t r ă m tám ư ơ i sáu chúng ta bỏ ra đại giới sân nhà ba so với một đánh bại là cọ d u n a để atleti c o lấy sáu cái chỉ toàn thắng cầu cùng bảy cái dẫn bóng xếp tại vị trí thứ nhất xếp hạng so với bọn hắn thấp một vị lại là ngoài dự liệu s e ta bọn hắn đồng dạng tại hai vòng thi đấu bên trong lấy được sáu cái chỉ toàn thắng cầu bất quá bọn hắn dẫn bóng chỉ có sáu cái cho nên xếp tại lập tức cạnh dưới thân đối đối thủ này giờ y cờ cờ ngược lại cũng không phải là làm sao quan tâm dạng này đội bóng coi như có thể một lần xếp hạng rất bình thường cao cuối. cũng cũng không phải là cái gì đoạt giải quán quân đối tượng từ đầu đến cuối câu đối thi đấu quán quân nhất có uy hiếp vẫn là chỉ có k i a m ấy chi đội bóng rio mazit trạng thái rất tồi tệ vòng thứ nhất thất bại về sau bọn hắn vòng thứ hai cũng không thể lấy được thắng lợi tại sân nhà bị malaga một so với một bức hòa hiện tại vẹn vẹn thu được một phần xếp hạng thứ hai đến ngược barcelona cũng tao nộ thế hòa bất quá bởi vì vòng thứ nhất chiến thắng bọn hắn hiện tại bốn phần xếp ở vị trí thứ sáu valencia cũng là b ố n phần vòng thứ hai bọn hắn tại sân khách bị lắp b à maz bức hòa trạng thái tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt t h ắ n g được đối la c o r u n a sau cuộc tranh tài a t l e t i c o ở mazit nghỉ dưỡng sức một tuần lễ tiếp lấy tiến về valencia chuẩn bị vòng thứ ba đối valencia tranh tài rất bình thường hiển nhiên chính là giờ y cờ cờ cho thấy hắn đối trang t onlit tranh tài coi trọng bởi vì lần này đi sân khách cầu thủ bên trong vã lởm cái này giữa trận hạch tâm cùng mạ kệ là tên này phòng thủ giữa trận đều không cùng lấy đi sân khách mà là để hai người bọn họ lưu tại a t l e t i c o hào hào t r ì n h đốn chính là vì chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống trang t i onlit vòng thứ nhất sân nhà nên chiến đội lìm p ị ạ cổ tranh tài tại đối mặt valencia thi đấu vòng tròn bên trong giờ y cờ cờ phái ra một cái tiêu chuẩn phòng thủ phản kích đội hình chỉ có giạt béo một người ở trước bên người là giọt gần sen cùng vincenter giữa trận phương diện hắn cử đi bạ ra ra áo nổ vịt cùng bị đẩy lên giữa trận mạ trệ nạ hợp thành ba tiền vệ phòng ngự chủ lực hậu phòng tuyến ngược lại là không có biến giờ y cờ cờ cũng muốn lợi dụng trận đấu này đến tiếp tục khảo nghiệm một chút mình hậu phòng tuyến dù sao atletico sau đó phải m à đúng thế nhưng là trang t i only bên trong hào cường trận đấu này cuối cùng đánh thành một so với một hòa rút kéo dài hắn xuất sắc trạng thái tại nửa chàng sau lợi dụng một lần phản kích đánh đầu công phá cả n i d ẹ t chấn giữ lại môn mà valencia thì là từ mịt sợ tạ ở trước cửa bù bắn đánh vào một cầu hai chi đội bóng cuối cùng đánh thành một so với một hòa đôi cái này thế hòa giờ y cờ cờ vẫn là tương đối hài lòng atletico thế hòa xe ta cùng ạ lạ vẹt cái này hai chi bắt đầu đồng dạng hai t h ắ n g liên tiếp đội bóng cũng tao ngộ thế hòa cho nên atletico vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi ở thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên nhưng mà giờ y c cờ cách làm này lại tựa hộ như đưa tới không nhỏ tranh luận không ít truyền thông bắt đầu công kích giờ y cờ c ngay cả đánh valencia loại cấp bậc này đội bóng ngươi còn dám tuyết tàng hai tên giữa trận tuyệt đối chủ lực chẳng lẽ cầm một cái thi đấu vòng tròn quán quân ngươi liền bắt đầu xem thường la liga đội bóng sao trở lại mazit về sau giờ y cờ cờ cũng không có đối với mấy cái này chỉ trích tiến hành trả lời hắn dĩ nhiên không phải nao giúp cho rằng la liga tùy tiện đánh một chút liền có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân hắn sở dĩ tại trận đấu này tuyết rơi vừa g i ấ u vạ lờ n cùng mạ k â lẹo ngoại trừ trọng tâm chuyển rời đến trang tí onlit bên trong đến bên ngoài chủ yếu vẫn là phải khảo nghiệm một chút hậu phòng tuyến ở giữa sân bảo h giải bắt đầu đến nay giờ y cờ cờ phía trước trận dùng thay phiên không ít mặc kệ là đơn tiên phong cùng song tiên phong thay phiên vẫn là ba cái đường biên hảo thủ thay phiên ra sân hắn đều đang thí nghiệm mỗi loại khả năng tính chất chỉ có tại hậu phòng tuyến bên trên giờ y cờ cờ không có thay đổi hai cái này trong chủ lực vệ tổ hợp chỉ cần không xuất hiện ngừng thi đấu cùng thủ thương hắn liền sẽ không dễ dàng biến động hai người kia phối trí nguyên nhân rất đơn giản hắn phải nhanh thành lập được cái này hai cái trung vệ ăn ý cùng để bọn hắn chịu đựng càng nhiều khảo nghiệm nếu như cái này hai cái trung vệ đều là cầu thủ trẻ giờ y cờ cờ còn sẽ không như thế x u ấ t r u ộ t thế nhưng là hai người bọn họ đều là lao tướng tại kinh nghiệm bên trên không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần từng bước thích đ ứ n g xuống tới tại trong thời gian rất ngắn liền có thể hình thành chiến lược đây là một chi đội bóng căn bản mặc kệ là đánh vào công chiến thuật vẫn là đánh phòng thủ chiến thuật phòng thủ xuất sắc là nhất định v ề phần truyền thông chỉ trích giờ y cờ cờ tỉnh không để ý chỉ cần người thắng cuối cùng là thuộc về hắn như vậy mặc kệ chúng đồ sẽ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không đối giờ y cờ cờ tạo thành ảnh hưởng quá lớn hắn có cái này tự tin cũng có năng lực như thế ngược lại là trong khoảng thời gian này jose g cái kia chuyên mục càng phát chẳng ra sao cả chủ nếu là bởi vì barcelona gần nhất khổ bức trước ba vòng thi đấu bọn hắn chỉ thắng một trận s a vì ô là cũng không cách nào săn cứu bọn họ barcelona tự thân thành tích đều chẳng ra sao cả liền càng không có hứng thú đến công kích giờ y cờ cờ coi như viết ra các độc giả cũng không thích xem đáng thương jose g tiên sinh đều nhanh muốn thất nghiệp đây cũng là giờ y cờ cờ vẫn luôn không đối jose g đáp lại nguyên nhân bởi vì hắn biết nếu như mình cùng jose g tại truyền thông bên trên cách không cãi nhau kia là không có tác dụng gì ngược lại sẽ làm cho đối phương danh khí càng lúc càng lớn người ta nghề chính liền là phụ trách cùng ngươi cãi nhau ngươi cũng không thể mỗi ngày sự tình gì đều không làm gây gỗ với người a dù sao cãi nhau cũng muốn vắt hết góc vòng vo tam quốc tử đi nói móc đối phương cũng là một kiện việc cần kỹ thuật đâu cho nên đối phó loại này cố ý gây chuyện chính là trực tiếp không để ý tới coi như đối phương là không khí chủ yếu nhất là tiếp xuống trong vài năm barcelona nhưng đều không phải là atleti c o thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ barcelona f a n bóng đá lo lắng đội bóng thành tích cũng không kịp đâu làm sao có thời giờ đến xem giờ y cờ cờ náo nhiệt cho nên cái này chuyên mục chú định sẽ là một cái bị người quên l ã n chuyên mục muốn nói vật sở hot daily tổng biên tập ánh mắt cũng không thể lắm nếu như barcelona tại cái này trong vòng một hai năm có thể cam đoan cường thế trở thành đoạt giải quán quân đội bóng như vậy dạng này một cái dùng để buồn nôn giờ y cờ cờ chuyên mục tất nhiên sẽ rất được hăng o lên liền như vật sở hot daily cùng mỗi tuần báo thể thao công kích rio mazit chuyên mục đều sẽ rất được hăng o lên rio mazit là barcelona thủ chuyển tiếp atletico nếu như là barcelona đối thủ cạnh tranh cũng là có thể nhận đ á y nộ g như vậy đáng tiếc là mấy năm này barcelona mục tiêu mặc dù là tranh đoạt quả quân nhưng lại không có, có năng lực như thế có thể tranh đoạt quả quân mặc kệ đổi cái gì huấn luyện viên trưởng mua người nào tới đều là giống nhau không để ý đến các truyền thông tiêu gạo giờ y cờ cờ bắt đầu chuẩn bị lên giao đấu olympic cổ tranh tài đây là atleti c o t ạ i thời gian qua đi bốn năm về sau lần thứ nhất trở lại c h a m g the onlist trong trận đấu lần trước cũng chính là 96-97 m ù a giải trang t onlite trong trận đấu atleti c o tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng năm đó trang t onlite quán quân d o r t m u n d phân tại một tiểu tổ tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn sân nhà không một bại bởi d o r t m u n d lại tại sân khách hai so với một đánh bại đối thủ cuối cùng cùng đối phương dắt tay ra biên đáng tiếc là tại bắt cường chiến bên trong bọn hắn đụng phải a z a d cứ việc sân khách một so với một cùng đối phương đánh ngang lại tại sân nhà hai so ba bại bởi đối phương dừng bước bắt cường đây cũng là atleti c o cho đến tận này một lần cuối cùng tham gia trang t onlite tranh tài từ sau lúc đó bọn hắn đều không có cái gì cơ hội bốn năm về sau trở lại t r a m t i onlit trên sàn thi đấu atletico đã bắt đầu đối t r a m t i onlit không khí cảm thấy xa lạ ô lìm tỉ ạ cổ không phải một chi đặc biệt xuất sắc đội bóng nhưng mà bọn hắn tại t r a m t i onlit bên trong kinh nghiệm lại là dị thường xuất sắc cơ hội hàng năm cũng sẽ không vắng mặt châu âu t r a m t i onlit tranh tài cho nên đối với trận đấu này giờ ý cờ cờ vẫn là tương đối chú trọng ngày 19 tháng 9, vô số atletico f a n bóng đá tràn vào ca đơ dần sân bóng hy vọng có thể nhìn thấy atletico tại bốn năm về sau tại t r a m t i onlit trên sàn thi đấu lấy được trận đấu thắng lợi tháng 9 n ă m 1.0 phút sau atletico phan bóng đá mang theo biểu tình thất vọng từ ca đơ dần sân bóng đi ra lúc đầu trận đấu này bọn hắn là có một cái rất tốt đẹp mở đầu phút thứ 22, vincente tại vùng cấm địa bên trong chặn lại giạt bẻo c h u y ể n bóng sau đó đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết tiếp lấy bọn hắn tướng l i n h trước ưu thế bảo trì đến phút thứ 80. trên trận tình huống lại phong vân đột biến đầu tiên là dự bị ra sân gã nạ tuyển thủ quốc gia hạ vệ dị kho a ishot gôn bị mô lina đập ra hy l ạ tuyển thủ quốc gia các ca nạp k h a bộ dô bù bắn san đều tỷ số, số vẹn hai phút đồng hồ về sau đã từng hiệu lực qua di hiệu lực qua barcelona rộ vạn mì nhận banh về sau vô tư c h u y ể n bóng à về gì kho ai b ù bắn không môn đem so với phân phản siêu may mắn kết thúc t r ư ớ c vạ l ờ n tại vùng cấm địa bên trong nhận được cả mộ d ẹ nệ xỉ c h u y ể n bóng chi sau đó xoay người đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết mới tránh khỏi atleti c o tại sân nhà thất bại coi như thu được bốn năm về sau tại trang tí honlit trong trận đấu cái thứ nhất điểm tích lũy đã thành thói quen thắng lợi atleti c o f a n bóng đá vẫn như c ũ khó mà che giấu thất vọng của mình cảm xúc kinh nghiệm của chúng ta còn không phải rất đủ, đủ vì thế chúng ta bỏ ra đại giới sau trận đấu giờ y cờ cờ biểu lộ cũng rất bình thường nghiêm trọng trận đấu này lúc đầu không nên tao nộ một trận thế hòa bởi vì tại trận đấu này bên trong atleti c o mặc kệ là tại dẫn chức trước đó vẫn là dẫn chức về sau đều chiếm cư ưu thế nhưng mà có lẽ là bởi vì khẩn trương nguyên nhân ở sau đó trong trận đấu bọn hắn lãng phí quá nhiều cơ hội 80 phút đồng hồ thời điểm bọn hắn lại để lòng một chút tiếp lấy liền nhận lấy trừng phạt bị ố lìm tì à câu ngay cả tiếng hai cầu p h ả n siêu nếu như không phải vã lờ hắm tại kết thúc trước đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng atleti cô liền xem như một trận thế hòa chỉ sợ cũng khó mà thu hồi được may mắn là, đây vẫn chỉ là một trận tiểu tổ thi đấu mà thôi đối với chúng ta mà nói t r a m g tv onlite tiểu tổ thi đấu vừa mới bắt đầu một phần so thua trận tranh tài còn mạnh hơn nhiều chúng ta sẽ từ từ thích hướng t r a m g tv onlite tranh tài nghĩ muốn trưởng thành nhất định phải trả giá đắt đây đối với atletico cùng ta bản người mà nói đều là như thế này chỉ bất quá tiểu tổ thi đấu hội để chúng ta có rất nhiều cơ hội kế tiếp còn có năm trận đấu chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào vòng tiếp theo t r a m g tv onlite tiểu tổ thi đấu tại một tuần sau bắt đầu atletico tiếp tục t o ạ trấn sân nhà song lần này bọn hắn đối thủ lại đội thành mu tại vòng thứ nhất trong trận đấu dựa vào bếp kham thời khắc cuối cùng d ẫ n bóng mu sân nhà một không đánh bại li g một lệ tạm thời xếp hạng tiểu tổ thứ nhất mà trận đấu này cũng chính là atleti c o lịch sử thượng đệ nhất lần cùng mu giao thủ tại vòng thứ nhất champion league tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau atleti c o sĩ khí t ự a hồ nhận lấy nhất định ảnh hưởng ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn tại sân nhà bị malaga ngoại ý muốn không so với không bức hòa cả trận đấu malaga dùng xuất sắc phòng thủ để atleti c o không có biện pháp mà giờ y cờ cờ tự hồ cũng đem đ ư c chú ý toàn bộ đặt ở champion league bên trong cũng không có khả năng làm ra thật xinh đẹp điều chỉnh thi đấu vòng tròn tao nổ hai ngay cả hòa về sau atletico lần thứ nhất từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên t u ộ t xuống bị mười phần xe ta chín phần la cọ d u na diêu bệ t i s cùng vi la diệu siêu việt valencia cùng barcelona điểm tích lũy cũng đổi ngang lập tức cạnh atletico hiện tại vẹn vẹn xếp hạng thứ năm ngắn ngủi một tuần lễ trước đó tựa hồ còn trạng thái cực d a i tựa hồ có năng lực đồng thời xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang t i onlit quán quân atletico liền đã đến bấp bênh tình trạng cho nên ta thường, thường nói thi đấu vòng tròn mới bắt đầu sắp xếp tên đều là hư hảo liền như ngươi tiến sầm bạc ngay từ đầu ngươi thắng nhiều ít đều là hư mấu chốt chính là ngươi đi ra sòng bạc thời điểm trong túi còn có thể còn lại bao nhiêu chúng ta bỏ ra một chút đền bù cũng minh bạch chúng ta cái này mùa giải sẽ có khó khăn dừng nào hiện tại chính là chúng ta hướng phía khó khăn tiến phát thời điểm c h ư một trăm tám mươi bảy tương tự đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn may mắn là ở thời điểm này có lão hưu toàn lực ủng hộ có lẽ là lớn tuổi mà lại thân thể càng ngày càng không s o n g nguyên nhân lão hưu hiện tại có một chút ủy quyền ý tứ ở bên trong nếu là đ ổ i trước kia coi như giờ ít cờ, cờ lấy được thi đấu vòng tròn quá vân hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ giờ y cờ cờ sẽ ở atleti c o có được quá nhiều quyền lực thú n g chi là cơ hội tại đội một có được toàn bộ quyền lực nhưng là bây giờ hắn lại đối giờ y cờ cờ biểu thị ra trình độ lớn nhất ủng hộ Địch, đừng ị c h đ có bất luận cái gì gánh vác tạm thời ba trận đấu đều đánh ngang cái này tính là gì tại trước ngươi những cái kia huấn luyện viên thế nhưng là cơ hồ đều có so ngươi càng hỏng bét thành tích đâu đám người kia là hiện tại khẩu vị lớn hòa ba trận liền bắt đầu đối ngươi biểu thị bất mãn bọn hắn cũng không nghĩ một chút không có công việc của ngươi trước mùa giải chúng ta có thể cầm tới thi đấu vòng trọn quán quân sao không thể không nói tại tiếp vào lão hưu cú điện thoại này thời điểm giờ y cờ cờ là thật có chút cảm động hắn dù nói thế nào cũng là một cái biết tốt xấu người lão hưu sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói là tương đối lớn nghèo túng thời điểm thu lưu hắn cứu hỏa thời điểm nhớ tới hắn còn đưa hắn hết thể hắn muốn quyền lực mặc kệ hắn là ra tại ý tưởng gì mà đối xử với giờ y cờ cờ như thế giờ y cờ cờ cũng dùng mấy cái quán quân hồi báo lão hưu thế nhưng là ở thời điểm này tiếp vào dạng này một chiếc điện thoại giờ y cờ cờ cảm giác đến trái tim của mình tự đều ấm đi lên hắn lại là một con chó điên lại có thủ tất báo thế nhưng là hắn biết người nào đối tốt với hắn biết cái gì là báo yên tâm đi lão bản cái này mùa giải atleti c o không sập được chỉ cần có ta ở đây atleti c o liền không sập được giờ y cờ cờ đối điện thoại kiên định nói tại cúp điện thoại về sau lão hưu nợ nụ cười tiếp lấy hắn liền che lấy lồng ngực của mình nhứ mày gần nhất thân thể của hắn đúng là càng ngày càng không xong bác sĩ đã nói cho hắn biết phải tính dưỡng nhất là trái tim của hắn thế nhưng là lão hưu liền như một cái gần đất xa trời đ ế vương vẫn như cũng một mực nắm lấy quyền lực của mình thời gian của ta chỉ sợ cũng không nhiều lắm đi nhi tử hy vọng ngươi có thể biết lao tử một điểm khổ tâm giờ y cờ cờ cái này nhân tài muốn lưu lại đến lúc đó có hắn quản lý đội bóng ngươi liền có thể chuyên tâm kinh doanh câu lạc bộ có hắn dẫn đội atletico thành tích sẽ không kém đi nơi nào cũng sẽ không đổ đi nơi nào lao hiu lẩm bẩm nói mà giờ y cờ cờ tại cúp điện thoại về sau thì bắt đầu đầu nhập công tác mu tại mùa hè đã mất đi sở t è m bất quá phở ghư sở ẩn cũng không có khả năng tìm tới một cái thích hợp trung vệ đầu năm nay trung vệ cũng coi là tư nguyên khan hiếm nếu như không phải sở t è m chọc dẫn tới Ferguson, phở ghư sơn phở ghư sở ẩn cũng sẽ không nốc đến từ bỏ dạng này một giữa trợ vệ chỉ bất quá đối với phở ghư sở ẩn tới nói bảo trì tại mu thống trị chính là bảo đảm mu trên thực tế cũng là như thế đối với hết thể có khả năng giao động phở cái sở ẩn thống trị căn cơ manh mối đều cần trước tiên không lưu tình chút nào đánh g i ế t mặc kệ là từ bỏ lì sape bán đi ghẹt đi bán đi c ả n trèo kỳ còn có hiện tại sợ tèm đều là căn cứ vào mục đích này tại từ bỏ những này cầu thủ thời điểm phở cái sở ẩn đều bị người nghi v ấ n qua cho là hắn cách làm này là tổn hại mở u lợi ích có lẽ đúng là trong ngắn hạn tổn hại thế nhưng là từ chỉnh thể đến xem chỉ có mở u dưới sự chỉ huy của phở cái sở ẩn bệnh thành một sợi dây thừng bọn hắn mới có được lực chiến đấu lớn nhất phế bỏ lì sape g h t đi càn trèo kỳ hắn bồi dưỡng được b e c k h a m cùng gizsi thành tựu mu tam quan vương sự nghiệp to lớn bán đi sở tem hắn vẫn tại tương lai không lâu đưa vào f e r d i n a mua vào vài đi để mu một lần nữa nghênh đón một cái huy hoàng mặc dù p h r cơ sở ẩn tại mu thống trị có thể xưng độc tài thế nhưng là tất cả mu f a n bóng đá đều biết mu hiện tại quý báu nhất t à i phú không phải đội bóng người sở hữu không phải những ánh sáng kia bắn ra bốn phía ngôi sao bóng đá mà là cái này luôn luôn đang huấn luyện viên trên ghế nhai lấy kẹo cao su có hồng nhuận khuôn mặt sở cốt len lao đầu tử bán đi sở tem về sau mu trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm thật lâu t r u n g vệ cuối cùng từ inter milan đưa vào trước nước pháp đội tuyển quốc g i a đội trưởng bờ l n c bộ ngược lại là tại những vị trí k h á c bên trên mu thu hoạch tương đối khá tại trễ một năm về sau hà lan xạ thủ van nịt k é o rút, rút rút cục toại nguyện gia nhập liên minh mu tăng thêm từ lazio dẫn vào argentina giữa trận v ờ giận mu tại bên trong trước trận thực lực cường hãn rất nhiều cứ việc giờ ít cờ cờ biết trong lịch sử cái này mùa giải mu biểu hiện bắt đầu trượt thế nhưng là trên thực tế tại mùa giải bắt đầu trong khoảng thời gian này mu biểu hiện lại là phi thường trói mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong mu bắt đầu không tệ đánh năm vòng thi đấu thành tích của bọn hắn là ba tháng hai hòa có một cái đặc điểm chính là bọn hắn dẫn bóng rất nhiều tại thi đấu vòng tròn bên trong năm trận đấu đánh vào 14 d ẫ n bóng bình quân một trận đấu tiếp cận ba cái b e c k ham trạng thái rất tốt năm vòng thi đấu tiến vào bốn cầu champion l e a g vòng thứ nhất cũng là bởi vì hắn dẫn bóng mu mới thu được thắng lợi hắn bày ra dạng này trạng thái quả thật làm cho người cảm thấy g i ậ n mình mà mới thêm minh n h ị t kẹo giùt thì tựa hồ một điểm thích đứng kỳ đều không cần năm vòng thi đấu ba cái g i n bóng mu cho thấy phi thường xuất sắc trạng thái sự tiến công của b xem tv bên trên mu bản mùa giải các loại d â n bóng t u y ệ t tập mạ dị nạ nhịn không được thở dài một cái mu tiến công hiện tại đánh cho vô cùng cảnh đẹp ý vui b e c kham ngoại trừ chuyển bên trong về sau bắt đầu càng nhiều cắm vào vùng t ấ m địa tham dự tiến công công việc của hắn vọt hoàn toàn kéo theo mu toàn bộ tiến công có lẽ là bởi vì phở kỹ sở ẩn đưa vào vợ dần để hắn cảm thấy uy hiếp nguyên nhân tóm lại hiện tại b e c kham có thể xưng cho thấy hắn xuất sắc nhất trạng thái mani teo dù tại bên trong cấm khu chạy cùng đoạt điểm năng lực cũng tương đương xuất sắc hắn liền như là béc kham trời sinh cộng tác linh hoạt vị trí chạy cùng béc kham xuất s sự tiến công của bọn họ xác thực rất bình thường xuất sắc cho dù là quá khứ ba cái mùa giải bọn hắn thu hoạch được tợ giờ mì ở kịp tam liên quan cùng thu hoạch được đơn mùa giải tam quan vương thời điểm sự tiến công của bọn họ đều không có cót như thế hung mạnh cùng xuất sắc qua thế nhưng là do bớt ngươi có nghĩ tới không vì cái gì mở ư u tiến công sẽ trở nên như thế hung mạnh vẹn vẹn bởi vì bếp kham trạng thái xuất sắc cùng nịt k é o rụt gia nhập liên minh nguyên nhân sao giờ y cờ cờ mỉm cười hỏi một câu m ã dĩ nạ sửng sốt một chút sau đó có chút chần chờ hỏi chẳng lẽ không phải như vậy sao giờ ít cờ, cờ nợ nụ cười có lẽ có một bộ phận dạng này nguyên nhân nhưng là tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu mu cũng không phải là cái gì mới phát lực lượng bọn hắn là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ mà f l i r t s e n cũng là một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng đối với dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói bọn hắn không có khả năng tại cái nào đó mùa giải ngay từ đầu liền từ bỏ nào đó hạng tranh tài mà toàn lực xung kích mặt khác một hạng tranh tài cho nên tại mùa giải lúc bắt đầu có thể có được đầy đủ tiếp tục tính chất là một chuyện rất trọng yếu cường đội không cần tại ngay từ đầu liền dùng ra chính mình toàn bộ năng lực làm cho cả đội bóng trạng thái ở vào một loại từng bước lên cao tình trạng dạng này mới là thích hợp nhất cách làm. thế nhưng làm mờ h u ngay từ đầu liền cho thấy xuất sắc như vậy trạng thái không phải là phở cái sở ẩn đối đội bóng trưởng không xảy ra vấn đề mà là hắn cố ý làm như vậy nếu như làm như vậy tại mùa giải tiến hành đến trung kỳ cùng cuối cùng giai đoạn đội bóng rất có thể xuất hiện trạng thái giới trưởng hắn tại sao phải làm như vậy mạ dì nạ hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu bởi vì hắn muốn che giấu sau trong phòng tuyến suy yếu giờ y cờ cờ hơi hở nói chúng ta từ mùa giải ngay từ đầu liền thể hiện ra xuất sắc năng lực tiến công cùng trạng thái đồng dạng cũng là vì để cho hậu phòng tuyến tại đối công đích trong trận đấu tiếp nhận áp lực nhiều hơn để trung vệ ở giữa ăn ý trở nên càng thêm xuất sắc đồng thời chúng ta lịch đấu cũng không k h á lắm bắt đầu giai đoạn lại luôn là đụng phải cường đội cũng không thể không để đám cầu thủ trạng thái sớm đi kích phát ra tới m ở ưu đâu sợ kèm rời đi đối với bọn hắn tới nói là một cái đà kích cực lớn sợ kèm không riêng gì một cái trong chủ lập vệ vẫn là bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên liên quan tới phòng thủ trọng yếu nhất một cái c â u dạng này cầu thủ rời đi mang tới tổn thất thế nhưng là tương đương to lớn vợt lãn cổ trước kia là một cái rất bình thường xuất sắc trung vệ thế nhưng là dù sao hắn lớn、tuổi. nhanh ba mươi sáu tuổi trung vệ trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu hắn chỉ là mu tại trung vệ không có còn lại càng lựa chọn tốt tình huống dưới duy nhất lựa chọn mà thôi d ù h ẳ n sơn n i ê n kỷ cũng không nhỏ mà bị hắn xem trọng bờ dân đo xỉ chi lưu tiêu chuẩn cũng chính là thơ ờ ký sơ đang huấn luyện cầu thủ trẻ trên thân rất lợi hại thế nhưng là hắn huấn luyện trung vệ trình độ lại cũng không xuất sắc dưới tay hắn mặc dù không thiếu khuyết đ ỉ n h cấp trung vệ thế nhưng là đều là thành danh về sau bị hắn đưa vào tới mặc kệ là sơ ti vần mở dù sơ hắn lĩ tờ vẫn là hiện tại sơm đều không phải là hắn bồi dưỡng ra được tại sơ tèm r nhưng là phở kỹ sở ơn chỉ hạ suy yếu nhất thời khắc vì để tránh cho chỗ thiếu hụt này bị người càng nhiều lợi dụng hắn cũng chỉ có thể dùng tiến công để che giấu phòng thủ bên trên suy yếu đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương ý của ngươi là nói cùng bọn hắn đánh đ ố i công so dẫn bóng m à dị nạ sau khi suy nghĩ một chút nói đây là một cái biện pháp bất quá cũng có chút nguy hiểm bởi vì bọn họ tiến công s á t thực rất cứng hãn giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu ta ý nghĩ là cùng bọn hắn liều giữa trận mu ơ giữa trận là rất cứng hãn hoàng kim giữa trận nổi tiếng thiên hạ thế nhưng là chúng ta giữa trận tại năng lực khống chế cùng năng lực tổ chức bên trên cũng không so với bọn hắn trên lệnh mu giữa trận cũng không có loại kia có thể khống chế tiết tấu giữa trận đại sư đây cũng là phở cơ sở ẩn chọn đưa vào vợ dần nguyên nhân một trong chỉ bất quá vợ dần tại mu cái này bên trong trong tràng thế nhưng là tương đương không h ợ p nhau hắn tiết tấu cùng chạy đều cùng mu thói quen phương thức tấn công không giống nhau lắm chúng ta cũng không lo lắng h ắ n sẽ rất tốt khống chế tiết tấu đến cùng chúng ta đối kháng dùng chuyến bóng chói lại bọn hắn chạy lộ tuyến sau đó nắm lấy cơ hội trọng điểm tiến công bọn hắn trung vệ vị trí trên thực tế loại này đấu pháp chúng ta tại giao đấu la có dù nạ lúc sau đã dùng qua trận đấu kia cũng là chúng ta đối mờ u tranh tài một trận diễn thử kia trận thời điểm tranh tài ngươi liền nghĩ đối mờ u so tài mà di nạ có chút giật mình trận t o m ắ t nếu là thừa nhận kia ta chính là đang khót lác giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười chỉ bất quá ta đang chuẩn bị cái này trận thời điểm tranh tài phát hiện mờ u tình huống hiện tại cùng la có dù nạ có chút cùng loại mà thôi đều là tiến công rất cường hãn nhiều một chút nở hoa trước trận cơ hồ tất cả cầu thủ đều có thể g i ậ bóng nhưng mà hậu phòng tiến bên trên nhưng lại có rõ ràng thiếu hụt chủ lực nghiên kỷ tương đối lớn trạng thái d ư ớ i h à n g dự bị lại không có cách nào rất tốt trên đỉnh đến giữa trận phương diện không có một cái nào thích hợp tổ chức hạch tâm chúng ta có thể lợi dụng loại chiến thuật này đánh bại la cọ du n a chỉ cần làm được khá hơn một chút vì cái gì không thể đánh bại mu đâu mã di nạ cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện giờ y cờ cờ nói đến thật đúng là có đạo lý cứ việc mu cùng la cọ du n a truyền thống hiện trạng đấu pháp đặc điểm đều có khác biệt rất lớn nhưng mà bọn hắn lúc này đội bóng tình huống đúng là tương đối tương tự atleti c o tại vòng thứ hai thi đấu vòng tròn bên trong dùng giữa trận đối kháng cùng vừa đi vừa về lôi kéo tiến công đánh bại la cò du nạ như vậy dùng đồng dạng chiến thuật đối phó mu cũng sẽ có lấy không tệ hiệu quả chỉ bất quá tại giao đấu la cò du nạ tranh tài kết thúc về sau atleti c o cầu thủ trạng thái tựa hồ có chút hạ xuống bọn hắn còn có thể tượng trận đấu kia bên trong từ đầu tới đôi đều phát huy ra sát sao chương một trăm tám mươi tám chân chính bắt đầu atleti cô sắp tại trang t đối với atleti c o f a n bóng đá tới nói tại tram t onlit bên trong nên chiến loại cấp bậc này đối thủ bọn hắn đã mong đợi rất lâu chỉ bất quá đối với atleti c o câu lạc bộ tới nói hiện tại tựa hồ cũng không phải là một ngày t h ắ n g tốt bởi vì tại đối mặt mở ưu trước đó bọn hắn đã tại các loại trong trận đấu tao nộ tam liên hòa trong đó thi đấu vòng tròn hai trận tram t onlit một trận cùng mùa giải vừa vừa lúc bắt đầu liên chiến thắng liên tiếp tình thế so ra có khác biệt rất lớn mà tại tram t onlit vòng thứ nhất trong trận đấu bọn hắn cũng là sân nhà nếu như một vòng này vẫn không thể đạt được thắng lợi nói liên tục hai cái sân nhà đều không thể đủ kiếm điểm đôi này atleti c o tới nói cũng chính là một cái đà kích rất lớn đ ố i kinh nghiệm không đủ atleti c o tới nói sân nhà ưu thế sẽ rất trọng yếu là nhất định phải cần phải nắm chắc đối với atleti c o trong chủ lực vệ sở kèm tới nói có thể nhanh như vậy liền cùng mu chạm mặt cũng là một kiện để hắn không có nghĩ tới sự tình tại mu ba năm sở kèm cơ hồ thu được hết thảy trận đấu này bên trong hắn sẽ có dạng gì biểu hiện không ít phóng viên đều nghĩ tại trận đấu này trước đó phỏng vấn sở kèm kết quả giờ y cờ cờ trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nồi hắn tuyên bố bắt đầu tiến hành phong bế tính chất huấn luyện không cho phép bất luận cái gì cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn cách làm này để các phóng viên bắt đầu phẫn nộ nguyền rủa giờ Y cờ cờ giờ Y cờ cờ lại không có chút nào thèm quan tâm mà nó loại này hôn đả nên lại thua một trận đấu sau đó tan học mu nhất định sẽ đem a t le t i cô đánh cho nắp ấy loại này huấn luyện viên nên thành tích không tốt mà bị đ ổ i việc không ít đi theo mu đi vào ma dít nước anh phóng viên đều tại giận dữ mang lấy giờ Y cờ cờ đối trận đấu này bọn hắn cũng không cho rằng mu lấy được một cái thành tích tốt sẽ rất khó khăn cũng không thấy đến mu sẽ ở giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu liền sẽ xảy ra vấn đề gì bọn hắn sở dĩ đối trận đấu này ôm lớn như thế hứng thú chính yếu nhất chính là đối sở thèm cùng mở ứ quan hệ trong đó cảm thấy hứng thú bởi vì cho tới nay mở ứ phòng thay quần áo đều là bền chắc như thép cơ hội không có tin mới gì chạy ra sở thèm cái kia tự chuyện xem như coi trời bằng vùng đây cũng là phở cái sở ẩn sẽ tức giận như vậy nguyên nhân bọn hắn nghĩ thửa cơ hội này phỏng vấn một chút sở thèm sau đó gia tăng báo chí lượng tiêu thụ lại bị giờ y cờ cờ mảy may đều không hiểu phong tình cho ngăn lại bọn hắn sao có thể không tức giận cái gọi là đoạn người tài lộn h ư giết người cả nhà tại nước anh cất ký giả tiếng chửi rủa bên trong trang tí o n l i t cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu kéo lên màn mở đầu ngày 2 a i tháng c dê tổ hai trận đấu đồng thời tiến hành vòng thứ nhất bị b u ộ c hòa atleti c o sân nhà n ê n chiến mu vòng thứ nhất thất bại lệ sân nhà n ê n chiến olympia cô đối với phở g i s e r n mà nói trận đấu này hắn cũng không có quá nhiều áp lực mu hàng năm đều muốn tham gia trang tí o n l i t cơ hội liền không có tiểu tổ thi đấu không ra biên tình huống vòng thứ nhất bọn hắn thu được thắng lợi trận đấu này liền xem như thua cầu hay là thế hòa cũng sẽ không đối bọn hắn tiếp xuống thành tích có ảnh hưởng quá lớn atleti c o tại vòng thứ nhất bị bước hòa về sau liền bắt đầu cảm thấy bầu không khí khẩn trương chủ yếu vẫn là cùng bọn hắn tram t i onlit kinh nghiệm có quan hệ dù sao bọn hắn trong trận có tram t i onlit kinh nghiệm cầu thủ cũng tương đương thiếu mặc dù rất nhiều atleti c o fan bóng đá đều cho rằng cái này mùa giải chúng ta hẳn là cầm tới tram t i onlit quán quân trở thành đại mãn quán đội bóng nhưng mà ta lại biết muốn cầm tram t i onlit quán quân hay là vô cùng khó khăn một sự kiện bởi vì chúng ta đối tram t o l i t cũng chưa quen thuộc cần thời gian để thích h n g tram t o l i t không khí Tốt kỳ thật trang thi o n l i t tranh tài cùng bình thường thi đấu vòng tròn khác nhau ở chỗ nào đơn giản liền là đối thủ không giống mà thôi đương nhiên các ngươi nếu như nói cần thời gian để thích ứng như vậy ta cũng sẽ không có ý kiến đến gì dù sao có lẽ đây là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình chúng ta cần thời gian trước khi bắt đầu tranh tài tại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ nói dạng này một đoạn văn chỉ cần người có chút đầu góc liền biết hắn cái này lời hoàn toàn là tại phản phúng Atletico đám nếu như không phải trên tâm lý ra vấn đề bọn hắn không có khả năng tao nộ một trận thế hỏa nhìn thấy đám cầu thủ sắc mặt có chút không dễ nhìn giờ ý cờ cờ lời nói xoay chuyển nhưng mà cảm tạ hữu efa trang tí onlit lịch đấu có thể làm cho chúng ta tích lũy đầy đủ kinh nghiệm ta không cho là chúng ta không có cách nào đột phá giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu nói cách khác hai lần tiểu tổ thi đấu chúng ta có mười hai trận đấu thời gian đến thích hướng trang t onlit bầu không khí ta tin tưởng chúng ta chỉ cần là tiến vào đấu vòng loại giai đoạn liền sẽ không lại tại trang t onlit bên trong phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm các ngươi nói có phải như vậy hay không vâng nhất định là như vậy atleti c o đám cầu thủ n h a u n h a u bắt đầu gật đầu đây coi như là giờ y cờ cờ cho bọn hắn một bậc thang bọn hắn không đi theo dưới chính là đầu h ó c nước vào trận đấu này chúng ta gặp phải cục diện cùng vòng thứ hai đối la có dù nạ thời điểm không sai bị lắm mờ u tiến công rất bình thường xuất sắc thế nhưng là bọn hắn phòng thủ xảy ra vấn đề vì cái gì bởi vì bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên trọng yếu nhất một viên đã đi tới trong chúng ta ra áp trận đấu này nhưng g ư ơ i n là trọng yếu nhất cầu thủ ngươi quen thuộc mờ u trên dưới tất cả mọi người cùng n h ị t kẹo d i lại tại đội tuyển quốc gia cùng nhau hiệu lực qua trận đấu này chúng ta sẽ mở ra được để một điểm như thế nào làm cho đối phương dẫn bóng giảm bớt cái này phải xem ngươi rồi giờ y cờ cờ đã nói như vậy về sau sợ thèm nhẹ g ậ đầu hắn biết nhiệm vụ này là mình dù sao hắn tại mờ u hiệu lực ba năm mu xuất ra đầu tiên trên cơ bản đều cùng hắn rất quen thuộc mới thêm minh nịt kẻo dù, dù là hắn đội tuyển quốc gia đồng đội chỉ có một cái vợ dần không tính quen thuộc nhưng mà vợ dần lại không phải hắn phụ trách đối tượng đặt chân giữa trận phát huy ra chúng ta kỹ thuật bên trên đặc điểm khống chế toàn bộ giữa trận hai cánh làm điểm xuất phát trung lộ kết thúc tranh tài trên cơ bản chính là như vậy không có cái gì chiến thuật có thể làm cho chúng ta nhất định đạt được thắng lợi lại có chiến thuật có thể để chúng ta tỷ số t h ă n g biến cao theo đi làm theo lời ta thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta cố lên cầm xuống chúng ta tại trang t Atletico đám cầu thủ nhao nhao cơ nắm đấm hô to lên phải biết ngoại trừ sợ kèm thù d è m chờ chỉ là mấy người bên ngoài ngựa của hắn cạnh cầu thủ đều là không có đánh qua trang tí o n l i t tranh tài đâu đối với cái này câu lạc bộ thế giới bên trong vinh dự cao nhất bọn hắn đã khát vọng rất lâu liền như một chút tiểu quốc tuyển thủ quốc gia chờ mong n g ợ t c ộ c đ ồ n g dạng chính là bởi vì khát vọng quá lâu cho nên bên trên một trận đấu phát huy của bọn họ cũng không phải là rất bình thường xuất sắc một chút cơ hội sáng tạo ra đến về sau không phải là bởi vì nóng đội bỏ lỡ cũng là bởi vì một nháy mắt do dự mà vứt bỏ tại b ị g i ờ ít cờ cờ đã nói như vậy một lúc sau bọn hắn bắt đầu dùng một loại hơi bình thường một chút tâm thái đi đối đãi cùng mu tranh tài không sai trang t i onlist xác thực rất trọng yếu thế nhưng là trọng yếu đến đâu cũng chính là tranh tài tranh tài liền h ả o h ả o đi đá chính là dựa theo bình thường như vậy đi đá không cần nghĩ quá nhiều dù sao một chút chi tiết cái gì đ ề u là đầu nhi phụ trách nghĩ chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì có lúc một ít chuyện chỉ cần nghĩ thông suốt liền sẽ không có vấn đề quá lớn vòng thứ nhất tình huống không tốt lắm atleti c o gặp phải tình huống tương đối nguy hiểm ngược lại để atleti cô đắm cầu thủ bắt đầu thoải mái một chút đương song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm nhìn trên đài atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá vẫn như c ũ phát ra tiếng hoan hô mặc dù trận đầu sân nhà bị bước hòa thế nhưng lại atleti c o f a n bóng đá đối đội bóng lòng tin lại sẽ không dễ dàng bị ma diện lại nói có trước mùa giải quán quân đ ặ t cơ sở bọn hắn thật đúng là không lo lắng đội bóng lại lâm vào một cái tương đối khổ bức tuần hoàn đều kém chút xuống cấp còn có thể tranh l ệ n h đi đến nơi nào tốt hưởng thụ tốt hiện tại chính là giờ y cờ cờ đang đi ra cầu thủ thông đạo về sau thì là vươn tay ra cùng thợ cơ sở ở nắm tay uefa kia lũ n đ n Ta không phải quá muốn sớm như muốn quá sớm vậy cờ ù n ngài g giáo g i thủ, tức sĩ.、Giờ、y cờ, cờ cười ờ c ha h à nói p h ờ cái sợ ân nợ nụ cười nhìn thấy giờ y cờ cờ như thế không che giấu chút nào biểu thị đối uefa bất mãn cái này khiến p h ờ cái sợ ân cảm thấy có chút ý tứ trang tí o l i t rút thăm thời điểm ta nhìn ngươi bất động thanh sắc ta còn tưởng rằng ngươi không có có bất mãn đâu mặt ngoài đương nhiên cần phải có điểm phong độ kia lũ hôn đản thế nhưng là mang thủ làm đây giờ y cờ cờ chẳng hề để ý nói bất quá tức sĩ trận đấu này ta thế nhưng là sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi các ngươi cũng phải cẩn thận một chút tiểu tổ thi đấu không quan trọng chỉ cần có thể ra biên là được rồi không cần thiết hao phí quá nhiều tinh lực ferguson bình tĩnh mà nói sau đó bung ra tay đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch giờ y cờ cơ mỉm cười m ở u ngược lại là thật có tư cách nói lời như vậy bởi vì đánh trang t onlit tiểu tổ thi đấu đối bọn hắn tới nói liền như là chuyện thường ngày thế nhưng là atleti c o đâu kinh nghiệm bên trên quyết yếu để bọn hắn chỉ có thể như giấm trên băng mỏng đánh tốt một trận lại một trận tranh tài trang t onlit cùng uefa cục cũng không đồng dạng uefa cục trước mấy vòng vận khí tốt sẽ không đụng tới cái gì cường đội thế nhưng là tại trang t o l i t bên trong đâu có thể tiến vào tiểu tổ thi đấu đều sẽ không quá kém coi như giờ y cờ cờ lớn mật đến đâu tại xác định tiểu tổ thi đấu ra biên trước đó là không dám dùng cái gì thay phiên trận đấu này song phương phái ra đều là một cái cùng loại bốn năm một trận hình bất quá tại chi tiết lại có chút khác biệt atleti c o bốn năm canh một giống bốn m ba ba mặc kệ là vincenter hay là cà mộ r e n e s i ở trong trận đấu đều có thể đội lên biên phong vị trí bên trên đi mà mu tại trận đấu này bên trong phái ra trong trận hình thủ môn viên bát thể hậu vệ ghezinovine ỉ ỉn dỗ n ư n cung bỡ lặn cô hợp thành hậu phòng tuyến giữa trận trung lộ cộng tác chính là kệ an cùng vợ dần hai cánh là gizzs cùng b e c k h a m sờ côn lờ vị trí khá cao cùng loại hai tiên phong vị trí cùng nghịt k é o rút cộng tác trận hình tại bốn năm vừa cùng bốn bốn hai ở giữa vừa đi vừa về biến động sờ côn lờ vốn chính là tiên phong xuất thân tranh tài sắp bắt đầu rất bình thường hiển nhiên chính là m u đối trận đấu này cũng vô cùng coi trọng chủ lực của bọn họ cơ hồ đều ra sân dù sao atletico là cái tiểu tổ này bên trong đối mưu uy hiếp lớn nhất đội bóng mà thủ vòng bị buộc hỏa atletico càng là phái ra chính mình toàn bộ chủ lực Thế trên Torres giọt dự dạng dự bị bên bị, còn cùng gần sẻn này có sắc George, đối xuất với Atletico tới trận nói, nếu như trận đấu này còn đấu chưa fans hâm mộ bóng đá cũng rõ ràng điểm này cho nên từ tranh tài ngay từ đầu bọn hắn cũng là dùng ra toàn bộ lực lượng đang lớn tiếng hò hét muốn thông qua cố gắng của mình đến tốt hơn khích lệ đội bóng đường x a mà đến mu f a n bóng đá cũng không cam chịu yếu thế muốn nói châu âu điên cuồng nhất cùng trung thành nhất f a n bóng đá kia phải là số nước anh p a n bóng đá mặc dù bọn hắn đến cũng không có nhiều người lại dùng đều nhịp tiếng h ò hét tại sân bóng chiếm cứ một mảnh thuộc tại vị trí của bọn hắn giờ y cờ cờ về tới trên vị trí của mình t i ê n tĩnh cùng đợi tranh tài bắt đầu trang thi o n l i t trình độ khó khăn lúc trước hắn có chuẩn bị nhất là làm một chi thật lâu không có tham gia trang thi o n l i t đội bóng tới nói trừ phi là ngươi ngay từ đầu liền biểu hiện được đặc biệt tốt nếu không cho dù là một trận thế hòa đều sẽ gặp phải rất nhiều người phê bình liền như hiện tại đồng dạng cho ta biểu hiện tốt một chút bọn tiểu nhị atleti co trang t i o n l i n hành trình hiện tại mới xem như chân chính bắt đầu c h ư ơ n một trăm tám mươi chín g i o sát f e r g u s o n là một cái một mực tại ý đồ tiến bộ huấn luyện viên trưởng điểm này không thể nghi ngờ mặc dù hắn là một cái điển hình nước anh thức huấn luyện viên thế nhưng là hắn lại là một cái dũng cảm cải cách xưa nay sẽ không dừng bước không tiến lên huấn luyện viên trưởng tại nước anh cái thứ nhất trong câu lạc bộ đưa vào chính quy bác sĩ huấn luyện viên trưởng chính là f e r g u s o n cái này khiến mu tại cầu thủ tĩnh dưỡng phương diện đi tại còn lại câu lạc bộ phía trước heger đối á xe nan cải cách cố nhiên trọng yếu tỉ như không cho đám cầu thủ tại thời điểm tranh tài uống rượu dùng chính quy y sư thế nhưng là thơ g h s s n làm đây hết thạy s、so、a heger còn phải sớm hơn mười năm tại mu đi đến quỹ đạo về sau bọn hắn liền bắt đầu thống trị t g i ơ m ì ở kịp đó cũng không phải dựa vào vận khí có được mà là tại các loại phương diện có rõ ràng cải biến cùng tiến bộ này mới khiến mu tại hết thệ phương diện đều đi tại còn lại nước anh câu lạc bộ phía trước tới đối ứng ví dụ chính là l i v e r p o o l bọn hắn có thể nói là nước anh tôi truyền thống thủ cựu câu lạc bộ dẹp nạ bởi vì không tín nhiệm câu lạc bộ những cái kia không bài bác sĩ mà đi tìm chính quy bác sĩ trị liệu hai chân dẫn đến bị l i v e r p o o l câu lạc bộ bán phá giá đây chính là liverbul truyền thống cố chấp lực lượng cường đại một ví dụ chính là bởi vì dạng này không đúng lúc truyền thống cùng thủ cựu để l i v e r p o o l tại tờ giờ mỹ ở kịp thành lập về sau một lần quán quân đều không có lấy t ừ n g tới mình bồi dưỡng ra được đỉnh cấp cầu thủ thường thường liền hủy ở tổn thương bệnh bên trên t ỷ như zetna t ỷ như f o w l e r t ỷ như ảo ẩn lại t ỷ như nghiên kỷ hơi lớn một điểm liền bắt đầu thường thường thụ thương vợ giáp lúc đầu dựa vào những n à y thanh huấn đỉnh cấp cầu thủ l i v e r p o o l l à có thể nên tới một cái hoàn toàn mới thình thế nhưng mà một chi câu lạc bộ chỉ có thanh huấn cùng năng lượng ánh sáng đủ thanh huấn cũng là còn thiếu rất nhiều lại thêm bọn hãn tầng quản lý chưa hề liền không có lý chi qua trực tiếp liền đưa đến lee vờ b u l không ngừng chấm luân cái này mùa hẹ cũng là phở kỹ sở ẩn nếm thử cải biến một cái phương pháp từ kỹ thuật góc độ tới nói mu tại tờ i ơ mì ở kịp có thể đi ngang nhưng mà phóng đại đến toàn bộ châu âu mu cầu thủ kỹ thuật không coi là rất bình thường xuất sắc cái này từ bọn hắn giữa trận tổ chức hạch tâm ngược lại là ngạnh hắn kệ ạn cũng có thể thấy được đến bọn hắn cầu thủ cái chủng loại kia truyền thống kỹ thuật cũng không phải là đặc biệt xuất sắc cái này cũng cùng nước anh g i ớ i bóng đá không khí có quan hệ trọng yếu nhất chính là loại kia có thể khống chế giữa trận tiết tấu tổ chức hình cầu thủ tại tờ r mì ở kịp tương đương hiếm thấy nước anh những cái được gọi là kỹ thuật xuất sắc biến dị thiên tài xuất sắc thường thường là bọn hắn đột phá năng lực mà không phải năng lực tổ chức mặc kệ là lúc đầu bét trung kỳ huật lệ gạt quản vẫn là về sau danh sưng nước anh kỹ thuật tốt nhất d â có lệ tổ chức của bọn hắn năng lực cũng cũng không tính là là đặc biệt xuất sắc cho nên thở kỹ sở muốn đưa vào vợ dần đến tăng cường đội bóng kỹ thuật hàm lượng cùng giữa trận năng lực k h ô n g chế vì thế hắn không tiếp chia rẽ nguyên bản uy danhiện h hách hoàng kim giữa trận、Bởi、vì thế hắn k h n g tiếp i a rẽ n g u b ả thu được thi đấu vòng tròn tam liên quan thế nhưng là tại trang tỷ o n l i s bên trong lại bắt đầu càng phát cảm nhận được kỹ thuật cùng năng lực khống Tăng quan v ư ơn g là một đó, bọn h cái ánh mắt rất xa huấn luyện viên trưởng tạm thời lạc hậu hắn không quan tâm hắn quan tâm là đội bóng có thể cầm tục tính chất phát triển từ lâu dài đến xem đôi này mờ ưu khẳng định là tương đương có lợi từ nơi này mùa giải bắt đầu mu bắt đầu từng bước siêu việt nước anh thức bóng đá phạm trù càng có kỹ thuật hàm lượng càng thêm mặt đất hóa tại châu âu đấu trường sức cạnh tranh cũng bắt đầu trở nên mạnh hơn nhưng mà từ ngắn hạn đến xem f e r g u s o n r ẩn cách làm này lại có chút tự phế võ công ý tứ vợ dần không hề nghi ngờ là một cái đỉnh cấp giữa trận tại la di O hai năm hắn trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận đại sư một trong cùng di đan hệ phẹ bờ dạng này giữa trận đại sư nổi danh thế nhưng là hắn cùng hai người này khác biệt chính là vợ dần cũng là một cái cần phải có hoàn cảnh mới có thể phát huy đến tốt hơn giữa trận tại la di o biểu hiện đỉnh cấp hắn đến mu về sau biểu hiện liền bắt đầu hạ xuống cái này cũng không riêng gì mu chiến thuật không thích hợp vấn đề bởi vì vì về sau hắn đi c h e l s e a biểu hiện cũng không tốt mai cho đến trở lại ý về sau mới từ từ khôi phục một chút năm đó phong thái đồng thời tại trở về argentina về sau cũng một mực có không tệ biểu hiện đây không phải hắn năng lực vấn đề mà là hắn tại sai lầm thời điểm đi tới một sai lầm địa phương giờ y cờ cờ phải bắt được ngoại trừ mu sau trong phòng tuyến cái vấn đề bên ngoài chính là vợ dần điểm này đây là hắn hậu thế ký ức mang tới ưu thế hắn sẽ không bỏ rơi dạng này ưu thế vợ dân là giữa trận đại sư nhưng mà hắn đột phá cùng tiến lên năng lực lại cũng không là rất bình thường xuất sắc hắn xuất sắc nhất địa phương ở chỗ hắn điều hành hắn chuyền bóng cùng hắn lực lượng k i a m mười phần xuất xa thế nhưng là chuyền bóng cùng điều hành là cần đồng đội phối hợp giờ y cờ cờ cách làm chính là chặt đứt hắn cùng giữa những người khác liên hệ để mở ư u giữa trận không cách nào liên tiếp mặc dù vợ d ầ n từ mu giữa trận cắt chém ra ngoài còn lại bốn cái mu giữa trận phối hợp sẽ không có vấn đề gì nhưng mà vợ d ầ n dù sao cũng là ở vào tối vị trí giữa giữa trận hắn cùng những người khác liên hệ bị c h ặ t đứt mu giữa trận muốn vận chuyển lại cũng sẽ trở nên so bình thường khốn khó hơn nhiều từ tranh tài ngay từ đầu atleti c o liền là thông qua loại này phương châm cùng mu ở giữa sân triển khai bất đoạn bạ dạ dạ vị trí đỉnh đi lên không ngừng đi theo vợ d ầ n bên người để hắn không cách nào tùy tiện cùng đồng đội hình thành phối hợp mà atleti cô tại thời điểm tiến công thì là thông qua vạ lờ n không ngừng điều hành đến triển khai tiến công vạ lờ n điều hành có một cái đặc điểm Hắn r ấ t ít tại dưới c h â n tiến hành quá nhiều quá kisser h chế bóng, thường thường đều là thông qua không ô n bóng, g g đều qua là á cái n đoạn. Chuyên bóng đến triển khai tiến công, cái này là thông qua hơn một năm qua tranh tài bồi dưỡng lên ăn trình Hắn đồng độ. đội khai qua qua bồi biết một tải là ý ẽ chạy cũng thế hắn biết đồng đội sẽ chạy thế nào vị, đồng vị, đội ẽ đang đưa ra tình huống nào chuyên bóng. ở f g u s ở nhãn l ự c đương nhiên rất bình thường độc tại tranh tài bắt đầu sau năm phút hắn liền căm tức nhìn đội chủ nhà huấn luyện viên tịch một chút giờ y cờ cờ xa xa cảm nhận được f e r g u s o n ở á n h mắt hắn cười đại ý nói thật trận đấu này thắng bại phở cơ sở ẩn hoàn toàn chính xác không phải rất bình thường để ý lấy mở ư u thực lực tiểu t ộ i xuất hiện thế nhưng là không có vấn đề quá lớn mà ở trận đấu này bên trong atleti c o ngay từ đầu chính là ép sát vợ dần sau đó cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ cách làm này rõ ràng chính là để vợ dần ở giữa sân trở nên càng thêm cô lập lúc đầu vợ dần dung nhập đội bóng cũng không phải là đặc biệt thuận lợi phở cơ sở ẩn là muốn lợi dụng t r a m t i hôn lít loại này tranh tài đến để hắn tốt hơn dung nhập đội bóng giờ ý cờ cờ chiêu này vừa ra tới trực tiếp chẳng khác nào là cùng phở cơ sở ẩn đang gây dối một trận đấu thắ nhưng mà nếu như vợ dần chậm chạp không thể dung nhập đội bóng tổn thất kia cũng không liền vẹn vẹn chỉ là ba phần tổn thất sẽ là ba nghìn chín trăm năm mươi vạn u sd sánh được a t leti c o toàn bộ mùa hè chuyển nhượng tài chính tổng lệch đây cũng là vợ dần cái này mùa hè chuyển nhượng mở h u giá trị bản thân đối với cái này giờ y cờ cờ là tương đương buồn b ự c thế mà còn có nhiều người như vậy trách ta dùng tiền quá nhiều mẹ nó hai ta niên mới bỏ ra không đến tám ngàn vạn chuyển ngược phí cùng những cái tia chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra là cái l ư n g a lại nói lao tử dùng tiền đều là tiêu vào trên lưới lao mấy năm gần đây cái nào câu lạc bộ chuyển nhượng quản lý có thể phía trên chuyển nhượng so ta làm được c ò n tốt tại vợ dân bị atleti c o giữa trận không chế được về sau mu tiến công bắt đầu trở nên có chút loạn cả lên mà atleti c o tiến công thì bắt đầu trở nên tương đương thuận lợi và l hắn không ngừng t h ô n g qua c h u y ể n bóng cho atleti c o chế tạo cơ hội hai cánh vin center cùng cả mổ d ẹ nệ n s ỉ cũng không ngừng áp chế đối phương hai cái hậu vệ biên sau đó cho trung lộ giạt được chế tạo cơ hội mặc dù giạt được chỉ là một người đẻ vào phía trước nhất nhưng mà đối phương hai cái trung vệ mặc dù mang theo cao hơn nếu không so với bọn hắn t r i n l ệ n h nhưng mà bợ lạng cổ sắp tuổi tròn ba mươi sáu tuổi dỗ nượn cũng ba mươi hai tuổi đồng thời tổn thương bệnh quấn thân đang đối kháng với bên trên giặt đ è o v à o l ấ y k ị n h khi dễ hai cái niên hữu kỷ so với hắn lớn trung vệ cảm giác tương đương thoải mái nhìn thấy mình hai cái trung vệ tại giặt nhà xung kích phía dưới khổ không thể tả thờ cơ sợ ẩn l ắ p đầu không có cách lúc đầu mưu ở trung vệ nhân số mặc dù không ít trên thực tế biểu hiện một mực rất cưỡng hãn đơn giản chính là sợ tẻ một cái dỗ nượn là một cái phòng không năng lực tương đương xuất sắc trung vệ thế nhưng là từ khi chín mươi sáu niên mùa hẹ gia nhập liên minh mưu về sau ngoại trừ đầu ba cái mù từ 9.900 m ù a giải bắt đầu hắn liền không ngừng tại thụ thương cái này mùa giải cũng là thật vất vả mới khỏi bệnh tái xuất liên tục hai cái mùa giải không gián đoạn t ổ n thương bệnh liền xem như làm bằng sắt hán tử cũng muốn dị xét vợ lặn cổ càng l à n niên kỷ không nhỏ còn lại mấy người dự khuyết trung vệ bên trong vợ dân cùng o s ỉ kinh nghiệm không đủ david mai thực lực thường thường xì vệ s t e r biểu hiện vẫn được lại luôn ở đây bên trên không cách nào tập trung lực chú ý có sợ tẹm tại thời điểm mặc kệ hắn cùng cái nào trung vệ phối hợp mở u phòng thủ cũng sẽ không lộ ra quá kém thế nhưng là sợ tẹm đi lần này mở hậu phòng tuyến thiếu hụt liền bắt đầu triệt để bạo lộ trước đó tại thi đấu vòng tròn bên trong mưu dùng bọn hắn xuất sắc tiến công c h e giấu trong phòng tuyến thiếu hụt thế nhưng là phở cái sở ẩn không có nghĩ tới là giờ y cờ cờ thế mà liếc mắt liền nhìn ra mưu tại mạnh đại tiến công c h e giấu hạ sau trong phòng tuyến suy yếu quả quyết lợi dụng rạt đẹo lực lượng không ngừng đánh thẳng vào mưu hậu phòng tuyến nếu như không phải nhìn đúng điểm này rạt đẹo sẽ không từ tranh tài ngay từ đầu cứ như vậy không có chút nào kỹ thuật hàm lượng dùng thân thể cùng mưu hai cái trung vệ đối kháng đơn giản liền là muốn từ vừa mới bắt đầu liền để mưu hai cái trung vệ tiêu hao quá lớn trong thời gian kê tiếp đối mưu phòng thủ tiến hành càng lớn xung kích Ferguson thậm chí có thể tưởng tượng đến tại nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu atletico nếu như có thể ở giữa sân từng bước chiếm thượng phong như vậy giờ i y cờ c r đem sẽ cử điện dù dùng xong tiền đạo đến tiếp tục xung kích mu trung vệ tuyến giờ i k y cờ e ờ chính là đoàn c h ắ c điểm này mới có thể dùng loại chiến thuật này tới đối phó mu cái này tiểu hữu đản quả nhiên không phải dễ đối phó ra hỏa f e r g u sờ ân ở trong lòng phát ra cảm thán như vậy bất quá hắn không biết là phát ra dạng này cảm thán hắn không là cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng thờ ký sờ ân biết dạng này đánh xuống mu tình huống sẽ không quá tốt nhưng mà hắn cũng không có lập tức lựa chọn thay người bởi vì hắn biết dạng này một trận đấu cho dù là thất lợi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng mà lại có thể làm cho mu bộc lộ ra tự thân các loại khuyết điểm còn khoản nợ này chờ về đến đến sân nhà cuối cùng sẽ có cùng atleti c o tính thời điểm húng chi muốn dùng loại phương thức này thắng chúng ta cũng sẽ không quá dễ dàng chúng ta hậu phòng tuyến cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ nếu như chúng ta có thể dẫn đầu lấy được g i n bóng các ngươi liền sẽ càng thêm nguy hiểm đây chính là khí độ a phở kỹ sở ẩn quả nhiên hết sức bảo trì bình thản giờ y cờ cờ len lén nhìn phở kỹ sở ẩn một chút sau đó đem l ự c chú ý bỏ vào trên trận đi tại trên sân bóng song phương vẫn như c ũ rào sắt thành một đoàn nhìn ở giữa sân khó hòa giải t r ă m chín m ư ơ giữa trận ưu thế ở giữa sân đối kháng bên trên atleti c o mơ hồ chiếm cứ một chút thương phong vợ dân bị atleti c o giữa trận phòng thủ hoàn toàn k h ô n g chế được rất khó trợ giúp đội bóng tổ chức lên tiến công tại trung lộ liên hệ bị chặt đ ứ t về sau mở h u giữa trận cũng chỉ có thể đủ từng người tự chiến nói thật ta thật không biết vì cái gì phở c á sở ẩn muốn ký vợ dần rất rõ ràng là mở u giữa trận rất bình thường hoàn chỉnh cưỡng ép gia nhập một cái vợ dần căn bản chính là tại một cái vận chuyển tốt đẹp trên máy móc cưỡng ép gia nhập một cái không có có tác dụng gì linh kiện bóng đá tranh tài cũng không phải là đem ngôi sao bóng đá tích lũy liền có thể để bọn hắn có biểu hiện xuất sắc cầu thủ đặc điểm cùng ăn ý trình độ cũng phải cần cân nhắc sự tình liền xem như đem sở côn lờ đẩy lên p h o n g tuyến thế nhưng là vợ dần tại mở u giữa trận có thể làm gì phụ trách tổ chức chính là kệ ạn truyền bên trong là bế nếu như nói tiếp ứng cùng s u ó t xa loại chuyện này sở côn lờ vốn là có thể làm mà lại vợ dần quen thuộc tương đối chậm nhịp đ i ệ u thi đấu tại tờ giờ m ì ở kịp hoàn cảnh hạ hắn thích t ư n g rất c h ậ m hắn cũng không phải cầu thủ trẻ là một cái kỹ thuật đặc điểm đã định hình tự tin h dạng này ngôi sao bóng đá tại thích hợp hệ thống hạ có thể phát huy rất khá thế nhưng là tại không thích hợp hệ thống dưới sẽ trở nên rất lãng phí s ư ớ n g ngôn viên bình luận trên trận cục diện hiện tại atleti c o ở đây bên trên từ từ chiếm cư ư thế bởi vì bọn họ giữa trận so mờ u vận chuyển đến càng thêm tốt đẹp mặc dù bóng đá trong trận đấu không phải trúng tuyển trận người được thiên hạng thế nhưng là song phương đều không có cái gì nhanh chóng tiên phong ngược lại cũng phải cần giữa trận trợ giúp tiên phong tình huống dưới giữa trận phải chăng có thể chiếm c ưu thế liền sẽ đưa đến tác dụng rất lớn nhìn trên đài mờ u fans hâm mộ bóng đá nhìn vô cùng ấm ức bọn hắn lúc nào giữa trận ở vào hạ phong qua tại tớ giờ mỹ ở kịp liền không có cái gì đội bóng giữa trận có thể cùng mờ u hoàng kim giữa trận chống lại mặc kệ là arsenal hay liverbul tại châu âu trên sàn thi đấu cũng ít có đội bóng có thể ở giữa sân ngăn chặn bọn hắn đếm được ra cũng đơn giản chính là rio mazit b i o n chờ chỉ làm ấy chi đội bóng mà bây giờ tại đối mặt atletico thời điểm bọn hắn lại phát hiện mình giữa trận xảy ra hạ phong bọn hắn từ nội tâm bên trong không tin là mu giữa trận thực lực thấp hơn atletico dù là atletico tại đối mặt rio mazit b i o n thời điểm cũng thường thường có thể ở giữa sân tranh đoạt bên trong chiếm t h ư ợ n g phong thế nhưng là tại trong lòng của bọn hắn atletico chính là một chi trang tí onlit tân quân làm sao có khả năng cùng mu loại cấp bậc này đội bóng còn muốn càng thêm ưu tú nhất định là cái kia gọi vợ dân a r g e t i n a người vấn đề hắn liền không nên tới hắn tới về sau mu giữa trận chẳng những không có thực lực tăng lên ngược lại là giảm xuống bọn hắn đến không có cảm thấy là phở cái sợ ẩn sách lược sai lầm dù sao tại quá khứ phở cái sợ ẩn cho bọn hắn mang đến quá nhiều quá pân bọn hắn chẳng qua là cảm thấy phở cái sợ ẩn nhìn sai rồi vợ dần thực lực căn bản là không xứng với mu vợ dần ở đây bên trên cũng bị đá phiền m u ộ n tại bà dạ dạ không tiếp thể lực chạy đánh chặn dưới vợ dần rất khó ở đây bên trên tiếp vào đồng đội chuyền bóng tự nhiên cũng không thể nào tổ chức tăng cường chạy đi luôn luôn cùng mu còn lại cầu thủ chạy không khép được vô tới lui về cầm banh lại chiếm kệ h n vị trí mà lại n bà dạ dạ liền dám đi theo một mực chống đi tới trận đấu này giờ y cờ cờ không dùng xong tiên phong chính là vì tăng cường giữa trận lực lượng mà kẽ leo đánh chặn và l làm tổ chức bà dạ dạ nhiệm vụ chính là ở giữa sân thông qua chạy đến đảo loạn đối phương tiến công hiện tại xem ra tác dụng của hắn rất rõ ràng chí ít tại hắn bước đoạt phía dưới mu ở ư giữa trận vẫn luôn không cách nào rất tốt vận chuyển lại mấy tên này năng lực quả thật không tệ a f e r g u sơ ẩn con mắt nhìn chằm chằm trên trận vạ lờ hẳn mà cái ép cùng bà dạ dạ từ trước mùa giải bắt đầu atleti cô cái này giữa trận thiết tam giác liền bắt đầu cho thấy hiển hách vi danh mà cái ép đánh chặn v bà dạ dạ chạy cùng trước t r ê n vào cứ việc ở trên cái mùa giải trước đó danh tiếng của bọn hắn cũng không tính là là đặc biệt lớn song khi bọn hắn bắt đầu tổ hợp lại với nhau thời điểm lại hợp thành một cái gần như hoàn mỹ giữa trận tổ hợp có tiến công có phòng thủ có chạy có đối kháng có kỹ xảo khi nhìn đến vã lờ hầm ở giữa sân xe nhẹ đường quen không chế atleti c o cục diện thời điểm thơ ký sợ ở đột nhiên cảm thấy có chút hối hận mình năm ngoái hẳn là hào hào chú ý một chút atleti c o tranh tài như vậy tại giờ y cờ cờ muốn mua sợ kèm thời điểm liền có thể dùng sợ kèm đến đội vã lờ h ầ lấy vã lợ h ầ loại này đặc điểm tựa hồ so vợ dần chỉ bất quá là một tờ rơ mì ở kịp huấn luyện viên hắn chú ý sẽ chỉ là tờ rơ mì ở kịp đối thủ của hắn tranh tài tối quan tâm kỹ càng một chút trang tí on l i t g bên trong những cái kia đối thủ tranh tài làm sao có thể nghĩ đến đi chú ý atleti c o tranh tài mà lại hiện tại tờ rơ mì ở kịp thuộc về là chậm rãi cuộc khởi bọn hắn tín nhiệm hơn đến từ cg a đội bóng vợ dần ở italia biểu hiện thế nhưng là đỉnh cấp ai biết thế mà như vậy khó thích thứng mu cho nên thờ k í sơ ẩn rất nhanh liền đem loại này hối hận cảm xúc quên hết đi thờ k í sơ ẩn không phải là không có hối hận qua bất quá cùng phía sau hối hận sóng tốn thời gian không bằng hắn bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào lật về trên trận cục diện hiện tại m u giữa trận bị a t l e t i c o chia cắt ra đến ngay tại từng người tự chiến nếu như không có thể giải quyết loại tình huống này đối m u sớm muộn sẽ có vẻ vô cùng bất lợi muốn cải biến kỳ thật cũng đơn giản phái một cái tiên phong ra sân thay đổi vợ dần m u liền sẽ trở lại bọn hắn quen thuộc nhất chiến thuật bên trong đi nhưng mà nếu như vậy làm lời nói liền mang ý nghĩa là một loại thỏa hiệp mang ý nghĩa f e r g u i s o n làm ra cải cách thất bại điểm này là f e r g u i s o n không thể chịu đ ư ợ c f e r g u i s o n không sợ thất bại tại hắn mờ hắn thất bại qua rất nhiều lần nghiêm trọng nhất thời khắc hắn đã nhanh muốn tới xuống khóa b i ê n giới lại bởi vì một cái cúp ép a quán quân m à khởi tử hồi sinh cho nên mặc kệ là thất bại hay là thung lũng cũng sẽ không ngăn cản phở cái sở ẩn không ngừng nếm thử đột phá nội tâm tiếp tục như vậy đánh xuống đối mặt dạng này xuất sắc giữa trận cũng chính là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm phở cái sở ẩn nhai lấy kẹo cao su tại trong lòng suy nghĩ giờ y cờ cờ thì là như có điều suy nghĩ nhìn phở cái sở ẩn một chút hắn lúc đầu coi là phở c á sở ẩn sẽ vì này làm ra cả biến bởi vì hắn lâm tràng năng lực chỉ huy cũng là rất bình thường xuất sắc điểm ấy là hắn vượt qua 99 í n i ê n trang đi o n l i t trong trận chung kết bởi vì sợ côn l cùng kệ an ngừng thi đấu f e r g u s o e ẩn ở giữa sân tiến hành đại biến l í n dạng để beckham đánh hộ công gizsi đánh tiền bệ phải vợ lọ m ở vịt đánh tiền bệ trái kết quả giữa trận được thăng chức nhân đánh thành một đoàn tương hồ ở thời điểm này f e r g u s o e ẩn giữa trận kịp thời điều chỉnh để sợ r i ngảm ra sân đánh hộ công beckham cùng gizsi trở lại trên vị trí của mình dạng này thay người kịp thời ổn định trên trận cục diện mặc dù không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả lại làm tại đại hỏi, cuối vài mở cho cũng có cho cùng nịch chuyển đặt xuống cơ sở chắc. không thịt phút trong sở ưu sau đấu xuống tráng trận từ đặt nửa ăn vững đó dạng này xuất sắc một cái huấn luyện viên trưởng không có khả năng nhìn không ra mở ưu hiện ở giữa sân vận chuyển vấn đề nhưng mà hắn lại không có bất kỳ động tác gì cái này chỉ nói rõ một sự kiện đó chính là phở cái sở ở vẫn như c ũ hy vọng cái này giữa trận có thể tốt hơn rèn luyện từ đó vì chiến thuật của hắn tiến bộ làm ra công hiến đã dạng này vậy ta liền không khắc khí giờ y cờ cờ cười hắc hắc cười cũng tương tự không có bất kỳ động tác gì lúc trước rằng có tình huống dưới phải nên làm như thế nào ở giữa sân chiếm cư ưu thế tình huống dưới phải nên làm như thế nào giờ y cờ cờ đều đã sắp xếp xong xuôi bây giờ chờ chính là dẫn trước thời khắc tại a t l e t i c o từng bước chiếm cư ưu thế tình huống dưới nhìn trên đài a t l e t i c o phan bóng đá tiếng hò hét cũng bắt đầu như là thiên băng địa liệt bọn hắn chờ mong nhìn thấy đội bóng dẫn trước chờ mong nhìn thấy đội bóng thắng lợi a t l e t i c o đám cầu thủ đã hoàn toàn mới đắm chìm trong giữa trận dẫn trước ưu thế bên trong bọn hắn hiện tại đã hình thành thói quen ở trong trận bắt đầu có ưu thế thời điểm như vậy thì là thông qua liên tục không ngừng truyền lại xé mở phòng tuyến của đối phương hay là dùng đường biên truy tại cái khác cầu thủ cũng bắt đầu lâm vào c ù n g nhiệt trạng thái bên trong thời điểm làm giữa trận hạch tâm và lở ẩm lại giữ đầy đủ tỉnh táo hắn không ngừng n h ậ n banh sau đó không ngừng đưa bóng chuyền đi hắn xưa nay không cùng đối phương đội trưởng kệ h n đối kháng chính diện mà là tượng dầu bôi trơn không ngừng để atleti c o giữa trận vận hành đến càng thêm thuận lợi loại này đấu pháp để mở hữu giữa trận đám cầu thủ có chút hữu lực không xử ra được cảm giác kệ h n đủ h u n g hãn v ã lở ẩm nhưng xưa nay không cùng hắn đang đối mặt phương theo sát đối phương đi vã lờn cũng là ở vào đồng đội bảo hộ nghiêm mật phía dưới muốn đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt cũng không thực tế b e c k ham truyền bên trong xuất sắc hắn cũng rất ít có thể cầm banh gi g gi i -G -G s c đột phá năng lực xuất sắc thế nhưng là hắn một cầm banh liền lại nhận cặp đệ vị lạ cùng cả mồ dẹ nệ xì hai túi sách của người kia kẹp tại đường biên mở không ra cục diện tình huống dưới vợ dần cùng sở côn lờ xuất xa năng lực cũng không thể nào phát huy n ị t k ẹ o r i ú t c à n g là lâm vào đối phương hàng phòng ngự dày đặc bên trong cơ hồ không có quá nhiều nhận banh cơ hội kệ án vừa, vừa mới chuẩn bị đoạn hạ vã lờn dưới chân câu Vã vào vào lờ liền phải Si, Si nhắc chân đưa bóng chuyển cho cánh chen Nệ Nệ chuyển cho bộ bên cạnh chen đã đưa cho cho Hệ Cà Cà Cổ bộ Mồ Mồ Dẹ Dẹ tại ổ Hệ Cổ phá Cổ cái cùng tác Tổ một nột tuyến là l động giả, đến trực tiếp đ ư a bóng chuyển Nệ cho Cà về Mồ Dẹ Si. t ạ i a t l e t i c o giữa trận cầu thủ không ngừng vừa đi vừa về ngược lại chân thời điểm dắt béo lại là tại vùng cấm địa bên trong không ngừng thông qua chạy tìm kiếm lấy cơ hội a t l e t i c o giữa trận không có chiêm cư ưu thế lời nói hắn còn cần không ngừng lui về làm cầu nhưng là bây giờ atletiko giữa trận có ưu thế như vậy việc hắn muốn làm liền đơn giản hơn nhiều tại vùng cấm địa bên trong cùng đối phương trung vệ đấu sức chạy tìm kiếm đứng không chiếm trước có lợi địa điểm tại c ả m ù a rẽ nệ xì lần nữa đưa bóng chuyển về đến vã lở hẳn dưới chân thời điểm giạt đeo nhanh chóng l ư ớ t ngang một bước sau đó cùng bờ lặn cổ va vào một phát tại dùng mình lực lượng đem đối phương đâm đến dừng lại một chút thời điểm một nửa quay người đem bờ lặn c ậ ngăn ở phía sau mình một điểm địa phương đồng thời xảo diệu để cho mình không có ở vào việt vị vị trí bên trên ngay lúc này ngay tại ngầm đầu nhìn cánh trái chen vào vin center vã lở n lại tại nhìn cũng không nhìn bên trong cấm khu tình hung dưới chân phải cổ chân lắc một cái đưa bóng trực tiếp chọn ti bóng ra trên không trung vẽ ra một đường nghiêng nghiêng đường vòng c u n g sau đó trực tiếp rơi về phía vùng cấm địa dựa vào phải địa phương chính đem bờ lặn cổ cắm ở phía sau mình giặt vào phía bên phải bước ra một bước hất ra bờ lặn cổ phòng thủ tiếp lấy chân phải hướng nhảy tới một bước đem qua đến bù vị rộn ư ợ n cho ngăn ở n g o ạ i tuyến làm xong đây hết thể động tác về sau vã lờ n à m chuyền bóng đã tinh chuẩn rơi xuống giặt đèo trước người giặt hướng nhảy tới một bước ổn thỏa dùng ngực đưa bóng gỡ xuống dưới tiếp lấy liền vung lên chân phải tại vùng cấm địa bên trong đại lực x u ấ gôn đối mặt cái này gần trong gang tất x u ấ gôn bản thệ coi như phản ứng lại nhanh cũng không sau đó thuận hắn bay đầu phương hướng bóng da đã trùng điệp đánh lên phía sau hắn cầu lưới Gu Giạt giữa sáng trung giải từng gia người mang giảm giạt truyền hữu đầu sau đầu cầu ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho hội, bại hai nói, liên minh liền hiện tại tại tạo bạc trận trọn một tên bắt trước thệ rốt thể trọc bớt, đẹo. đánh đã đến Vã về vận. vậy lờ lản hắn hắn hắn hắn hắn mình nhập hôn Như ném ra Mùa ra, cho cơ cổ cục có có sẽ mở xem bệ. bở hảo nhìn trên đài atletico f a n bóng đá phát ra tiếng hoan hô trong nháy mắt liền chế trụ mu f a n bóng đá bọn hắn lớn tiếng hoan hô tại atletico giữa trận chiếm cư ưu thế thời điểm bọn hắn trên thực tế cũng kém không nhiều đoán được atletico có thể lấy được d â n bóng hiện tại thật nhìn thấy cái này d â n bóng bọn hắn liền có thể đem ấp ủ đã lâu cảm xúc toàn bộ đều bạo phát đi ra atletico ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao liền xông ra ngoài hoan hô giờ y cờ cờ cũng không có lộ ra hưng phấn như vậy hắn vẹn vẹn chỉ là cơ, cơ quả đấm sau đó liền ngồi về trên vị trí của mình hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm a t l e t i c o có thể dẫn trước có vấn đề rất lớn là bởi vì mở h u giữa trận xảy ra vấn đề f e r g u s o n hiện tại là không có cải biến không phải là không muốn cải biến nếu như khôi phục lại trước kia tranh tài trạng thái chỉ sợ cũng chỉ có cứng đối cứng mặc dù như thế a t l e t i c o cũng không phải rất bình thường sợ hãi thế nhưng l à nhưng cũng không phải hiện tại liền lập tức bắt đầu chúc mừng thời điểm đương nhiên giờ y cờ cờ sẽ không dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt mình cảm thấy mình thắng mà không võ cái gì dù sao hắn cũng không có để f e r g u s o n nhất định phải dùng loại này chưa quen thuộc chiến thuật đánh hắn không phải hắn cũng không thể cầu f e r g u s o n nói các ngươi loại chiến thuật này là không giải quyết được chúng ta muốn thắng chúng ta vẫn là dùng các ngươi trước kia chiến thuật tương đối tốt tại lấy được dẫn bóng về sau atletico chiến thuật cũng không có gì thay đổi mà mu phương diện tại tiến công bên trên lại có vẻ hơi không quá kiên quyết ngay lúc này f e r g u s o n đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm một cái kiên quyết thủ thế cái này thủ thế rơi vào mu đám cầu thủ trong mắt truyền đạt chỉ là một cái ý tứ tiếp tục lấy vợ d ầ n làm trung tâm đến tổ chức tiến công cho dù là ở sau đó trong trận đấu nhận càng tổn thất nặng nề thờ ký sơ ờ tại mu cầu thủ trong suy nghĩ hy vọng vậy nhưng thật rất lớn phàm là không nghe phở cái sở ẩn nói người cũng đã bị thanh lý đi ra cho nên tại hắn làm ra cái này thủ thế về sau liền xem như đối vợ dần vô cùng không phục mưu ở giữa trận cự t i n h nhóm cũng chỉ có thể đủ theo phở cái sở ẩn thủ thế căn cứ sắp xếp của hắn đi phối hợp vợ dần biểu hiện muốn nói vợ dần cũng là thật xui xẻo lấy năng lực của hắn nếu như không phải đi mưu ở cho dù là đi nhận chức gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ hắn ở giữa sân đều tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi người đi nói bay tân hắn cùng nghệ phe vợ khẳng định có thể phối hợp rất h á Phải biết năm đó thế i i b nhưng m đó phẽ h c là hắn hết lần này tới lần khác gia nhập liên minh chính là mu là một giữa trận trận hoàn toàn bền chắc như thép dù là cấp cao nhất giữa trận cũng không cách nào ở giữa chiếm cứ một chỗ cắm rùi mu mu cái này bốn giữa trận, trận phế bỏ nhiều ít người vì dựng nên lên cái này giữa trận f e r g u sơ ẩn phế bỏ g ẹ n đi lì sạp vẹ cản t r c kỳ ba cái đỉnh cấp đường biên tại cái này hoàng kim giữa trận đỉnh phong kia mấy năm mặc kệ là bờ lọ m ở vít nhỏ cờ r ũ ít bút bộ bô sơ bù, đều chỉ có thể đem băng ghế ngồi mặc cuối cùng cảm nhiên rời đi mu mai cho đến kệ ạn ra đi b e c k ham rời đi về sau cái này hoàng kim giữa trận mới từng bước giải thể có f h ơ lức trơ sờ giờ bảy ca diếp đ á m người phát huy chỗ trống vợ d ầ n mặc dù là một cái đỉnh cấp giữa trận thế nhưng là đến một lần cùng giải ngoại hạng anh hoàn cảnh không hợp nhau đến một lần cũng là không có cách nào cùng cái này bốn cái cùng một chỗ đá thật lâu người so ăn ý trình độ cho dù có đỉnh cấp thực lực cùng trạng thái cũng chỉ có thể bị khuất khó chịu đá xuống đi bất quá ở thời điểm này tại p h ở ký sở ở nghiêm khắc mệnh lệnh kệ án bọn người quay t r u n g quanh hắn đến tiến công đối mặt đối thủ lại là đến từ tây ban nha a t l e t i c o thời điểm vợ dần biểu hiện ngược lại là chậm rãi khôi phục ở italia thời điểm mấy phần phong thái vợ dần thực lực là không có vấn đề gì bằng không thì cũng sẽ không sáng tạo một cái vợ dơ mỹ ở kịp chuyển nhượng tối cao giá trị bản thân hắn tại quá khứ trong vài năm từ sàm đỏ di a đến h t mạ sau đó từ h t mạ đến la dòng giã trong vòng năm năm đều duy trì cực cao tiêu chuẩn đây là không giả được hiện tại cja còn không phải tương lai cái tiêu n g h è o túng cja mặc dù không còn tiểu đật c ộ c vinh quang thế nhưng là mấy năm trước cja đi ra cầu thủ đến tợ giờ mỹ ở kíp đều là có đỉnh cấp biểu hiện vợ dần có thể có dạng này biểu hiện xuất sắc cũng là phở c á sở ẩn sẽ đánh nhịp dùng giá cao như vậy cách đưa vào hắn nguyên nhân hiện tại ở bên cạnh các đội hưu bắt đầu tốt hơn phối hợp hắn về sau vợ dần bắt đầu cho thấy hắn làm một nhịp khí phong thái cái gọi là nhịp khí tại la liga cùng cja có rất nhiều giữa trận nhịp khí mà tại tợ bởi vì t ợ giờ mỹ ở kịp tranh tài tiết tấu muốn xa xa nhanh hơn la liga cùng cja không để cho vợ dần chậm rãi tổ chức không gian bất quá tại hiện ở thời điểm này tại atletico đặt chân giữa trận trọng điểm cùng mu tiến hành đối kháng thời điểm vợ dần nhịp khí đặc điểm mới có phát huy chỗ trống hắn bắt đầu không ngừng ở giữa sân n h ậ n banh sau đó không ngừng chuyển đi tiếp lấy thông qua chạy lần nữa n h ậ n banh thông qua phương thức như vậy đến tổ chức lên mu giữa trận tiến công mà mu giữa trận đám cầu thủ cũng bắt đầu vây quanh phương thức của hắn đến chạy mà không phải căn cứ bọn hắn đã thuần thục chạy hệ thống mở ưu tự thân cũng là có một bộ xuất sắc chạy thể hệ đây là căn cứ vào phở cơ sở ẩn trường kỳ huấn luyện mà có thể có được chạy hệ thống vợ dần gia nhập lại là sinh sinh muốn chia rẽ loại này chạy hệ thống cũng khó trách hắn lại nhận lớn như vậy bắn được bất quá mở ưu những này giữa trận năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ mặc dù bọn hắn cái chủng loại kêu hoa lệ kỹ thuật là không may thế nhưng là loại này quy quy c ủ c ủ c h u y ể n chạy kết hợp muốn làm đến còn có thể có phương pháp thật tốt trên thực tế bóng đá tranh tài giữa trận tổ chức khâu cũng không phức tạp chạy truyền bóng đây chính là cơ sở nhưng là muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả lại là vô cùng khó khăn một sự kiện tại v ừ a dần bắt đầu thuận lợi thông qua vừa đi vừa về truyền lại tổ chức lên mở u giữa trận thời điểm giờ y cờ cờ có chút giật mình a một tiếng hắn nhớ kỹ phở k á sở ẩn lần này cải cách trên thực tế là thất bại nhưng là bây giờ nhìn địa bộ này tựa hồ còn có như vậy một chút ý tứ còn thật sự có chút siêu việt trước kia mở u truyền thống đấu pháp cùng kỹ thuật hình bóng đá dựa s á t vào ý tứ ở bên trong t a o mày cẩn thận suy tư một hồi giờ y cờ cờ cũng có chút rộng mở trong sáng mặc dù mở u giữa trận kỹ thuật hàm lượng đặt ở toàn bộ châu âu đại lục tới nói cũng không phải là đặc biệt xuất sắc nhất là tại đối mặt bờ giữa thế nhưng mà dạng này đấu pháp mặc dù phối hợp vợ dần lại tại trong lúc vô hình để bọn hắn sở trường không có cách nào rất tốt phát huy ra thì như kệ hàng trước trên bảo bé tham truyền sa gizsc đột phá không chế hình giữa trận cảm giác tiết tấu cũng không phải dựa vào mấy cái c ự tình hướng giữa trận một đ ụ n g liền có thể đánh ra tới mà lại mu ở giữa trận trước đó phối hợp phát huy đến càng xuất sắc muốn cải biến thì càng khó liền như một trang giấy mu ở tờ giấy này phía trên vốn là đã bôi lên tốt một bộ rất không tệ hòa quyền vợ dân lại đỉnh cấp cũng chỉ có thể đủ tại cạnh góc bôi bôi lên xóa mai cho đến đằng sau lao đi cái này giữa trận hơn phân nửa thờ ký sơ ẩn mới thuận lợi đem h ắ n cải cách mạch suy nghĩ phổ biến số dưới đã dạng này giờ ý cờ cờ liền không nóng nảy bất quá ở thời điểm này giờ ý cờ cờ trong đầu lại là linh quang l o ạ lên tiểu tổ thi đấu nhưng là muốn đánh hai trận. trận đấu này nếu như atletico lợi dụng tốt lấy được một trận đại thắng cũng không cái gì sự tình hiếm lạ nhưng mà nếu như sân nhà đại thắng đối phương như vậy tại sân khách liền không có chuyện dễ dàng như vậy lấy phở g ý sơn lão luyện đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn atletico song sát mình phải biết tại tiểu tổ thi đấu mặc dù trước hai tên liền có thể ra biên nhưng mà bị một chi t r ă m g tion lit tân quân song sát lại là rất đau đớn sĩ khí sự tình trở lại sân nhà phở g ý sơn tất nhiên sẽ lấy tốt nhất đội hình cùng quen thuộc nhất trạng thái tới đối phó atletico tại tiểu tổ thi đấu bên trong liên lụy quá nhiều tinh lực đối mã cạnh thế nhưng là khá bất lợi tại giờ y cờ cờ suy nghĩ bên trong tốt nhất trận đấu này có thể thắng lợi lại chỉ là nhỏ thắng đối thủ dạng này tại sân khách mới có thể lấy được thoải mái hơn thắng lợi nhưng mà cách làm này lại thật không tốt nắm chắc một cái không tốt tới tay thắng lợi liền có khả năng được chôn cất đưa ra ngoài mạo hiểm cùng một thỏa trong lúc này độ là tuyệt khó đem cầm nhưng mà giờ y cờ cờ nhưng cũng biết một điểm nếu như không có một điểm quyết đoán cùng dung khí nghị muốn đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g vậy tuyệt đối không có khả năng mục tiêu của hắn không là trở thành một cái không tệ huấn luyện viên trưởng làm như vậy đến đơn giản tận lực nhiều thắng một chút tranh tài thể hiện ra năng lực của mình như vậy giờ y cờ cờ liền không lo bắt cơm nhưng là muốn trở thành một cái vô tiền k h o á n g hậu có thể lực gáp chỗ có chủ giáo luyện huấn luyện viên trưởng như vậy tại thời khắc mấu chốt nhất định phải lựa chọn đánh cược một lần đồng thời còn muốn c c thắng liền như trước mùa giải cùng tốt nhất cái mùa giải dẫn bóng thẻ loại này đại sát khí hoặc là cũng không cần hoặc là liền một hơi nhiều đập xuống một điểm không cầu hồn thỏa chỉ cầu tất thắng nghĩ tới đây giờ y cờ cờ liền có chút hối hận mình vì cái gì không có tại trận đấu này trước khi bắt đầu sử dụng dẫn bóng thẻ cái này mùa giải trong tay hắn lại có mười lăm tấm cao cấp dẫn bóng thẻ hắn đến bây giờ còn một chương đều không dùng đâu. Bất quá rất nhanh. giờ y cờ cờ liền dâng lên một cỗ hùng tâm trang trí không phải liền là phải nghĩ biện pháp thắng trận đồng thời không muốn thắng được rất đơn giản sao cái này đều làm không được ta còn có cái gì dễ l a n lộn muốn cược thì cược một thanh dựa vào thích đáng ăn bài cũng không phải là không thể đủ làm được sự tình ngay tại giờ y cờ cờ cẩn thận tự hỏi phải nên làm như thế nào thời điểm trên trận song phương ở giữa sân dây dưa tiến vào gây cấn bởi vì v ờ dần sinh động mu từ từ đem giữa trận ưu thế vặn trở về cái này khiến giới trận thờ cơ sở ẩn lộ ra mỉm cười chỉ ít tình huống hiện tại chứng minh mu không phải là không thể đánh loại chiến thuật này đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm vợ d â n liên tục cùng b ế c kham cùng chen vào kệ ạn làm hai lần thuần thục vừa đi vừa về c h u y ể n lại tiếp theo tại hấp dẫn mạ kệ lẹo lực chú ý về sau hành góc á n h trái gi gi gi gi gi gi dẫn bóng tiến lên sau đó đưa bóng c h u y ể n cho lôi ra vùng cấm địa nịt kẹo rút nịt kẹo rút nhận banh sau dự định từ đường biên đột phá đến vùng cấm địa bên trong sở kèm ra sức làm ra đánh chặn nhưng mà bị hắn s ẻ n g đi ra bóng ra lại bị theo vào sở côn lờ tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào g ư ơ n g băng cột đầu cầu đi tới hai bước tại t h ủ d ẹ m tới phủ kín trước đó trước tiên lên chân thấp bắn bóng ra kề sát đất xông vào cầu Môn Góc chết, m ô n g ó c chết mu san đều t ỷ số điểm số ferguson mỉm cười ở đây bên cạnh vỗ tới lên bàn tay trong khoảng thời gian này mu biểu hiện quả thật không tệ nhất làm cho hắn cao hứng ngược lại không chỉ chỉ là đội bóng san đều t ỷ số điểm số mà là trong khoảng thời gian này ở giữa sân khống chế phương diện bọn hắn cũng không có rơi vào hạ phòng phải biết atleti c o thế nhưng là ở giữa sân khống chế thời điểm đối mặt rio mazit cùng bờ n cũng sẽ không ở vào hạ phòng đội bóng có thể đối mặt bọn hắn thời điểm có biểu hiện như vậy đủ để chứng minh mu hiện tại đã có năng lực ở giữa sân điều hành phương diện cùng r i ê n majit mu s á n h v a i trên người vợ dần tiêu hết tiếp cận 4.000 vạn usd không bỏ phí chương một r ă m chín giải quyết đương hơn nửa hiệp kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm giờ y cờ cờ cao mày đi hướng cầu thủ chỗ lối đi thấy cảnh này p h ở cái sờ ẩn có chút nợ nụ cười tiểu tử ngươi xem xác thực rất bình thường chuẩn nhưng mà ta cũng không có nhìn nhầm vợ dần xác thực có năng lực để mu giữa trận trở nên càng có kỹ thuật hàm lượng giảm bất giữa trận không may cùng uy hiếp f e r g u sơ ẩn là một cái rất bình thường tinh minh huấn luyện viên trưởng thế nhưng là hắn cũng là người cũng có được người cảm xúc cùng chỗ nhầm lẫn phải biết hắn mặc dù rất bình thường có thể bản thân xem kỹ nhưng mà dù sao trên người vợ dần tiêu hết thế nhưng là hắn chấp giáo m u đến nay dùng hết lớn nhất một bút chuyển nhượng phí dạng n à y một bút chuyển nhượng phí nếu là không tiêu vào ý tưởng bên trên f e r g u sơ ẩn cũng sẽ có chút chịu không được đà kích cho nên theo bản năng hắn liền sẽ ép buộc mình tín nhiệm hơn vợ dần cho vợ dần càng nhiều cơ hội hắn chỉ cần có một chút tốt biểu hiện f e r g u s o n liền sẽ tin tưởng hắn là hữu dụng chỉ là cần cho thêm hắn một chút thời gian. Đối giờ ý cờ cờ là hiệu khá rõ bởi vì hắn biết trong lịch sử vợ d ầ n tại mờ u đá trọn vẹn thời gian hai năm hai cái này mùa giải bên trong hắn ra sân cơ hội nhưng không hề ít phở cái sở ẩn cũng có thể nói là cho hắn nhiều nhất kiên nhẫn tại t r ì n h thể biểu hiện đồng dạng tình huống dưới hắn mỗi cái mùa giải còn có thể thu được tiếp cận ba mươi lần thi đấu vòng tròn ra sân cùng một số lần châu âu tranh tài ra sân cơ hội f e r g u i sở ẩn đối sự kiên nhẫn của hắn có thể thấy được lộn đ ố m cho nên tại hơn nửa hiệp trong trận đấu vợ d ầ n điều hành mới gặp hiệu quả đồng thời xúi rục san đều tỉ số dẫn bóng như vậy phở cái sở ẩn tiếp xuống liền sẽ càng thêm tr giờ y cờ cờ không quan tâm thở cái s ở ẩn sẽ đối với vợ dần coi trọng tới trình độ nào hắn muốn chỉ là tại hạ lần sân khách đi âu tra phất thời điểm mu sẽ tiếp tục dùng loại này lộ ra rất bình thường khó chịu giữa trận tới đối phó atleti c ố như vậy là đủ rồi nửa trang sau tranh tài chúng ta tiếp tục như vậy đánh ở giữa sân cùng bọn hắn dây dưa tìm tới cơ hội liền đánh sau lưng rõ chưa vững chắc giữa trận từng bước thúc đẩy phòng thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận không muốn cho bọn hắn quá nhiều cơ hội trở về thủ thời điểm nhất định phải nhanh tại phòng thủ bên trên muốn càng chăm chú một điểm chính là như vậy đ á m cầu thủ đều hơi kinh ngạc nhìn xem giờ ý cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói đến đơn giản như vậy nhưng không phải là phong cách của hắn kỳ thật đại bộ phận thời điểm giờ ý cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng sẽ không nói quá nhiều thế nhưng là kia đều là bình thường tranh tài hay là tại hơn nửa hiệp đã lấy được đầy đủ dẫn trước điểm số hôm nay trọng yếu như vậy tranh tài đối mặt lại là mờ u cường địch như vậy hơn nửa hiệp vẫn là thế hòa làm sao miệng của hắn liền như bị kéo lên h o ặ kéo chỉ nói đến đây a mấy câu nhìn xem đ á m cầu thủ hơi kinh ngạc biểu lộ giờ ý cờ cờ cười khoát tay áo đừng nhìn ta như vậy hơn nửa hiệp ưu thế của chúng ta là rất rõ ràng. vợ dần mặc dù tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau tổ chức tiêu chuẩn cũng không tệ lắm thế nhưng là cùng chúng ta so ra mở ưu giữa trận muốn dựa vào tổ chức tới áp chế chúng ta vẫn như cũng là không thực tế liền như hơn nửa hiệp như thế đánh chúng ta chỉ cần có một chút ưu thế cũng đủ để đánh bại bọn hắn có thể thắng liền tốt đối ở hiện tại chúng ta tới nói mấu chốt nhất là tại trang t on l i t bên trong lấy được cho chúng ta trận đầu thắng lợi rõ chưa đáng cầu thủ lúc này mới có chút giật mình nhẹ gật đầu nguyên lai、like、đầu nhi là nghĩ ổn thỏa cầm tới một phen thắng lợi cũng có trách đầu nhi cũng là người từ lại vào lúc này cũng là có chút thất có thể an toàn cầm tới một phen thắng lợi cũng tốt nhìn thấy giờ y cờ cờ đều tựa hồ bắt đầu lấy ổn là chủ atleti c o đám cầu thủ đã cảm thấy có thể làm cho bình thường như vậy bay lên nhảy thoát giờ y cờ cờ trở nên lấy ổn làm chủ xuống tới chính mình cũng phải hảo hảo biểu hiện nhất định phải cầm xuống trận đấu này thắng lợi nhất là tại hơn nửa hiệp giữa trận đối kháng bên trong atleti c o cũng không có rơi vào hạ phong tình hùng dưới dù sao đối với atleti c o đám cầu thủ tới nói bọn hắn ở giữa sân có thể chiếm cư ưu thế chẳng khác nào là mở ra dẫn bóng đại môn p h i ề t o á i duy nhất liền là đối phương tiến công mà thôi bất quá chỉ cần tập trung lực ch tựa hồ cũng sẽ không có quá nhiều ném cầu nguy hiểm chú ý một chút cái này là đủ rồi tại lẫn nhau ở giữa thảo luận một lúc sau atletico đám cầu thủ liền bắt đầu tự mình nghỉ ngơi nhìn lấy bọn hắn cái dạng này giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười bọn da hỏa này thật đúng là cho hắn một điểm kinh hỉ nhất là dưới loại tình huống này bọn hắn có thể có tự phát loại biểu hiện này kế hoạch của hắn tựa hồ lại có càng nhiều thành công khả năng bất quá nếu là nửa chàng sau tình huống không ổn dù là để phở cái sờ ở biết cái này giữa trận không cách nào đ ề bù chỗ cũng nói không chừng muốn làm như thế trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng không thể có bất kỳ thất tho giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến thắng được trận đấu này thu hoạch được trận đấu này thắng lợi là việc cấp bách không có đạo lý muốn vì tại â t r a phót thắng lợi mà tổn hại trận đấu này thắng lợi khả năng đây không phải là lẫn lộn đầu đôi sao vì còn chưa tới tay thắng lợi mà vứt bỏ đã có thể tới tay thắng lợi loại chuyện ngu xuẩn này giờ y cờ cờ mới sẽ không đi làm tại atletico trong phòng thay quần áo an tĩnh lúc nghỉ ngơi mu trong phòng thay quần áo lại có vẻ càng náo nhiệt một chút f e r g u s o e ẩn trọng điểm khen ngợi vợ dần tại hơn nửa hiệp biểu hiện sau đó khuyên bảo tất cả cầu thủ tiếp xuống cũng phải cùng hơn nửa hiệp n hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng đã chứng minh loại này đấu pháp là hữu hiệu, hiệu chỉ phải từ từ thích hướng số dưới mu ở ư sẽ càng ngày càng cường đại vợ dần thật cao hứng còn lại mấy cái mu ở ư giữa trận thì không phải vậy rất cao hứng bọn hắn cũng không phải là đặc biệt có thể lý giải phờ cái sở ẩn ý nghĩ bởi vì tại quá khứ dạng này giữa trận hoàn toàn thống trị vợ i ơ mỹ ở k ị m ngoại trừ a r s e n a l giữa trận có thể cùng bọn hắn liều một phen bên ngoài liền không có cái gì đội bóng có thể cùng bọn hắn so nhưng mà phờ cái sở ẩn nhìn lại là châu âu đấu trường đối với ân cùng đối diều majit mấy lần trong lúc giao thủ giữa trận thất thế biểu hiện là phờ cái sở hắn muốn cũng không phải trường kỳ thống trị vợ rơ mì ở kịp là đủ rồi châu âu đấu trường mới là hắn mục tiêu lớn nhất đương nhiên mở h u giữa trận nhóm cũng sẽ không ở trước mặt đối với phở cái sở ẩn đưa ra cái gì dị nghị nguyên nhân rất đơn giản phải dùng tình như phụ tử để hình dung bọn hắn cùng phở cái sở ẩn quan hệ trong đó vậy cũng là không có chút nào khoa trướng c á hạn dạng này ngành hắn bội phục nhất cũng là phở gilton b e c k ha mặc m dù bây giờ bởi vì vì một số nguyên nhân cùng phở cái sở ẩn quan hệ có chút dần dần từng bước đi đến lại vẫn không có tình cảm vỡ tan phở cái sở ẩn còn không có đối với hắn bay dày đâu dưới loại tình huống này mu đang cầu thủ đối phở cái sở ẩn chỉ thị sẽ chỉ đi phục tùng cho dù là bọn họ cũng không thích tính cách quái g ợ chồng mặc ít nói vợ dần bọn hắn cũng sẽ ở đây đi lên tận lực phối hợp vợ dần dù là này lại để bọn hắn ở đây bên trên phát huy cùng tác dụng giảm xuống bọn hắn cũng sẽ kiên trì dựa theo phở c á sở ẩn ăn bài chấp hành xuống dưới bởi vì phở c á sở ẩn không phải không bỏ lỡ thế nhưng là hắn sai về sau cuối cùng sẽ rất bình thường thản nhiên thừa nhận mình sai coi như hắn sai cũng là vì mu có thể tốt hơn phát triển mới sai vợ dần còn đắm chìm trong mình biểu hiện tựa hồ càng ngày càng tốt mộng đẹp bên trong hắn không biết là chuyển nhượng đến Chú định chính định là m ộ theo sai lầm, ắ hắn n dạng này cầu thủ, tại tấu lệnh thi đấu vòng tròn bên trong mới có thể phát huy đến càng tốt hơn, cho dù là tại trung tâm huấn luyện như dù tại tại là huy vậy. cầu lệch chẩm có cho cầu có thực tấu đấu thủ, tiết thi thể phát tốt tâm thủ, t h mới bởi lực vì giờ ý cơ cơ hắn coi như d i g i o mazitbaka biểu hiện cũng sẽ so tại mu càng tốt hơn có cầu thủ là tại cái gì thi đấu vòng tròn đều có thể thích hợp có cầu thủ thì là chỉ có thể thích ứng một loại nào đó tiết tấu thi đấu vòng tròn đây là r a tại bọn hắn tự thân đặc điểm mà không phải còn lại cái gì giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua atletico cùng mu đám cầu thủ xuất hiện ở sân bóng bên trong song phương đều không có thay người nghỉ ngơi một giữa trận trận nghỉ ngơi khán đài lập tức bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên vô luận là atleti c o f a n bóng đá vẫn là mở h u f a n bóng đá cũng bắt đầu đồng thời phát ra tiếng hoan hô chờ mong nửa tràng sau bắt đầu song phương đều không có thay người xem ra mặc kệ là phở c á sờ ẩn hay là giờ ý cờ cờ đều đối với mình đội bóng tại hơn nửa hiệp biểu hiện coi như hài lòng atleti c o tại hơn nửa hiệp phát huy ra nước của bọn h ắ n chuẩn ở giữa sân đối kháng cùng c h ỉ n h thể áp bách bên trong làm được tương đương không tệ mà mở h u tại nửa đoạn sau cũng từ loại kia khó chịu trạng thái bên trong đi ra thuận lợi ở ta cảm giác p h sờ cơ sở ở loại này dũng cảm cầu biến tư thái là đúng mu tại quá khứ mặc dù thống trị tờ giờ mỹ ở kịp thế nhưng là tại châu âu trên sàn thi đấu bọn hắn vẫn là lộ ra vô cùng cật lực nước anh thức bóng đá hiện tại mặc dù tại nhanh chân đuổi theo đại lục bóng đá nhưng mà bọn hắn phát triển đúng là thật sự lạc hậu không ít nhất là tại kỹ thuật khâu phương diện nếu như không chủ động cải biến tờ giờ mỹ ở kịp n g h ĩ phải biến đổi đến mức huy hoàng chỉ có thể là một câu nói xuông tại evn s sướng ngôn viên bình luận bên trong nửa tràng sau tranh tài kéo ra màn tre nửa tràng sau kéo cầu chính là mu tại kéo cầu về sau bóng r a nhanh chóng bị chuyển đến vợ dần dưới chân mà hắn cũng bắt đầu giữ vững tinh thần tổ chức toàn đội tiến công không ngừng thông qua truyền lại đến khống chế tranh tài tiết đ ấ u hy vọng có thể thông qua tiết đ ấ u biến hóa đến tìm kiếm đến cơ hội tốt nhưng mà atleti cô lại cũng không sợ hãi cái này bọn hắn cũng đồng dạng quen thuộc ở giữa sân cùng đối phương dây dưa mà k ế là cùng bạ dạ, dạ ổn thủ trung lộ tăng thêm hai cánh trở về thủ atleti c o không ngừng từ đó trận ngăn chặn lấy đối phương tiến công bọn hắn ở giữa sân chạy rất bình thường h n g m ánh bởi vì mu muốn đánh sau lưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bọn hắn cũng không có tuyệt đối tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ niteo jose cứ việc chạy xuất sắc nhưng là sau lưng cũng rất ít có có thể xinh đẹp chọc khe c h u y ể n bóng tăng thêm sợ t è m phòng thủ niteo jose muốn thu hoạch được cơ hội tốt cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tranh tài cho tới bây giờ sợ t è m biểu hiện cũng không đáng chú ý lại vô cùng trọng yếu hắn một mực nhìn kỹ m u tiến công kẻ hủy diệt niteo jose điểm này fans hâm mộ bóng đá khả năng nhìn không ra sợ ẩ n lại nhìn ra được nét mặt của hắn cũng không hề biến hóa nhưng mà trong lòng của hắn lại rõ ràng s ở t è m trận đấu này tất nhiên sẽ phát huy rất khá một cái đỉnh cấp cầu thủ hoán niệm tán phát lúc đi ra nhất định là rất bình thường đáng sợ bất quá s ở k sở ẩn cũng không có hối hận một trận hai trận thất bại sẽ không hủy đi mu ngược lại là s ở t è m cách làm thì dễ dàng giao động mu thống trị đây là hắn không thể chịu đựng lúc ấy hắn có thể nhanh như vậy liền làm quyết định bán tháo s ở t è m như vậy thì có tương lai có thể sẽ trên người sợ kèm thua thiệt rất ngộ điểm ấy ngăn chờ hắn còn chịu được tại vợ dần tổ chức dưới Phút 62, m u đánh ra một lần cực kỳ trôi chạy phối hợp ở giữa sân liên tục ngược lại chân về sau vợ dần nhận banh về sau chuyển cho niteo jose niteo jose cấp tốc chuyển về vợ dần nhận banh về sau lại lần nữa đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa tuyến đầu chen vào kệ ạn tại vùng cấm địa tuyến đầu n h ậ n banh sau đó tại atleti c o giữa trận tới bù vị trước đó nhấc chân liền suốt gôn c ư ớ này suốt gôn tương đương có uy hiếp mô l i n a ở thời điểm này làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn một cái phi thân bên cạnh n o đưa bóng từ cầu môn tuyến bên trên ngăn cản ra ngoài rõ chưa cùng lúc đó giờ y cờ cờ tiếng la cũng vang lên phòng thủ bên trên cẩn thận hơn một chút đem bọn hắn ép trở về c h ư n một trăm chín mươi ba phản kích thêm định vị cầu a t l e t i c o triển khai phản kích sự tiến công của bọn họ vẫn như cũ không chút hoang mang ở giữa sân không ngừng thông qua truyền lại ý đồ thông qua mu giữa trận mà mu thì là dựa vào lấy chạy ở giữa sân triển khai ép sát có lẽ là bởi vì lúc trước tổ chức đến tương đối thông thuận nguyên nhân vợ dần trạng thái tựa hồ biến rất khá hắn ở giữa sân cũng bắt đầu tích cực chạy bắt đầu chuyển động cùng các đội hưu cùng nhau đánh chặn lấy atletiko t i n công mu giữa trận chạy năng lực không thể nghi ngờ tờ giờ mi ở l e a có cái đặc điểm chính là đều rất bình thường có thể chạy mở h u thì càng có thể chạy tại dạng này chạy dưới atleti c o tiến công cũng lộ ra rất bình thường khó khăn đối với điểm này giờ y cờ cờ ngược lại là cân nhắc đến bất quá hắn cũng không lo lắng lấy atleti c o giữa trận năng lực khống chế cùng ăn ý trình độ đối phương bước đoạt cũng sẽ không cho sự tiến công của bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn giờ y cờ cờ đặc địa tại trận đấu này phái ra đều là trước mùa giải đã cùng nhau đá dòng g ã một cái mùa giải bên trong trước trận đội hình chính là vì để sai lầm xuất xuống đến thấp nhất nhìn xem atleti cô cầu thủ ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại s nhìn n xem cũng có chút n ó n g mắt hắn mu khiếm khuyết chính là cái này mu thực lực tổng hợp có thể cam đoan tại vợ giờ mì ở kịp tranh tài đối kháng bên trong tổng là có thể càng nhiều bắt lấy đối phương sai lầm mà mình sai lầm cuối cùng sẽ so với đối phương ít đây là ưu thế của bọn hắn chỗ mà ở châu âu trên sàn thi đấu liệu không phải ai có thể bắt lấy sai lầm mà là ai có thể càng ít sai lầm ở phương diện này mu đấu pháp liền lộ ra quá qua loa không rất tinh tế nhìn xem c h à n g diện oanh oanh liệt, liệt không rơi vào thế h ạ n phong lại thường, thường bị đối phương bắt lấy hai lần không phải cơ hội cơ hội lấy được giấm bóng nếu như mu có thể tượng hiện tại a t l e t i c o bày ra loại tiêu chuẩn này như vậy phở c á sở ẩn cũng không cần lại lo lắng đội bóng sẽ ở châu âu trên sàn thi đấu dạng này thua không minh bạch tại thông qua vừa đi vừa về tổ chức về sau a t l e t i c o rốt cục sáng tạo ra một cơ hội và l chuyển về cho theo vào bà dạ dạ bà dạ dạ phân bên cạnh chuyển cho cả mộ dẹ nệ x i、si. cả mộ dẹ nệ x i、si、dẫn bóng cắt ngang về sau lên chân sút gôn bị bạt thệ phi thân đưa bóng ngăn cản ra ngoài mắt thấy lần này tiến công bị kết thúc a t l e t i c o đám cầu thủ bắt đầu giống như thủy triều trở về chạy phòng ngừa mở u nhanh chóng phản kích ỷ n ỷ vừa mới đưa bóng chuyển cho phía trước gizzsi gizzsi cầm banh quay người liền bị trở về thủ ca mô rẽ nệ s ỉ quấy r ố i khi hắn ổn định cầu thời điểm a t l e t i c o đám cầu thủ đã trên cơ bản trở về thủ đúng chỗ ferguson nhữ mày sau đó hắn liền nhẹ gật đầu bởi vì gizzsi tại thấy không cơ hội phản kích thời điểm hắn cũng đã đem cầu chuyển cho tới muốn banh v ỡ giận đang phản kích không đánh được thời điểm khống chế một chút giữa trận chuẩn bị cấp tốc đi vào trận địa chiến là một cái lựa chọn sáng suốt nhất hắn đưa vào vợ dần nghĩ chính là cái này hiệu quả có thể đánh khoái công liền đánh khoái công không đánh nổi khoái công đến liền có thể thuận thế đi vào trận địa chiến trước kia mờ u chính là tại cái này khâu bên trên có chút vận chuyển mất linh miễn cương đánh khoái công thất bại sau đó lập tức bị đối phương áp chế dẫn đến trận trên mặt bị động vợ dần nhận được gi z i gi g chuyền bóng bà dạ dạ lập tức liền bước tới vợ dần ở giữa sân không ngừng k h ô n g chế cầu sau đó mới đưa cầu chuyển tới a t l e t i c o bắt đầu ở mình nửa chàng bên trong triển khai phòng thủ mà m u thì là bắt đầu ra g á n g phía trước trận dự định thông qua vừa đi vừa về chuyển lại đến tìm cơ hội giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh với tay ra hiệu đám cầu thủ trở về thủ đến sâu một điểm cho mu trở lại không gian đến đồng thời cũng là dẫn dụ bọn hắn ép tới càng thêm dựa vào nhìn thấy giờ y cờ cờ chỉ huy đám cầu thủ càng thêm thu về f e r g u s o n ở đây bên cạnh n h ữ n g mày rất rõ ràng giờ y cờ cờ là muốn đánh phản kích đồng thời không muốn cho mu quá nhiều cơ hội ni kẹo dù cứ việc đoạt điểm năng lực xuất sắc thế nhưng là có đối với hắn rất quen thuộc sợ tèm nhìn chằm chằm dù la béc kham có thể cho hắn chuyển ra xinh đẹp chuyển bên trong cũng rất khó cấp được thứ nhất điểm rơi hiện tại b e c k ham cùng nịt kẹo r ụ t phối hợp còn không giống tiếp xuống một đoạn thời gian ăn ý như vậy dù sao bọn hắn mới cùng một chỗ đã chừng một tháng xa xa còn chưa tới phối hợp cực kỳ ăn ý chỉ cần b e c k ham lên cầu liền trên cơ bản có thể cho nịt kẹo r ụ t trợ công tình trạng đây cũng là giờ y cờ cờ lo lắng tại sân khách đối mặt mu thời điểm nguyên nhân trận tiếp theo thời điểm chỉ sợ b e c k ham cùng nịt kẹo r ụ t giữa giữa liền có thể hình thành phi thường ăn ý phối hợp lúc kia cho dù trích ế thủ t cũng rất khó giữ vững mu tiến công Ferguson nh bất quá hắn lại chấp nhận hiện tại trên trận cục diện tại đối mặt a t leti c o giữa trận thời điểm cho dù là có thể ở đây bên trên nhiều ngược lại mấy cước nhiều truyền lại một hồi đều có thể tốt hơn đặt thành đội bóng ăn ý phở k á i sở ẩn cũng là một cái nhìn lâu dài huấn luyện viên trưởng cách làm như vậy có lẽ không thể để mu đạt được thắng lợi lại có khả năng để mu tại tương lai có một cái bay vọt về chất cho nên hắn ngầm cho phép loại tình huống này muốn nhìn một chút đội bóng tại loại chiến thuật này bên trong có thể đánh ra biến hóa như thế nào ra trên thực tế ở sau đó trong trận đấu mu ở giữa sân chiếm cứ coi như không tệ ưu thế duy n nhất tiếc nuối chính là atleti cô tại phòng thủ bên trên làm được tương đương xuất sắc nhất là mấy giữa trận trận không riêng gì cắt đứt đại bộ phận chuyển vào bên trong cấm khu c h o c khe còn không ngừng đánh chặn lấy mu mấy cái trọng pháo tay xuất gôn mu tiến công đại bộ phận tập trung ở trung lộ cái này khiến mekham cùng gizsc phát khởi tiến công số lần lộ ra tương đối ít cũng là atleti c o tại phòng thủ bên trên lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện nguyên nhân một trong atleti c o tại vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ là tương đương cường hãn bởi vì hai cái trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự đều là chính diện năng lực phòng ngự xuất sắc cầu thủ tại dạng này phòng thủ phía dưới mưu cứ việc chiếm cứ trên trận ưu thế trên thực tế có thể lấy được cơ hội lại là rất rất ít thơ ký sở ẩn cao mày nhìn xem tranh tài h ắ n cảm giác được mưu hiện tại giữa trận vận chuyển đến cũng không t ệ lắm nhưng mà luôn luôn thiếu như vậy một chút cái gì chân chính không chế lưu mục đích cũng không phải là vì không chế bóng mà là tại không chế bóng bên trong tìm kiếm được phá không thành cơ hội đây mới là hết thể chiến thuật mục đích cuối cùng nhất không phải coi như ngươi có thể tại dưới chân rót chín mươi phút cầm tới trăm phần trăm k h ô n g chế bóng x u ấ t ngươi cũng chỉ có thể đủ thu hoạch được một trận thế hòa hơn nữa còn sẽ bị tất cả mọi người chế g i u hậu thế barcelona động một tí liền là vượt qua tám mươi phần trăm k h ô n g chế bóng x u ấ t nhưng mà chân chính để bọn hắn trở thành vũ trụ đội hay là bởi vì bọn hắn tại k h ô n g chế bóng x u ấ t cao tình h u ố n g dưới luôn có thể lấy được không ít d â n bóng thu hoạch được không ít vinh dự nếu như chỉ là k h ô n g chế bóng bọn hắn có thể thu hoạch được cái gì cho nên khống chế bóng chỉ là thủ đoạn Tốt hơn đội trước, trước kia đấu pháp có thể lấy được dạng này lớn giữa trận ưu thế sao chỉ sợ không thể bởi vì mu trước kia giữa trận tiến công cố nhiên xuất sắc năng lực khống chế lại chỉ có thể coi là bình thường bọn hắn đánh khoái công cái gì có thể làm được rất bình thường xuất sắc nhưng mà dạng này ngăn chặn atletico lại tựa hộ như là một kiện rất không có khả năng sự tình nghĩ tới đây f e r g u i sơ ẩn không khỏi thở dài một cái chẳng lẽ khống chế giữa trận cùng sáng tạo đại lượng tiến công cơ hội chính là tương đối sao vậy mình còn dày vào cái gì k ì n h nhưng mà f e r g u s o n dù sao cũng là ra n h ư n g vẫn cường mánh tồn tại chỉ là trong c h ấ c đoán này thất thần hắn lập tức liền để lòng của mình trở nên kiên cường rắn con đường của ta sẽ không đi nhầm hiện tại chỉ là bởi vì đội bóng còn chưa đủ thích h n g loại chiến thuật này cho nên mới không thể biểu hiện được càng tốt hơn hiện tại đã có tiến bộ tại i ế p xuống tốt. nhất định sẽ trở nên càng ngày càng、tốt. Ngay trở t sẽ Phở hỏi thời Gisor tại i ẩn dạng này tự đ ể mu Atletico phát Tại lại là lạng kích, phản yên phát động.、Tại、m một lần tiến công thất bại về sau mỗi lì nạ nhanh chóng tay ném bóng đưa bóng giao cho vùng cấm địa tuyến đầu vã lờ hầm vã lờ hầm nhận banh về sau làm bộ muốn chuyển cho tiếp ứng bạ ra dạ lại nhanh chóng đưa bóng trục trở về sau đó xinh đẹp thoát khỏi đi lên mức cấp vỡ dần vã lờ hầm đột nhiên phát lực đưa tới mu giữa trận cảnh giác c ản cũng không có trước tiên ép lên đến mà là nhanh chóng trở về thủ ngay tại hắn trở về thủ thời điểm vã lờ h đã dùng chuyển xa phát khởi lần này phản kích chuyển xa chính xác rơi về phía bên trong vòng phụ cận tại nơi đó đã tới lui thật lâu giặt đèo đón bóng r a cao cao nhảy lên sau đó lực gáp sau lưng johnson h ắ t đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía cánh phải các mộ rẽ nệ xì tại thân thể đối kháng bên trong tháng qua mở ư u l á o tướng y ì ì ì sau đó vượt lên trước lấy được giặt đèo đánh đầu đưa đỏ hắn cũng không có mang nhiều cầu mà là dùng chân phải túi ra một cái đường vòng cung cầu bay thẳng hướng về phía cánh trái ở nơi đó vincenter ngay tại cao tốc trước trên bảo cứ việc ghe gi nơ vin đang không ngừng trở về thủ nhưng như cũng bị hắn hất ra một khoảng cách đang đến gần ba mươi mét khu vực địa phương vincenter đội kịp bóng ra hắn cũng không có ngừng cầu cũng không có d ẫ n bóng mà là trực tiếp đưa bóng hướng về phía trước một chuyến sau đó ra tốc vọt tới trước hắn ngay cả điều chỉnh góc độ thời gian đều không có bởi vì nơ vin tại s a u lưng đuổi đến vô cùng gấp nếu như hơi chỉ hoán một chút liền có khả năng bị đối phương nửa đường đ u ổ i kịp mà tại hắn trước t r ê n vào thời điểm giặc kẹo cũng đang nhanh chóng trước t r ê n vào hắn không nhìn rộ nườn cùng bờ lặn g cổ quánh i ê u chỉ là hung hăng hướng phía vùng cấm điệu bên trong chạy trước chỉ phải chạy đến vùng cấm đ i ệ tuyến đầu vincent lại đem cầu chuyển tới hắn liền có thể đem cầu đánh vào đi vincent quả nhiên đưa bóng chuyển tới mà ở giạt đèo đang chuẩn bị phi thân đưa bóng đánh vào đi thời điểm một thân ảnh lại đoạt tại trước mặt của hắn hiểm h i ể m đưa bóng trực tiếp cản ra d a n h giới cuối cùng nhìn trên đài vang lên múa u fans hâm mộ bóng đá reo hò cùng atleti c o f a n bóng đá tiếng thở dài kệ ạn tại thời khắc mấu chốt làm ra phán đoán chuẩn xác hóa giải atleti c o một lần tất giận bóng giờ y cờ cờ có chút lắc đầu dạng này một lần tốt phản kích cơ hội cứ như vậy bị kệ ạn phá hư hê ta tại giờ y cờ cờ không ngừng huy động cánh tay về sau sợ tèm cũng từ sau trận chạy tới chỉ có thủ d è m còn lưu ở phía sau thủ d è m đạt được năng lực không mạnh mà sợ tèm lại là một cái đầu cầu rất không tệ trung vệ hắn trước t r ê n vào về sau đạt được cũng là tương đương xuất sắc hắn trước t r ê n vào cũng đưa tới mở u phòng thủ đám cầu thủ coi trọng nếu như bị sợ tèm đánh vào một cầu, m ộ t cầu tiêu mở u thật có chút mất mặt liền ngay cả nịt kẹo r i ù t cũng trở về phòng trợ giúp hậu vệ nhóm phòng thủ phạt góc này vã lờ h đứng ở phạt góc điểm phụ cận quan sát đến bên trong cấm khu động tĩnh tại trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi về sau hắm mới vừa nh Vùng c ấ mưu địa t r ớ đối mã cạnh trang tí -ti honlit tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ hai cứ như vậy hàm ản tại hệ cổ tổ đánh vào hắn tạ trang tí honlit bên trong cái thứ nhất dẫn bóng thời điểm toàn bộ ca đơ dần sân bóng liền như núi lửa b n g phát tất cả mọi người từ chỗ ngồi của mình nhảy xuống tới sau đó điên cuồng hoan hô bọn hắn lần nữa thấy được đội bóng chiến thắng ánh dạng đông nếu như trận đấu này có thể thắng cầu chính là atletico tại thời gian qua đi bốn năm về sau lại một lần nữa thu hoạch được、Chang、t r a n m t onlit tranh tài thắng lợi atletico f a n bóng đá đã, đã vì chàng thắng lợi này chờ chờ quá lâu thời gian vào tuần lễ trước bọn hắn liền thất vọng một lần lần này bọn hắn không muốn lại thất vọng lần tiếp theo cham t onlit chủ trận đấu nhưng là muốn đợi đến ngày h a n tháng m ư vòng thứ năm tiểu tổ thi đấu mới có đối với lòng nóng như l ử a đốt atleti cô f a n bóng đá tới nói bọn hắn không muốn lại chờ đợi cho nên khi nhìn thấy đội bóng lần nữa dẫn trước dẫn bóng về sau bọn hắn mới có thể hô đến điên cuồng như vậy như thế c h i t đ ể giờ y cờ cờ cũng vô cùng hưng phấn chúc mừng hắn cơ nắm đấm trực tiếp liền bọn tới khán đài phía dưới điên cuồng đối khán đài cơ nắm đấm sau đó lần lượt ô m trợ lý đám huấn luyện viên liền như hắn đã xuất đội bưng lấy trang đi o n l í t đ ồ n g dạng dạng này chúc mừng rơi vào mở h u f a n bóng đá trong mắt tự nhiên là có chút k i n h h ư ờ n g không có thấy qua việc đời nhà quê không phải liền là giành trước ca nhưng mà giờ y cờ cờ ở sau đó lập tức liền làm cho tất cả mọi người thấy được hắn muốn bắt lại trận đấu này quyết tâm david ra sân thay đổi vincenter để david cùng c ặ p đệ vị lạ cùng một chỗ chấn giữ cánh phải mà cả mộ rẽ nệ xị vị trí lui về trước trận chỉ lưu lại một cái giạt bèo quấy rối những người khác toàn bộ trở về thủ nhất định phải tại còn lại không tới 20 phút thời gian bên trong đem dẫn trước ưu thế bảo trì đến kết thúc thời gian kế tiếp bên trong mu lần nữa nắm giữ giữa trận chủ động không ngừng thông qua giữa trận cầm banh về sau sáng tạo cơ hội tới khởi xướng tiến công nhưng mà lại bị atleti cô không ngừng ngăn chặn david gắt gao đi theo bếp k h a n bên n g để hắn không có cái gì không gian đến thi triển hắn t r u y ề n bên trong cặp đệ vi lạ thì là tại bù vị sau khi còn chú ý phòng thủ bộ bên cạnh novin m ặ t khác một bên hệ cổ tổ thì là gắt gao đi theo gi g z s xì trước người các m ồ rẽ nghệ xì trợ giúp phòng thủ ở giữa sân càng là ba giữa trận trận đều trở về thủ đem vùng cấm địa tuyến đầu chặt chẽ bảo vệ không riêng gì muốn chặn lại bọn hắn t r u y ề n bóng còn muốn chặn lại mấy cái này xuất xa xuất sắc mở u cầu thủ xuất xa tại dạng này gần như thiên la địa vong tầm thường bảo hộ phía dưới m u tiến công rất khó đánh tới vùng cấm địa bên trong tăng thêm atleti cô một có cơ hội liền kéo dài thời gian đ ứ n g kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm mu fans hâm mộ bóng đá chỉ có thể tiếp nhận sân khách một so với hai thất bại kết quả cái này khiến mu sân khách đối la liga đội bóng không thắng ghi chép lần nữa kéo dài x u ố n g dưới đồng thời cũng làm cho atleti c o vọt cư cái tiểu tổ này thứ nhất tại một trận khác trong trận đấu lệ toạ trấn sân nhà ba so với một đánh bại olympic a cô hiện tại atleti c o bốn phần tiểu tổ thứ nhất mu cùng lệ đều là ba phần olympic a cô thì là một phần h ạ n g chót cái tiểu tổ này thế cục tựa hồ bắt đầu trở nên có chút phức tạp atleti cô bị olympic a cô bức hòa olympic a cô lại bại bởi lệ lệ là hiệp một bị mưu đánh bại mưu lại bại bởi lập tức cạnh hiện tại ai cũng không dám nói cái tiểu tổ này bọn hắn liền nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhất định có thể tiểu tổ ra biên tại dưới áp lực chúng ta cầu thủ biểu hiện được rất tốt chúng ta có năng lực tại tram d onlit bên trong biểu hiện xuất sắc chỉ cần đám cầu thủ có thể tốt hơn thích hướng tram d onlit bầu không khí ta đối mã cạnh lần này tram d onlit bên trong biểu hiện có lòng tin giờ y cờ cơ tại sau trận đấu buổi h ợ p báo bên trên h i ệ n đến kích động dị thường mà nói thất bại rất bình thường atletico cũng là một c h i đỉnh cấp đội bóng bất quá chúng ta muốn cải biến nhất định phải phải trả ra dạng n à y đại giới mu sẽ càng ngày càng cường đại không riêng gì hiện tại song phương giáo chủ luyện đều biểu thị ra đối đội bóng hài lòng mà ở truyền thông đánh giá bên trong lại cho rằng atletico lần này có thể thắng cầu vận khí chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố trận đấu này atletico cũng không có khả năng chiêm cư ưu thế gì giờ y cờ cờ từ bỏ hắn trước kia sở trường mà lựa chọn dùng một loại xấu xí nhất phương thức đến thắng được thắng lợi bọn hắn thế mà ở giữa sân bị mu chế trụ phải biết mu giữa trận còn có rất nhiều thiếu hụt bọn hắn hoàn toàn có thể đánh cho càng xinh đẹp một điểm thế nhưng là đâu tại mu giữa trận bắt đầu thúc đẩy thời điểm atletico lại chủ động lui về sau đó thông qua phản kích cùng một lần định vị cầu lần nữa lấy được dẫn trước tiếp lấy thì là dùng từ thủ giữ vững thắng lợi đương nhiên chúng ta có thể lý giải rơ ý cơ cờ atletico cần muốn như vậy một phen thắng lợi đến thu hoạch được tự tin nếu không tiếp xuống hai khách trận sẽ để bọn hắn rất khó chịu nhất là vòng thứ tư tại ultra fort tranh tài liền sẽ càng khổ sở hơn thế nhưng là một tri đội bóng nếu là từ bỏ mình căn bản chỉ sợ cũng sẽ nên đón rất nhiều phiền t o á i đại bộ phận truyền thông đều cảm thấy a t l e t i c o chàng thắng lợi này thật sự là chẳng ra sao cả giờ ít cờ cờ lại chỉ là nhét miệng các ngươi những n à y c ả bã biết cái gì ta đến t ỉ n h hà bắt tới a không ý nghĩ của ta lại tại sao là các ngươi có thể biết đến phải biết ta nghĩ không riêng gì chàng thắng lợi này còn có tại sân khách thắng lợi đâu cái này trận kết quả trận đấu vừa vặn thắng trận banh lại lộ ra không có lớn như vậy ưu thế nếu không phải để đội bóng chủ động nhường ra giữa trận f e r g u sở ẩn có thể tại hiệp hai đối với hắn ngũ trung trận đội hình có càng nhiều lòng tin sao nói đùa cái gì chỉ cần trận đấu này thắng được tới đặt thành giờ y cờ cờ mục đích chiến thuật giờ y cờ cờ cũng không quan tâm biểu hiện chính là không phải rất kém cỏi lại nói nếu không phải lộ ra thắng được rất khó coi có thể giấu giếm được sở kỳ i sở hơn sao trên thực tế ở trong trận đấu đám cầu thủ thế nhưng là lấy hết toàn lực chỉ bất quá giờ y cờ cờ tại an bài chiến thuật bên trên lựa chọn loại kia tương đối cật lực phương thức đây cũng là hắn ở giữa sân nghỉ ngơi trước đó suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ ra được nói cho đám cầu thủ muốn bọn hắn thắng được phí sức một điểm vậy khẳng định là không thực tế phải biết ở đây bên trên tranh tài kiên kỵ nhất chính là hứng hờ lưu lực cho dù là tại đỉnh cấp đội bóng nếu như chỉ là mang theo một loại tản mạn tâm thái đi cùng một chi phổ thông đội bóng giao thủ chỉ sợ đều sẽ bị đối phương đánh cho đầy bụi đất húng chi là đối mờ ưu loại này đội bóng cho nên loại này cấp thấp sai lầm giờ y cờ cờ sẽ không phạm thế là hắn liền muốn cái phương pháp trung hòa dùng cũng không phải là thích hợp nhất chiến thuật đến đối kháng đó chính là phòng thủ phản kích phải biết hàng phòng ngự dạy đặc đối phó mờ ưu cũng là rất nguy hiểm một sự kiện đồng thời muốn thuận lợi đánh ra phản kích đến cũng không phải là dễ dàng như vậy mờ ưu quen thuộc nhanh tiết ấu bọn hắn trở về thủ t ư ơ n g nhanh rất ít bị người dùng phản kích đánh xuyên qua tương đối may mắn là atletico vẫn là hoàn thành nhiệm vụ như vậy bọn hắn giữ vững m ở ưu tiến công đồng thời dựa vào một lần không tính cơ hội cơ hội tiến vào cầu hệ cổ tổ cặp chân kia sau điểm lăng không rút bắn có thể bay vào góc xa vận khí thành phần khá lớn ai mẹ hắn để cho ta là nhân vật chính đâu nhân vật chính nên có vận khí tốt giờ y cờ cờ ở trong lòng h ắ t h ắ t nghĩ đến tiếp xuống một đoạn thời gian giờ y cờ cờ ngược lại tựa hồ không cần vì trang thi o n l i t tranh tài mà hao tâm tốn sức bởi vì tiếp xuống một tuần lễ sẽ là một cái thi đấu vòng tròn dày đặc l ị c đấu trong một tuần lễ liên tục ba trận thi đấu vòng tròn ngày 1 t h á n g 10 sân khách đối btis e ngày 4 tháng 10 sân nhà đối r e a l m a d r i d ngày 7 tháng 10 sân khách đối las palmas cái này ba trận trong trận đấu trọng yếu nhất đương nhiên là sân nhà giao đấu r e a l m a d r i d tranh tài trước mùa giải giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng tại sân nhà đánh bại r e a l m a d r i d phá vỡ atleti c o ở m a d r i d đẹp bị bên trong không thắng ghi chép cái này mới chính thức đặt vững hắn tại đội bóng bên trong địa vị đối tranh tài như vậy giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không có cái gì b u ô n g l ỏ n g nói đến khoa t r ư ơ n g một điểm làm atleti c o huấn luyện viên trưởng dù là cả năm không có thể thu được đến cái gì ra dáng thành tích chỉ cần tại hai trận mazit đẹp bị bên trong có không tệ biểu hiện như vậy thì có thể tiếp tục chấp giáo xuống dưới mà trái lại đâu ad t i ệ tại atleti c o lấy được thi đấu vòng tròn cùng cúc nhà v u a song q u â n vương thế nhưng là nửa năm sau hắn liền bị sát h ả i lão hữu cho ra lý do là ad t i ệ không cách nào làm cho atleti c o tiến thêm một bước nhưng mà trên thực tế nguyên nhân lại là bởi vì ad t i ệ xuất lĩnh đội bóng bị rio mazit không ngừng đánh bại bất quá bây giờ bày ở tờ y cờ cờ trước mặt ngược lại là hiện tại liền bắt đầu dày đặc lên l ư c t đấu cái này đối với hắn mà nói cũng là một khảo nghiệm bởi vì atleti c o t r ư ớ c mùa giải lịch đấu rất rộng rãi mãi cho đến cuối cùng một đoạn thời gian mới lộ ra lịch đấu dày đặc cho nên đoạn thời gian kia giờ y cờ cờ không có thay phiên trực tiếp dùng chủ lực đánh đầy tất cả tranh tài cũng không có vấn đề gì lớn thế nhưng là cái này mùa giải liền không giống nhau lắm tham gia t r a m g i o n l e a g u e tranh tài vốn là so tham gia uefa cục tranh tài muốn dày đặc được nhiều tăng thêm thi đấu vòng tròn lớn nâng lên một tháng kết thúc cho đội tuyển quốc gia lưu lại tham gia lợt cục chuẩn bị chiến đấu thời gian cho nên cái này mùa giải gặp phải một tuần xong thi đấu tình huống đem biết rất nhiều nhất là bây giờ. vừa mới giữa tuần đánh xong mu tiếp xuống lại sẽ ở giữa tuần đánh rio mazit giờ y cờ cờ coi như không thay phiên chỉ sợ cũng không được còn tốt hiện tại băng ghế độ dày không kém cũng l à n nên để những cái k i a dự bị nhóm phát huy mình tác dụng thời điểm giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ bên trên một trận chủ lực nhóm tiêu hao đến tương đối lợi hại cuối tuần này để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút cũng l à n nên sự tình mặc dù gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích không tốt lắm thế nhưng là cái này điểm tích lũy tốt nhất hiện tại atletico còn chịu được nổi ở sau đó một vòng thi đấu bên trong atletico để đại bộ phận chủ lực nghỉ ngơi phái ra một cái bốn bốn hai tổ hợp ngoại trừ hai cái trung vệ cùng thủ môn mộ l i n a vẫn như cũng là chủ lực bên ngoài còn lại cầu thủ toàn bộ đội thành dự bị hai cánh cử đi chính là david cùng a ghế dạ giữa trận mạ t r ê nạ cùng áo nổ vịt ở giữa hai cánh cử đi chính là hạ dị cùng giọt gần s ẻ n phong tuyến bên trên giúp cùng tô zh hợp thành cộng tác dạng này đội hình dự bị từ trên thực lực tới nói cũng không chính lệnh mà ở phối hợp thêm liền có chút vấn đề dạng này đại quy mô t h a n h phiên hai cánh là mới thêm minh cầu thủ tiền vệ phòng ngự là từ hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đề lên mặc dù bệ t i là mới được thăng cấp nhưng là bọn hắn thực lực cũng không tính chính lệnh 90 phút tranh tài xuống tới điểm số dừng lại phía trên một so với một tô z vì atleti c o đánh vào san đều tỷ số điểm số mở cầu atleti c o tao nộ g thi đấu vòng tròn tam liên hòa xếp hạng trượt đến vị thứ bảy atleti c o tại sơ kỳ phong quang về sau tựa hồ bắt đầu đụng phải một chút phiền thoái tại phân tâm trang đi onlit tình hôn g d ư ớ i bọn hắn thi đấu vòng tròn thành tích bắt đầu trượt đối với atleti c o tới nói hiện tại vấn đề hẳn không phải là trên thực lực mà là kinh nghiệm bên trên Atletico cầu thủ khuyết thiếu xong tuyến tác chiến kinh nghiệm mặc dù trước mùa giải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn cùng uefa cục bên trong đều biểu hiện được không tệ thế nhưng là uefa cục áp lực xa còn lâu mới có được trang t onlit lớn như vậy mà lại tranh tài cũng so trang t onlit hơn nhiều tại đông nghị kỳ trước đó uefa cục chỉ cần đánh ba lượt sáu trận đấu mà trang t onlit thì phải đánh một tiểu tổ thi đấu cùng khả năng giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu trước hai trận đấu chỉ là phương diện này liền so cái trước mùa giải muốn bao nhiêu hai trận đấu lại thêm bản mùa giải la liga lịch đấu lại vô cùng chặt chẽ c á i này k h i ế n a t l e t i c o n h ấ t định phải tại hai đầu phải hai tại t r ê n c h i ế n tuyến thứ, khuyết thiếu xong tuyến tắt y chiến phân ràng cũng xong kinh n chủ h ra rõ cờ cờ giờ g i ệ m nếu n h ư vấn đề này không đề g i ả i cái quyết, này m ù a a giải truyền l e t tiền t i c cánh o không ổn. ư ớ c c 195, h ôn trước đó chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong tam liên hòa rất nhiều người đều nói chúng ta là tự thân xảy ra vấn đề nhưng mà bọn hắn lại không để mắt đến tại cái này ba trận ngay cả hòa bên trong chúng ta trên thực tế cũng không có suất t o à n lực bọn hắn đều nói ta coi trọng tram t i e a u i t điểm ấy ta không phủ nhận ai có thể xem nhẹ t a m t h a u i t chí ít ta sẽ không trước đó ta cũng không có xuất lĩnh đội bóng tại trang t h onlit bên trong c h ư n h c h i ế n qua cũng không có giao đấu những cái kia châu âu trên sàn thi đấu cấp cao nhất đội bóng ta đối tranh tài như vậy coi trọng cho nên ta hơi không để mắt đến một chút thi đấu vòng tròn để chủ lực nhóm dùng trạng thái tốt nhất đi đối đại trang t h onlit tranh tài cái này cũng không có nghĩa là ta liền không coi trọng thi đấu vòng tròn chỉ bất quá tại địa phương khác nhau có khác biệt thiên về nhưng mà mặc kệ ta lại xem trọng trang t h onlit thi đấu vòng tròn vẫn như c ũ là atleti c â c ă bản chúng ta bây giờ xếp hạng không tốt lắm thế nhưng là chúng ta khoảng cách thi đấu vòng tròn đệ nhất t r a n lệch là n h i ít ba phần Chỉ có của chúng Cũng phần. Tình huống không hỏng Xếp ta rất tồi tệ sao? Cũng không bét.、Xếp、số sao? Vì, vì cái gì bọn hắn liền sẽ cho rằng chúng ta xảy ra vấn đề nguyên nhân rất đơn giản chính là bọn hắn vẫn không cảm giác được cho chúng ta là cường đội cho là chúng ta tao t a nộ phiền phức về sau liền sẽ biểu hiện được rất tồi tệ quá khứ trong một năm phát sinh hiện thực còn không có để bọn hắn giác nộ tới hiện tại chúng ta liền muốn để bọn hắn biết chúng ta bây giờ tạm thời biểu hiện không tốt chỉ là vì ở sau đó tốt hơn phát huy phía dưới trận đấu này các ngươi hẳn là rõ ràng ý nghĩa cùng diêu mazit đối kháng chúng ta nhất định phải thắng được đến diêu mazit cái này mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong chỉ thắng một trận kia là bởi vì bọn họ giữa trận còn không có rèn luyện rất tốt di đan thực lực không thể nghi ngờ thế nhưng là cho dù tốt ngôi sao bóng đá cũng cần thời gian đến d u n g hợp dẫn bóng đội mặc dù di đan gia nhập liên minh để bọn hắn giữa trận biến đến vô cùng cường đại nhưng mà bọn hắn uy hi bọn hắn phòng thủ thủy chung là không may chỉ cần bắt được cơ hội cùng bọn hắn đánh đối công dùng dẫn bóng liền có thể xử lý bọn hắn húng chi bọn hắn hiện tại m a c bệnh không ít carlos p i g o cùng mc mãn na mãn đều muốn về nước tham gia trận đấu trận đấu này bọn hắn không có cách nào ra sân ở chỗ này chúng ta phải cảm tạ một chút mở ra dịu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng g i t xe búa b ừ a hắn không có chiêu giặt đèo để chúng ta đội hình có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế đâu tại giờ y cờ cờ nói một câu nói như vậy về sau atletico đám cầu thủ bắt đầu phá lên cười giặt thì là cảm giác khó chịu nết miệng đầu nhi đừng nói cái này ta rất bình thường bực bội đâu. giáp đèo đừng lo lắng không có để ngươi tiến đội tuyển quốc gia đó là bọn họ không có ánh mắt l i ê n để ngươi trong trận đấu này biểu hiện đến nói cho bọn hắn bọn hắn phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào trận đấu này công phá bọn hắn đại môn liền nhờ vào ngươi để tất cả mọi người biết ngươi dạng này tiên phong cũng không phải pạ loại kêu miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể chằm chằm đến ở giờ y cờ cờ lớn tiếng nói với giáp đèo trong lòng của hắn đúng là gõ không lên b ạ ẩm mặc dù pạ ẩ tố chất thân thể rất tốt thế nhưng là bóng đá loại chuyện này lại không phải chỉ có tố chất thân thể liền có thể bị đá tốt liền như nước pháp đội tuyển quốc gia ra mới một nhóm hậu vệ cái gì dỡ binna b ù ồ n lỏng mê xét còn có cái tia tự xưng đánh trúng vệ chính là thế giới trước ba thêm rồi từng cái tố chất thân thể tốt đến kinh người chính là theo thói quen ở đây bên trên thất thần không có một cái nào có thể đạt tới bờ làng cổ thu d è m để xẹo ly bọn hắn nhóm này trung vệ độ cao đến mức thu d è m bọn hắn nhóm người này xuất ngũ về sau nước pháp đội tuyển quốc gia trung vệ liền thành không may và n cái này trung vệ tố chất thân thể cũng coi như không tệ kỹ thuật cũng không kém chính là tâm lý năng lực chịu đựng quá kém tăng thêm thờ lo gentino không đúng lúc di đan thêm hạ ẩ m chính sách để hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên bị còn lại tiên phong nhiều lần phát nổ về sau liền trở nên không gượng dậy nổi cái này cũng không riêng gì hắn tự thân vấn đề vẫn là rio majit trong khoảng thời gian này chính sách vấn đề không riêng gì hắn còn bao gồm g i unberravo d u b e n l o r t í l ộ t chờ nhóm này rio majit thành vấn g i a cầu thủ đều có không có tác dụng lớn đặc điểm dù sao ca si lát loại thiếu niên này lao thành kỳ tài cũng không phải nói ra liền có thể ra mc mạ mà nạ m ạ n vắng mặt còn chưa tính ảnh hưởng sẽ không quá lớn thế nhưng là cắt lốt cùng phỉ gỗ vắng mặt đối diêu m a g i t thế nhưng là một cái cực kỳ nghiêm trọng đa kích đối mã cạnh tới nói thì là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt thắng trận tiếp theo m a g i t đ a i b y đối đội bóng sĩ khí tăng lên tuyệt đối sẽ có không thể lường được tác dụng vật khí của ta vẫn là thật không tệ giờ y cờ c ơ tại trong âm thầm cũng không nhịn được nghĩ cái này mùa giải mở đầu giai đoạn tuyệt đối là rất bình thường khó khăn kỳ thật những cái kia truyền thông cũng không sai đối với loại tình huống này song tuyến tác chiến vô luận là atleti c o hay là giờ y cờ cờ đều thiếu kinh nghiệm trước mùa giải song tuyến tác chiến trình độ khó khăn cùng cái này mùa giải căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh tại toàn bộ đội bóng cùng chính hắn thích những loại này dày đặc lịch đấu trước đó atleti c o biểu hiện chỉ sợ sẽ không quá tốt mà tại song tuyến tác chiến sau khi bắt đầu atleti c o biểu hiện xác thực không được tốt lắm mà ở trọng yếu nhất mấy trận đấu bên trong atleti cô đối thủ lại đều ra một vài vấn đề champy onlit đối mở、U. s ớ ở ngay tại hoang mang như thế nào để đội bóng hướng về kỹ thuật hình phương hướng chuyển biến để a t l e t i c o có thời cơ lợi dụng mà một vòng này thi đấu vòng tròn rio mazit lại bởi vì đội tuyển quốc gia nguyên nhân tổn thất hai tên chủ lực cùng một cái chủ lực dự bị lao thiên gia cũng đang giúp ta à? giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ rio mazit fan bóng đá tại một vòng này thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu cũng tương đối xấu n ã o mặc dù a t l e t i c o tại cái này vòng thi đấu trước đó đã là ba lượt không thắng thế nhưng là bọn hắn tốt xấu trước hai vòng đều thắng x u n dưới mà rio mazit đâu năm vòng thi đấu một thắng hai người hai thua mùa giải mới bắt đầu năm vòng liền thua mất hai trận đấu cái này tại rio majit trong lịch sử cũng là rất ít gặp atletico tình huống không tốt rio majit tình huống liền c à n g không tốt mặc dù bọn hắn tại t r a m g di onlit tiểu tổ thi đấu bên trong nhẹ nhõm lấy được hai tháng liên tiếp mà ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện của bọn hắn lại có phần có một chút nội chiến n g o ạ i nghề ngoại chiến người trong nghề ý tứ busker gần nhất áp lực rất lớn bất quá để hắn có chút ngoại ý muốn chính là mặc dù trước mùa giải một cái quán quân đều không có lấy đến t loa e n t i n o cũng không có đổi việc hắn mà là tiếp tục cho hắn tín nhiệm chỉ bất quá loại này tín nhiệm còn có thể duy tr d i o mazit đáng cầu thủ ngược lại là đều vô cùng ủng hộ bất o e r đây cũng là vị trí của hắn hiện tại coi như vững chắc nguyên nhân đối với bosker tới nói trận đấu này với hắn mà nói cũng là một trận cực kỳ mấu chốt tranh tài từ khi giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau đối mặt d i o mazit nhưng còn chưa từng bại tại tất cả mọi người tại khu ơ chiên g gõ chống chuẩn bị chiến đấu lấy cái này trận thời điểm tranh tài một cái tin lại không hề có điểm báo trước quét sạch toàn bộ mazit thị tiếp lấy hướng toàn bộ thế giới bắt đầu k h u ế t tán thông báo rio mazit chủ tịch t h loa n t i n o đối bosker biểu hiện gần nhất bất mãn vô cùng hắn đã đang suy nghĩ cái này mùa giải kết thúc về sau nghĩ biện pháp đưa vào atleti c o hiện nhâm giáo chủ luyện năm gần hai mươi hai tuổi người trung quốc giờ y cờ cờ nhập chủ b ế t maber đồng thời giờ y cờ cờ còn sẽ mang lấy mạ kệ lẹo thu d i m cùng giặt đèo ba viên đại tướng đồng thời gia nhập liên minh rio mazit vì rio mazit thi đấu vòng tròn quán quân khởi s ư ớ n g xung kích cái tin tức này đầu tiên là mazit một phần không nổi danh báo chí khoác lộ ra ngoài nhưng mà rất nhanh mạ cả cùng aspen hai nhà này tờ báo lớn cũng rối rít tiến hành đăng lại ngay từ đầu trên cơ bản không ai tin tưởng cái này thế nhưng là tại tin tức truyền đi xôn xao về sau tăng thêm vô cùng kỹ cả bao quát rio m a r i t sẽ cho g i ờ y cờ cờ một phần năm năm hợp đồng lương một năm giữ gốc liền đạt đến ba trăm vạn l ú sd đồng thời thu hoạch được một hạng quán quân liền sẽ có một trăm vạn l ú sd tiền thưởng thu hoạch được trang t onlit quán quân tiền thưởng càng là cao tới hai trăm vạn l ú sd mà liên quan tới atletico ba tên cầu thủ rio m a r i t đều sẽ móc ra bọn h ắ n bộ ước ôn đồng thời còn sẽ cho g i ờ y cờ cờ cung cấp cao tới năm ngàn vạn l ú sd chuyển nhượng tài chính đến phong phú đội hình cái khoản tiền n à y sẽ từ rio m a r i t thể dục thành tiền đặt cọc bên trong đến chi tiêu đây không có khả năng nói đùa cái gì đâu rio mazit căn bản cũng không có nhiều như vậy tiền sẵn thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại một cái cục diện dối d á m lại nói truyền thông nói vờ lo r e n tino tiếp xúc qua ta ta làm sao không biết lão bản đừng lo lắng ta cùng diêu mazit ở giữa cái gì liên hệ đều không có giờ y cờ cờ trong phòng làm việc chăm chú đối lao hữu nói bất quá hắn cũng rõ ràng loại l ờ i này nói ra kỳ thật rất bình thường không có lực mà lại hắn cũng không cách nào nói ta đánh chết cũng không đi diêu mazit loại l ờ i này dù sao hắn cuộc đời huấn luyện viên còn rất dài tương lai sẽ chuyện gì phát sinh hắn cũng không thể như vậy nói đến như vậy chết nhưng là giờ y cờ, cờ đối d i ê mazit cách làm này rất không hài lòng hắn không biết loại lời đồn đái này có phải hay không diêu mazit phương diện cố ý chuyển tới nhưng mà loại lời đồn đái này lại làm cho hắn vô cùng khó chịu từ atletico đi diêu mazit đây cũng quá hố người phải biết trực tiếp đi chết địch chấp giáo huấn luyện viên trưởng không phải là không có lại rất rất ít trừ phi là cùng chức đông gia huyên náo vô cùng không thoải mái có thâm cựu đại hận gì loại hình bằng không bình thường người sẽ không làm đến như thế tuyệt giờ y cờ cờ coi như lại không có đầu góc cũng sẽ không làm loại này để cho mình tại trong vòng thanh danh trở nên kém như vậy sự tỉnh lao hiu thở dài mơ hơi địch không phải ta không tín nhiệm ngươi được rồi đem ngươi từ sân huấn luyện gọi tới hỏi loại chuyện này là lỗi của ta thật có lỗi địch tiếp xuống trận đấu này còn cần cố gắng của ngươi mới được ta sẽ tranh thủ cầm xuống t r à n g thắng lợi này giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu sau đó tương đương biệt khuất rời đi lao h ư u văn phòng hắn cũng không phải quái lao h ư u mà là bởi vì lao h ư u quá kiên kỵ diêu m a d i t đến mức điểm ấy lời đồn đại liền để hắn có chút nóng n ả y muốn hỏi giờ y cờ cờ đối diêu m a d i t yêu cầu có động tâm hay không nếu thật là điều kiện như vậy giờ y cờ cờ không tâm động mới là lạ thế nhưng là coi như muốn đi cũng phải hảo hảo nói chuyện dạng này không thấy sự tỉnh truyền đi xôn xa căng t ứ c giờ y cờ cờ dưới đường đi cũng không có chú ý tới mình đi làm đường tại vượt qua một đường hành lang về sau hắn lập tức liền sửng sốt một chút mà tại hành lang chỗ sâu ngay tại kích tình ôm hôn lấy một đôi nam nữ phát ra tiếng kinh hô sau đó liên tục không ngừng tách ra giờ y cờ cờ trên mặt lộ ra một tia n g o ạ n vị mỉ m cười mỉ gợn tiên sinh ngài hào hứng thật là cao tiếp tục xin ngài tiếp tục ta đi lộ chỗ nói câu nói này về sau giờ y cờ cờ hung hăng nhìn chằm chằm cái tia dáng người dẫn lựa nữ tử một chút hắn nhận ra đây là lao hưu thiếp thân thư ký cờ lệ m ẹ tỉn tiểu hưu thật đúng là khẩu vị tốt ngay cả cha của hắn th tiểu hưu biến đổi sắc mặt mấy lần nhìn thấy giờ y cờ cờ cứ như vậy nên ngang rời đi sau đó trùng điệp hừ một tiếng mỹ c ợ n ngươi nhìn cơ lệ mẹn tìm có chút kinh hoàng hỏi một câu không có việc gì yên tâm đi tiểu hưu cả sửa lại một chút y phục của mình gia hỏa này xem ra coi như thức thời phụ thân cũng sẽ không để ý cái này chỉ cần n g ư ờ i ta không nói cái gì hắn coi như muốn chuyển tin tức gì cũng phải có người tin mới được bất quá hôn đản này cũng quá không có lễ phép lại dám c h â m t r ọ c ta cơ lệ mẹn tìm thở dài một hơi nàng vẫn tương đối tin tưởng tiểu hưu nói thế nào tiểu hưu cũng là câu lạc bộ giám đốc giờ ý cơ cờ chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi t r ă m chín mươi á c t h i ế t hậu lễ đi ra atleti c o câu lạc bộ đại môn về sau giờ ý cờ cờ tâm tình đột nhiên trở nên khá hơn tiểu hưu gia hỏa này thật đúng là một cái tiêu chuẩn hoàn khổ à hắn giống như kết hôn rồi chứ thế mà còn làm loại chuyện này khó trách trong lịch sử lão hưu chết về sau gia hỏa này không mấy năm liền đem câu lạc bộ tặng cho còn lại hai cái lao hồ ly phải biết lao hưu tại thời điểm mà khác hai cái cổ đông thế nhưng là bị lao hưu áp chế đến x í sao thật sự là cái bại gia tử giờ y cờ cờ tại nói thầm trong lòng một tiếng sau đó ha ha phá lên cười trực tiếp đi hướng xe của mình câu lạc bộ cửa ra vào hai bảo vệ có chút giật mình nhìn xem cất tiếng cười dài giờ y cờ cờ đều ở trong lòng phạm vào nói thầm huấn luyện viên trưởng tiên sinh đây là thế nào chẳng lẽ tức đến chập mạch rồi à? cũng khó trách à, diêu majit dùng loại phương pháp này đến nhiều loạn chúng ta chuẩn bị chiến đấu đừng nói huấn luyện viên trưởng tiên sinh liền ngay cả chúng ta cũng cảm thấy rất tức giận à. vừa rồi chủ tịch tiên sinh gọi ta đi là bởi vì gần nhất lời đồn đại giờ y cờ cờ đứng tại tất cả cầu thủ trước mặt hơi hở nói gần nhất hai ngày này lời đồn đại giống như rất bình thường chân thực cái gì ta đã cùng diêu mazit định ra hiệp nghị a bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết ta chưa hề liền không có cùng diêu mazit từng có cái gì tiếp xúc ta không muốn nói tương lai của ta nhất định liền sẽ không chấp giáo diêu mazit thế nhưng là ở thời điểm này ta cùng diêu mazit duy nhất liên hệ chính là ta muốn mang theo các ngươi đi đánh bại bọn hán tại mỗi đầu trên chiến tuyến con ta sẽ dẫn lấy cớ l ầ u bọn hắn cùng nhau đi diêu mazit kia liền càng khôi hải ta không cảm thấy ta có mị lực lớn như vậy có thể mang theo các ngươi chạy khắp nơi cho dù là đi d i ê mazit không tin các ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn có diêu mazit phương diện người tới tiếp xúc bọn hắn sao hiện ở thời điểm này tiếp xúc trừ phi là bọn hắn đi rồi muốn tiếp xúc cũng là mùa giải nhanh muốn lúc kết thúc mới có thể tiếp xúc đây mới là lẽ thường hiện tại tiếp xúc chúng ta làm gì đông nghĩ kỳ thời điểm đi diêu mazit ta ngược lại không quan trọng cỡ lâu bọn hắn liền không có cơ hội đánh trang tí o n l y s o tài ngươi nói bọn hắn sẽ như vậy đ ầ n sau đã á cầu thủ phát ra một trận cười vang giờ y cờ cờ lời này ngược lại thật đúng là có mấy phần đạo lý hiện tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu hơn một tháng coi như tự mình tiếp xúc cũng sẽ không như thế sớm trừ phi là tại đội bóng cực kỳ không được trọng dụng cái chủng loại kia mới có thể ở thời điểm này tiếp xúc còn lại đội bóng coi như đông nghị kỳ có khả năng rời đi giờ y cờ cơ ngược lại không quan trọng hắn như thường có thể chấp giáo nhưng mà thủ d è m bọn hắn đều tham gia、Charm、t r a m g i onlit tranh tài mùa đông chuyển nhượng đi rio majit cũng chỉ sẽ đánh thi đấu vòng tròn thu được、Charm、t r a m g i onlit cũng không có khả năng xem như vinh dự của bọn họ bọn hắn ăn nhiều chết no quậy tung biết cho nên cái này hơn phân nửa là cái gì nhàm chán báo chí làm ra tin tức giả bởi vì tin tức như vậy đối rio majit bản thân cũng rất bất lợi bọn hắn cũng phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu tranh tài đâu bị loại tin tức này liên lụy tinh lực làm cho quân tâm đại loạn bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ cho nên nên làm cái gì thì làm cái đó đi trận đấu này chúng ta muốn xử lý r i ê n mazit để tật xấu của bọn họ càng nhiều một chút rõ chưa minh bạch atleti c o đám cầu thủ lớn tiếng hô hào ban đêm chính là trận này mấu chốt so tài cũng khó trách giờ y cờ cờ trước đó sẽ nổi nóng tại tranh tài trước khi bắt đầu chạy đến trong câu lạc bộ đi làm sáng tỏ loại chuyện này thật sự là rất bình thường nhất cả chứng một sự kiện bởi tối bảy giờ vô số atleti cô p a n bóng đá tuân hướng ca đơ dần sân bóng tâm tình của bọn hắn có chút phức tạp bởi vì không biết giờ y cờ cờ có thể hay không thật rời đi bọn hắn đi rio mazit nói thật bọn hắn không có hy vọng xa về giờ y cờ cờ có thể tại atleti c o chấp giáo cả một đời thế nhưng là nếu như là đi rio mazit cái này bọn hắn thật chịu không được cho nên tại đến đạt ca đưa dần sân bóng về sau trên cơ bản tất cả atleti c o f a n bóng đá đều không có tiến vào trong tràng bọn hắn chen chúc tại chuyên dụng ngoài thông đạo hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy giờ y cờ cờ nhìn thấy giờ y cờ cờ có thể xuất hiện ở đây một bên nhìn thấy giờ y cờ cờ chứng minh hắn không nghĩ đi rio mazit đương nhiên giờ y cờ cờ không lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bọn hắn chỉ là muốn cầu cái a n tâm dù chỉ là nhìn thấy giờ y cờ cờ giống như bình thường từ trên xe bớt nhẹ xuống sau đó đuối bọn hắn khoa tay một chút tư thế chiến thắng bọn hắn khát vọng một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đã khát vọng rất lâu hiện tại bọn hắn phát hiện giờ y cờ cờ liền là một người như vậy cho nên càng không thể đủ tiếp thụ giờ y cờ cờ rời đi rất nhanh xe buýt xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong tất cả atleti c o f a n bóng đá yên tĩnh trở lại bọn hắn chờ đợi xe buýt lái đến chỗ lối đi chờ đỡi xe buýt n g ừ n g lại sau đó cửa mở ra một thân ảnh từ trên xe nhảy xuống tới kia là trợ lý huấn luyện viên do b ớ t mạ Gì nạ suýt không ít thất vọng atleti c o f a n bóng đá căm tức phát ra hư thành cũng không ít atleti c o f a n bóng đá biến sắc vì cái gì hôm nay là mạ Gì nạ trước ngày xuống chẳng lẽ giờ y cờ cờ đã ký xong hợp đồng chuẩn bị lập tức đi diêu mazit cố ý không tham gia chấp giáo trận đấu này ngay bốn phía chuyền đến hư thành mạ Gì nạ nổ cười khổ giờ y cờ cờ ra hỏa này luôn như thế đùa nghịch ắ n hắn rất nhanh liền phất phất tay bọn tiểu nhị chỉ đùa một chút các người nhìn tiếp xuống ra chính là ai theo động tác tay của hắn mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía xe buýt cánh cửa sau đó liền thấy giờ y cờ cờ cười quái dị từ trên xe đi xuống tiếp lấy tinh thần phân chấn đối với bốn phía phất phất tay thế nào lần này mọi người nên thỏa mãn a hiện trường a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá s ừ n g sốt một chút sau đó đột nhiên cùng một chỗ phát ra tiếng hoan hô trong tiếng hoan hô giờ y cờ cờ dương dương đắc ý hướng phía bốn phía phất tay sau đó thấp giọng nói với mạ di na thế nào trước đem tâm tình của bọn hắn kiềm chế một chút tiếp xuống bọn hắn mới có thể càng cao hơn a thế nhưng là ngươi không thể tổng để ta làm cái tia kiềm chế bọn hắn cảm xúc nhân v ậ ta m à gì nạ nhất miệng đợi đến tiếng hoan hô từ từ an tĩnh lại về sau giờ y cờ cờ mới làm cái ép xuống thủ thế ra hiệu mọi người im lặng bọn tiểu nhị lúc này ta nói cái gì cũng sẽ không có cái gì lực lượng ta chân chính muốn nói lời tại trên sân bóng các ngươi có thể nhìn thấy chuẩn bị trên khán đài chờ lấy chúng ta một phen thắng lợi đi đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết lòng ta rốt cuộc là tình hình gì nói xong câu đó giờ y cờ cờ liền phất, phất tay sau đó ngẩng đầu lưỡn ngực đi tới chuyên dụng thông đạo ở phía sau hắn lưu lại một chỗ gieo họ lời đồn đại loại chuyện này là cải lại phiền t h á nhất nhất là có tội để cử cách làm này rất đáng ghét rất bình thường buồn nôn nhưng là rất bình thường phiền phức giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo đối làm nóng người trở về đám cầu thủ nói cho nên chúng ta không cần đi biện bạch cái gì đi trên sân bóng biểu hiện tốt một chút đánh bại đối phương sau đó để tất cả mọi người biết thái độ của chúng ta là cái gì bắt bọn hắn lại hậu phòng tuyến bên trên yếu kém địa phương dùng tiến công xử lý bọn hắn rõ chưa minh bạch atletico đám cầu thủ cùng kêu lên hô to hiện tại tâm tình của bọn hắn đã toàn bộ bị điều động trước đó những lời đồn đái này ngược lại để bọn hắn có càng lớn khát vọng muốn thắng được trận đấu này để chứng minh mình trung thành cùng thanh bạch mặc dù tuyệt đại bộ phận cầu thủ không có khả năng tại một c h i đội bóng đợi cả một đời thế nhưng là mùa giải sau rời đi cùng mùa giải bắt đầu liền tiếp xúc còn lại đội bóng trong lúc này khác biệt cũng là rất lớn tại bóng đá vòng tròn bên trong h ố n cô nhiên là thực lực thứ nhất nhưng mà ai không muốn để hình tượng của mình tốt đi một chút nhìn xem đam cầu thủ sĩ khí dâng cao đi ra phòng thay quần áo giờ ý cờ cơ nhẹ gật đầu trận đấu này hắn càng thêm có nắm chắc tại trận đấu này bên trong hắn cũng không có quá nhiều biến hóa chỉ là ở giữa sân triệt hạ vin center sau đó để rút ra sân từ đầu cùng g ặ t đèo cộng tác liền là muốn thông qua trước trận áp bách đến cho rio mazit một cái để m dựa theo đạo lý tới nói dùng tốc độ đánh rio mazit sau lưng như vậy đủ rồi nhưng mà loại này đơn giản chiến thuật bosker nhất định có phòng bị cho nên giờ y t cờ cờ dứt khoát liền không làm như vậy mà là tăng cường giữa trận chạy cùng tại bên trong cấm khu a p á c h n ặ n g điểm công kích đối phương phòng thủ yếu kém địa phương dùng dẫn bóng tới lấy đ ắ t thắng lợi đây là tối hạ giận một loại đấu pháp cũng là dễ dàng nhất để rio mazit mất mặt đấu pháp giờ y cờ có biết trong lịch sử rio mazit mấy năm này mặc dù xuất sắc thế nhưng là tại đối phương áp chế tính chất đấu pháp bên trong thua trận số lần cũng không ít có mấy lần thua tương đương mất mặt tại phỉ gỗ không tại rio mazit đường biên tiến công uy hiếp ít đi rất nhiều tình huống dưới a t l e t i c o hoàn toàn có năng lực áp dụng dạng này đấu pháp song phương cầu thủ bắt đầu ra sân gần nhất trong lời đồn mặt atleti c o huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cùng ba tên atleti c o tuyệt đối chủ lực sẽ tại mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng rio mazit nhưng mà loại này chuyển ngôn tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng atleti c o sĩ khí bởi vì thù rèm mà k ẽ là cùng giặt đèo ba tên thân ở chuyển nhượng vòng xoáy bên trong cầu thủ đều ra sân giờ y cờ cờ trận đấu này tiến hành nhân viên bên trên điều chỉnh v i n c e n t ngồi ở ghế dự bị bên trên rút ra sân từ đầu cùng giặt tạo thành s o n g tiền đạo xem ra hắn là dự định đối công a t l t i c o fan bóng đá đều tại dối cổ c hắn ờ giờ đợi cái dài cờ cờ ra sân, thật sự là tích, ra mùa sân, sự vẹn vẹn hơn thật một h là kỳ ngay tại fan bóng Atletico tại t đá ra o n nghĩ có dạng này vọng. Tốt, hắn g suy hy có Tốt, r sân n g h e một chút hiện trường tiếng hoan hô đi đương giờ y cờ cờ xuất hiện tại cầu thủ chỗ lối đi thời điểm nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên giống như thủy triều tiếng hoan hô vô số atleti c o f a n bóng đá tại hô to địch n g ư ơ i nhất định phải lưu lại còn có số lượng không ít thanh âm tại hô to đi cũng không đi đâu cả r i ê n mazit giờ y cờ, cờ nghe được nhìn trên đài truyền đến tiếng la sau đó hắn miết miệng nở nụ cười thật sự là đáng yêu atleti c o fan bóng đá đi chỗ nào đều thành chỉ cần không đi rio majit là được giờ y cờ cờ đột nhiên cảm thấy yêu cầu này hắn tự hồ hẳn là thỏa mãn giờ y cờ cờ đối nhìn trên đài vây v ớ y tay sau đó về tới trên vị trí của mình an tĩnh ngồi xuống động tác này để atleti c o fans hâm mộ bóng đá thoáng có chút thất vọng bởi vì giờ y cờ cờ cũng không có khoa tay ra tư thế chiến thắng mà ở tranh tài bắt đầu sau tám phút bọn hắn liền bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn atleti cô từ tranh tài ngay từ đầu liền không ngừng từ đó trận bắt đầu đối rio majit giữa trận tạo áp lực thiếu đi phỉ gộ về sau diễu m a r i t phái ra là di đ a n cùng mù n h ì tỉ í số trước t cảm bị hạ sổ cùng h ẻ o ghi ra tạo thành s o n g tiền vệ phòng ngự giữa trận thế nhưng là tại atleti c o không ngừng thúc đẩy cùng tiến công phía dưới bọn h ắ n phòng thủ nhận lấy rất lớn áp lực tranh tài bắt đầu vẹn vẹn tám phút đ ổ i vị đến trung lộ tới cả mộ d ẹ n lệ xì tạ i tiếp vào vạ và lở hẳn phân cầu về sau dùng tốc độ xinh đẹp từ cảm bị hạ sổ cùng h ẻ o ghi ra ở giữa đột phá quá khứ ngay sau đó là xảo diệm hộ phía dưới cầm b a n g đột nhập vùng cấm địa dùng thân thể đem tạ ngăn, ngăn ở sau lưng sau đó đối mặt xuất kích ca xí lát một cất xinh đẹp để bắn vì đ đương nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô thời điểm giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh một động tác đưa tới càng thêm điên cuồng hò hét hắn giang hai cánh tay vọt tới bên sân sau đó cao cao dương đầu lên tiếp lấy nâng tay phải lên tại cổ họng của mình phía dưới hữu lực k hoa tay một chút các tiết hầu lễ động tác này ý tứ rất rõ ràng hắn muốn để r i ê n ma dít tại trận đấu này bên trong thua rất bình thường thảm bình thường làm động tác này có tối đa nhất người nói giờ y cờ cờ không lễ phép là con chó điên thế nhưng là tại tình huống này vi diệu thời khắc bên trong giờ y cờ cờ làm g a dạng này một động tác lại tương đương ý vị sâu a hắn muốn tại trận đấu này bên trong xử lý diêu mazit tuyên cáo mình đối mã cạnh trung thành cái này khiêu khích chúc mừng động tác cơ h ồ liền mang ý nghĩa giờ y cờ cờ phong kín mình đi diêu mazit chấp giáo đường chương một trăm chín mươi bảy khéo hiểu lòng người Cúc cúc cúc cúc nhìn xem giờ y cờ cờ làm cái gì hắn dương đầu lên làm cái cắt thiết hầu động tác chật chật xem hắn một mặt hung t h ầ n á c sát bộ dáng liền như diêu mazit là sinh tử của hắn cựu địch đồng dạng gia hỏa này quả nhiên là con chó điên vừa mới có người truyền thuyết hắn muốn đi diêu m a z hắn liền ở m a z đẹp bị bên trong dạng này đối diêu m a z khiêu khích đầu góc của hắn thật đúng là khác hẳn với t h ư ờ n g nhân người bình thường tối đa cũng chính là làm sáng tỏ một chút hắn ngược lại tốt trực tiếp ở trong trận đấu dạng này khiêu khích xem ra lời đồn đãi kia thật đúng là giả dối không có thật sự tình nhìn trên đài atleti cofans hâm mộ bóng đá đi cùng bọn hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ không có tuyên bố thắng lợi ngược lại dùng loại phương thức này để chứng minh mình cùng r i ê n mazit không có liên hệ nếu có liên hệ dù chỉ là mục đích chỉ sợ giờ y cờ cờ đều sẽ không như vậy chủ động khiêu khích r i ê n mazit nói thật làm một atleti cô huấn luyện viên trưởng dạng này đối r i ê n mazit khiêu khích cũng không tính quá phận nhưng là như thế này làm không hề nghi ngờ chính là cho thấy một cái ý đồ ta sẽ không chấp giáo rio mazit c h ỉ ít gần đây sẽ không cứ như vậy một động tác trong n g á y mắt liền để giờ y cờ cờ tại atleti c o f a n bóng đá trong suy nghĩ địa vị thăng lên đến một cái cực cao độ cao chủ của chúng ta tịch là trên thế giới ghét nhất rio mazit người kia chủ của chúng ta huấn luyện viên ách hắn không phải thứ hai chán ghét rio mazit người hắn ghét nhất barcelona thế nhưng là hắn cũng đồng dạng chán ghét rio mazit đây là trận đấu này về sau không ít atleti c o f a n bóng đá đang tán gâu thời điểm sẽ nói lên chủ đề c h í n h đang ăn mừng lấy giặt đ é o đột nhiên phát phát hiện mình thành vai phụ hắn u ớ i bay không nói gì thêm tại giờ y cờ cờ thủ hạ đa bóng thế nhưng là tùy thời phải có lấy đương vai phụ rất nộ mà lại hắn cũng thật cao hứng luke xem vago ngươi thấy biểu hiện của ta sao đội tuyển quốc gia dạng này một đoàn đầy dối ngươi thế mà còn không làm cho ta chứng minh ngươi không có có ánh mắt thật vất vả mới có sướng ngôn viên nhớ tới giặt đ é o giặt đ é o vì atleti c o thủ kéo ghi chép đây là hắn bản mùa giải cái thứ sáu thi đấu vòng tròn giấc bóng giặt cái này mùa giải trạng thái quá xuất sắc bờ r a r i ệ u đội tuyển quốc gia lần này thi dự tuyển thế mà không có chiêu hắn dẫn bóng đội thật sự là không thể tưởng tượng nổi đoán chừng b o s c e hiện tại sắp hận chết bờ r a r i ệ u đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lục xem b ắ Gỗ, bởi vì hắn chiêu carlos lại đem giặt béo để lại cho atletico để rio majit tại trận này majit đẹp bị bên trong ở vào nhân viên không ngay ngắn quất cảnh atletico v ậ n khí s ắ c thực so rio majit muốn tốt bọn hắn trong đội không có bồ đào n h à cùng nước anh tuyển thủ quốc gia bờ r a r i ệ u đội tuyển quốc gia cũng không có chiêu bọn hắn giặt béo mà argentina đội tuyển quốc gia một vòng này nam mỹ thi dự tuyển luôn không cũng làm cho cả mồ cùng dù không có dẹn nệ không làm mồ sĩ dù đối i đội tuyển u q c n bọn hắn có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu Bọn hắn hiện tại giành để đấu đẹp đối thể bị bi. có lực trước, Magist tại với Diêu Magist tới nói, sau đó p hoàng ả phải i tiến đối giờ tăng cờ cờ thắng cường công, không không còn muốn Cờ Cờ k Y é d i tiếp. Đối với h o à lập tức đến ngay nói tại giờ y cờ cờ làm ra động tác này về sau bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy phẫn nộ không sai bọn hắn có thể lý giải giờ y cờ cờ muốn biểu thị mình cùng r i ê n ma dít không có quan hệ gì tâm tình thế nhưng là dùng loại phương thức này đến khiêu khích có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ di đ a n nhìn thật sâu giờ y cờ cờ một chút tại ý thời điểm hắn cũng nghe qua giờ y cờ cờ danh khí biết tây ban nha ra một lỗ mang rất điên cuồng không có chút nào phong độ thân sĩ tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng nhưng mà nghe nói chỉ là nghe nói tại tận mắt thấy giờ y cờ cờ một mặt dữ t ậ n làm ra cái kia cắt thiết hầu động tác thời điểm hắn mới hiểu được vì cái gì rất nhiều tây ban nha bóng đá vòng nhân sĩ đều nói giờ y cờ cờ là một con chó điên hắn gấp thế nhưng là sẽ tới chỗ c ắ n người hy vọng r i ê n ma d i t không muốn làm dạng này một cái huấn luyện viên trưởng đến ta cũng không muốn tại dạng này một cái huấn luyện viên trưởng thủ hạ đá bóng di đan tại trong lòng suy nghĩ tiếp lấy hắn liền đem đ ư c chú ý bỏ vào trong trận đấu gia nhập liên minh r i l majit về sau tại t r a m g t i onlid bên trong biểu hiện của hắn rất không tệ thi đấu vòng tròn bên trong lại gặp một chút phiền thoái hiện tại đội bóng mới thắng một trận thi đấu vòng tròn đôi này di đan tới nói cũng là một kiện mất mặt sự tình muốn có được một chi đội bóng phan bóng đá ủng hộ biện pháp nhanh nhất đương nhiên là tại đẹp b ị bên trong có chỗ biểu hiện một lần nữa kéo cầu về sau r i l majit tại di đan xuất lĩnh phía dưới triển khai tiến công tại di đan gia nhập liên minh về sau d i r o majit giữa trận là lấy hắn làm chủ vẫn là lấy phỉ gỗ làm chủ một lần đưa tới tranh luận mặc dù hai người bọn họ cũng là có thể phối hợp cầu thủ cũng không quan tâm ai chủ hai thứ mà bây giờ phỉ gỗ không tại chính là di đan muốn phát huy ra tác dụng của hắn thời điểm tại rio majit bên trong t r o n g tràng di đan phát huy nhưng so sánh vở dần tại mờ u giữa trận tốt hơn nhiều bởi vì la liga bản thân liền là một cái chú trọng kỹ thuật thi đấu vòng tròn tại hoàn cảnh như vậy bên trong di đan xuất sắc kỹ thuật cùng cầu cảm năng đủ rất tốt phát huy ra nơi này là giữa trận chúng đại sư thiên đường chí ít tại hiện ở thời điểm này có thể ở italia phát huy đến xuất sắc giữa trận đại sư tới tây ban nha nhất định liền có thể phát huy thật tốt tại di đan xuất lĩnh phía dưới di a l m a d ư i di g ữ a trận thành một cái chính thể không ngừng thông qua vừa đi vừa về phối hợp đối mã cạnh phòng thủ tạo áp lực mà kệ lẹo mặc dù đang ra sức phòng thủ di đan nhưng mà di đan rất ít người dẫn bóng sau khi đột phá lại s u ấ t gôn hắn cầm banh đột phá một chút hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau đó nhanh chóng đưa bóng chuyển đi động tác cũng không hoa lệ lại rất hữu hiệu sâu chối lên giữa trận nếu như đến di đan là vợt khẳng định lại so với vợ dần phát huy đến càng tốt hơn giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ nếu như nói vợ dần là loại kia hẳn là tại thích hợp hoàn cảnh giữa phát huy giữa trận đại sư lời nói như vậy di đan chính là một cái tại bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể phát huy ra thực lực mình tự tin mặc dù hắn cũng không có cách nào xuất lĩnh đội bóng chiến thắng thời điểm nhưng mà cùng so sánh hắn phát huy ổn định trình độ lại siêu việt đại bộ phận ngôi sao bóng đá mặc k ẽ lập chỉ có thể ở một mức độ nào đó ước chế hắn phát huy có thể làm được điểm này cũng là rất bình thường chuyện không tầm thường nhưng mà di d a n tại phút thứ hai mươi tám thời điểm vẫn như cũng dựa vào một lần xinh đẹp phát huy vì rio mazit san đều tỷ số điểm số hắn từ đó trận bắt đầu dẫn bóng thoảng qua vạ lởn về sau đưa bóng c h u y ể n cho mù nítis mù nítis đưa bóng thẳng c h u y ể n cho lui về tiếp ứng rô rô c h u y ể n về theo vào di d a n tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân phải k í n h s ạ n g bóng ra tượng đạn p h á o đồng dạng bay ra ngoài sắt mũ lì nạ ra sức vươn ra tay bay qua quá khứ tiếp lấy trùng điệp đập vào dưới xả ngang xôi t h o sau đó rơi vào atleti cô đại m di d a n g cho thấy hắn xuất sắc trạng thái đây là hắn gia nhập liên minh rio majit về sau cái thứ t ư thi đấu vòng tròn dẫn bóng là một giữa trận cầu thủ có thể có dạng này dẫn bóng xuất đủ để chứng minh năng lực của hắn tại rio majit chỉnh thể trạng thái đều không tốt tình h u ố n g dưới là hắn không ngừng dẫn bóng tại dẫn theo rio majit tiến lên đệ nhất thế giới giá trị bản thân cũng không có thua thiệt c h ỉ ít t ở lo gentino là một bút rất đáng được mua bán tại di d a n g cùng các đội hưu cùng nhau chúc mừng thời điểm giờ y cờ cờ lắc đầu đây chính là cự tinh tiêu chuẩn một người phát huy cũng đủ để mang đến dẫn bóng chỉ bất quá ngơi chỉ có một người phi gỗ không tại một mình nguyên lợi hại hơn nữa có thể không ngừng thông qua dẫn bóng lấy được thắng lợi sao đừng nói dỡn giờ y cờ cờ t h ầ n sắc bất động đối trên sân bóng phất phất tay ném cầu không có gì lớn bắt lấy rio majit hậu phòng tuyến thực lực lệ yếu nhược điểm đánh cho đến chết chúng ta liền nhất định có thể lấy được dẫn bóng atletico đám cầu thủ giữ im lặng mở cầu trước mùa giải sân nhà đối rio majit thắng lợi đã để bọn hắn tích lũy đầy đủ tự tin giờ y cờ cờ nói không sai rio majit phòng tuyến bản thân liền có vấn đề không nhỏ trước mùa giải mặc kệ là hỉ ở rộ cùng cạ dặn cạ vẫn là c ả rằng cả cùng kèm bỏ tổ hợp cũng không tính là xuất sắc cái này mùa giải hì ở r ổ vừa ra một tuổi trận này còn không có ra sân b ạ n còn trẻ cứ như vậy trung vệ tổ hợp còn có thể cùng bọn hắn đ ố i kháng chỉ là một cái giạt đẹo liền đủ bọn hắn uống một bình đối mặt loại này có thiếu hụt trung vệ tổ hợp siêu cấp tiền đạo phát huy là đơn giản nhất cũng tối phương thức hữu hiệu d i m a giữa trận tại di đan xuất lĩnh dưới vẫn như c ũ không ngừng đối kháng lấy atleti c o giữa trận nhưng mà atleti c o lại không ngừng thông qua trực tiếp c h u y ể n bóng cho hai cái tiên phong đến sáng tạo cơ hội phương thức đến triển khai tiến công dạng này áp chế tiến công để rio mazit phòng thủ tương đối c h ậ t vật bọn hắn dù sao trong trận không có cái gì phòng thủ h ạ n tướng sagado k é m cỏ b ả n cùng già un b e ra vô phòng tuyến đối với rio mazit loại cấp bậc này đội bóng tới nói sắc thực có vẻ hơi không lấy ra được mà bây giờ rio mazit chiến lược chính là như vậy trước trận mua cự tinh hậu trường dùng thanh h ấ n hơn nữa còn không phải loại kia rất có quy hoạch dùng thanh h ấ n mà làm một hơi từ đội thanh niên bên trong cất nhắc lên ba cái trẻ tuổi phòng thủ cầu thủ hiện tại cái này ba cái trẻ tuổi phòng thủ cầu thủ bên trong liền có hai cái ở đây bên trên cái thứ nhất ném cầu càng nhiều hơn chính là bởi vì ra ulber ra v ô không thể rất tốt tiếp cận cả mộ rẻ nệxi mới khiến cho hắn sau khi đột phá cho rát b è o đưa lên trợ công mà lần này phạm sai lầm thì là bạn phút thứ ba mươi tám atleti c o ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại về sau vã lởm cho khe cho rát béo rát cầm banh làm bộ quay người đột phá phạm trước tiên liền đánh tới kết quả rát béo lại là đưa bóng trụp trở về sau đó đột nhiên một cướp cho khe nguyên bản nhìn chằm chằm giặt được kèm họ ở trong lòng hô một tiếng hỏng bét t h ả m dễ dàng như vậy liền đã mất đi vị trí phòng thủ của mình lần này liền trống hắn chỉ có thể nhanh chóng lui về sau đó xông về cầm banh về sau đã đột nhập vùng cấm điệu j o s vội vang ở giữa kèm họ n g ã xuống đất chùi bóng đánh ngã r o s e trọng tài chính tiếng còi v a n g lên tại toàn trường atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong hắn chỉ hướng p e n a n t i điểm p e n a t i atleti c o tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau thu được một cái venati tại rio mazit đám cầu thủ vây quanh trọng tài chính biện bạch thời điểm giờ y cờ, cờ lại tại dưới trận thổi một tiếng h u ý sáo sau đó ra hiệu vạ lở h cái giờ này cầu để giạt bèo đến chủ p h ạ m vatlan s ừ n g sốt u một chút bất quá hắn rất nhanh liền hiểu giờ y cờ cờ ý tứ cái này mùa giải bắt đầu giạt được trạng thái xác thực rất bình thường xuất sắc trước mùa giải hắn bởi vì nửa đoạn sau phân tâm uefa cục tranh tài mà đã mất đi xạ thủ tốt nhất v i n h q u a n g cái này mùa giải xem ra giờ y cờ cờ là muốn đem giạt bèo nâng thành la liga xạ thủ tốt nhất suy nghĩ minh bạch điểm này về sau vatlan ngược lại là không có ý kiến đến gì hắn vốn cũng không phải là một cái đặc biệt truy cầu dẫn bóng cầu thủ g ạ t penalti năng lực cũng k h kém tại porto thời điểm hắn vẫn là đội bóng số một penalti tay cơ h ộ i không có phạt rất ghi chép để hắn đến chủ phạt đương nhiên cũng sẽ không kém khi nhìn đến vã lờ hắn đưa bóng nhét vào trong tay mình thời điểm dặp keo đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó nặng nề gật đầu lúc này hắn thật sự là sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cảm giác giờ y cờ cờ biết hắn hiện tại mục đích lớn nhất chính là tiến vào bờ ra d i ệ u đội tuyển quốc gia tham gia h ợ n cuộc tranh tài nếu như cái này mùa giải hắn có thể cầm tới la liga xạ thủ tốt nhất như vậy đoán chừng bờ ra d i ệ u đội tuyển quốc gia cũng sẽ không còn xem nhẹ hắn tồn tại dù là đánh không lên chủ lực đi thế giới chén bên trên đi một chuyến cũng là không có vấn đề gì hắn đã vì bờ ra dịu đội tuyển quốc gia ra sân qua tự nhiên là tuyệt vì quốc gia khác đội tham gia hớt cụt tâm tư hiện tại hắn mục đích chỉ có một năm sau hớt cụt dù là đánh không lên chủ lực cũng được ca mà giờ y cờ cờ rất bình thường khéo hiểu lòng người cho hắn càng nhiều cơ hội cái này khiến giặt b è o làm sao có thể không c ả m kích mang nhất định không thể bỏ qua cơ hội như vậy ý nghĩ giặt b è o đem cái giờ này cầu đánh vào ca si lát chấn giữ lại môn cũng làm cho atleti c o lại lần nữa lấy được dẫn trước, trước 198, đánh vợ thiếu. hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc atleti cô tại sân nhà hai so với một dẫn trước diêu mazit vì atleti c o dẫn bóng chính là số một của bọn họ tiên phong giật đèo h ã n tại hơn nửa hiệp dùng một cái cựa trước sút gôn vì atleti c o thủ kéo ghi chép tiếp lấy lại dùng một cái p e n a n t i đánh vào lập tức cạnh cái thứ hai g i ậ bóng đây là hắn bản mùa giải tại la liga cái thứ bảy g i ậ bóng sáu vòng thi đấu bảy cái dẫn bóng thật sự là đáng sợ dẫn bóng năng lực hiện tại hắn tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước vì rio majit dẫn bóng thì là mùa hệ lấy đệ nhất thế giới giá trị bản thân chuyển nhượng mà đến nước pháp c ự tinh di đan hắn dùng một cước đặc sắc thế giới dao động vì rio majit một lần săn đều tỉ số điểm số bất quá rất rõ r cắt lốt cùng phỉ gỗ vắng mặt để rio mazit ở giữa sân cùng phòng thủ bên trên đều ăn rất lớn thua thiệt nếu như ở phương diện này không có quá tốt cải biến trận đấu này rio mazit có thể sẽ có chút nguy hiểm nếu là sướng ngôn viên lời nói này bị thân ở đội khách trong phòng thay quần áo bosker nghe được hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ cải biến làm sao cải biến cho dù tốt huấn luyện viên trưởng cũng phải có thích hợp cầu thủ mới có thể thay đổi biến cắt lốt không tại ra cút mở ra vô biểu hiện không tốt hắn còn có thể đổi người nào và n cùng kèm b tổ hợp đã là hắn bây giờ có thể lấy ra tốt nhất trung vệ tổ hợp cả dặn cả thủ thường khi ở rộ tình trạng cơ thể cũng không tốt hắn có thể đổi người nào ra sân về phần giữa trận tiền vệ phòng ngự bất lực đã là vấn đề cũ thế nhưng là mùa hè chỉ một cái gì đan hắn muốn tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ một cái đều không đến theo tờ lo gentino và dù bện những người tuổi trẻ này đã đầy đủ đền bù hậu trường thực lực đối với loại ý nghĩ này bút cờ chỉ có thể lựa chọn im lặng kỳ thật đại bộ phận huấn luyện viên trưởng cũng không thể nhìn ra điểm này liền coi như bọn họ đã nhìn ra cũng không có biện pháp quá tốt bọn hắn đội bóng thực lực không đủ không cách nào thông qua giữa trận tới dọa bách d i o mazit hậu phòng tuyến mà giờ y cờ c ờ nhưng mỗi lần đều bắt lấy cái này uy hiếp cùng chết khó trách d i o mazit năm ngoái đối thành tích của bọn hắn xác thực chẳng ra sao cả nửa trang sau chúng ta muốn tại tiến công bên trên bắt lấy càng nhiều cơ hội khống chế giữa trận liền nhờ vào ngươi si dịu nếu như có thể ở giữa sân ngăn chặn bọn hắn chúng ta liền có thể lấy được càng nhiều cơ hội đồng thời giảm bớt sự tiến công của bọn họ cơ hội đây đối với trận đấu này tới nói rất trọng yếu bút cờ suy tư một chút về sau nói với di đan nhẹ gật đầu hắn biết bosker hiện tại cũng chỉ có biện pháp như vậy mặc dù muốn ngăn chặn atleti cô c á i tia chạy kỹ thuật đối kháng đều không thiếu thốn giữa trận là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình nhưng mà đối với hắn dạng này cầu thủ tới nói tại trọng yếu như vậy trách nhiệm phía dưới lấy được thành tích mới có thể chứng minh giá trị của bọn hắn nửa trang sau dio mazit muốn thu hoạch được cơ hội tốt ngoại trừ tiếp tục cùng chúng ta khí lực va chạm giữa trận bên ngoài không có biện pháp khác bởi vì bọn hắn không có người nào tốt đổi hậu phòng tuyến bên trên bọn hắn rất khó ngăn cản được chúng ta tiến công tuyến tiền đạo cũng rất khó từ chúng ta phòng thủ bên trong tìm kiếm được, cơ hội gì, nghị muốn lấy được thắng lợi. không qua giữa, giữa t cần, là,、so、cần lo lắng bọn hắn đường biên tiến công phi gô cô không tại chỉ dựa vào mùi nghỉ tìm một cái còn không thể đối với chúng ta đường biên tạo thành quá lớn phiến phước Bọn hiện ắ n cũng không có c á gì nhanh chóng tiên phong, chúng dùng động gì cũng không bằng chúng nhanh tiên hành nói bọn hắn, luận bên trên, bọn hắn thực cho thiếu chủ khâu h ta sau, ta. cái lực cái tế tại đi i về vô tại mazit đẹp bị không phải mấy năm trước hiện tại chúng ta thực lực tổng hợp chẳng những không so với bọn hắn chích lệnh ngược lại còn so với bọn hắn muốn càng mạnh atleti c o đám cầu thủ dối dích phát ra tiếng hoan hô bọn hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc điểm này hiện tại a t l e t i c o cùng trước đó a t l e t i c o đã có biến hóa thoát thai hoàng cốt bởi vì giờ y cờ cờ tốt ánh mắt lưu lại trên cơ bản đều là thực lực xuất sắc cầu thủ mà dẫn vào đồng dạng đều là thực lực cường hãn phái cầu thủ cùng danh khí khá lớn tự tin tại giờ y cờ cờ hai cái mùa hè kinh doanh về sau a t l e t i c o từ trên thực lực đã có thể cùng những cái tia đ ỉ n h cấp đội bóng sánh vai dưới loại tình huống này bọn hắn tự nhiên có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin đánh trang tion l i a g có lẽ trong lòng còn không có ngầm ơn bởi vì bọn hắn khuyết thiếu dạng này kinh nghiệm thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn lại không có chút nào sợ hãi bất kỳ đ mặc kệ là rio majit hay là b a c a giờ y cờ cờ loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng atleti c o đám cầu thủ tại nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu atleti c o đám cầu thủ ở giữa sân cùng rio majit triển khai bước đ o ạ n khi nhìn đến hai cái hậu vệ biên hệ cổ tổ cùng cặp đệ v ì lạc ũ n g không ngừng trước chen vào đến giữa trận đến giúp đỡ bước đ o ạ n cùng thời điểm tiến công bước ờ sắc mặt cũng có chút thay đổi nếu như cắt lốt tại bước ờ căn b cánh trái có thể lưu cho cắt lốt một người mà bây giờ phỉ gỗ không tại cắt lốt cũng không tại ra út bờ ra vô thượng trùng trận đến giúp đỡ bước đoạt bút cờ còn thật lo lắng cho mình cánh trái bị đối phương đánh thành c á i sàng cái này tiểu hôn đ ã làm sao chuyên môn đối chúng ta h uy hiếp đánh cắt lốt tại thời điểm cũng không gặp ngươi dám như thế cùng chúng ta liệu giữa trận luôn luôn h ỉ nộ không lộ bút cờ trong lòng cũng có một chút n ộ khí nói một cách khác hạ cờ cá ngựa thời điểm chắn đối phương tiến lên lộ tuyến là chuyện rất bình thường thế nhưng là tình nguyện mình thiếu đi một hai bước cũng muốn ngăn chặn đối phương tiến lên lộ tuyến cái này liền có chút làm người buồn nôn lúc đầu giờ y cờ cờ có thể dùng phương pháp khác tới đối phó d i o mazit nhưng mà hắn lại vẫn cứ dùng loại này đặc biệt nhằm vào d i o mazit tạm thời hư n h ư ợ c n h ư ợ c điểm đuổi đánh tới cùng cách làm cũng là người ta cảm thấy được tiện nghi còn khoe mẽ cố ý buồn nôn cách làm của ngươi cái này hôn đản thật là chán ghét b u s k e r ở trong lòng mắng một câu thế nhưng là hắn mắng thì mắng nhưng như cũng không thể ngăn cản atleti c o ở giữa sân lấy được ưu thế cứ việc di đan phát huy rất khá nhưng mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ bà dạ dạ cùng mạ kệ lên cơ bản chính là cùng ở bên cạnh hắn không ngừng gây đoạn để hắn cầm banh đều trở nên khó khăn lên ở thời điểm này Zidane mới có hơi cảm giác được, Figo không tại, hắn lại không hắn nhận lớn cỡ nào ảnh cảm có được, cỡ h ư ở n giữa g cùng o Zidane, đối với Zilmazid i trận tới trọng thiếu một trong nói, cùng cùng cùng không đi cái giữa đó đều đều được yếu, vô vô vô Ở giữa sân rào s ắ t bên trong atleti c o từ từ chiếm cứ thơ ư phong rio mazit giữa trận cùng trong lịch sử so ra lại phải kém một chút như vậy mà k ậ leo bị giờ ít cờ cờ nửa đường chặn giết để rio mazit một mực thiếu một cái đủ mạnh mẽ eo cặp bị hạ xô mặc dù năng lực không tệ thế nhưng là còn rất trẻ hoàn toàn không đủ để đưa đến tác dụng quá lớn tăng thêm phỉ gỗ vắng mặt rio mazit đã từng bốn cái phối trí coi như không tệ giữa trận hiện tại chỉ còn lại có một nửa còn có thể lấy được cái dặn gì xuất sắc thành tích thật đúng là một tần số chí ít tại atletico giữa trận áp bách phía dưới rio mazit trận hình bị ép từng bước lui về phía sau đến giảm bớt áp lực dưới loại tình huống này atletico hai cái cao t r u n g phong bắt đầu sinh động hẳn lên cứ việc atletico trận đấu này không để cho vincent ra r sân nhưng mà hai cái hậu vệ biên lớn mật để lên lại làm cho atletico đường biên tiến công cũng không yếu cặp đệ vị l ạ cùng nghệ cổ tổ truyền bên trong phương diện đều là trình độ không kém cũng là bởi vì atleti c o lấy được giữa trận tuyệt đại ưu thế mới để bọn hắn hai cái hậu vệ biên có can đảm to gan để lên phải biết tại atleti c o giữa trận áp bách phía dưới dô đều bị ép lui về đánh lên tiền vệ chỉ còn lại có mỏ r ì in p ẹ t một cái đối mã cạnh trong phòng tuyến áp lực đã giảm nhẹ đi nhiều cái này khiến c ặ p đệ vị lạ cùng nghệ cổ tổ phía trước trên vào thời điểm lộ ra không có chút nào lo lắng phút thứ bảy mươi lăm tại liên tục vừa đi vừa về truyền lại về sau và lờ n đoạt tại c ả m bị ạ sổ phía trước nhận được cả mồ rẽ nghệ xỉ c u y ề n bóng tiếp lấy hắn nhanh chóng chuyển ra một cái cho khe ngang chạy dạt bẹo dùng thân thể cản trở một chút kèm cỏ theo vào trận một bước rút nhanh chân trước t r ê n vào trong nháy mắt liền thoát khỏi kèm cỏ phòng thủ sau đó đ ổ i kịp bóng ra tạo thành đơn a o tại vô số atleti c o f a n bóng đá tiếng hò hét bên trong rút tỉnh táo điều chỉnh dưới chân bộ pháp cái này mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân cơ hội so cái trước mùa giải muốn bao nhiêu vẫn còn một cái cầu cũng không vào mặc dù hắn làm ra cống hiến không hề ít nhưng mà đối với một cái tiên phong tới nói trực tiếp nhất số liệu chứng cứ vẫn như cũng là rất bóng tỉnh táo lần nữa gó gó g ú t thấy được ca si lắc giang hai cánh tay vận ra hắn trọng tâm rất thấp tựa hồ chuẩn bị tùy thời nào mặt đ Bên người tới, mà ở trật vật đập xuống đến thời điểm casilat cũng rất bình thường chịu phục dạng này một cái tỉnh táo đến đáng sợ xa thủ bị hắn dẫn bóng tựa hồ cũng không có gì k h n m phục nhất là lúc trước hắn đã kéo dài thật lâu dẫn bóng thiếu dưới loại tình huống này còn có thể biểu hiện được lánh t ĩ n h như vậy s ắ c thực làm người ta giật mình đến h u n g á c rút giang hai cánh tay xông về dưới khán đài tại trọng yếu như vậy trong trận đấu đánh vỡ mình d ẫ n bóng thiếu đúng là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình m a i cho đến vọt tới dưới khán đài về sau hắn mới quay người giang hai cánh tay đối mặt nhào lên các đội hưu dưới trận giờ y cờ cờ n ở nụ cười hắn vô tay một cái rút quả nhiên không có c ô phụ kỳ vọng của hắn tại trận đấu này bên trong giờ y cờ c ờ một hơi liền dùng hết hai tấm dẫn bóng thẻ một chương dùng tại trạng thái xuất sắc giặt đèo trên thân mặt khác một chương thì là dùng tại trạng thái tựa hồ cũng không phải là đặc biệt tốt g i ú t trên thân vì thế hắn một mực không có thay đổi rút chính là muốn nhìn một chút rút có thể hay không đánh vỡ mình dẫn bóng thiếu hiện tại xem ra rút cũng không để cho hắn thất vọng trước đó dẫn bóng thiếu chỉ là vận khí không tốt tại dẫn bóng thẻ phá vỡ sau cùng cái này trở ngại về sau rút dẫn bóng lập tức liền trở nên nước chảy thành sông đây là một cái đáng giá bồi dưỡng ra hỏa cũng không ngừng công ta đối với hắn hạ nhiều như vậy công phu giờ y cờ, cờ tại trong lòng suy nghĩ. giúp dạng này một cái cầu thủ s á t thực có bồi dưỡng giá trị tại p h a vỡ dân bóng thiếu về sau giúp liền có chút trạng thái bộc phát ý tứ cứ việc mút nỉ t ị t tại phút thứ bảy mươi hai tiếp vào di đang chuyển bóng về sau vì r i l l m a r i t truy hồi một phần nhưng m à c giúp tại kết thúc trước ba phút đánh đầu phá không thành triệt để trợ giúp a t l e t i c o cầm xuống trận đấu này bốn x hai a t l e t i c o tại sân nhà lấy được một trận thắng lợi huy hoàng một tẩy trước đó thi đấu vòng tròn tam liên hòa quất cảnh có giờ y cơ cờ liền có thắng lợi atletiko phan bóng đá mình b ê n ca khúc vang vọng toàn bộ ca đơ dần sân bóng tại dạng này một trận mở mảy mặt sau cu mới có thể thư giãn tâm tình của bọn hắn t r ă n m ư ơ chín chờ đợi sau thu hoạch đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm giờ y cờ cờ liền đứng lên sau đó hai tay chống lạnh nhìn xem nhìn trên đài mặt lộ mỉm cười hắn đối mặt k i ê u phiến nhìn trên đài a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá khi nhìn đến hắn cái dạng này về sau r ồ i rít vươn hai tay không ngừng đối giờ y cờ cờ hư đ ẽ ép bọn hắn biết giờ y cờ cờ ý tứ giờ y cờ cờ mới nhậm chức thời điểm liền để rất nhiều atletiko fans hâm mộ bóng đá không thích nhưng mà từ, từ bọn hắn bắt đầu vô cùng thích giờ y cờ cờ tự nhiên đối giờ y cờ cờ rất quen、thuộc. giờ y cờ cờ cái dạng này cũng là bởi vì trước đó a t l e t i c o fan bóng đá lo lắng hắn sẽ rời đi a t l e t i c o đi zio mazit mà giờ y cờ cờ động tác này ý tứ chính là các ngươi nhìn ta lần này không có khả năng đi zio mazit đi bọn tiểu nhị các ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút cho nên a t l e t i c o fan s hâm mộ bóng đá dùng tập thể cùng bãi động tác đến biểu thị đối giờ y cờ cờ ấ y n ấ y thật có lỗi địch chúng ta trước đó không nên hoài nghi ngươi hiện tại chúng ta nguyện ý vì thế biểu thị ấ y n ấ y của mình thấy cảnh này giờ y cờ cờ tâm tình trở nên cực kỳ tốt cái này khiến hắn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên bắt đầu phát ngôn bừa bãi trước đó tựa hồ ta nghe được một chút tin tức sau đó cái gì mà cả a a tân a vừa sở p o t delia sở p o t delia ta rất kỳ quái vì cái gì cái này mấy nhà báo chí sẽ đứng tại cùng một trận chiến tuyến báo đường đồng dạng một đầu hư giả tin tức về sau ta đã biết nguyên lai、like、là tại lẫn lộn ta đi rio mazita ta không biết vờ lo rèn tino tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào thế nhưng là nếu như hắn thật cấp ra k i a phần hợp đồng ta nghĩ rio mazit thiếu hụt sẽ càng ngày càng nhiều c h ỉ ít hàng năm sẽ thêm ra một trăm triệu thiếu hụt vì đền bù hiện đang đến gần hai trăm triệu thiếu hụt phở lo gentino tiên sinh đã bán mất rio mazit thể dục thành nếu như lại nhiều sung dưới rio mazit cũng không có cái thứ hai thể dục thành có thể bán đi cho nên vì để cho rio mazit không đến mức bởi vì khủng hoảng kinh tế mà nga bế ta nghĩ ta vẫn là cự tuyệt phở lo gentino tiên sinh phần này khả năng tồn tại hợp đồng cho thỏa đáng ta là atleti c o huấn luyện viên trưởng ta tuyệt đối sẽ không cái này mùa giải là atleti c o huấn luyện viên trưởng mùa giải tiếp theo liền trở thành rio mazit huấn luyện viên trưởng ta không phải quý tộc ta chính là một cái bình dân cùng diêu mazit khí chất so ra ta càng ưa thích gat le ti cô loại này không khí đi thế giới bóng đá bên trong sẽ không nói với viễn ta có thể xác định liền là một chuyện ta mùa giải tiếp theo tuyệt đối sẽ không trở thành diêu mazit huấn luyện viên trưởng bất quá ta nghĩ diêu mazit hẳn là cũng chưa từng có nghĩ tới muốn mời ta đi chấp giáo diêu mazit bởi vì khí chất của ta cùng diêu mazit khí chất quá không hợp hợp. giờ y cờ cờ cuối cùng vẫn miệng hạ lưu lại tỉnh không chút công kích diêu mazit bất quá hắn lời nói này xem như đem tây ban nha mấy cái đại thể dục truyền thông đều bất tội mặc kệ la mạ cả a s n vẫn là cả tạ lộn ì ạ hai cái lớn nhất thể dục truy lần này đúng là không có điều tra rõ ràng liền chuyển tái t r u y ề n ôn kết quả là bị giờ y cờ cờ một trận trầm trọng làm cho mặt mũi một chút cũng không có đối với cái này giờ y cờ cờ không có chút nào quan tâm hắn vừa mới xuất đội cầm xuống mazit nebbi chính là hang hai thời điểm còn cần quan tâm người khác đánh giá thành tích còn tại đó chính là đạo lý quyết định không thể không nói dạng này một trận mazit nebbi có thể thắng xuống tới đối toàn bộ đội bóng sĩ khí tăng lên đều là phi thường hữu hiệu liên tục tại trang tv onlit cùng thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại mu cùng r i ê n mazit atleti cô đắng cầu thủ vô luận là trạng thái vẫn là tự tin đều đề cao đến địa vị tại ba ngày sau đó giờ y cờ cờ thay phiên một nửa cầu thủ atletico vẫn tại sân khách ba so với một đánh bại las palmas trạng thái thượng dai g i ặ t ở trong trận đấu lại có d ẫ n bóng d t cần s e n cùng bạ dạ dạ thì đánh vào còn lại hai cái d i n bóng atletico tại tam liên hòa về sau nhanh chóng tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được hai thắng liên tiếp điểm tích lũy cùng xếp hạng như tên lửa lên cao hiện tại bọn hắn đã thăng lên đến thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai gần với thành tích cực dai mới được thăng cấp betis từ phía sau tại bảy vòng thi đấu lấy được năm thắng một hòa một thua thành tích lấy mười sáu điểm xếp hạng thứ nhất atletico mười lăm phân xếp tại vị trí thứ hai tại thi đấu vòng tròn bên trong đi đến quỹ đạo về sau hết thể lời đồn đại bắt đầu chậm rãi bình tức ngượng nhờ mazit đẹp bị thủ thắng thời cơ atletico bắt đầu sĩ khí dâng cao nên đón trang t onlit vòng thứ ba tranh tài sân khách khiêu chiến lệ lễ. lễ bản mùa giải là lịch sử thượng đệ nhất lần tham gia trang t onlit tranh tài mặc dù bọn hắn từng thu được ba lần league một quán quân nhưng mà ba lần đoạt giải quán quân toàn bộ là tại trang t onlit thành lập trước đó mai cho đến năm ngoái bọn hắn mới thu được league một thứ ba thu được tham gia trang t onlit cơ hội trước hai vòng bọn hắn một tháng một tour thành tích coi như không tệ có chút đáng thương là bọn hắn sân nhà bởi vì chỉ có thể dung nạp một vạn năm ngàn tên fan bóng đá cho nên không phù hợp vũ efa liên quan tới tham gia tram d i o n l e a g u e quy cách cho nên bọn hắn bản mùa giải chỉ có thể mượn dùng l y o n hack rẽ nở sân bóng mà ở khối này trên sân bóng biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ lắm bên trên một vòng chính là ở chỗ này và so với một đánh bại olympia cô thu được câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tram d i o n l e a g u e thắng lợi hiện tại bọn hắn cũng không phải là không có ra biên cơ hội cho nên tại trận đấu này bên trong l y o n cũng cho atleti c o tạo thành t h i ề n thoái rất lớn tại bốn vạn tên sân nhà fan bóng đá tiếng hò hét bên trong bọn hắn không ngừng ở giữa sân triển khai bất đ o ạ n đồng thời dùng nhanh chóng phản kích t h ý đ ổ lấy được dẫn bóng đối mặt dạng này n g o à n cường đối thủ atletico cũng chỉ có thể đủ kiên nhẫn tiến công không muốn cho đối phương quá nhiều dẫn bóng cơ hội hơn nửa hiệp trong trận đấu l ê giữa trận chảy dịch thông qua một lần phản kích vì lệ dẫn đầu dẫn bóng atletico rất nhanh tại một lần cường công về sau dựa vào giặt đập tại bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa san đều tỷ số điểm số đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc điểm số dừng lại phía trên một so với một kỳ thật đây chính là trạm t cũng sẽ t ạ i bất luận cái gì trong trận đấu đều đem hết toàn lực thi đấu vòng tròn bên trong có đôi khi đội yếu sẽ từ bỏ một ít tranh tài mà tại có cơ hội kiếm điểm trong trận đấu liều mạng thế nhưng là trang tv on l i a bên trong cho dù là không có hy vọng trên cơ bản bọn hắn cũng sẽ chiến đấu tới cùng bởi vì đây là biểu hiện r a đội bóng hình tượng và năng lực bản thân thời điểm cho nên tại đối mặt thực lực so với chúng ta y ế u o l y m thì hạ cổ cùng lệ thời điểm chúng ta đều sẽ đánh cho rất bình thường khó khăn cũng thì chẳng có gì lạ giờ ý cờ cợt trong phòng thay quần áo mang mỉm cười đối đám cầu thủ nói đám cầu thủ nhao như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu giờ y cờ cờ nói tiếp đi cho nên mọi người đừng có cái gì áp lực trận đấu này liền xem như một trận thế hòa cũng không có gì lớn chúng ta vẫn như c ũ là trước hai tên đội bóng tiểu tổ ra biên không có áp lực quá lớn cho nên an tâm đi tranh tài đi thực lực của chúng ta muốn xuất sắc hơn cũng hẳn là có thể đạt được thắng lợi kiên nhẫn ở giữa sân cùng bọn hắn giao thiệp không ngừng tạo áp lực phòng ngừa bọn hắn phản kích d i an nửa tràng sau lớn mật trước ép một điểm lệ phòng thủ lực chú ý đều tại giặt được trên người bọn họ ngươi trước cắm vào đột nhiên lời nói có lẽ sẽ có ngoài dự liệu thu hoạch vã lờ ấm nhẹ gật đầu hơn nửa hiệp hắn trên cơ bản là ở cạnh sau địa phương tổ chức lệ phòng thủ cũng là đang uy hiếp lớn nhất mấy cái trước trận cầu thủ trên thân nếu là hắn đột nhiên trước t r ê n h bảo xác thực có khả năng sáng tạo cơ hội và đ ó ở trên thân thể ngươi dùng xong một t r ư ơ n g dẫn bóng thẻ ngươi cũng không nên cô phụ ta giờ y cờ cờ ở trong lòng thì thầm một tiếng trận này trang t onlit tranh tài cũng rất trọng yếu nếu như có thể thủ thắng lời nói atleti cô tại trong tiểu tổ vị trí trên cơ bản liền vững chắc tiếp x u ố n g coi như biểu hiện ra hiện cái gì sơ xuất cũng sẽ không có vấn đề quá lớn cho nên giờ y cờ cờ trên người vạ lờ dùng hết một chương dẫn bóng thẻ đây là căn cứ đội bóng chiến thuật cùng đối phương phòng thủ trọng điểm tới nửa tràng sau vã lở hẳn tuyệt đối sẽ có cơ hội liền nhìn có thể hay không nắm chắc được nửa tràng sau tranh tài bắt đầu có lẽ là hơn nửa hiệp tranh tài để lễ đám cầu thủ đạt được càng nhiều tự tin nửa tràng sau sau khi bắt đầu bọn hắn cũng không có một chút cảm giác v h o ả i mà là càng thêm tích cực ở giữa sân cùng a t l e t i c o triển khai bước đoạt không ngừng thông qua chạy đến đánh trận lấy a t l e t i c o tiến công đồng thời một có cơ hội liền nhanh chóng đưa bóng chuyền đến trước trận triển khai phản kích nước pháp câu lạc bộ có một cái đặc điểm đó chính là trong đội có rất nhiều người da đen bởi vì không ít châu phi cầu thủ đều là lúc còn rất nhỏ đã đến nước pháp chờ đến bọn hắn có thể vì đội bóng hiệu lực thời điểm thường thường đều có được nước pháp quốc tịch cho nên li gờ một câu lạc bộ trong trận người da đen cầu thủ là tương đương phổ biến tình huống mà xem như châu âu là tin phái đội bóng đại biểu một trong nước pháp cầu thủ dưới chân kỹ thuật cùng phối hợp ý thức từ trước đến nay đều rất không tệ cái này liền khiến cho bọn hắn ở giữa sân có thể khống chế lại bóng ra đồng thời đang phản kích bên trong dựa vào người da đen cầu thủ tốc độ cùng lực c h ú n g kích có thể triển khai nhanh chóng phản kích mặc dù bọn hắn bình quân thực lực có lẽ không phải rất mạnh lại làm cho atleti c o đánh nhau vô cùng đau đầu bất quá ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh về sau atleti c o đám cầu thủ cũng có rất lớn rất n ộ không phải liền là l i ề u sao l i ề u mạng thì l i ề u mạng trước mùa giải chúng ta cũng là một đường l i ề u tới không có lý do trở thành la liga quán quân liền bắt đầu l i ề u cũng không dám l i ề u mạng cùng lắm thì chúng ta bông u xuống tư thái đến cùng các ngơi liệu nhìn xem ai liệu đến có ai đây là giờ í cờ cờ thích chấp giáo atleti câu nguyên nhân một trong atletico từ vừa mới bắt đầu chính là một chi sợi cỏ đội bóng dù là đã từng thu được mười lần thi đấu vòng tròn quán quân cũng không thay đổi sợi cỏ đội bóng bản sắc giờ y cờ cờ để đám cầu thủ bông xuống tư thái đi liệu để bọn hắn rút về đánh phòng thủ cũng sẽ không có người nào ra nói này nói kia càng sẽ không xuất hiện thắng trận banh còn bị phê phán còn muốn tan học tình huống tại song phương không ngừng chiến đấu phía dưới atleti c o chật vật chiếm cứ giữa trận ưu thế sau đó từng bước thúc đẩy dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp so lệ là muốn xuất sắc rất nhiều tại thông qua không ngừng chuyền bóng cùng điều hành về sau bọn hắn bắt đầu chiếm cứ giữa trận ưu thế mà ở atleti c o chiếm cứ giữa trận ưu thế tình huống dưới lễ lại bắt đầu thu về phòng thủ một trận thế hòa bọn hắn tựa hồ cũng có thể tiếp nhận dù sao bảo trì cùng atleti c o một phần tranh lệ n h đối với lệ tới nói cũng vẫn là có cơ hội sung kích trước hai tên lần nữa cũng có thể ổn định hạng ba vị trí thu hoạch được tiếp lấy tham gia uefa cột cơ hội a đang không ngừng điều hành bên trong vã lờn vị trí tại từng bước tiền đề bất quá hắn cũng không có vội vã trước chen vào mà là rất lánh t ĩ n h quan sát đến trước trận thế cục hiện tại lệ ở phía sau trận có đầy đủ phòng thủ nhân số nếu như trước chen vào không thể lấy được giấc bóng lần sau mình trước chen vào liền sẽ trở nên càng khó khăn vã lờn cũng không phải là cái gì mù q u á n g trước chen vào cầu thủ nhìn thấy vã lờn dạng này vững vàng cách làm giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu đây chính là hắn thưởng thức vã lờn địa phương hắn ở đây bên trên luôn luôn lộ ra rất tỉnh táo tuyệt không liều lĩnh đây là một giữa trận trận hạch tâm thiết yếu yếu tố giờ y cờ, cờ dùng g i t thay đổi bạ ra, ra. sau đó dùng giọt gần sèn thay đổi ca mổ dẹ nệ xi、si. mặt ngoài là phải tăng cường tiến công trên thực tế thì là vì cho vã lờ hầm chia sẻ áp lực gia tăng lệ phòng thủ bên trên áp lực để vã lờ hầm trước trên vào thời điểm nhận trở ngại trở nên càng nhỏ hơn kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng vẫn thu được thu hoạch phút thứ tám mươi ba tại giọt gần sèn dẫn bóng cắt ngang hấp dẫn đại bộ phận lệ hậu vệ lực chú ý về sau giọt gần sèn đưa bóng chọc khe cho bên trong cấm khúc rút cấp tốc đưa bóng chuyển về ngay lúc này vã lờ h ầ nhạy cảm từ đó đường trước tranh b o sau đó nhận được rút chuyển bóng tiếp theo tại hai giữa trận phòng n i ệ m hộ ph hắn cấp tốc dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích thủ môn tỉnh táo chọn bắn phá k h ô n g thành hai so với một vã l ở n t u y ệ t sát trợ giúp atleti c o thu được tại t r a m g tí on l e t bên trong trận thứ hai thắng lợi t r ư ơ n g hai trăm thứ tây ban nha phun đến nước anh atleti c o tại sân khách dựa vào vã và l ở n kết thúc trước t u y ệ t sát hai so với một đánh bại lễ cái này để bọn hắn tiếp tục tại tiểu tổ vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu mu cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn tại sân khách gọn gàng hai cầu đánh bại o l i m p i a cô hiện tại bọn hắn lấy sáu phần điểm tích lũy tại sau l ư n g theo đội không bỏ cái tiểu tổ này tình thế bắt đầu có chút sản xuất lệ ba phần bài danh thứ ô liềm thị ả c o vẫn như cũng là một phần tại một tuần sau atletico sẽ đi sân khách khiêu chiến mu lệ thì là sân khách giao đấu ô liềm thị ả c o một vòng này sẽ là mấu chốt một vòng atletico cùng mu đem sẽ vì tiểu tổ thứ nhất mà chiến đấu hăng hái trong bọn hắn người thắng vô cùng có khả năng nâng lên thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền thật cao hứng đội bóng có thể tại vòng thứ nhất chiến bình tình huống dưới liên tục thu hoạch được hai trận t r ậ t vật thắng lợi c h a m t i o n l i a tranh tài rất khó đánh thế nhưng là đội bóng lại cho thấy ngoan cường đ ấ u trí giờ y cờ cờ là ta mặc cho bên trên tốt nhất huấn luyện viên trưởng điểm này không thể nghi ngờ atletico sẽ đem hết toàn lực lưu lại giờ y c ờ cờ ta tin tưởng giờ y c ờ cờ tại atletico cũng trôi qua tương đương vui sướng hắn là thích hợp nhất atletico huấn luyện viên trưởng atletico cũng là thích hợp cho hắn nhất câu lạc bộ tại atletico sân khách đánh bại l ệ ngày thứ hai lão hưu liền đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm đầy nhiệt tình tán dương đội bóng cùng giờ y c ờ cờ biểu hiện atletico hiện tại tiểu tổ ra biên tình thế rất tốt thi đấu vòng tròn biểu hiện cũng đang khôi phục lão hưu tự nhiên cũng thật cao hứng gần nhất một hai năm đến nay lão hưu tựa hồ là lớn tuổi cùng nhiều nguyên nhân của bệnh bắt đầu rất ít lấy táo bạo diện b ạ o tại trước mặt công chúng xuất hiện ngược lại bắt đầu trở nên mặt mũi hiền lành lên đương nhiên có lẽ là bởi vì ác nhân đều bị giờ y cờ cờ cướp làm nguyên nhân nhi tử làm nhiều năm như vậy atleti c o chủ tịch ta lại cảm thấy cái này một hai năm mới trôi qua vui s ư ớ n g à. lão hưu trong phòng làm việc cười ha hả nói với tiểu hưu tiểu hưu thì là len lén miết miệng hắn ngược lại là cảm thấy hưu gia tộc danh tiếng đều sắp bị giờ y cờ cờ cướp sạch bất quá tiểu hưu không thể không thừa nhận chính là tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới atleti c o đúng là càng ngày càng xuất sắc loại ý nghĩ này để tiểu hữu tương đương x o a n suýt giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không biết hai cha con này nói chuyện tại từ nước pháp trở về về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị vòng thứ t ư trang thi onlit tiểu tổ thi đấu so tài đối với atleti c o tới nói cái này nhưng coi là tiểu tổ thi đấu trọng yếu nhất một trận đấu nếu như có thể tại sân khách đánh bại mu như vậy atleti c o điểm tích lũy đem sẽ đạt tới mười phần trên cơ bản có thể xác định một tiểu tổ ra biên danh lệch thế nhưng là nếu như là đánh ngang hay là thất bại như vậy tiếp xuống tỉnh h u ố n coi như không tốt làm nói cho nên hắn rất sớm lại bắt đầu đối trận đấu này chuẩn bị tiếp xuống sân nhà đối người tây ban nha e s p a n y o l tranh tài hắn thì là chuẩn bị dùng dự bị nhóm đến vượt qua trận đấu này mà để chủ lực nghỉ ngơi cho khỏe một chút bất quá gần nhất atleti c o trạng thái tựa hồ rất tốt bộ dáng cứ việc cử đi dự bị nhóm thế nhưng là dự bị nhóm rèn luyện lúc trước trong trận đấu đã làm được không sai bị l ắ m mà tại vincen t r cùng vã lờn đều không có ra sân tình hôn dưới hắn thành trước trận một cái người tự do không ngừng theo dựa vào tốc độ của mình cùng kỹ thuật vì atleti cô sáng tạo cơ hội hắn đầu tiên là tại hơn nửa hiệp thông qua vùng cấm địa tuyến đầu một cước chọc khe trợ giúp rút thủ kéo ghi chép tiếp lấy lại tại phút thứ tám mươi đột nhập vùng cấm địa khiến cho đối phương hậu vệ phạm lỗi mà lấy được một cái penalty tại giờ y cờ cờ ra hiệu phía dưới hắn tự mình đem cái giờ này cầu đánh vào atletico sân nhà hai không thắng lợi dễ dàng người tây ban nha espanion cho thấy bọn hắn cực d a i trạng thái hiện tại atletico rất cường đại vô luận tại phương diện gì chúng ta một chi đội bóng là một cái chính thể bất kể là ai ra sân đều có thể có xuất sắc phát huy song tuyến tắc chiến đổi với chúng ta mà nói đều là một cái hoàn toàn mới năn đề thế nhưng là chúng ta tại từ từ thích những cái vấn đề khó khăn này mặc kệ là ta hay là đám cầu thủ đối cái này mùa giải có thể lấy được so cái trước mùa giải tốt hơn thành tích ta có rất lớn lòng tin trận đấu này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu tại Old traford f chúng ta gặp phải rất lớn khó khăn có lợi là chúng ta bây giờ ra biên tình thế rất tốt cho dù có cái gì sơ xuất chúng ta cũng sẽ không mất đi ra biên cơ hội cho nên trận đấu này chúng ta không có bất kỳ cái gì áp lực ta rất chờ mong lấy tại Old traford f cơ hội biểu hiện hiệp một chúng ta thắng hiệp hai chúng ta cũng muốn tranh thủ thắng lợi lãi xuất phát tiến về nước anh trước đó giờ y cờ cờ đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm nói tiếp lấy hắn liền dẫn đội bay về phía manchester ở nơi đó tuyệt đối sẽ không có cái gì hoan nghênh hắn người nước anh phan bóng đá xưa nay sẽ không tại đối mặt đối thủ thời điểm biểu hiện ra cái gì thân sĩ bọn hắn là tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong cùng nhiệt nhất phan bóng đá bất kỳ cái gì địch thủ đi vào nước anh tranh tài đều sẽ bị gây nên không lưu tình chút nào hư thanh mà nước anh truyền thông giờ y cờ cờ tại sân nhà giao đấu mưu trước đó liền đem bọn hắn toàn bộ đều đắc tội toàn bộ bọn hắn khi nhìn đến giờ y cờ cờ thời điểm tự nhiên cũng sẽ không có gì tốt thái độ cái kia quần vọng mà ngu xuẩn trung quốc người đi tới nước anh tại sân nhà hắn dựa vào vận khí đánh bại mu thế nhưng là tại Old t r a f f o r d không có cơ hội như vậy mu sẽ dùng biểu hiện nói cho bọn hắn trước đó bọn hắn có thể chiến thắng toàn là bởi vì bọn họ vận khí thật tốt tại giao đấu atletico trước đó mu vẫn tại thi đấu vòng tròn bên trong cho thấy cực d a i trạng thái từ tây ban nha trở về về sau bọn hắn liên tục tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được tam liên thắng mà lại mỗi trận đấu dẫn bóng ít nhất cũng có ba cái sân nhà bốn không quét ngang ải gợi huy sân khách、so、năm so với một đánh bại sân đơ len bình quân mỗi trận đấu đánh vào bối cầu tiến công lực chi điên cùng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi vẹn vẹn ở trên một vòng vì chuẩn bị chiến đấu trận này t r a m t onlit tranh tài phái gia đại lượng dự bị bọn hắn mới tại sân nhà một so với hai ngoại ý muốn bại bởi bồn tần nhưng mà trận này thất bại sẽ không để cho tinh thần của bọn hắn chịu ảnh hưởng bởi vì trong con mắt của mọi người bọn hắn là ngoại ý muốn bại bởi đối phương chỉ là vì bảo tồn thực lực giao đấu atleti c o mà thôi dựa vào vận khí trên sân bóng liền không có không dựa vào vận khí thắng trận tranh tài có thể thắng xuống tới mới là đạo lý quyết định ta không cho là chúng ta tại sân nhà thắng lợi có cái gì tốt m ắ t mặt chúng ta bây giờ là tiểu tổ thứ nhất đây chính là sự thật giờ y cờ cơ tại lúc trước thông lệ b u ổ i trình diễn thời trang bên trên không lưu tình chút nào đuối nước anh các ký giả thuyết pháp tiến hành chế dê ễ ta biết các ngươi vì cái gì không cao hứng không cũng là bởi vì ta phong bế tính chất huấn luyện để các ngươi không có phỏng vấn thành sợ kèm sao nói cho các ngươi biết ta còn thực sự liền không muốn để cho các ngươi phỏng vấn sợ kèm hiện tại là ta cầu thủ ta cần hắn vì trận này trang t vì cái gì ta muốn vì thỏa mãn yêu cầu của các ngươi mà để hắn nhận không cần thiết quá nhiễu atleti c o câu lạc bộ hoa 2400 g h n b ố vạn usd mua được sợ kèm không phải là vì để hắn thỏa mãn các ngươi những cái kia mẹ nhà hắn yêu cầu mà là vì trợ giúp atleti c o đạt được thắng lợi hiểu chưa bỏ tiền không phải là các ngươi cho hắn tiền lương cũng không phải là các ngươi các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu ta nhìn các ngươi bọn g i a hỏa này chính là đem mình làm hư thật sự cho rằng toàn thế giới đều muốn vây quanh các ngươi chuyện dựa vào con mẹ nó chứ hiện tại dãy tiền lương thế nhưng là dựa vào chỉ huy tranh tài cầm tới mà không phải lấy lòng các ngươi cầm tới nước anh các phóng viên đều sắp tức giận hỏng bọn hắn chưa từng thấy qua như thế không dạng đạo lý người đương nhiên bọn hắn sẽ không nghĩ yêu cầu của bọn hắn đến cỡ nào không hợp t h ó i thường mà là cảm thấy ngươi không vừa lòng yêu cầu của chúng ta coi như xong còn như thế chửi chúng ta quả thực là quá không dạng đạo lý giờ y cờ cờ nhưng không có cho bọn hắn cơ hội p h ả n kích nói xong lời nói này về sau hắn lập tức liền rời đi buổi họp báo hiện trường dù sao hắn không có ở nước anh hỗn cũng không sợ tiếp xuống nước anh truyền thông đối với hắn dùng ngói bút làm vũ khí cái gì mà phờ cái sợ ẩn khi nhìn đến lần này báo cáo thời điểm thì hơi hơi nợ nụ cười cái này cái hu ở điểm này f e r cái s o ẩn là rất bình thường thường thức hắn bởi vì hắn cũng thường thường tại đối mặt phóng viên thời điểm chửi bậy đã từng ở trước mặt mắng một cái phóng viên là mẹ nhà hắn lưỡng ẩn tự nhiên sẽ đối giờ ý cờ cờ biểu hiện như vậy cùng c h u n g trí hướng bất quá cùng c h u n g trí hướng về cùng c h u n g trí hướng trận đấu này thắng lợi f e r cái s o ẩn cũng không muốn bung tha tại sân khách bại bởi atletico còn chưa tính dù sao mở ư u đối tây ban nha câu lạc bộ tại châu âu trong trận đấu còn không có tại sân khách thắng nổi cùng lắm thì tiếp tục không thăng xuống dưới mà tại sân nhà phở cái sở ẩn cũng không muốn tùy tiện thua trận tranh tài ông cha phát đối với mu tới nói là một khối thánh địa bọn hắn ở chỗ này rất ít thua cầu cũng rất ít có thể dễ dàng tha thứ đội bóng thua cầu trong khoảng thời gian này bởi vì tại đối mã cạnh tranh tài xuất sắc phát huy vợ dần đạt được càng nhiều tín nhiệm mà hắn cũng trong giải ngoại hạng anh phát huy đến coi như không tệ mu tam liên thắng bên trong hắn cơ hồ buổi diễn đều có trợ công bên trên một vòng mặc dù bại bởi bốn tần vợ dần lại ở trong trận đấu cũng dần bóng nhìn thấy hắn tựa hồ dung nhập đội bóng rất thuận lợi fur kisser n cũng yên tâm trận đấu này hắn vẫn như c ũ sẽ t r ọ n dụng vợ dần tại sân nhà có thể giữa trận ă n c h ặ n atletico thăng trận kh đương giờ y cờ cờ cầm tới mu đội hình ra sân thời điểm hắn liền nở nụ cười tứ lại giữa trận thêm một cái vợ dần đây chính là mu giữa trận ni teo dùn dù một người đ trước trong đội hình ra sân mu kéo dài tại atleti c o sân nhà xuất r a đầu tiên xem ra là phở g i a sờ ẩn cảm thấy trận đấu kia bộ này đội hình phát huy hiệu quả không tệ giờ y cờ cờ khổ tâm cũng không có hồn g phí mu xuất r a đầu tiên cùng hiệp một cơ hồ giống nhau như l ú c nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn cho rằng trận đấu kia bọn hắn chiếm ưu thế cuối cùng thua cầu chỉ là vận khí không tốt hiện tại chúng ta liền muốn nói cho bọn hắn biết bọn hắn sai trận đấu này cùng bọn hắn ở giữa sân đối bình đi để mu nhìn xem so với giữa trận năng lực k h ô n g chế chúng ta muốn so với bọn hắn xuất sắc hơn nhiều chúng ta giữa trận có thể ngăn chặn rio mazit cùng bé hơn giữa trận như vậy thì càng có thể ngăn chặn mu giữa trận bên trên một trận bị bọn hắn ngăn chặn các ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì giờ y cờ cờ mang theo tự tin mỉm cười tại sân huấn luyện bên trên hỏi đám cầu thủ đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau bọn hắn không biết vì cái gì giờ y cờ cờ có thể như vậy hỏi trước đó bọn hắn cũng là có chút buồn bực vì sao lại bị mu ngăn chặn nếu như nói đối phương giữa trận đúng là năng lực không chế bên trên vượt qua bọn hắn thế thì không có gì đáng nói thế nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác được đối phương giữa trận không có năng lực ngăn chặn bọn hắn à. qua một hồi lâu v á lờ n mới có hơi do dự nói một câu là bởi vì chiến thuật nguyên nhân đúng rồi chính là nguyên nhân này ta cố ý tại trận đấu k i a nửa tràng sau để các ngươi rút về phòng thủ dùng nhanh chóng phản kích đến đánh mu liền là muốn cho phở cái sở ẩn cùng mu tạo thành biểu hiện giả dối bọn hắn ở giữa sân trên sự k h ô n g chế có thể ngăn chặn chúng ta hiện tại xem ra hiệu quả không tệ nhìn thấy giờ y cờ cờ cười quái dị biểu lộ atletico đám cầu thủ d ố i rít kịp phản ứng khó trách trận đấu kia cảm giác như vậy khó chịu làm nửa ngày là đầu nhi ngươi ở phía sau đến cho chúng ta chơi ngáng chân a không mang theo dạng này thật có l ỗ i bọn tiểu nhị lúc ấy ta cũng không thể đối với các ngươi nói như vậy không phải liền biến khéo thành vụ ta nghĩ chỉ là để chúng ta sân khách đánh cho thoải mái hơn một điểm nếu như mở u dùng bọn hắn trước kia giữa trận tổ hợp lời nói chúng ta muốn đạt được thắng lợi là một kiện rất bình thường khó khăn sự tính Bởi vì bọn họ giữa vì họ trận năng l ự chương k ô n xuống, lại tại tiến công cùng g chế mặc hạ dù sẽ lại tại đạt đ ợ c lực cường năng bên trên sẽ hạn rất nhiều. rất sẽ v lên, h hai ế c bọn hắn lực n lên cao, lại sẽ không、so、trăm xuất ta sắc hơn, mà chúng o n phòng tuyến g lẻ một mu、so、vật rủi ngày mười tám tháng mười sân âu traford f vô số mu f a n bóng đá tại tranh tài trước khi bắt đầu tuân hướng trong lòng bọn họ bên trong nhà hát của những giấc mơ mu tại bản mùa giải bắt đầu biểu hiện cũng không c h í n h lệ thi đấu vòng tròn hiện tại xếp hạng thứ hai gần với lao đối đầu arsenal quán quân trước ba vòng cũng thắng hai trận đối trận đấu này bọn hắn có tự tin máy liệt bởi vì bọn hắn cho rằng atleti cột tại sân nhà cũng chỉ là dựa vào vận khí thắng mu bây giờ tại mu sân nhà bọn hắn tất nhiên sẽ bị mu đánh cho vỡ nát xây dựng thêm về sau âu cha phát hiện tại có thể dung nạp sáu m ư tám p h ê n p a n bóng đá điều này cũng làm cho mu tại tài lực bên trên tổng là vượt qua arsenal phải biết a xe nan mỗi trận đấu ra trận phan bóng đá liền so mở ưu thiếu đi hơn hai vạn người tích lũy cũng là một cái rất bình thường con số kinh người đây cũng là a xe nan vì cái gì tại nghị trăm phương ngàn kế muốn tu kiến sân bóng mới nguyên nhân khi bích huy hoàng s ơ n âu c h a f o r t bốn phía đều hiện lộ rõ ràng vô cùng hoa lệ chỉ bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn như thường có thể rất tốt nhà danh tòa này vĩ đại sân bóng tại cùng đám cầu thủ cùng nhau đi và âu cha phớt đội khách phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ liền k i n h bạc thổi một tiếng h u ý sáo đây chính là cấp năm sao sân bóng phòng thay quần áo trình độ cũng quá kém khó trách đều nói nước anh câu lạc bộ sân nhà phòng thay quần áo tu được bao nhiêu tốt đội khách phòng thay quần áo liền tu được bao nhiêu tranh l ệ n h trên thực tế làm thường thường đánh châu âu tranh tài mu câu lạc bộ tới nói bọn hắn đội khách phòng thay quần áo cũng không c ó trong truyền thuyết hoa chương như vậy đương nhiên cũng không khá hơn chút nào chỉ có thể coi là phổ thông trình độ phòng thay quần áo mà thôi tốt ra ngoài làm nóng người đi âu cha phất phòng thay quần áo chẳng ra sao cả bất quá mặt có tiêu chuẩn vẫn còn rất cao đi hảo hảo làm nóng người làm quen một chút sân bãi sau đó tại dạng này tốt trên bãi có phát huy ra đặc điểm của chúng ta để mu biết cái gì gọi là khống chế hình giữa chợ để bọn hắn biết muốn thu hoạch được dạng này giữa chợ cần muốn trả cái giá lớn đến đâu atletico đám cầu thủ cùng kêu lên ứng hỏa sau đó tại mộ lì nạ dẫn đầu hạ đi ra phòng thay quần áo đi tiến hành làm nóng người hoạt động tại trong phòng thay quần áo chỉ còn lại có giờ y cờ cờ một người về sau giờ y cờ cờ bắt đầu ở trong phòng thay quần áo đánh lên chuyện hắn đ ối âu cha phất phòng thay quần áo cũng rất là h ế u kỳ dù sao tại trước khi chủng sinh hắn chính là cái phổ thông p a n bóng đá Đối loại này tại chức nghiệp bóng đá vòng đá trong ò n bên t r đều xem mật như cơ mật phòng thay quần áo tự nhiên là chẳng đầy hứng thú. nhiên chẳng hứng Chỉ là đầy dạo qua á phương diện này một vòng giờ y cờ cờ nhất miệng xem ra muốn biết mở u sân nhà phòng thay quần áo là cái dặm gì phải có cơ hội chấp giáo mở u mới được chỉ bất quá đoán chừng trong vòng mười năm là không có cơ hội gì tinh ấ t t cả ề m ẩ MU luyện vấn viên trưởng người nối n g i đợi. Tinh ệ p cũng chỉ có thể chờ thể lực như vậy này mười phần lao đầu tử tại một hai năm sau liền chuyển ra qua muốn về hưu tin tức thế nhưng là mười năm về sau hắn vẫn tại mở ư u v ấ n luyện viên trưởng vị trí bên trên lợi còn một chút cũng không có về hưu bộ dáng dừng lại về sau giờ y cờ cờ vừa cẩn thận suy tư một chút tiếp xuống chiến thuật cảm thấy không có vấn đề gì mu đội hình ra sân đã xác định cùng lúc trước hắn cầm tới đội hình ra sân không có thay đổi gì muốn so giữa trận lực k h ô n g chế đối kháng lời nói giờ y cờ cờ thật đúng là không cho là mình đội bóng liền không thể ngăn chặn mu ở giữa sân đem mu giữa trận cắt chém ra để vợ dần không thể nào tổ chức để tứ đại giữa trận trở thành năm b ẻ b ả y mảng sau đó bắt lấy mu sau trong phòng tuyến n h ư ợ c điểm tiến công mu nghĩ không thua cũng khó khăn mấy năm gần đây một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại trung vệ vị trí bên trên xuất hiện vấn đề giờ y cờ cờ thông qua các loại thủ đoạn thành lập nên thủ rèm gặt tả mẫu trung vệ tổ hợp loại tổ hợp này để hắn đang đối kháng với còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm. có thể ở một mức độ nào đó ở vào dẫn trước vị trí đương thờ c i sơ ẩn tại cầu thủ chỗ lối đi nhìn thấy đi ra giờ y cờ cờ thời điểm hắn có chút đ ố i giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu sau đó về tới trên vị trí của mình giờ y cờ cờ thì là đồng dạng hướng phía thờ c i sơ ẩn gật gật đầu cũng không nói gì thêm sau đó liền đỉnh lấy đầy trời hư thanh về tới đội khách huấn luyện viên trên đế bởi vì nước anh truyền thông đ ố i giờ y cờ cờ mơ hồ công kích cho nên mở h u phan bóng đá đ ố i giờ y cờ cờ cũng không có cảm tình gì khi nhìn đến giờ y cờ c thời điểm bọn hắn liền tập thể phát ra hư thanh nước anh p a n bóng đá có cái đặc điểm đó chính là lượng hô hấp đều rất lớ đương t o à n trường hơn sáu vạn người đều là bước đi cùng nhau phát ra hư thanh thời điểm bị suyệt vị này áp lực liền lộ ra rất bình thường lớn giờ y cờ cờ lại không chút nào đ ộ n g dung hắn đ ố i loại tràng diện này đã thành thói quen phải biết đi bét ma bơ hoặc là nu kem làm khách thời điểm nơi đó phan bóng đá cơ hồ là gần như điên cuồng chửi mắng giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ cũng không biến sắc chút nào mu ở phan bóng đá lượng hô hấp quá lớn bọn hắn trên thực tế cũng cùng giờ y cờ cờ không có thù gì cho nên hư thanh cũng vẹn vẹn chỉ là hư thanh mà thôi song ư ơ n g cầu thủ ra sân Cung hiệp một, một, vừa vừa vừa vừa một bên trong atleti cô một lần ở đây trên mặt chiếm cứu ưu thế thế nhưng là thế nhưng là tại vợ dần bắt đầu phát huy thời điểm mu liền bắt đầu ở giữa sân chiếm cứu thế argentina người gần nhất trạng thái rất tốt bốn vòng thi đấu ba lần trợ công một cái giận bóng biểu hiện như vậy mới là hắn vốn có biểu hiện tại trận đấu này bên trong đối mặt atletico vợ dần sẽ có dạng gì phát huy để chúng ta rửa mắt m à đ ợ i tại song phương cầu thủ lúc bắt tay atletico đám cầu thủ từng cái biểu lậu nghiêm túc bọn hắn kìm nén một cố kình muốn ở sau đó trong trận đấu chứng minh bọn hắn ở giữa sân năng lực khống chế bên trên xuất sắc chỗ mặc kệ là đối mặt đối thủ như thế nào bọn hắn đều muốn chứng minh bọn hắn tại khống chế giữa trận phương diện đáng giá t i ê u ngạo địa phương mu đám cầu thủ đồng dạng tràn đầy lòng tin tại u l t a f o r d bọn hắn không sợ bất luận cái gì cầu thủ từ tranh tài ngay từ đầu song phương liền ở giữa sân triển khai kịch liệt chèm giết lúc trước mấy trận đấu tích mờ u đám cầu thủ cũng trên cơ bản quen thuộc từ vợ dần đến khống chế tiết đ ấ u cái này để bọn hắn đối giữa trận tranh đoạt bắt đầu coi trọng hậu quả của việc làm như vậy chính là song phương đều muốn nắm lấy cơ hội đánh phía sau của đối phương b e c kham tiếp vào vợ dần c h u y ể n bóng về sau trực tiếp chuyển s a a t l e t i c o phòng tuyến sau lưng nitel du sau lưng thủ d è m lấy được cầu đang lúc hắn chuẩn bị dẫn bóng tiến lên thời điểm vừa cắt nâng cờ việt vị a t l e t i c o triển khai phản kích và lờ nhận bánh chi sau đó xoay người chuyển về bà dạ, dạ chuyển s a cánh trái tại hắn t r u y ề n bóng một nháy mắt mờ ưu hậu phòng tuyến di chuyển về phía trước một bước vincen tờ t trước chen vào vừa vừa mới chuẩn bị truy hướng bóng ra trọng tài chính tiếng còi đồng dạng vang lên hắn cũng việt vị lại việt vị vừa mở trận song phương tựa hồ đánh cho đều rất nhanh không ngừng thông qua chuyển xa đến tìm cơ hội tranh tài chỉ bắt đầu hai phút đồng hồ song phương liền đều có hai lần việt vị nhanh như vậy tiết tấu tiến công tựa hồ đối với atletico sẽ không quá có lợi bởi vì mờ ưu đã thành tói quen loại này nhanh tiết tấu đâu pháp tại lại một lần việt vị về sau giờ y cờ cờ đứng lên đối trong chàng làm một cái ép xuống thủ thế đây là rất bình thường dạng này đánh đối mã cạnh cũng không tính rất có lợi nhưng mà có chút kỳ quái là đương giờ y cờ cờ làm như vậy thời điểm p e ở kỹ sở ẩn cũng đồng dạng đối trong chàng làm một cái thả chậm tiến công thủ thế kỳ quái vì cái gì p e ở kỹ sở ẩn cũng muốn thả chậm tiết ấu trong khoảng thời gian này m u tựa hồ càng ưa thích khống chế tiết ấu dạng này cải biến đến cùng có được hay không còn cần thời gian để chứng minh đang giải thích viên môn bình luận bên trong song phương ở giữa sân tiếp tục triển khai chiến đấu bất quá bọn hắn cũng không có từ bỏ c h u y ể n xa dù sao tại song phương giữa trận rào sắt thành một đoàn tình môn dưới trực tiếp tìm đối phương hậu phòng tuyến bên trên chỗ yêu nhất là một cái lựa chọn tốt. tại đối phương điên cùng bước đoạt phía dưới a t l é t i c o vẫn như cũ khó khăn ở giữa sân vừa đi vừa về chuyển lại vã lờ hẳn chủ động lui về sau đó nhận được bạ dạ dạ c h u y ể n bóng tiếp lấy hắn ngẩng đầu liền thấy giặt b è o đang cùng rô n ư ờ n tranh đoạt vị trí hắn không tiếp tục do dự mà là trực tiếp ở giữa sân một c ư ớ c trọng chuyền cước này chuyền bóng sắc bén vượt qua giữa t r ậ n sau đó trực tiếp rơi xuống m ở u ba mươi m khu vực bên trong giặt cùng d ô n mọ dị đồng thời xông về bóng ra điểm rơi hai người tại bắn vọt quá trình bên trong còn đang không ngừng dùng thân thể đối kháng tại giặt đèo va chạm phía dưới rô lườn tựa hồ có chút duy trút duy trí không được h nhưng mà hắn q u ấ y nhiễu cũng hữu lực để giạt đ ư ợ c tiến lên tình thế nhận lấy ảnh hưởng tại giạt đèo n h ấ t chân d ỡ xuống bóng ra thời điểm b ỡ làng cổ đã trở về thủ đúng chỗ tại b ỡ làng cổ q u ấ y nhiều phía dưới giạt đèo s ấ t gôn không thể đánh lên lực lượng bà t t h ế nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu nhưng mà bà t t h ế cũng không có chuyển xa phát động tiến công mà là đưa bóng xa xa ném ra đường biên trọng tài chính kết thúc tranh tài bởi vì mới vừa rồi cùng giạt đèo đụng nhau r ồ i n lườn ngã trên mặt đất một mặt vẻ mặt thống khổ g ạ t hơi kinh ngạc gian tay hắn vừa rồi cũng không có cái gì dư thừa động tác chỉ là không ngừng tại cùng đối phương đụng nhau mà thôi đối với cái này mu ở ư đ á m cầu thủ cũng thấy rất rõ ràng mỗi lần va chạm thời điểm r ồ n ư ờ n rơi xuống đất đều lộ ra so bình thường muốn nặng một chút mà ở trên cái mùa giải đại tu về sau r ồ n ư ờ n thân thể một mực lộ ra rất yếu đuối vết thương nhỏ không ngừng g i ặ t kéo đi qua lễ tiết tính chất t a đ u ổ i r ồ n ư ờ n một chút rất nhanh mu ở ư đội y mang theo trên cáng cứu thương trận tại trải qua bước đầu sau khi kiểm tra hắn biểu l ậ nghiêm túc khiến người khác giúp đỡ đem dồn ư ờ n đặt lên cáng cứu thương mình thì làm một đường chạy chậm hạ trận nói với phờ f e r g u s o e r ẩn có chút bất đắc dĩ lắc đầu đội y rất đơn giản bất quá để hắn vô cùng bất đắc dĩ dỗ lượn trước đó làm phẫu thuật đầu gối bị thương lần nữa không biết hắn muốn nghỉ ngơi bao lâu thế nhưng là c h ỉ ít trận đấu này hắn là không cách nào ra sân nhìn thấy bờ dân ở đây hạ làm nóng người giờ ý cờ cờ liền nợ nụ cười bờ dân cái này hậu vệ từ khi xuất đạo lên vẫn bị rất nhiều r ơ i bóng đá danh túc xem trọng cho là hắn có thể trở thành kế tiếp s ở kèm thức trung vệ thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là một mực không có có thể đánh ra đến điểm này có chút giống bờ tiên phong dị u r l e x u ấ t đạo thời điểm liền cho rằng đặc điểm của hắn rất giống bé ơ n cùng nước đức chuyển hướng kỳ xạ thủ gợp muller thế nhưng là đánh tới đánh lui cũng chỉ là một cái tương đối bình thường tiên phong dạng này cầu thủ trên thực tế không ít bọn hắn có không tệ thiên phú bị người xem trọng thế nhưng là liền ngay cả huy hoàng thời kỳ đều chưa từng có điểm này còn không bằng đốt mân vĩnh viên thiên tài thiếu niên dị kẻn trong nhà người ta chịu tốt xấu tại chín trăm sáu mươi chín bảy mùa giải trang tí onlit trong trận chung kết có cao như vậy ánh sáng một khắc đâu lao thiên gia còn đang giúp ta a bờ dân g a hỏa này ra sân liền lại càng dễ g i n bóng giờ y cờ cờ ở trong lòng đắc ý muốn. Bị lừa rồi. tại cử đi bờ dân thời điểm f e r g u s o e ẩn cũng có chút ở trong lòng thở dài một hơi dồn lượn cứ việc danh k h í không coi là quá lớn lại là dưới tay hắn một cái đáng tin cậy trung vệ chỉ bất quá tại năm ngoái trọng thương về sau thân thể của hắn một mực liền bắt đầu trở nên yếu đuối hiện tại đổi lại bờ d â n bờ dân mặc dù tố chất rất tốt thế nhưng là dù sao vẫn còn tương đối t u ổ i trẻ tại loại cấp bậc này trong trận đấu nếu là ra điểm vấn đề gì lời nói vậy liền rất bình thường p h i ệ n thái ở giữa sân nhất định phải khống chế lại dạng này mới có thể để đội bóng phòng thủ bên trên áp lực giảm bớt f e r g u s o e r n đưa ánh mắt về phía trên trận vợ dần tại sân khách vợ dần xuất lĩnh đội bóng ở giữa sân chế trụ đối phương trận đấu này hắn còn có thể làm được sao nhất định hắn nhất định có thể làm được gần nhất mấy trận trong trận đấu hắn tình trạng thế nhưng là coi như không tệ sau ba phút bị f e r g u s o e r n m á y ký thác kỳ vọng vợ dần cũng không có cái gì quá xuất sắc phát huy ngược lại là gizsc tại đường biên một lần đột nhiên thông suất vì mu mở ra thắng lợi chi môn hắn ở bên trái đường tiếp vào kệ an c h u y ể n bóng đầu tiên là một cái dừng thoát khỏi trở về thủ ca mổ dẹ nệ xi tiếp lấy dẫn bóng bắt đầu hướng phía trung lộ tiến lên tại sợ côn lờ liên lụy phía dưới mà k ẽ đã không thể trước tiên tới phòng thủ vội vàng tới bù vị bạ dạ dạ bị hắn lại lần nữa ra tốc đột phá tiếp theo tại chào đón thủ d è m cùng bù vị tới hệ cổ tổ giáp công phía dưới gitgsc vẫn như cũ xinh đẹp đưa bóng chuyền ra ngoài bóng r a rơi xuống bên trong cấm khu nịt kẹo rút dưới chân trước đó tại ca đơ dần sân bóng không có cái gì phát huy nịt kẹo rút trước tiên lên chân sức ô n bóng da kể sát đất bay vào cầu môn góc chết mu một không dẫn trước sân bọn hắn sủng nhi zizs c dùng một lần xinh đẹp người đột phá làm bọn hắn mang đến cái này dẫn bóng đây càng thêm để mu fans hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi sẽ là thuộc về bọn hắn giờ y cờ cơ nhất miệng cái này dẫn bóng hoàn toàn là zizs c một người lấp lóe nếu như bởi vì cái này cầu làm rối loạn đội bóng bố trí vậy nhưng thật có chút mu cũng là có ma tính vốn là tại tứ bình bắt ổn cùng atleti cô ở giữa sân vừa đi vừa về đối kháng hiện tại có quả cầu này kích thích tình trạng của bọn họ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra giờ y cờ cơ nhạy cảm khíu r ắ c vào thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hắn kịp thời đã nhận ra điểm này sau đó tại mu ở đám cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm gọi tới vã lờ hầm căn dặn hắn nói cho còn lại đồng đội trong khoảng thời gian này chú trọng phòng thủ trước phòng thủ đừng để bọn hắn tiếp tục tiến công làm ta ở đây bên cạnh chỉ thị thời điểm lại triển khai phản kích rõ chưa hiện tại chúng ta cần ổn một chút tranh tài thời gian còn rất dài đây là đột phát tình trạng vã lờ hầm nhẹ gật đầu mặc dù tranh tài trước đó bố trí làm ấm cùng mu liều giữa trận bất quá bây giờ xác thực xuất hiện một cái đột phát tình trạng cũng chính là gi gizsy vác l nhanh chóng đem g i ờ y cờ cờ chỉ thị truyền đạt cho còn lại đám cầu thủ bắt đầu chú trọng hơn phòng thủ không muốn ở phía sau trận cho m u lưu lại quá nhiều tiến công không gian quả nhiên tại một lần nữa kéo cầu về sau m u lập tức liền ở giữa sân triển khai bước đoạt tiếp lấy phát khởi một đợt lại một đợt điên cuồng tiến công phút thứ chín gizsi cánh trái sau khi đột phá t r u y ề n bên trong nitel j o s tại sợ tẹm bước đoạt phía dưới đưa bóng đánh cao phút thứ mười hai nitel j o s cùng sợ côn l làm cái hai qua một p h ố i hợp về sau đưa bóng chuyền ra đội theo gizsi trực tiếp lên chân xuất xa bị mạ gậy lẹo bụ vị dùng thân thể càng phút thứ 14, b e c k ham cánh phải truyền bên trong gizzsi ở phía sau gật đầu cầu đưa đỏ nitel r ú i đuổi theo dự định đánh đầu tiếp sức công cánh cửa sợ thèm kịp thời quấy nhiều hắn một chút nitel r ú i đánh đầu đỉnh cao tại mu điên cùng tấn công bên trong atleti c o kịp thời lui về đem khu vực nguy hiểm nhất nghiêm mật c h ấ n g i ữ cách làm như vậy để mu tiến công không ngừng gặp khó tất quản sự tiến công của bọn họ một lần trở nên vô cùng hưng m á n h mà ở atleti c o có thứ tự phòng thủ phía dưới cũng không có khả năng đạt được bao n h i ê u cơ hội phòng thủ lại là phòng thủ lúc nào tây ban nha đội bóng sẽ chỉ phòng thủ rồi hiện trường sướng ngôn viên tại không chút kiên kỵ nào cởi nhạo atleti cô co vào phòng thủ biểu hiện mà mờ ufens hâm mộ bóng đá thì là một bên phát ra cởi vang một bên phát ra hư thanh khi dễ atleti c o loại biểu hiện này f e r g u s o n thì là nhữ mày vừa rồi z i gi gi gi mang tới dẫn bóng cũng không phải là chiến thuật của hắn an bài thật tốt mà là bởi vì cá nhân hắn đột nhiên bộc phát đương nhiên f e r g u s o n cũng không phải van ga an loại kia an bài gì v ạ n độ ở bên trái đường hoạt động kết quả gì v ạ n độ chạy tới trung lộ tiến vào hai quả cầu đã nổi trận lôi đình huấn luyện viên trưởng hắn cũng không phải là rất bình thường quan tâm cái này nhưng k ế tiếp mảnh này áp chế hoàn toàn là căn cứ vào mu trước kia tiến công bản năng mang tới áp chế đưa mu trước đó có dạng này phát huy thời điểm cho dù là r i ê n m a z i d b u r n cũng muốn tạm thời tránh một chút danh tiếng ngăn chặn atleti c o là chuyện rất bình thường thế nhưng là atleti c o loại này phòng thủ không loạn chút nào vương bước trông coi mình một mẫu ba phần đất dáng vẻ liền như là đối này sớm có dự mưu đ ồ n g dạng f e r g u s o r ơn nhịn không được nhìn giờ ý cờ cờ một chút cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng tự hồ đối với mu rất quen thuộc phải biết trước đó giữa trận đối kháng song phương thế nhưng là tương xứng hắn lại tại ném cầu về sau quả quyết lựa chọn trước phòng thủ để mờ ưu trong khoảng thời gian này mạnh điên c u ồ n g quá khứ mà không phải lập tức triển khai phản kích đến nhanh chóng tranh thủ s a n đều tỷ số điểm số nghĩ tới đây f e r g u s o n liền đối trên trận làm thủ thế để bọn hắn trở lại vừa rồi giữa trận đối kháng lên đến dạng này áp chế tính chất tiến công mặc dù nhìn rất xinh đẹp nhưng mà hậu trường nhưng lại có rất lớn nguy hiểm tại ca d e r dân atletico chính là tại mờ ưu áp chế tính chất tiến công về sau thông qua một lần phản kích cùng định vị cầu lấy được thắng lợi cuối cùng nếu như mình đánh lâu không xong bị đối phương một cái phản kích săn đều tỷ số điểm số vậy coi như có chút không xong tại phờ kisơ ẩn chỉ huy phía dưới mu cầu thủ bắt đầu từng bước thả chậm mình tiến công tiết đ ấ u atletico cũng từ từ đỉnh ra song phương ở giữa sân lại lần nữa tạo thành giữ lẫn nhau trạng thái giờ y cờ c lúc này cũng không nhịn được nhìn đội chủ nhà huấn luyện viên tịch một chút phờ kisơ ẩn không hổ là một cái k h i ế u g i á c cũng rất bình thường nhạy cảm huấn luyện viên trưởng mặc dù hắn không nghĩ tới giờ y cờ c mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải lợi dụng mu giữa trận năm người ở giữa phối hợp cùng đặc điểm không ăn ý nhược điểm đến phát động công kích cuối cùng tiến công mục tiêu thì là mu phòng t u ế n nhưng mà hắn lại đã nhận ra tấn công như vậy tại atletico phòng thủ hạ trên thực tế là không được cái tác dụng、gì. lập tức để mu đám cầu thủ cũng ổn một chút bóc chết atletico thông qua phản kích dẫn bóng hy vọng l i ê n như hai người cao thủ đối chiêu luôn luôn tại đối phương sắp phát chiêu thời điểm liền nâng lên làm ra ứng đối người bên ngoài nhìn lộ ra k ẻ nhạt vô vị mà ở hai người đấu pháp ở giữa lại là bộ bộ kinh tâm như giống trên băng mỏng tại phở k i sư ẩn chỉ huy phía dưới mu bắt đầu chủ động lui về trận đấu này thật là khiến người ta xem không hiểu atletico trước đó cũng không c o ở vào hạ phòng vẹn vẹn bởi vì một lần ngoài ý muốn ném cầu liền bắt đầu co vào phòng thủ mà m u tại đã hoàn toàn chế trụ atletico tình huống dưới lại chủ động bắt đầu lui về nhường ra giữa trận cách làm này tựa hồ liền như là đang chủ động tìm kiếm một trận thất bại đồng dạng ferguson cùng giờ ít cờ cờ đến cùng đang suy nghĩ gì có s ư ớ ngôn viên hoang mang không hiểu hỏi một câu song phương ở giữa sân lại lần nữa bắt đầu đối kháng cùng bất đ o ạ n nhu cầu từ đó trận áp chế qua đối phương về sau lại sáng tạo cơ hội atletico tiến công cũng bắt đầu từ từ trở nên húm u ánh đầu tiên là bạ dạ dạ chen vào về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu suốt xa bị bạt thể nắm ra xà ngang vã l ờ mở ra phạt góc bóng ra bị bợ lặng cổ đỉnh ra vùng cấm địa ở ngoài vùng cấm cả mồ d ẹ nệ l s ỉ cầm banh về sau lại lần nữa xuất gôn bị bù vị ì ì ì ì dùng thân thể đưa bóng lần nữa căng h ẳ n g ra atleti c o cái này hai lần tiến công cũng làm cho mu fans hâm mộ bóng đá xuất mồ hôi lạnh cả người mặc dù cho đến tận này sự tiến công của bọn họ lần số không nhiều nhưng mà mỗi lần tiến công tình thế đều vô cùng hưng mãnh ferguson lông mày lần nữa thật chặt nhữ lại bởi vì ở giữa sân đối kháng bên trong mu đã từ từ rơi vào hạ phòng lần nữa tựa bên trên một trận tại ca đơ dần trước h a phút tranh tài mu giữa trận đang không ngừng bị atleti cô cắt ch phân liệt vợ dần cùng còn lại cầu thủ ở giữa liên hệ bị c h ặ t đứt mà còn lại cầu thủ bắt đầu không tự chủ được từng người tự chiến tình huống như vậy để atletico đang đối kháng với bên trong ưu thế bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng mu tại thời điểm tiến công thường thường sẽ lâm vào đối phương nhiều người bao bọc mà atletico tiến công thì là tại vạ l n tổ chức phía dưới tổng là có thể thuận lợi thông qua giữa trận trực tiếp đạt tới mu nội địa đây là có chuyện gì f e r g u s o n ẩn trong đầu lóe lên một tia nghi vấn atletico giữa trận tiến công tiết tấu so trước đó nhanh như vậy một chút chính là như vậy tiết tấu để mu giữa trận trở nên phi thường khó chịu b trận, trận trận, trận trong tại lúc nhất thời mu giữa trận bắt đầu trở nên lớn loạn cả lên chính là như vậy thi tiết công giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh vùng vẩy lên cánh tay tại chỉ huy của hắn phía dưới atletico đám cầu thủ bắt đầu phát khởi giống như thủy chiều tấn công mạnh vác lờ ở giữa sân huy sái tự nhiên tổ chức lấy đội bóng tiến công tại dạng này đối kháng bên trong hào quang của hắn bắt đầu từ từ thoát hiện cùng vợ d ầ n ở giữa sân có chút luống cuống tay chân biểu hiện tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng phút thứ ba mươi sáu vã lờ n ở giữa sân dẫn bóng đột phá vợ dân phòng thủ đang hấp dẫn kệ án lực chú ý về sau hắn lập tức nhấc chân đưa ra một cái lực xuyên thấu cực mạnh nghiên c h u y ể n giao cho xuôi theo cánh trái chặn ngang nhập bên trong cấm khu vincenter vincenter dẫn bóng hướng phía vùng cấm điệu bên trong đột phá vợ dân một bên lui về một bên nghĩ muốn phủ kín vincenter tiến lên lộ tuyến nhưng mà hắn lại không để ý đến bạt thệ cũng ngay tại xuất kích sau m ư ờ khác hai người liền trùng điệp đụ trên khán đài m u f a n bóng đá hét lên kinh ngạc c âm t h a n h thời điểm vincen tờ đương nhiên sẽ không công tha cái này cơ hội tuyệt hảo hắn nhanh chóng mang theo một bước sau đó đối không môn nhẹ nhõm một cước đẩy bắn đưa bóng đẩy vào m u đ ạ i môn bóng vào rồi vincen tờ đột nhập vùng cấm địa về sau phá không thành vợ dân vừa rồi đang suy nghĩ gì hắn trở về thủ thời điểm thế mà cùng xuất kích thủ môn b ạ t thê đụng vào nhau dẫn đến vincen tờ nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào không môn vợ dân phạm vào một cái sai lầm lớn tại vincen tờ ở đây bên trong chạy chúc mừng thời điểm sợ ẩn sắc mặt trở nên khó coi không riêng gì bởi vì bờ dân cái này cái cấp thấp sai lầm còn bởi vì lúc trước giữa trận đối kháng bên trong mờ ưu hoàn toàn xảy ra hạ p h o n g cơ hội không có bất kỳ cái gì sức h o à n thủ lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được mờ ưu bị động cũng không phải là phát huy vấn đề mà là tại cảm giác tiết tấu cùng khống chế phương diện hoàn toàn lạc hậu hơn atletico có thể dạng này phát huy atletico sẽ ở mình sân nhà bị mờ ưu ở giữa sân chiếm cứ lớn như vậy ưu thế sao hắn nhìn ra được atleti c o tại sân nhà trận đấu kia phát huy đến cũng không so trận đấu này t r a n h lệch chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện mu tại sân khách ưu thế là bởi vì atleti c o không có cùng mu tranh đoạt giữa trận vì cái gì không tranh đoạt giữa trận chính là vì cho Ferguson ẩn chế ra thành như vậy h ảo giác ở giữa sân đối kháng lên mu có thể cùng atleti c o đối kháng ta thế mà bị hoàn toàn được lừa gạt f e r g u i sợ ẩn trong lòng hiện lên tâm tình như vậy t r ư ơ n g hai trăm linh ba siêu cấp dự bị ta cũng có đương f e r g u i sợ ẩn phát giác được cái này một lúc thời điểm coi như lấy hắn cứng cõi cùng tay độc cũng không khỏi đến ở trong lòng có ngũ vị tạm trần cảm giác không riêng gì bởi vì hắn bị so với hắn nhỏ nhanh bốn mươi tuổi giờ y cờ cờ được lừa gạt tại bóng đá vòng tròn bên trong hốn không phải bị người âm chính là âm người bại bởi đối phương chỉ có thể nói rõ đối phương đúng là chuyện này bên trên làm tốt lắm lần sau lại âm trở về chính là chân chính để f e r g u i sơ ẩn cảm thấy mũ vị tạp trần chính là hắn ngạc nhiên phát hiện hắn tỉ mỉ chế tạo hoàn toàn mới giữa trận vẹn vẹn chỉ là tu kiến tại trên bờ cắt tòa thành nhìn rất hùng vi hùng vĩ nhưng mà một cơn sóng đánh tới lập tức liền rầm rầm đổ cái không còn một mảnh hiện tại phở cái sơ ẩn chính là loại tâm tình này hắn nhìn ra được Ở giữa sân khống chế đối kháng phía dưới, tại phở ký sở ẩn có chút phân tầng thời điểm atletico tại mu một lần nữa kéo cầu về sau lập tức liền triển khai điên cuồng bất đoạt cùng trước đó dẫn bóng càng tích cực tiến công nem cầu ngược lại lại bị đối phương áp chế ở khác biệt duy nhất chính là atletico trước đó bị mu áp chế là cố ý rút về phòng thủ mà mu bây giờ bị atletico áp chế thì là toàn trường tạo thành bị động mới có thể bị áp chế dạng này khác nhau tạo thành kết quả chính là mu để ép atleti c o đánh không thể lấy được d i n bóng mà atleti c o để ép mu đánh lại lấy được d i n bóng vã lờ đưa bóng c h u y ể n cho cả mộ rẽ nệ xi cả mộ rẽ nệ xi dẫn bóng trong c h i ề u đường sau khi đi đưa bóng phân cho bộ bên cạnh chen vào hệ cô tổ hệ cô tổ không ngừng cầu trực tiếp lên chân chuyền bên trong t r ư ớ c chen vào giặt ở phía sau thêm chút sức ép bờ là ặ c ổ khoảng cách gần đánh đầu đánh tặc đưa bóng đỉnh tiến vào mu lại môn trong vòng ba phút hai cái g i ấ bóng atleti cô trong nháy mắt liền lại vượt qua điểm số bóng vào rồi giáp hắn đem vệ cổ tổ truyền bên trong đỉnh tiến vào m u đ ạ i môn atleti c o lại vượt qua điểm số hai so với một cái này trong vòng ba phút phát sinh tình huống thật là khiến người ta không kịp nhìn m u hậu phòng tuyến lúc nào trở nên yếu ớt như vậy rồi bất quá cũng có thể lý giải tam quan vương thời kỳ trong chủ lực vệ công tác dồn nườn đã thụ thương ra sân sợ kèm mặc dù còn tại trên t r ậ n t h ế nhưng lại người mặc a t l e t i c o quần áo chơi bóng đứng ở m u đối diện giá mua bợ lạng cổ cùng tuổi trẻ bờ dân căn bản là ngăn không được a t l e t i cô điên cùng xung kích xem ra mù cũng đến muốn cải biến thời điểm mu fans hâm mộ bóng đá trợn mắt hốc mồm bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại chuyện này lúc đầu bọn hắn còn dẫn trước rất nhiều mà bây giờ cũng đã rơi ở phía sau nếu như bị atletico x o n g g i ế t không riêng gì vấn đề mặt mũi bại bởi atletico mu cơ hồ liền không có cái gì cơ hội cùng atletico tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ nhất bất quá mu cũng không phải là tùy tiện liền sẽ bị đánh cho c h á n váng đội bóng tại ngay cả ném hai cầu về sau bọn hắn rất nhanh liền ổn định chất cước k â y an bắt đầu càng nhiều tham dự vào phòng thủ bên trong đến đứng n g n g lập tức cạnh lại lần nữa hung áp tiến công về sau bọn hắn bắt đầu triển khai phản kích nhu cầu tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lật về điểm số giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một hơi xem ra hơn nửa hiệp giải quyết mu là không có cơ hội gì chỉ có thể tại dẫn trước trên cơ sở lại điều chỉnh nửa tràng sau tranh tài dưới sự chỉ huy của giờ y cờ cờ atletico dùng xuất sắc phòng thủ đem hơn nửa hiệp dẫn trước kết quả bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc đương trọng tài chính t ổ i lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi thời điểm mu fans hâm mộ bóng đá chỉ có thể thất vọng chờ mong nửa tràng sau bọn hắn đội bóng có thể nhanh chóng thoát khỏi loại này bất lợi cục diện giờ y cờ c tại cầu thủ chỗ lối đi thấy được ơn nhìn thật sâu giờ y cờ cờ một chút sau đó thở dài thật không nghĩ tới ngươi thế mà b ư ớ c lên sân nhà thua cầu nguy hiểm cho ta hạ dạng này một cái lồng ta cũng là đang đánh cực bất quá ta cực thắng giờ y cờ cờ rất bình thường thẳng thắn nói một câu đáng tiếc là hơn nửa hiệp cũng không có khả năng lấy được đầy đủ ưu thế gi gi s c bộc phát là một cái ngoài ý muốn, m ớ n mà mu đang đ ả kích hạ có thể nhanh như vậy ổn định lại trận cực ư cũng là một cái ngoài ý m ớ n ta vốn là dự định tại hơn nửa hiệp liền lấy được đầy đủ dẫn trước ưu thế để chúng ta tại nửa tràng sau làm sao cũng đổi không kịp ưu thế sao như vậy trả ra đại giới coi như đáng giá f e r g u i s o n nghĩ nghĩ đột nhiên nở nụ cười vậy bây giờ ngươi cũng rất thất vọng đi giờ y cờ cờ nhìn xem cười đến rất bình thường rào hoạt phơ hữu s o n có chút im lặng lắc đầu khó trách nói có lúc người lớn tuổi ngược lại càng ngày càng giống hài tử f e r g u i s o n hiện tại liền là có chút tính trẻ con đắc ý a nửa trang sau ta nghĩ liền phải đ a u thật thương thật làm thuận tiện ta cũng nhìn xem chúng ta có thể biểu hiện tới trình độ nào nói thật ta đối mã cạnh bây giờ tại châu âu trên sàn thi đấu có thể xếp tới một cái dạng gì tầm thứ trong lòng cũng không có gì ngọn vờn giờ y cờ, cờ cười cười về sau nói f e r g u s o n rất là khó chịu ngang giờ ý cờ cờ một chút cái gì tầm thứ tốt nhất cấp bậc kia châu âu có mấy c h i đội bóng có thể làm cho đầu ta đau đến nước này nói xong câu đó cái này như xoa mười phần lao đầu t ự liền di chuyển hai chân hướng cầu thủ trong thông đạo đi giờ ý cờ cờ cười khổ một tiếng đồng dạng bước nhanh hướng phía đội khách phòng thay quần áo đi tới hơn nửa hiệp tranh tài bởi vì vì một số ngoài ý muốn chúng ta không có thể lấy được đầy đủ ưu thế hiện tại f e r g u i sở ơn đã lấy lại tinh thần chúng ta tại nửa chẳng sau sẽ chân chính đối mặt với m u cái kia hoàng kim giữa trận đây là một cái cùng chúng ta phong cách hoàn toàn khác biệt giữa trận chúng ta sở trường ở chỗ kỹ thuật cùng khống chế mu sở trường ở chỗ chạy cùng sung kích điều động lên toàn bộ cảm xúc đến nửa trang sau chúng ta muốn chứng minh chúng ta so mu sẽ không kém thậm chí muốn xuất sắc hơn chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội tại t r a m g tí onlit e bên trong lấy được tốt hơn thành tích rõ chưa dù chúng ta am hiểu nhất phương thức đến đối phó bọn hắn khi bọn hắn nhanh chóng thời điểm tiến công không nên g ấ p áp tiếp cận bọn hắn mấy cái điểm là được rồi chính là như vậy giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo lộ ra rất bình thường ngắn gọn nửa trang sau đơn giản chính là muốn đối mặt một chi chân chính mu cái này đồng dạng cũng là khảo nghiệm a t l e t i c o tại trong chiến tranh châu âu sức cạnh tranh một cái cơ hội tốt a t l e t i c o bây giờ tại tây ban nha trong nước biểu hiện tương đương không kém ai cũng không có thể phủ nhận a t l e t i c o là la liga quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong mà ở trong nước xưng hùng cùng tại quốc tế trên sàn thi đấu đối kháng kia là hai loại khái niệm thực lực đủ đủ rồi còn cần kinh nghiệm cùng cũng có thể nói là bà khí cũng có thể nói là tự tin cái chủng loại kia đồ chơi mà đối mặt mờ u chi này tại quá khứ trong vài năm một mực có thể tại châu âu đấu trường bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh đội bóng atletiko có cơ hội thu hoạch được tự tin lấy được kinh nghiệm nửa trang sau tranh tài bắt đầu f h ở kisser n lựa chọn thay người siêu cấp dự bị sổ sật ra sân thay đổi và dần xem ra f h ở kisser n là có chút nóng nảy tình nguyện từ bỏ hắn cải biến cũng muốn t r ư ớ c cầm xuống trận đấu này cái này thay người về sau mở u trở về đến bọn hắn quen thuộc nhất bốn bốn hai trận hình tứ đ ạ i giữa trận trở xuất phát giờ ít cờ cờ cũng không có lựa chọn thay người atletico vẫn như cũng là hơn nửa hiệp đội hình ra sân xem ra giờ ít cờ cờ đối hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện rất hài lòng trận đấu này atletico phát huy cùng trước mấy trận trang t h o n l i s so ra có rất lớn đổi mới trước đó bọn hắn bị ô lỉm tỉ ạ sân nhà dựa vào vận khí mới thắng được mu sân khách đối lệ càng là đánh đến vô cùng gian nan mà trận đấu này tại hơn nửa hiệp biểu hiện của bọn hắn rất trầm ồn cũng rất bình thường tự nhiên trực tiếp liền thông qua t i ế n công chế trụ mu đồng thời lấy được d ấ n trước atletico đang không ngừng tiến bộ loại này tiến bộ rất rõ ràng nếu như bọn hắn có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu đồng thời tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu cũng thu hoạch được ra biên quyền như vậy atletico đem sẽ trưởng thành vì một chi rất bình thường đáng sợ đội bóng đương nhiên bọn hắn cũng cần một chút may mắn thế nhưng là ai cũng không thể phủ nhận là atletico tương lai tiền cảnh vô cùng rộng lớn giờ y cờ cờ cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng đã tại các loại trên sân khấu đều cho thấy hắn vô cùng xuất sắc chỗ cùng trước kia khác biệt chính là hiện tại đối giờ y cờ cờ khích lệ đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều mặc dù chán ghét hắn người cũng tại tăng nhiều chán ghét hắn miệng rộng chán ghét hắn có thủ t ấ t báo chán ghét hắn được tiện nghi liền bán ngoan phong cách thế nhưng là càng ngày càng nhiều người thừa nhận giờ y cờ cờ đúng là một cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng lấy còn trẻ như vậy nên hắm kỳ thu hoạch được thành tựu như vậy hắn là một thiên tài thật sự thiên tài hiện tại tên thiên tài này xuất lĩnh atletico nên đón cùng mở h u nửa tràng sau tranh tài không có gì bất ngờ xảy ra cái này không phải là a t l e t i c o một lần cuối cùng cùng mu tại trang đi onlit bên trong đọc sức đội thành quen thuộc nhất đội hình mu tại nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu biểu hiện rực rỡ hẳn lên bọn hắn không ngừng thông qua giữa trận vừa đi vừa về đối mã cạnh phòng tuyến tạo áp lực kệ hạn tổ chức cùng chiếc trên bào béc ham truyền bên trong gizsc đột phá sở côn lở theo vào s u ố t xa tạo thành một cái hữu cơ chính thể càng đáng sợ chính là mu p h ò n g tuyến bên trên có hai cái cường hắn xạ thủ ni kẹo g i ú hiện tại mặc dù còn không có thu hoạch được sát thủ vòng cấm nhã hảo nhưng mà đặc điểm của hắn cũng đã định hình tại vùng cấm địa bên trong vừa đi vừa về chạy sau đó tìm cơ hội một k í c h mất mạng s o sơ càng là một cái tiêu chuẩn thích khách hắn đồng dạng không ngừng tại vùng cấm địa bên trong vừa đi vừa về chạy tùy thời tìm cơ hội đến thu hoạch được rất bóng đối với dạng này một giữa trận trận giờ y cờ cờ đối ứng chính là tăng cường giữa trận k h ô n g chế bóng mu hai cái tiên phong đều là loại kia đoạt điểm hình mặc dù nịt kẹo d i tiếp ứng năng lực cùng năng lực tổ chức cũng không tệ dù sao cũng là trong công kích trận xuất hơn nhưng mà nếu như hắn lôi ra vùng cấm địa mu bên trong cấm khu uy hiếp liền ít đi rất nhiều mà mu cái này giữa trận đúng là kỹ thuật cùng năng lực k h ô n g chế bên trên có rõ ràng thiếu hụt atleti cụ tại thời điểm tiến công luôn luôn không ngừng thông qua truyền lại đến tìm cơ hội phòng thủ thời điểm thì là trọng điểm giữ vững vùng cấm địa không muốn cho đối phương tại vùng cấm địa bên trong có cái gì quá cơ hội tốt xót xa thì là có bạ dạ dạ cùng mạ kệ lẹo đến phụ trách tại phòng thủ lên n g ử a cạnh cũng không thiệt tòi tại tiến công lên n g ử a cạnh tiến công có thể tạo thành ý hiếp s á t suất còn muốn lớn hơn một chút nhưng mà mở h u loại này đấu pháp có cái đặc điểm chính là tiến công sai lầm suất cao thế nhưng là tiến công số lần nhiều atleti c o tiến công cuối cùng trên cơ bản có thể hoàn thành xuất ngôn thế nhưng là tiến công số lần lại muốn ít hơn nhiều dạng này đánh xuống atleti cô hơn p â n nửa vẫn là ăn thiệt tòi bởi vì song phương đều có được xuất xác tự nhiên là tiến công số lần nhiều người mới sẽ càng nhiều chiếm tiện nghi tại sổ sân một lần tại vùng cấm điệu bên trong nhạy bén đâm bắn đánh vào cột cửa bên trên thời điểm giờ y cờ cờ có chút ngồi không yên siêu cấp dự bị hừ lão tử thủ hạ cũng có một cái đồng dạng thần kỳ siêu cấp dự bị giờ y cờ cờ nghiến răng hừ một tiếng nhưng sau đó xoay người từ ghế dự bị bên trên gọi lên r ù i r ù i ú đi làm nóng người chúng ta đến phải tăng cường thời điểm tiến công giờ y cờ cờ nói với rút giút h ì là nhẹ gật đầu sau đó cả sửa lại một chút g à y của mình tiếp lấy liền lao ra làm nóng người hai phút đồng hồ về sau Hắn về tới giờ chương ờ c n hai trăm linh bốn thần kỳ phía sau atletico làm ra bản g trận đấu lần thứ nhất thay người argentina xạ thủ rủ li ổc giúp thay đổi biên phòng vincenter từ từ năm trước mùa hè dù d ư lấy một n g h n vạn usd giá trị bản thân từ p h ế hệ n ụ t gia nhập liên minh atletico về sau hắn liền trở thành la liga thần kỳ nhất siêu cấp dự bị năm ngoái hắn tại la liga đánh vào 12 cái thi đấu vòng tròn d ẫ n bóng liền có 10 cái là tại dự bị ra sân về sau đánh vào đồng thời tại uefa cục trong trận chung kết hắn đồng dạng là dự bị ra sân về sau liền vì atletico đánh vào mở rộng dẫn trước ưu thế d ẫ n bóng đáng nhắc tới chính là mơ ưu hiện ở trong trận cũng có nhất danh nổi tiếng thiên hạ siêu cấp dự bị na h uy s ạ thủ sổ s ơ n đồng dạng là nhất danh thường thường dự bị ra sân liền lấy được dẫn bóng siêu cấp dự bị đối nội tì ngạm phỏ dẹp dự bị ra sân 12 phút đánh vào bôn cầu trang t i h o n l i t trong trận chung kết dự bị ra sân hoàn thành tuyệt s á t chuyển h ư n g kỳ cũng sớm đã là vang danh xa gần hiện tại hai cái này siêu cấp dự bị đồng thời xuất hiện ở trên trận ai có thể càng thần kỳ để chúng ta rửa mắt mà đợi tại j u ú t cùng vincenter đánh một chút trưởng sau đó chạy lên sân bóng thời điểm không ít sướng ngôn viên cũng bắt đầu hưng phấn lên năm ngoái rút tại la liga dự bị ra sân về sau một loạt thần kỳ biểu hiện đã sớm để j u ú t cũng ở một mức độ rất lớn thành danh hẳn cái này siêu cấp dự bị tên tuổi tại châu âu đại lục ở bên trên cũng là có chút danh tiếng sô sơ thì là lão bài thần kỳ dự bị mặc dù cái này một hai năm có chút thần kỳ không còn nhưng là như vậy hai cái siêu cấp dự bị đồng thời dự bị ra sân lại là tại loại này rằng có tình trạng dưới ai có thể biểu hiện được xuất sắc hơn ai có thể cứu vãn đội、bóng. nếu như sổ sơ tiến vào cầu giúp không có d â n bóng bọn hắn liền có thể đưa tin nói vẫn là lão bài thần kỳ dự bị xuất sắc na uy mặt em bé sát thủ rung động t o à n trường nếu như giúp g i n bóng sổ sơ không có d â n bóng như vậy bọn hắn liền có thể nói mới dự bị vương bài sinh ra argentina t ư ợ n g phật đá kỹ kinh tứ tọa nếu như hai người cũng không vào cầu như vậy bọn hắn liền có thể nói nghe danh không bằng gặp mặt siêu cấp dự bị h ư u danh vô thực bất kể như thế nào đều là một cái mạnh lưới điểm này đối với g i tôi nói lại sẽ không để hắn cảm thấy có cái gì tốt để ý từ khi ở majit đẹp bị bên trong đánh vỡ mình bản mùa giải g i n bóng thiếu về sau giút tại ghế dự bị bên trên lúc ngồi cũng không nói thêm cái gì chỉ là ngẫu nhiên cùng tô Z é t trò chuyện một chút quan sát tâm đắc đương giờ y cờ cờ cần hắn ra sân thời điểm hắn cuối cùng sẽ trước tiên giữ im lặng bước vào sân bóng rút ra sân về sau atleti c o trận hình cũng từ 4-5-1 biến thành 4-4-2, n g a y từ đầu song phương trận hình đều là 4-5-1, t h ế nhưng là thực tế đấu pháp lại hoàn toàn khác biệt hiện tại song phương trận hình đều là 4-4-2, thực tế đấu pháp cũng hoàn toàn khác biệt mu giữa trận là tiêu chuẩn hình toi giữa trận 4-4-2, loại này trận hình nhìn b ố yên tĩnh nhưng mà trên thực tế đối tiền vệ phòng ngự có rất cao yêu cầu nếu không có k ẻ ả n cái này siêu cấp tiền vệ phòng ngự mở h u cũng không có khả năng dùng loại này trận hình tại anh quốc hoành hành nhiều năm như vậy loại chiến thuật này đấu pháp nhất định phải chính là muốn có một cái cả công lẫn thủ định cấp tiền vệ phòng ngự mới có thể vận hành rất khá cho nên loại này đã từng một lần rất bình thường lưu hành thậm chí bị cho rằng là trên sân bóng tiêu chuẩn chiến thuật trận hình tại thế kỷ mới đến về sau liền chậm rãi không có cái gì đội bóng sử dụng cái gọi là tiêu chuẩn trận hình là căn cứ quần áo chơi bóng d r y số đến xác định tại quá khứ chức nghiệp trong trận đấu cũng không có, có cá ó c tính d â y số xác định mà là ra sân cầu thủ quần áo chơi bóng d â y số chính là một đến mười số một số một là thủ môn viên số mười là tiền đạo số mười một cùng số bảy là biên phòng số hai số ba là hậu vệ biên số bốn số năm là trung vệ tại dạng này trong trận hình giữa trận chính là hình t o i an bài mà mu là cuối cùng một chi dùng dạng này trận hình trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng atletico bốn bốn hai liền lộ ra tương đối hiện đại hóa Tại trải thế qua hậu bên trên rất bình thường dụng tâm có quan hệ rất lớn hiện tại song phương giữa trận bắt đầu giáo sát atletiko giữa trận lực lượng trên cơ bản đều dùng tại trung lộ liền là muốn áp bách mưu ở tổ chức hạch tâm kệ ả n để hắn càng nhiều phân tâm tại phòng thủ phía trên tại tiến công bên trong không có cách nào phát huy ra quá nhiều tác dụng dạng này lâu pháp đương nhiên tại đường biên bên trên có ăn chút gì thua thiệt cánh phải còn tốt mặc dù gizs trạng thái rất tốt thế nhưng là cả mổ d ẹ nệ n xì tại bắt ở Y.I. huyền t r ợ công tiến lên về sau rất khó trở về thủ khuyết điểm tấn công mạnh để atletico cánh phải cũng không có ăn cái thiệt thòi gì thế nhưng là ở bên trái đường cặp đệ vị là đối mặt b e c kham cùng n e r vinh a i người thiên y vô cùng phối hợp thì là có chút không chống nổi dù sao hắn lại xuất sắc cũng là một người đối mặt b e c kham c h u y ể n trung hòa n e r v i n bộ một bên hắn ngăn cản được rất bình thường phí s ứ c giờ y cờ cờ cũng không để cho giữa trận còn lại cầu thủ đi trợ giúp cặp đệ vị lạ mà là hung hăng tăng cường trước trận m á n h liệt tiến công hy vọng có thể đoạt tại đối phương phía trước d â n bóng dạng này liền có thể tốt hơn nắm giữ chủ động dù sao đường biên đối phương đánh cho cho dù tốt cũng rất khó trực tiếp uy hiếp được đại môn vùng cấm đ i ệ bên trong có hai cái cường hãn trung vệ trông coi nhất thời cũng không sợ đối phương g i n bóng mà cùng Atletico、so ra. m ở ư u tại hậu vệ trung tâm vị trí phòng thủ thì có vẻ hơi yếu kém chỉ muốn như vậy đánh xuống chiếm tiện nghi sẽ còn là atletico bắt lấy đối phương một cái khuyết điểm đổi u đánh tới cùng cái này đồng dạng là một loại cực tốt phương thức tấn công song phương bắt đầu vừa đi vừa về đối công liều tiến công chất lượng liều dẫn bóng xem ai có thể càng nhanh nắm chặt cơ hội tại dạng này đấu pháp bên trong song phương máy sẽ tự nhiên sẽ trở nên càng nhiều phút thứ bốn mươi bảy rút kéo đến cánh trái về sau nhận banh truyền bên trong theo vào vã và lờ hầm đại lực xuất ô n bị bạt thể nhảo ra ngoài sau một phút mỡ h u lập tức tổ chức một lần tiến công b e c k ham cũng không có chuyển bên trong đến vùng cấm địa bên trong mà là chuyển cái thấp phẳng cầu đến vùng cấm địa tuyến đầu đuổi theo sở côn lở lên chân s u ấ t xa bị mũa ly nạ đưa bóng ôm vào trong ngực phút thứ năm mươi b e c k ham mở ra chiến thuật phá góc sổ sơ nhận banh sau thấp phẳng cầu chuyển phía trước cầu môn nịt kẹo d u ộ t ạ i sở k è m phòng thủ hạ không thể lấy được banh bóng ra trực tiếp lăn ra danh giới cuối cùng phút thứ năm mươi ba các mộ rẽ nệ xỉ cánh phải thẳng chuyển rát kéo đột nhập vùng cấm địa về sau chiếu nghiêng bóng ra sát xa nhà trụ bay ra danh giới cuối rút s u ấ t gôn bị bở lạn cổ nửa đường phủ kín phút 57, m i b sờ côn lờ sáng tạo ra một cái trước trận đá phạt béc kham chủ phạt bóng ra hơi cao hơn s á n g ngang song phương ở đây bên trên tiến hành mười mấy phút cao chất lượng đối công không thể cuối cùng hình thành dẫn bóng chỉ có một cái d u y ê n cớ đó chính là song phương tại phòng thủ bên trên vẫn là hạ rất lớn khí lực đối với đối phương trọng điểm tiến công cầu thủ đều tiến hành rất tốt phòng thủ tại dạng này áp bách phía dưới song phương cứ việc đều sáng tạo ra không ít cơ hội nhưng cũng tại tiến công quá trình bên trong không ngừng bị quấy dậy rất khó hình thành dẫn bóng song p ư ơ n g đều có cơ hội tại phòng thủ bên trên cũng là tận hết sức lực ai có thể tiên tiến cầu chính là nhìn song phương suốt gôn cầu thủ cái nào tại cơ hội tới lâm thời điểm cẳng có thể phát huy thật tốt hay là bên kia phòng thủ trước phạm sai lầm lầm đương tranh tài tiến hành đến phút thứ sáu mươi mốt thời điểm mu ở giữa sân truyền lại thời điểm bị atleti c o hung ác bước đoạt lần này bọn hắn toàn bộ giữa trận đều dâng lên ngoại trừ đang không ngừng bức cấp mu cầm bành cầu thủ bên ngoài còn mơ hồ cắt đứt atleti c o cầu thủ tiến công lộ tuyến tại dạng này bước đoạt phía dưới mu phương diện cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chuyển về kệ hạn nhất chân chuẩn bị đưa bóng trực tiếp chuyển cho thủ môn bát hệ nhìn thấy kệ hạn chuyển về bờ dân một bên trở về thủ một bên nghĩ muốn hình thành bảo hộ mà bát hệ đã xông ra vùng cấm điện chuẩn bị trực tiếp đưa bóng mở ra vùng cấm điện ở thời điểm này rút nhanh chân xông về bóng ra tốc độ của hắn không tính rất nhanh nhưng mà hai đầu đôi chân dài bước đi đến lại là rất kinh người dưới sự đè ép của hắn bát hệ cái này mỡ bỏ tay thủ môn lại có vẻ hơi luôn cuống lúc đầu hai người cùng bóng ra khoảng cách đều là không sai bịt lắm mà bóng ra là đang hướng, phía cái phương hướng này nhấp đô hắn có ưu thế tuyệt đối đưa bóng nâng lên giải vây ra ngoài cho dù là Thiếp hiếp. Cái cửa này tướng, tại luôn luôn ế p u khoảng cách bóng ra còn có một đoạn thời gian thời điểm hắn lựa chọn ngã xuống đất chùi bóng bản thân loại động tác này chính là rất nguy hiểm hậu vệ bình thường đều rất ít làm loại động tác này bởi vì ngã xuống đất chùi bóng là một loại không thành công thì thành nhân cách làm nếu như không thể giải vây mình lại ngã xuống đất rất khó lần nữa hình thành phòng thủ nhưng mà bà thế lại đầu góc nóng lên liền làm dạng này một cái nguy hiểm động tác chỗ chết người nhất chính là hắn vẫn không có thể hoàn toàn s ẹ n bên trong bóng da hắn chỉ là ra sức dùng mũi chân đụng một cái bóng da bóng da hướng về bắn ra đúng lúc nghệ chúng ở rút bắp chân đối diện xương bên trên tiếp lấy liền hướng phía m ở ưu đại môn phương hướng bay đi rút chỉ là hơi xứng sở sau đó không có giảm tốc vọt thẳng hướng về phía bóng da tại hắn bắt đầu bắn vọt thời điểm âu cha phót nhìn trên đài vang lên mữ ở phan bóng đá tiếng kinh hô dạng n à y một cái cấp thấp sai lầm để mữ lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm mữ hai cái trung vệ phát như điên sông về rút nhưng mà trước đó bọn hắn cùng rút cũng có chút trinh lệch còn muốn đuổi kịp hắn liền có chút nguy hiểm. Dũng tại,、so、tại, tại rằng có tầm thường đối công bên trong atleti cô dẫn đầu lấy được dẫn bóng đồng thời tướng linh chức ưu thế mở rộng đến hai quả cầu Julio, Hảo Vận Tiên Phong. dự bị ra sân về sau năm phút đồng hồ hắn liền lấy được dẫn bóng cái này dẫn bóng tới có chút vật khí nhưng mà không phải hắn phía trước trận không ngừng chạy cũng sẽ không có dạng này một cái vật khí dẫn bóng lạc trên đầu hắn cơ hội sẽ chỉ chiếu c ô những cái kia người có chuẩn bị tại trên sân bóng đồng dạng cũng là một đầu chân lý vĩ đại siêu cấp dự bị thần kỳ siêu cấp dự bị giờ y cờ cờ ở đây hạ vung vẩy lên nằm đấm giúp dự bị ra sân liền có thể dẫn bóng cố nhiên lộ ra rất bình thường thần kỳ mà ở cái này thần kỳ biểu hiện phía sau nhưng lại có vô số cố gắng hắn tại ghế dự bị bên trên thời điểm cuối cùng sẽ suy nghĩ mình ở đây bên trên phải nên làm như thế nào ra sân về sau cũng là không ngừng thông qua chạy đến tìm kiếm lấy cơ hội lại có thể suy nghĩ lại chịu cố gắng dù là thiên phú của hắn không phải rất bình thường cao chương ũ n vẫn n g cũ có thể cố thể g cờ cờ cờ cờ tay. Tay hai trăm linh năm chờ ngươi trở về đối với atleti cô tới nói cho đến tận này sự tỉnh đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi ở giữa sân lấy được ưu thế sau đó không ngừng áp bách mờ ư ữ u hậu phòng tuyến chính là tại loại này áp bách phía dưới mu hậu phòng tuyến liên tục xuất hiện sai lầm cùng lỗ hổng để atleti c o tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến hai quả cầu có hai cái này cầu dẫn trước ưu thế giờ y cờ cờ tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi chắc chắn tới tay đồng thời atleti c o cũng đem bởi vì liên tục hai lần đánh bại mu mà tại trang tí honlis bên trong lấy được đầy đủ tâm lý ưu thế c h ỉ ít tại kinh nghiệm cùng tự tin bên trên atleti c o sẽ cùng những quán quân kia chén đoạt giải quán quân lôi quân đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên mu ở sau đó trong trận đấu phát khởi mánh liệt tiến công nhu cầu muốn van hồi bại cục đối mặt dốc sức xuất kích mu giờ y cờ cơ một biên chỉ huy lấy đội bóng trở về thủ một bên để đội bóng tùy thời chuẩn bị phản kích lại lần nữa khuyết trương điểm số lớn hiện ngay tại lúc này cục diện đối mã cạnh cùng giờ y cờ cờ là phi thường có lợi hai quả cầu ưu thế có thể làm cho hắn thành tạo điêu luyện ứng phó hết thể đột phát sự kiện sự thật chứng minh đương a t l e t i c o bắt đầu toàn lực phòng thủ thời điểm lấy bọn hắn cùng với hoàn thiện phòng thủ hệ thống muốn tiến bọn hắn cầu cũng không phải rất dễ dàng một sự kiện sợ kèm trận đấu này biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt chiến đấu dục vọng hắn đem mình năng lực phòng ngự phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không ngừng giải vây, cắt bóng. nhìn g vụng cùng bờ dân diễn về biểu diễn cùng bờ lạng cổ vô lực lạng vô p ả n ứng, tạo thành tranh ràng. n tạo lệch rõ trên đài mu fan s hâm mộ bóng đá bắt đầu có một chút phức tạp cảm xúc dạng này xuất sắc một giữa trợ ậ vệ lại bởi vì một chút bên ngoài sân nguyên nhân mà trở thành bọn hắn mặt đối lập mu fan bóng đá sẽ không hoài nghi phờ diệu sân nhưng mà ở thời điểm này bọn hắn vẫn không khỏi đến không nghĩ nếu như phờ c á sở ẩn lúc ấy không có bán đi sợ kèm mu sẽ còn lâm vào loại này t h ố n cảnh sao bọn hắn sẽ không giống p h ở cái sợ ẩn như thế suy nghĩ mờ u chỉnh thể lợi ích bọn hắn chỉ có thấy được tại tình huống hiện tại dưới mờ u xác thực bởi vì loại này sách lược mà lâm vào k h ố n cảnh loại ý nghĩ này để bọn hắn cảm thấy rất thiệt hại thời gian từng giây từng phút trôi qua atleti c o phản kích mặc dù không thể lấy được d i ấ bóng thế nhưng là bọn hắn phòng thủ cũng làm cho mờ u không thể lấy được d i ấ bóng ngay lúc này đương sợ tèm lại một lần cao cao nhảy lên vượt lên trước đem b ế c kham c h u y ể n bên trong cầu giải vây sau khi ra ngoài rơi xuống đất sợ tèm đột nhiên một cái lào đạo vậy một hồi vậy một hồi về sau sợ kèm rất nhanh liền đứng lên tựa hồ không có vấn đề gì cả tiếp tục đầu nhập vào tranh tài mà ở hai phút đồng hồ về sau sợ kèm lại không hề có điểm báo trước ngã xuống đất khi thấy sợ kèm không hề có điểm báo trước ngã xuống đất thời điểm giờ y cờ cờ trong lòng liền lộ n bột một chút căn cứ kinh nghiệm nếu như cầu thủ tại đối phương phạm lỗi về sau vô cùng thống khổ ngã xuống đất rên gì cái gì có lẽ còn sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì nếu như vậy một hồi về sau tự mình đứng lên đến một lát nữa lại đột nhiên ngã xuống đất loại tình huống này thường, thường đều sẽ rất nghiêm trọng cho nên giờ ý cờ, cờ lập tức liền gọi lên ghế dự bị bên trên gậy ả ra đối phương hai cái tiên phong đều là đoạt điểm hình cần g â ạ dạ kinh nghiệm cùng ổn định đến khống chế sau trong phòng tuyến cục diện để gây ạ dạ đi làm nóng người về sau giờ y cờ cờ bắt đầu chờ đợi đội y báo cáo tình huống rất k h ô n g ổn từ bên ngoài nhìn vào cũng không được gì thế nhưng là dạ ạp đã đứng lên cũng không nổi tình huống cụ thể chỉ sợ phải đi bệnh viện mới có thể điều tra ra nghe được đội y về sau giờ y cờ cờ sắc mặt liền chầm xuống kết quả như vậy xác thực rất khó ổn có thể là phương diện khác vấn đề tại ra hiệu để đội y đem sở kèm trực tiếp đưa đi bệnh viện về sau giờ y cờ, cờ liền cử đi gây ạ dạ hiện tại mục tiêu của hắn đã thành cái cuối cùng làn danh đó chính là nhất định phải thắng được trận đấu này đương s ở tèm bị đưa đi bệnh viện thời điểm f e r g u i sợ ẩn cũng hướng phía bên này hướng hướng trên mặt có mấy phần vẻ ân cần dù sao s ở tèm trước đó là hắn á i tướng mặc dù f e r g u i sợ ẩn bởi vì vì một ít chuyện từ bỏ hắn thế nhưng là nhìn thấy s ở tèm cái dạng này không có thể sẽ không có cái gì ân cần biểu lộ chỉ bất quá tranh tài vẫn còn tiếp tục hiện tại còn không phải quản những chuyện này thời điểm cho nên f e r g u i sợ ẩn cũng không đến xem xét sợ tèm thương thế giờ y cờ cờ cũng không có quản nhiều sợ tèm đến cùng thụ thương đến cỡ nào nghiêm trọng kia là bác sĩ việc cần phải làm bọn hắn muốn xem vào là trên trận tranh tài sợ kèm ra sân về sau atleti c o bắt đầu từ bỏ tiến công toàn viên lui về bảo trụ thắng cục mà mu liều sống liều chết tiến công cũng chỉ là tại còn lại không nhiều thời giờ bên trong lấy được một cái d i n bóng nghi kẹo d i tiếp vào sổ s ơ c h u y ể n bóng về sau lập cú đút vì mu lật về một phần đương kết thúc kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm mu fans hâm mộ bóng đá phát ra thất vọng tiếng thở dài bọn hắn đội bóng tại sân nhà hai so ba bãi bởi lập tức cạnh tại tiểu tổ thi đấu bên trang bị atleti cô song sát mà atleti cô tại thắng được trận đấu này về sau điểm tích lũy đạt tới mười phần theo một khối k h á c trên sân bóng lệ cùng o lim t i a c o đánh thành một so với một hòa atletico trên cơ bản đã thu được tiểu tổ ra biên quyền trừ phi nói tiếp xuống hai vòng atletico toàn bộ thua trận mà bên trong n g ư ờ i liên tục đánh bại atletico cùng mu mà mu đánh bại o lim t i a c o bại bởi lệ mới có loại này cực đoan tình huống xuất hiện trên thực tế loại tình huống này gần như không có khả năng sẽ xuất hiện đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm giờ ít cờ cờ cũng không có gieo họ mà là đi hướng thơ hữu sân muốn cho mu giữ trận năng lực khống chế xuất sắc hơn chẳng lẽ là một sai lầm sao f e r g u s o n r nắm lấy giờ y cờ cờ tay lại hỏi một cái tựa hồ không thể làm chung vấn đề bất kỳ cải cách bắt đầu tất nhiên sẽ có thống khổ xuất hiện húng chi mở u giữa trận đã kinh doanh lâu như vậy muốn mạnh xinh xinh xe rách tự nhiên sẽ có các loại không thể đứng giờ y cờ cờ trả lời nói atleti c o có thể có khống chế như vậy lực ta chỉ là thuận thế mà làm bởi vì la liga đội bóng có loại điều kiện này cùng hoàn cảnh ta cũng nghĩ để atleti c o giữa trận trở nên càng ngắn gọn càng có lực trúng kích nhưng mà một năm này xuống tới ta cũng chỉ là có thể đang phản kích bên trên làm được điểm này mà thôi giúp ta ân cần thăm hỏi một chút giả ạ ạ hy vọng hắn có thể nhanh lên tái xuất tại đối với chúng ta thời điểm biểu hiện tốt như vậy đối phó còn lại đội bóng thời điểm biểu hiện được cũng không thể quá kém hy vọng như thế giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu sợ thèm thụ thương là một cái tiêu chuẩn ngoài ý m u ố n không cần thiết đi hoán hận mở u cầu thủ trên thực tế cũng không có người muốn đối sợ thèm cố ý p h ả n lỗi hôm nay tranh tài có thể thắng xuống tới ta thật cao hứng tại âu tra phát dạng này sân bóng thắng trận cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy rất bình thường h ư n ấ n gần nhất một đợt tam liên thắng để chúng ta trên cơ bản thu được ra biên quyền đây là một cái vĩ đại thắng lợi biểu thị atletico đã bắt đầu chính thức tiến vào tại t r a m g t h onlist bên trong cũng có được xuất sắc phát huy đội bóng hàng ngũ t ố t lại nói của ta xong ta hiện tại phải đi bệnh viện thăm viếng sơ kèm hy vọng hắn thụ thương sẽ không quá nghiêm trọng chính là như vậy cảm ơn mọi người tại buổi họp báo hiện trường ngồi xuống về sau giờ y cờ cơ lập tức bắn liên thanh tầm thường nói một đoạn lớn lời nói tiếp lấy ném câu tiếp theo cảm ơn mọi người về sau liền nhanh chóng rời đi buổi họp báo hiện trường động tác của hắn để ở đây tất cả các phóng viên trợn mắt hốc mồm đây là có chuyện gì nói mấy câu liền đi nhiều nói vài lời nha anh hùng dựa theo u efa quy tắc tranh g ti list loại on này n cấp bậc r a tài tranh tài kết thúc về sau trừ phi là huấn luyện viên trưởng cái người thân thể có vấn đề hay là có cái gì không thể kháng cự nhân tố nếu không là xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường giờ y cờ cơ ngược lại là xuất hiện ở hiện trường thế nhưng là quy định chí ít cần phải tiếp nhận 10 phút đồng hồ đặt câu hỏi hắn lại trực tiếp liền phá hủy điều quy tắc này nhưng mà hắn lại cấp ra một cái rất tốt lý do đó chính là đi bệnh viện xem xét thụ thương cầu thủ tình huống cái này cho uefa đưa ra một câu đâu khó không xử phát đi không thể nào nói nổi xử phát đi lại lộ ra thật không có có tình mùi một điểm chỗ lấy cuối cùng uefa đành phải không thương không ngứa cho giờ y cờ cờ đưa ra một lần cảnh cáo cảnh cáo hắn tương lai không cho phép có hành động như vậy cái này đương nhiên cũng là nói sau đổi tới manchester nơi đó tốt nhất bệnh viện giờ y cờ cờ đạt được một cái tin xấu sợ t è m vị trí vết thương không phải đầu gối không phải mắt cá chân không phải dây chẳng phương diện vấn đề cũng không phải cơ bắp kéo thương vấn đề hắn t h ụ thương địa phương rất bình thường cổ quái xương trậu xuất hiện một cái khe có thể chữa khỏi cũng không cần giải phẫu nhưng mà lại cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài muốn nghỉ n ơ i bao lâu giờ y c c hỏi bác sĩ một câu khoảng ba tháng đi nơi này cũng không phải chơi vui nếu như tiếp tục bị hao tổn đối với hắn cuộc sống tương lai nói không chừng đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn tại khỏi h ắ n trước đó tốt nhất là không muốn tham gia trận đấu bác sĩ trả lời nói giờ y cờ cờ che một chút cái chán hiện tại đã là tháng mười chí ít ba tháng đó chính là nói qua sang năm trước đó là đừng hy vọng sợ tèm ra sân thật vất vả sợ tèm cùng t h ủ d i è m ăn ý thành l ợ p atleti c o toàn bộ hậu phòng tuyến cũng bắt đầu hướng tới h o à n mỹ sợ tèm cái này một thụ thương hắn hậu phòng tuyến chỉ sợ muốn toàn bộ một lần nữa tổ kiến mạ chế nạ vừa mới ở phía sau theo vị trí bên trên đánh ra một điểm cảm giác lần này sợ rằng cũng phải một lần nữa trở lại hậu phòng tuyến dù sao thẹn đi niên kỷ đã không nhỏ gây ạ dạ cũng không quá thích hợp lại đánh chủ lực chỉ có bắt đầu dùng m ã c h ệ nạ cùng thủ dèm c ô n g tác mới có thể để atleti c o phòng tuyến tận lực bảo trì mạnh nhất năng lực hào hào tinh dưỡng d i ạp ba tháng mà thôi vừa vặn mùa giải nửa đ o ạ n sau ngươi có thể trở thành chúng ta bổ sung tốt nhất gia nhập liên minh giờ y cờ cờ ra vẻ nhẹ nhóm an ủi sợ thèm mặc dù ngươi t h ụ thương là một kiện rất không may sự tình may mắn duy nhất chính là tiếp xuống chúng ta nhưng không có quá cường đại đối thủ trước ngươi thế nhưng là giút chúng ta vượt qua khó khăn nhất thời khắc tiếp xuống chúng ta chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực đi tới giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì đợi đến người khôi phục trạng thái thời điểm chính là chúng ta hướng phía trang thi hon lit đấu vòng loại bắn vọt thời khắc n g h e giờ í cờ cờ dạng này ă n u ổ i sợ k è m cũng chỉ có thể nợ nụ c ư ờ i khổ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu coi như so giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu phải khó khăn hơn nhiều muốn mặc dù biết tiểu tổ thi đấu tính tàn khốc so đấu vòng loại muốn nhỏ một chút nhưng mà có thể tham gia trang thi đấu giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu đều là trải qua đấu loại vòng tròn tàn khốc chém giết cùng đ lần này giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu cũng chưa từng xuất hiện cái gì bảng tử thần nhưng mà tới được giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu cơ hồ mỗi tiểu tổ cũng sẽ là đúng nghĩa bảng tử thần thiếu đi ngựa của mình cạnh tại phòng thủ bên trên còn có thể tượng như bây giờ không thể phá vỡ sao mà tại đối m ở u trận đấu này bên trong thủ thương để s ở t è m dạng này n g ạ n h hán cũng không khỏi đến bắt đầu cảm thán thật chẳng lẽ chính là vận mệnh rời đi m ở u sau đó tại đối m ở u trong trận đấu biểu hiện xuất sắc tiếp lấy thủ thương từ nơi sâu xa tựa hồ có một con bàn tay vô hình tại điều khiển đây hết thảy nhìn thấy sợ kèm có chút buồn bực bộ dáng giờ y cờ cờ cũng không nói gì đối xử kèm dạng này n lạnh hắn tới nói lần bị thương này còn đánh nữa thôi bại hắn dù sao cũng là nhanh hai mươi chín tuổi cầu thủ thương thế trên người sẽ không có ít lần này thụ thương mặc dù muốn nghỉ ngơi thật lâu nhưng mà dù sao không có quá lớn di chứng cũng coi là trong bất hạnh đại hạnh dạ trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại manchester tính dưỡng đi dù sao nơi này ngươi cũng quen thuộc ních tới ních lui đối thương thế của ngươi không có gì tốt chỗ giờ y cờ, cờ cuối ờ c cùng nói chúng ta ở mazit chờ lấy ngươi trở về chương hai trăm l i sáu thực lực là vua tiến về manchester atletico trong đội ngũ trừ ra huấn luyện viên đội y trở bên ngoài tổng cộng là mười tám tên cầu thủ trở về cũng chỉ có mười bảy cái sợ kèm lưu tại manchester tĩnh dưỡng tin tức rất nhanh liền truyền ra mà thường thế hắn tin tức xác thật cũng bị truyền ra ngoài đối với một cái hai mươi chín tuổi lao tướng tới nói ba tháng thời gian nghỉ ngơi đã đầy đủ lớn nếu như vận khí không tốt có lẽ hắn sẽ không lại khôi phục lại trước kia trạng thái tốn hao nhiều tiền như vậy đi mua một cái hai mươi chín tuổi lao tướng bản thân liền là một loại hành động mạo hiểm hiện tại xem ra giờ y cờ cờ vận khí không tốt hy vọng sở tèm tại khỏi bệnh về sau có thể khôi phục lại trước kia trạng thái nếu không bọn hắn trên người sở t è m đầu tư thật cũng có chút thua lỗ không ít truyền thông đều đánh giá như thế nói giờ y cờ cờ đối loại thuyết pháp này thì là ngoảnh mặt làm ngơ l ờ i này bản thân không sai nhưng mà giờ y cờ cờ lại cũng không cảm thấy khoản này đầu tư sẽ thua thiệt dù sao sở t è m tối thiểu còn có thể bảo trì hai ba năm đ ỉ n h cấp trạng thái trong lịch sử hắn ba mươi ba tuổi chuyển ngượng đi ac milan đều có cực kỳ xuất sắc phát huy đâu hiện tại mặc dù thủ thương thế nhưng là giờ y cờ cờ tin tưởng ba tháng về sau hắn sẽ thu hoạch một cái đồng dạng xuất sắc sợ t è m lại nói nếu như nói atleti c o mua sợ t è m là mạo hiểm như vậy r i ê n mazit tốn hao hơn 60 triệu đô la mỹ mua đồng dạng 29 tuổi di d a n không cũng coi là một loại mạo hiểm loại chuyện này vốn là không ai có thể nói được rõ ràng giờ y cờ cơ hiện đau đầu chỉ là như thế nào ở sau đó trong trận đấu đem sợ t è m thiếu trận tổn thất xuống đến thấp nhất sợ t è m t h ụ thương mà chế nạ lại lần nữa về tới đội hình chủ lực nhưng mà atleti c o thực lực tổng hợp nhất định là lại nhận một chút tổn hại tiếp xuống một vòng thi đấu atleti cô tại sân nhà nên chiến atletic dubound cuối cùng bọn hắn tại trận đấu này bên trong ngừng mình thắng liên tiếp bộ pháp tại sân nhà bị atletic bill bao một so với một bức hòa tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ lại lần nữa thay phiên một bộ phận đội hình chủ lực cuối cùng bị b u ộ c hòa cũng cũng không tính a n uổng thu hoạch duy nhất là trạng thái xuất sắc giạt béo lại d â n bóng tiếp tục tại la liga xạ thủ trên bảng đứng đầu bị b u ộ c hòa về sau atletico từ bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên trượt rơi xuống tên thứ hai bị la cò dù nạ lại vượt qua một phần nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ chế chủ còn lại đội bóng trước đó thắng liên tiếp đã để atleti c o một lần nữa tìm về tại thi đấu vòng tròn bên trong cảm giác một trận thế hòa sẽ không để cho bọn hắn nhận ảnh hưởng quá lớn tao nộ trận này thế hòa về sau atleti c o tại giữa tuần sân nhà ninh bấn lệ giờ y cờ cơ tại trận đấu này trước khi bắt đầu hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đánh bại đối thủ không riêng muốn nâng lên một vòng ra biên còn phải nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ vị trí thứ nhất tại ca đơ dần sân bóng năm vạn tên f a n bóng đá tiếng h ò hét bên trong cứ việc lệ tiến hành ngoan cường chống cự atleti cô nhưng như cũng lấy được trận đấu này thắng lợi nửa trang sau dự bị ra sân giọt gần sẻn vì đội bóng thủ kéo ghi chép tại đối phương săn đều t ỷ số điểm số về sau g i ặ tại t trong một tuần cái thứ ba dẫn bóng trợ giúp a t l e t i c o cầm xuống trận đấu này thắng lợi a t l e t i c o hai so với một đánh bại lệ tại tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được bốn t h ắ n g liên tiếp nâng lên một vòng thu được tiểu tổ đệ nhất thắng được trận đấu này về sau a t l e t i c o điểm tích lũy liền đạt đến mười ba phần mà mu mặc dù tại sân nhà ba cầu toàn thắng ổ liễm t h ì hạ cổ cũng nâng lên tiểu tổ ra biên lại rơi s a atletiko bốn phần nhiều chỉ có thể khuất tại thứ hai có thể nâng lên một vòng tiểu tổ ra biên giờ y cờ cờ đối với cái này cảm thấy thật cao hứng cái này khiến một vòng cuối cùng dự bị nhóm có thể có được ra sân cơ hội chủ lực cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống thi đấu vòng tròn cúp nhà vua cùng trang tí onlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu tranh tài đương nhiên giai đoạn thứ hai tiểu tổ ngựa đua cạnh sẽ phân tại một cái dạng gì tiểu tổ vẫn là một tần số bất quá làm tiểu tổ hẳn nhất atleti c o hẳn là sẽ phân đến một cái tương đối tốt tiểu tổ có lẽ là thở dài một hơi nguyên nhân atleti cô ở sau đó một vòng thi đấu bên trong tao n ộ họa tự bọn hắn tại sân khách không một ngoại ý muốn bại bởi a la vét trận đấu này ưu thế của bọn hắn kỳ thật cũng không tính nhỏ nhưng mà a la vét lại dựa vào xuất sắc phòng thủ không có nem cầu ngược lại thông qua phản kích dựa vào từ a c milan thuê tới argentina hậu vệ cổ loxini một cái đánh đầu lấy được thắng lợi trận đấu này bên trong cổ loxini có thể xưng toàn trường tốt nhất tại phòng thủ biểu hiện trói mắt đồng thời cũng tại tiến công bên trong cho thấy cực kỳ xuất sắc trạng thái tiếp vào đồng đội mở ra phạt góc về sau đoạt tại mạ trệ nạ o phía trước đưa bóng đính vào cầu môn góc chết từ trình độ nào đó tới nói atleti c â trận này thất bại cũng coi là vì sợ kèm thương bỏ ra đ mạ trệ nạ mặc dù biểu hiện rất bình thường cố gắng thế nhưng là tại phòng không năng lực bên trên lại vì sợ tả mẫu phải kém một đoạn tăng thêm atleti c o hậu phòng tuyến đã thành thói quen sợ thèm mang tới ổn định cảm giác bọn hắn hiện tại còn phải từ từ thích đứng mạ trệ nạ tồn tại đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không có cho mạ trệ nạ bất kỳ áp lực hắn thay phiên lại nhiều cầu thủ cũng không thay phiên hai cái trung vệ thứ nhất là bởi vì trung vệ vị trí này tiêu hao thể năng không tính quá lớn thứ hai chính là muốn cam đoan trong phòng tuyến vững chắc tức là tiếp xuống atleti cô có thể hơi thư giãn một tí trang t onlit tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đôi bọn hắn tới nói chỉ là qua loa mà thôi. sân khách khiêu chiến ô lìm tỉ hạ cổ tranh tài giờ y cờ cờ ngoại trừ để mạ trệ nạ cùng s ở k è m cộng tác c h u n g vệ bên ngoài vị trí của hắn toàn bộ đều cử đi dự bị cầu thủ tại trận đấu này bên trong mạ trệ nạ biểu hiện rõ ràng bởi vì lúc trước liên tục ra sân mà khôi phục không ít hắn ở trong trận đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc số không phong đối phương tiến công atleti c o cuối cùng tại sân khách cùng đối thủ đánh thành không so với không thế hòa lấy bốn tháng hai hòa bất bại chiến tích ngẩu từ tiểu tổ bên mở ư u đồng dạng cùng lệ đánh thành thế hòa cuối cùng lệ thu được tiểu tổ thứ ba vị trí cùng ngũ efa cục tư cách dự thi ô lìm tỉ hạ c p đường có ý tứ chính là atleti c o tại tiểu tổ thi đấu bên trong song sát mờ u cùng lệ lại liên tục cùng ổ liềm tỉ hạ cổ đánh ngang thế nhưng là ổ liềm tỉ hạ cổ tổng cộng cũng liền tại tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được ba phần liền có hai điểm là trên người atleti c o cầm tới từ hướng này đến xem atleti c o biểu hiện s á t thực còn chưa đủ v ữ n vàng không có mờ u loại này láo bài đội bóng phát huy đạt được sắc tại sân khách đánh s o n g sau cuộc tranh tài giờ y cờ cờ để mạ trệ nạ xuất đội trở lại mazit mà mình thì là bay về phía thụy sĩ lộ sân đi tham gia trang t Giai đoạn tại h nhất ứ ể u tổ phi đấu, giai vãn thụy sĩ trên máy bay giờ y cờ cợt tại trong lòng suy nghĩ đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ tiểu tổ ngựa đua cạnh sẽ bị cái nào mấy t h i đội bóng phân tại một tiểu tổ lần này ra biên đội bóng bên trong la liga có ba tri đội bóng ngoại trừ mạ lộc ca bị tiến đến đánh h ữ efa c ủ a bên ngoài là có dù nạ cùng r i ê n mazit đều tiểu tổ ra biên atletico sẽ không cùng bọn hắn phân tại một tiểu tổ mà mu cùng atletico tại giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu giao thủ qua như vậy cũng sẽ không phân cùng một chỗ nói cách khác có thể cùng atletico tại một tiểu tổ cũng chỉ còn s ó t còn lại mười hai đội bóng nước anh liverpool arsenal ý du ven t u s r o m a nước đức bayern lever k u s e n bồ đào nha poto b ồ h vị sơ tạ nước pháp n n t i t thổ nhĩ kỳ gạ lạ tạ xa dày khi l à p vạn nạt thì mải cổ cùng rắc sở mặt tạp tờ ra gờ cường hát đối thủ đơn giản liền là đến từ nước anh ý cùng nước đức sáu chi đội bóng bọn hắn đều không phải là dễ đối phó đối thủ mà trong đó sáu chi đội bóng thì hơi yếu một chút mà d o ma arsenal cùng leverkusen đều là tiểu tổ tên thứ hai nếu như a t l e t i c o cùng một chi cường đại tiểu tổ thứ n hai ấ t tại một tiểu tổ, phân lại bày r c á này 3 tiểu tổ thứ 2 bên trong nào đó một chi như vậy cái tiểu tổ này liền sẽ rất bình thường khó khăn nếu như vận khí không tốt tiểu tổ bên trong hai tiểu tổ thứ hai đều đến từ cái này bà chi đội bóng chật chật chật đó chính là tiêu chuẩn bảng tử thần dô ma hiện tại chính là cường đại nhất thời điểm mặc dù bây giờ bạ tỷ trạng thái đã bắt đầu hạ xuống a r s e n a l cái này mùa giải trong lịch sử là t ờ giờ mì ở kịp đoạt giải quán quân mà le v e r cơ sen trạng thái xuất sắc còn có được một cái trạng thái cùng phát huy tại cái này mùa giải nịch thiên bạ lặt mặc kệ đụng phải a i đều không tốt đánh mà những cái kia tiểu tổ thứ nhất bên trong cũng đều cũng không phải là dễ đối phó đối tượng giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu tàn khốc liền tàn khốc ở chỗ này bởi vì có thể xuất hiện tại rút thăm hiện trường đội bóng đều là trải qua thảm liệt chém giết mà lan truyền ra đội bóng nếu như kế tiếp là đánh đấu vòng loại có lẽ còn có thể dựa vào vận khí đánh bại đối phương xuất hiện thế nhưng là tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu bên trong lấy tiểu tổ thi đấu đặc điểm đem vận khí thành phần cơ hồ hạ xuống thấp nhất chỉ có thực lực thực lực tuyệt đối mới có thể hoàn thành tiểu tổ ra biên thành tích lấy asean thực lực cho tới bây giờ đều không thể đủ giết tiến Tram t i ế n trang di onlit đấu vòng loại đủ để chứng minh hiện tại trang di onlit hai hiệp tiểu tổ thi đấu tàn khốc đương nhiên cùng trang di onlit còn không có tăng cường quân bị thời điểm chỉ chia sáu cái tiểu tổ sau đó sáu cái tiểu tổ thứ nhất cùng hai cái thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ hai tiến vào đấu vòng loại bắt cường tàn k ố c đỏ sức xo、so、ra hiện tại hai hiệp tiểu tổ thi đấu coi như đơn giản đương giờ y cờ cờ tiến vào rút thăm nghi thức hiện trường thời điểm còn lại huấn luyện viên trưởng đối đại giờ y cờ cờ ánh mắt lại có châu khác biệt trước đó giờ y cờ cờ chỉ là một cái lấy được nhất định thành tích tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng mặc dù hắn trước mùa giải cầm tới uefa cột cùng la liga quán quân thành tích đã đầy đủ xuất sắc nhưng mà còn thiếu nội tình cái gọi là nội tình đối với huấn luyện viên tới nói chính là hắn thu hoạch được quán quân số lượng phải biết trên thế giới này cũng không thiếu khuyết loại kia kinh thái tuyệt d i ễ m một chấp giáo đội bóng liền nhanh chóng lấy được xuất sắc thành tích huấn luyện viên trưởng thế nhưng là nếu như không có lâu d à i thành tích đặt cơ sở cũng sẽ nhanh chóng bị người quyết lãng liền như về sau để sam hắn một chấp giáo monaco liền d z tiến t vào t r a m g i onlit trận chung kết danh tiếng nhất thời có một không hai thế nhưng là ở sau đó không thể lấy được cái gì thành tích về sau hắn liền nhanh chóng bị người quyết lãng tại mọi người thảo luận muzino bao nhiêu lợi hại thời điểm toàn vẹn quên đi tại không ba trăm lẻ bốn mùa giải trang t onlit trên sàn thi đấu để sam ra danh tiếng cũng không so muzino nhỏ chỉ bất quá muzino vào năm ấy về sau liền dựa vào lấy tại c h e l s e a hàng loạt xuất sắc thành tích cấp tốc trở thành cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng tiếp theo tại inter milan cùng r i ê n mazit đồng dạng thành công mà phong thần để sang đâu nhất làm cho người nhớ kỹ thành tích chính là xuất lĩnh giáng cấp j u ven t u s i t r ở lại cja tự nhiên không thể giống nhau mà nói mà tại cái này mùa giải sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ xuất linh atleti cô kéo dài biểu hiện xuất sắc để địa vị của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng vững chắc thu hoạch được tây ban nha s u p tơ bác t cụt cùng ở giữa ổn tin súp tơ cụt có lẽ đều còn có thể nói là vật khí mà ở trang tí o n l i t tiểu tổ thi đấu bên trong song sát mu đây chính là cái không tầm thường thành tựu tại trang tí o n l i t biểu hiện xuất sắc đồng thời cũng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh đây hết thảy đ ề u đủ để để giờ y cờ cờ đạt được càng nhiều người tôn kính trong hội này chính là thực lực l à vua làm cầu thủ tới nói chính là xuất sắc người biểu hiện là chủ huấn luyện viên tới nói chính là xuất sắc chấp giáo năng lực Có thực lực nếu h ư vậy, bất như nói à ngươi cũng không không c lo giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu rút thăm không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng đều không phải là đặc biệt để ý bởi vì làm căn bản bên trên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn hắn đều sẽ ra biên liền xem như phân tải một cái tương đối khó tiểu tổ cũng sẽ không gặp phải quá nhiều chuyện phi phước như vậy giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu liền xem như tại trung tâm huấn luyện cầu thủ chấp giáo huấn luyện viên trưởng cũng sẽ vô cùng chú ý tiểu tổ thi đấu rút thăm hy vọng mình có thể phân đến một cái tương đối nhẹ nhõm tiểu tổ làm tiểu tổ h ạ n nhất atletico rất nhanh liền bị rút ra bọn hắn bị phân tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu b ê tổ còn lại ba tiểu tổ cái thứ nhất bị rút ra đội bóng theo thứ tự là bayern ziel mazit cùng j u ven tú bayern j u ven tú không có cùng chúng ta phân tại một tiểu tổ không tệ không phải có chút phiền thức giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ nhưng mà hạng nhất rút ra ảnh hưởng sẽ không quá lớn một tiểu tổ có phải hay không bảng t ừ thần chủ yếu là nhìn tên thứ hai rút t h ă m liền như giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu không phải nhìn đệ nhất đệ nhị cấp bậc đội bóng là thế nào phân mà là nhìn thứ ba cấp số bốn cường đội sẽ phân tại cái gì tiểu tổ cái thứ nhất bị rút ra tiểu tổ thứ hai là mu rút t h ă m hiện trường phát ra một trận t r ầ m thấp tiếng kinh hô b a y e n cùng mu phân tại một tiểu tổ đây thật là có trò hay để nhìn ba năm trước đây mu tại trong trận chung kết dùng thần kỳ ba phút xử lý bayern mà đi niên bayern thì là song sát mu tấn cấp về sau t ố i cuối cùng thành công đ ă n g đỉnh trang di o l i t hiện tại hai cái này kẻ thù cũng lại bị đặt ở một tiểu tổ đúng là một cái đầy đủ mạnh lưới mẹ nói lần này có chút nguy hiểm giờ y cờ cơ tại trong lòng suy nghĩ nếu như phân tại tổ a tên thứ hai không phải mu liền sẽ giảm b ấ t atleti c o cùng một chi tên thứ hai cường đội phân cùng một chỗ p h o n g hiểm bởi vì mu vốn là sẽ không cùng atleti cô phân tại một tiểu tổ hiện tại bởi như vậy atletico rút đến roma arsenal cùng l e v e r k u sen cái này ba tri đội bóng khả năng l i ề n bắt đầu trở nên rất bình thường lớn quả nhiên ở sau đó rút bê tổ thứ hai tri đội bóng thời điểm the latini rất bình thường thông t h u ậ n liền rút ra roma roma cùng atletico phân tại một tiểu tổ trước mùa giải hai tri đội bóng ngay tại uefa cục bán kết bên trong gặp nhau cuối cùng atletico tại sân nhà dựa vào định vị cầu chiến thuật n ệ n c h t r n g roma trên b i giới sau đó tại sân nhà lấy được năm so với một đại thắng dựa vào trận này đại thắng bọn hắn thành công tấn cấp trận chung kết đồng thời cuối cùng đoạt giải quân quân hiện tại atletico cùng d o ma lại phân t ạ i một tiểu tổ muốn nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong thật đúng là không ai tin tưởng húng chi hai năm này d o ma cùng ma zit hai chi đội bóng xem như rất có nguồn gốc mấy năm tại champion league bên trong đều là cùng diêu ma zit phân t ạ i một tiểu tổ năm ngoái tại uefa cúp giao đấu atletico năm nay tiểu tổ thi đấu giai đoạn thứ nhất cùng diêu ma zit phân t ạ i một tiểu tổ hiện tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu lại cùng atletico phân t ạ i một tiểu tổ dô ma xem như cùng ma zit thị chơi lên uefa cái này mánh lưới làm được thật mẹ nhà hắn qua đúng chỗ giờ y cờ cờ tại trên vị trí của mình dùng tiếng tây ban nha đích thì thầm một tiếng hắn cũng không có cố ý để nén xuống thanh âm của mình trên đài uefa đám quan chức mặc dù nghe không được thế nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa bất cờ ý d ụ ý tạ t e r tilson t h ứ c cùng dỗ ma huấn luyện viên trưởng c ả kéo lộ bọn người lại là nghe được rõ ràng một chữ đều không có để lọt mấy lao giả trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra tiểu dung uefa thao túng trang tỷ onlit tiểu tổ thi đấu rút thăm không phải bí mật gì đang huấn luyện viên tự mình nhà danh hay là đang tiếp t h ụ phóng viên phỏng vấn thời điểm mịt m ở châm chọc vài câu cũng là thường sự tình nhưng mà giờ y cờ cờ tại rút thăm nghi thức hiện trường cứ như vậy không chút kiên kỵ lợi bình thật đúng là đầu một lần tiểu từ này thật đúng là miệng không ngăn cản a mà hiện trường tiếp s ó n g ống kính tại rút ra rô ma về sau lập tức liền nhắm ngay giờ y cờ cờ cùng cạm kéo lô mặt giờ y cờ cờ nói thầm dáng vẻ cũng bị ca mê ra ống kính chụp lại rất nhiều làm tiết mục lập tức liền mời m ô i n g ự chuyên gia đến nghiên cứu rất nhanh giờ y cờ liền chuyển khắp toàn bộ châu âu đang nghe những cái kia môi ngữ các chuyên gia sinh động như thật bắt chước giờ y cờ cờ nói uefa cái này mánh lưới làm được thật mẹ nhà hắn quá đúng chỗ thời điểm tất cả quan sát tiết mục người xem đều hết sức vui mừng đương nhiên lúc này giờ y cờ cờ cũng không biết mình tùy ý nói thầm một đôi lời đều sẽ bị trực tiếp ống kính cho quay xuống hắn chỉ là tại tiếp tục chú ý tiếp xuống rút thăm nghi thức cũng không t ệ lắm chính là tại rút đến tổ dê thời điểm l e v e r k u sen bị rút ra ý vị này a t l e t i c o sẽ không cùng l e v e r k u sen phân tại một tiểu tổ mà tại rút bê tổ mặt k h á c một chi tiểu tổ thứ hai đội bóng thời điểm giờ y c cờ lần nữa nợ nụ cười khổ liverpool bị quất vào bê t ổ cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ xấu chính là cái này tiểu tổ c h ỉ ít có ba chi có thực lực ra biên đội bóng tốt chính là cuối cùng một chi bị rút ra đội bóng không thể nào là arsenal bởi vì cùng thi đấu vòng tròn né tránh nguyên nhân arsenal không có khả năng cùng liverpool phân tại một tiểu tổ atletico liverpool roma năm ngoái uefa cục trận chung kết tứ cường liền có ba biến thành vì cái tiểu tổ này thành viên thật sự là có ý tứ mà roma cùng liverpool đều là tại uefa cục bên trong bại bởi lập tức cạnh đội bóng lần này tiểu tổ thi đấu bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến báo thủ mặc dù những cái tiểu tổ này có lẽ thoạt nhìn không có nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng mà chỉ là năm ngoái tại uefa cục bên trong đối kháng cũng đủ để cho cái tiểu tổ này trở nên tương đương có đáng xem uefa an bài thật sự là nhọc lòng a ta cũng không có nói cái này là cố ý hình thành tiểu tổ chỉ có thể nói quá xào hợp chỉ bất quá tại uefa rút thăm bên trong t r ù n g hợp như vậy cũng không thể xưng là t r ù n g hợp efn sướng n ô n viên cười nói giờ y cờ cờ đầu tiên là nhìn cạo kéo lộ một chút sau đó nhìn heo lì ơ một chút tiếp lấy liền nếp miệng tại dạng này một tiểu tổ bên trong mặc dù có chút phiền p ứ c lại cũng c ò n tốt ba tri đội bóng luận thực lực có lẽ là không sai b ị lắm ngẫu nhiên xuất hiện một điểm sơ suất cũng sẽ không có vấn đề quá lớn hiện tại liền nhìn thứ tư tri đội bóng là cái gì đội bóng gã lạ tạ xa dây đương tợ latini tuyên bố bê tổ thứ tư tri đội bóng thời điểm giờ ý cơ cờ cạm k é o lộ cùng héo lì ở không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi gã lạ tạ xa dây mặc dù cũng không được khá lắm đối phó đội bóng năm ngoái bọn hắn thế nhưng là s á t nhập vào trang tv onlit bắt cường cuối cùng tại bắt cường đấu vòng loại bên trong vẫn là trước sân nhà ba đánh bại rêu mazit đi sân khách mới bị đào thải nhưng mà dù sao cùng a t le ti của bọn hắn so ra gạ lạ tạ xạ dậy rõ ràng vẫn là thấp một cái cấp bậc rất khó cho bọn hắn ba chi đội bóng tạo thành phiền phái gì bọn hắn đối thủ vẫn là chỉ có l ớ n nhau đ ư ờ n g r ú t thăm toàn bộ kết thúc về sau giờ ý cờ cờ mới cảm thấy mình còn tính là may mắn mặc dù không có phân đến bồ đào nha đội bóng k h i lạp đội bóng cùng z đội bóng thế nhưng là cái tiểu tổ này tốt xấu đều là loại kia chuẩn cường đội cũng không có cấp cao nhất cường đội nhìn xem đáng thương la cọ du nạ du ven tú à senan dạng nay một tiểu tổ mới thật sự là bảng tử thần đâu mà mu cùng bên tổ a cũng không có có trở thành bảng tử thần bọn hắn tiểu tổ bên trong còn lại hai cái đối thủ là bùa ạ vì sợ tạ cùng nện tít rõ ràng so mu cùng bên kém một giới rio m a r i t thì là phân đến một cái tốt nhất tiểu tổ bọn hắn chỗ c tổ tiểu tổ còn lại ba tri đội bóng theo thứ tự là vạn nạt t h i nại cổ s ở bạ tạ tợ dạ gờ cùng otto rio m a r i t thực lực có thể nói là tại cái tiểu tổ này bên trong hạc giữa bầy gà rút thăm nghi thức kết thúc về sau giờ y c c nhanh chóng về tới mazit chuẩn bị tiếp xuống thi đấu vòng tròn sau đó hắn liền biết mình tại r ú t thăm nghi thức hiện trường nói thầm câu nói kia đã truyền đi toàn bộ châu âu đều là ta tuyệt không phải là đang nói uefa điều khiển toàn bộ tranh tài đang tiếp t h ụ phóng viên phỏng vấn thời điểm giờ y cờ cờ thề thốt phủ nhận mình tại nhà danh uefa k h ô n g chế r ú t thăm nghi thức ta chỉ nói là uefa vận khí quá tốt rồi rất rõ ràng chúng ta cùng l i v e r p o o l cùng r o ma ở trên cái mùa giải liền giao t h ủ qua hiện tại đụng vào nhau tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều chú ý con mẹ nhà hắn đây chỉ là một thường nói một loại nào đó ngựa khí trợ từ cùng tân trang ta là một cái không có gì tố chất người theo thói quen nói thô t ụ Còn cho, người mời mọi người bỏ b qua ấ ta quả t muốn cũng ta không cho rằng ta bởi vì một câu thuận miệng cảm thán liền cần luật vào dạng gì lên án bởi vì loại này lên án đều là không hề có đạo lý cùng lý do ta nghĩ ta hẳn là sinh hoạt tại một cái ngôn luận tự do góc độ chúng ta tùy ý nói thầm hai câu cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ mà lại ta cũng không có ác ý gì chính là như vậy giờ y cờ cờ đầy bốn năm sáu đem tất cả liên quan đều đầy sạch sẽ không sao chuyện này cũng là để hắn cảnh giác một chút về sau muốn nói thầm thời điểm phải dùng tiếng trung đến nói thầm tốt nhất vẫn là tiếng địa phương để những cái kia vương bắt đản ngôi ngự chuyên gia đoán đi ngươi tìm một cái người phương bắc đến đều chưa hẳn có thể biết lao t ử nói là nước nào phương nam thổ ngữ nghĩ như vậy thời điểm giờ y cờ cờ cũng cảm thấy là mình có chút sơ sót phải biết hầu thế không ít huấn luyện viên tại cùng trợ lý huấn luyện viên thảo luận chiến thuật thời điểm đều là dùng tay che miệm thảo luận chính là sợ truyền thông lợi dụng ngôn ngữ đến phân tích lời hắn nói mình tại như vậy vạn chúng chú mục r ú t thăm nghi thức bên trên nói thầm thế mà cũng còn dùng tiếng tây ban nha không có chút nào che giấu nói lần này thua thiệt ăn đến không nên lần sau hẳn là h ả o h ả o chú ý chú ý chuyện này rất nhanh liền đi qua uefa mặc dù đối giờ y cờ cờ không che đậy miệng cũng rất bình thường nổi nóng thế nhưng là giờ y cờ cờ biểu thị mình chỉ là đang cảm thán không phải lên án bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không g i ó n g trống khi ua chiên g đem cái này bô địa hướng trên đầu mình trụ chỉ có thể chứa cái gì đều không nghe thấy cái gì cũng không biết tiếp nhận phỏng vấn thời điểm còn muốn biểu thị chúng ta giải g i ờ y cờ cờ hắn là một cái nói thẳng thoải mái người chúng ta hiểu hắn nguyên ý là cái gì hi vọng truyền thông không muốn lầm đọc chúng ta rút thăm tuyệt đối là công bằng trong suốt công khai điểm này tất cả mọi người có thể chứng minh chuyện này cứ như vậy lắng xuống chỉ bất quá lần này giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu chỉ sợ cũng là rất bình thường phiền phức một sự kiện nếu như không biểu hiện tốt một chút r a biên cũng sẽ đụng phải phiền thoái rất lớn tại lịch đấu bên trên năm mới trước đó a t l e t i c o muốn đánh hai trận trang t i h onlit tiểu tổ thi đấu bọn hắn đầu tiên là tại an phú giao đấu lee và bùn tiếp theo tại sân nhà nên chiến gạ lạ tạ sạt d à năm mới về sau t sân g b khách đi a o địa u ngục sân nhà khiêu chiến g ạ lạ tạ xa dày cũng sẽ là một cái cực kỳ khó khăn c ụ a diện hy vọng tận lực ở phía trước tranh tài liền lấy được ra biên quân đi bằng không tại sân khách đối gạ lạ tạ xa dày loại này đội bóng vạn nhất bị những người điên tia đồng dạng phan bóng đá cho đe dọa một chút cũng tính không ra đâu giờ y cờ cờ ở trong lòng âm thầm nghĩ chương hai trăm linh tám bắt đầu bắn bọn giờ y cờ cờ biết giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu phân tổ cũng không tốt cái tiểu tổ này cũng không có một chi thực lực muốn vượt qua còn lại đội bóng đội bóng mặc kệ là atletico d o ma vẫn là liverpool tại thực lực cùng trạng thái bên trên hầu như đều thuộc về cung cấp mà thực lực hơi yếu một chút gạ lạ tạ xạ dịch thì là có sân nhà ưu thế tăng thêm cái tiểu tổ này tình thế tất nhiên sẽ dị thường phức tạp bất kể là ai thắng ai thua bất kỳ cái gì một trận kết quả trận đấu đều sẽ đối kết quả cuối cùng tạo thành to lớn ảnh hưởng atletico thế yếu tại tại kinh nghiệm của bọn hắn mặc dù có tiểu tổ thi đấu tích lũy thế nhưng là a t l e t i c o vẫn như cũ có chút căn cơ bất ổn theo giờ ý cơ cờ chỉ có tại dạng này một tiểu tổ bên trong thu hoạch được ra biên a t l e t i c o mới có thể chân chính thoát thai hoàng cốt ưu thế của bọn hắn thì là tại tại bọn hắn thành viên tạo thành đáng tiếc bởi vì sợ thèm thụ thương mà lộ ra hậu phòng tuyến có chút bất ổn đây cũng là a t l e t i c o một cái thai hoàng ẩm l i v e r p o o l cùng r o m a thì tại kinh nghiệm phía trên muốn so a t l e t i c o xuất sắc không ít bọn hắn đều là trước mùa giải tại trang t h on league bên trong thất bại về sau mới đi đánh u ef h cụt loại này thất bại kinh nghiệm lộ ra rất quý giá chí ít tại đối mặt atleti c o tới nói là như vậy liền xem như nhìn thực lực kém nhất gạ là tạ xạ dày lại là t r ư ớ c mùa giải tại trang tv i o n l mà biểu hiện đến tốt nhất một chi bọn hắn s á t nhập vào bắt cường cuối cùng chỉ là tiếp thua ở rio majit dưới chân ai có thể nói bọn hắn thật là một chi đội yếu trở lại majit về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu đem l ự c chú ý tập trung ở thi đấu vòng tròn chúng rồi trước đó atleti c o biểu hiện không tốt bất quá bọn hắn đối thủ cạnh tranh biểu hiện cũng không có gì đặc biệt atleti c o hiện tại bài danh thứ ba xếp hạng thứ hai barcelona cùng bọn hắn điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất là có dù nạ cũng chỉ cao hơn atleti c o một phần mà thôi mùa giải mới lúc bắt đầu trạng thái cùng biểu hiện có chập trùng là chuyện rất bình thường chỉ chẳng qua nếu như atleti c o lại không phấn khởi chuyện kế tiếp sẽ rất khó nói tại trang t onlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu trước khi bắt đầu chúng ta còn cần đánh ba trận thi đấu vòng tròn yêu cầu của ta là cái này ba trận thi đấu vòng tròn ít nhất phải thắng được đến hai trận trước lúc này chúng ta có chút quá coi trọng trang t onlit cùng khinh thị thi đấu vòng tròn phải biết thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta bây giờ tỷ số thắng quá thấp mười vòng thi đấu, chúng ta thế mà chỉ thắng năm trận trong đó còn có hai trận là mùa giải lúc bắt đầu thắng được tới nói cách khác tại s o n g tuyến tác chiến sau khi bắt đầu chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có kia một đợt tam liên thắng ta biết chúng ta cái này mùa giải gặp phải toàn tình huống mới thế nhưng là đó cũng không phải chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong nên từ bỏ lý do trang t i onlit rất trọng yếu vô cùng trọng yếu nhưng mà thi đấu vòng tròn mới là căn bản trước đó ta giống như các ngươi phạm một chút sai lầm hiện tại những sai lầm này chúng ta không thể tái phạm tại bất luận cái gì một trận thi đấu vòng tròn bên trong đều muốn hết sức đi đập phân rõ chưa cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta không hề chỉ là trang t là một người đến sau giờ y cờ cờ nhìn qua quá đa số tại thi đấu vòng tròn cùng trang t onlit bên trong tề đầu tịnh tiến đội bóng miễn cưỡng từ bỏ một cái nào đó quán quân cuối cùng gà bay t r ứ n g vỡ sự tỉnh hắn rõ ràng hơn trang t onlit loại này tranh tài tính ngẫu nhiên quá lớn trước đó ngươi coi như toàn thắng khi thế ngập trời không ai bị nổi một trận thất bại liền có khả năng đem t r ư ớ c ngươi nên đón đồ vật toàn bộ đều chuyển vật đi vì trang t onlit để thi đấu vòng tròn bên trong tổn thất quá nhiều điểm tích lũy có chút tính không ra hắn cũng không phải là căn cơ rất bình thường vững chắc huấn luyện viên trưởng không thể mạo hiểm vì một cái nào đó quán quân mà để cho mình xuất đội tại thi đấu vòng tròn bên trong địa vị mà nhận tổn hại lại nói tiểu tổ thi đấu không phải thua một trận liền không có cơ hội cùng hiện tại liền bắt đầu lo lắng trang tí o n l i t bên trong biểu hiện còn không bằng trước chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn bên trong đ o ạ c phân dù sao có đông nghị kỳ hiện tại liền xem như tiêu hao một điểm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn tiếp xuống một vòng thi đấu atletico là tại sân nhà nên chiến xe ta chi này đội bóng bản mùa giải biểu hiện không kém bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ tư Điểm tích luy v ngày vẹn, vẹn chỉ、so、với phân, chỉ Atletico thiếu tại tại so năm thi tháng mười một atleti cô tại sân nhà n g h ê n đón s e ta giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực s e ta tiến công xuất sắc phòng thủ t h ì lộ ra t r ê n l ệ n h một chút giờ y cờ cờ chính là muốn dùng tiến công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cầm xuống trận đấu này để tất cả mọi người biết atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong thực lực vẫn không có bất kỳ suy yếu bởi vì bên trên một trận tram đi onlit tranh tài giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị cho nên tại trận đấu này bên trong atleti c o chủ lực nhóm tiến vào trạng thái rất nhanh bọn hắn cũng cho thấy cao đ ầ u trí mở màn vẹn vẹn một phút đồng hồ vincenter liền tiếp vào vạ và lởn xinh đẹp nghiêng chuyển từ cánh trái cương ép cắt vào xe ta vùng cấm địa sau đó tinh chuẩn đ ẩ y bắn góc xa đất thủ xe ta argentina thủ môn cả bã lở rộ cứ việc làm ra cứu thua động tác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới c a đưa dần sân bóng tiếng hoan hô như xâm động tốt như vậy một cái bắt đầu để atletico fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng cao hứng trước đó hai vòng thi đấu một hòa một thua cũng không để cho bọn hắn đối đội bóng mất đi lòng tin hiện tại liền càng thêm sẽ không với m ở trận liền ném cầu xe ta phát động mánh liệt tiến công bọn hắn m u ố n chính là lấy tiến công gặp dài trước trận mô tô vòi hèn l gì, cả t a n i á bọn người là xuất sắc tiến công cầu thủ tại phút thứ ba mươi bọn hắn rốt c ụ c thông qua một lần trước trận xinh đẹp phối hợp sẽ mở lập tức cạnh đại môn mộ tổ và s u ố i rục tiến công cả t a n i a đột phá mạ trệ nạ phòng thủ về sau đưa bóng thấp chuyển phía trước cầu môn hèn gì ở trước cửa hai mét chỗ sèn bắn săn đều t ỷ số điểm số chỉ bất quá xe ta cũng không có cao hứng bao lâu tại bọn hắn dẫn bóng về sau một lần nữa kéo cầu atleti c o lập tức cũng phát khởi một lần vô cùng có uy hiếp tiến công v ã lờ hẳn chuyển về bà dạ dạ bà dạ dạ đưa bóng phân cho ca mộ rẽ nệ si argentina người cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa bên trong bị đối phương hậu v g i ặ t được chủ phạt cái giờ này cầu trúng đích atleti c o lại lần nữa lấy được dẫn trước mà tại phút thứ t h mười atleti c o trước trận đánh ra phối hợp tinh d i ệ u giặc đeo nhận banh về sau cho khe t r ư ớ c chen vào vã lờ nói thẳng đối mặt xuất kích thủ môn chọn bắn phá k h ô n g thành ba so với một atleti c o tại hơn nửa hiệp liền lấy được đầy đủ dẫn trước ưu thế nửa t r a n g sau atleti c o bắt đầu càng nhiều k h ô n g c h ê trên trận cục diện chỉ bất quá xe ta chăm chỉ không ngừng tiến công lại lần nữa lấy được dẫn bóng mà trễ nạ tại vùng cấm địa bên trong đánh ngã cả tạ nghĩ ạ trọng tài chính đồng dạng xử phạt một chiếc ầ u mộ tổ và chủ phạt trúng đích lật về một ph tại đối phương đem so với phân truy gần tình h u ố g dưới g i ạ t cho thấy đầu hắn hảo xạ thủ thực lực tại tiếp vào chen vào chợ công cắp đệ vị lạ đường vòng cung cầu chuyển bên trong về sau g i ạ t kéo lực gáp đối phương trung vệ đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn góc chết để atleti c o đặt vững thắng cục u ố i cùng atleti c o tại sân nhà bốn so với hai b ạ i xe ta tại dạng này một trận đ ố i công chiến bên trong atleti c o cho thấy bọn hắn thực lực kết thúc hai vòng không thắng siêu việt lượt này tại thế kỷ đại bi bên trong b ạ i bởi rio majit barcelona về tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai bên trên cùng atleti cô thủ thắng giống nhau chính là rio mazit gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng bắt đầu từ từ khôi phục trạng thái của mình bọn hắn gần nhất năm vòng thi đấu ba tháng hai hòa xếp hạng đã thăng lên đến vị trí thứ tám tại một vòng này thế kỷ đẹp b i bên trong bọn hắn càng là cho thấy bọn hắn giữa trận năng lực k h ô n g chế di đan cùng phỉ gỗ hoàn toàn k h ô n g chế giữa trận cuối cùng hai cầu đánh bại barcelona đương di đan bắt đầu ở rio mazit chỉnh thể bên trong phát huy ra thực lực thời điểm rio mazit nhất định trở nên càng ngày càng đáng sợ thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng có ý tứ bắt đầu quật khởi rio mazit một mực g i ữ im lặng lại tại vững b ư c tiến lên valencia thực lực không giảm là mặc dù thực lực có thiếu hụt lại còn có thể dựa vào dị vạn đ ồ bọn hắn biểu hiện xuất sắc mà thường thường chiến thắng barcelona lại thêm là một cái chúng ta cái này mùa giải tranh đoạt khẳng định sẽ trở nên rất bình thường có ý tứ giờ y cờ cờ ở trong lòng âm thầm nghĩ xếp hạng thứ nhất la con du nạ là 23 phân xếp hạng thứ tám diêu mazit là 16 điểm seta a la vest cùng bệ tis mặc dù có lẽ sẽ hậu kính không đủ thế nhưng là tại sơ kỳ lại là kẻ quấy rối tốt đối tượng thì càng đừng đề cập sơ kỳ còn đã từng chiếm cứ bảng điểm số thứ nhất bây giờ lại t u t xuống vi la diêu chi này đội bóng thế nhưng là cũng thường trình diễn đổ thần cho hay hiện tại la liga là một cái quần hùng cùng nổi lên la liga liền xem như cuối cùng đoạt giải quán quân đội bóng cũng thường thường tại thi đấu vòng tròn bên trong lật t u y ể n trong m ư ơ n g muốn lấy sau cùng đến quán quân nhất định phải tận lực thiếu mất điểm tận lực lấy thêm hạ thực lực gần đội bóng đối kháng chí ít cũng không thể thua cầu Bucquer Bernite Diomagic, Corzuna, Idu Ita La Valencia. đây đều là rất bình thường khó đối phó đối thủ lấy được trận này thi đấu vòng tròn sau khi thắng lợi atleti c o nên đón quốc nhà vua vòng thứ nhất tranh tài atleti cô đối thủ là trước hai cái mùa giải hắc mã dầu valecano muốn nói dầu vale cano phía trước hai cái mùa giải hắc mã được thành sắc mười phần về sau cái này mùa giải bắt đầu trượt dù sao bọn hắn nội t ì n h có thể duy trì lâu như vậy đã là một kiện rất n h i ư u sự tình bọn hắn nữ chủ tịch tờ rẽ x ả cũng không nhắc lại qua cái gì để giờ y cờ cờ đi chấp giáo sự tình rất rõ ràng hiện tại giờ y cờ cờ đã hướng phía tuyến đầu huấn luyện viên trưởng vị trí đi hiện tại atletico đều có chút dùng không nổi hắn tôn đại thần này ý tứ chớ nói chi là là dầu vale cano cái này mùa giải bắt đầu mười một vòng thi đấu giỏi ổ vale cano thành tích là hai tháng một hòa t á n thua xếp hạng h ẳ n chót thi đấu vòng tròn bắt đầu bảy vòng bọn hắn liền đến cái một hòa sáu thua không thắng bắt đầu có ý tứ chính là duy nhất một trận thế hòa chính là trên người barcelona lấy được cái này cũng có thể chứng minh một điểm kia chính là cái này mùa giải barcelona vẫn như c ũ hỗn loạn mặc dù bọn hắn bắt đầu không tệ thế nhưng là rất nhiều thắng lợi đều dựa vào d ì v ạ n đ ổ chờ ngôi sao bóng đá đột nhiên thông suốt mà không phải bọn hắn chỉnh thể làm đến cỡ nào tốt tại bắt đầu đả kích nghiêm trọng về sau giỏi hồ valecano thật vất v ả mới dựa vào ngoan cường đấu trí tuần tự đánh bại rioso si hê đắt cùng la c o r u n a nhưng mà bên trên một vòng bọn hắn lại bại bởi valencia hiện tại vẫn như c ũ là điểm tích lũ bọn hắn còn có cái gì t ầ m tư tại c ú t nhà vua bên trong biểu hiện xuất sắc sao phải biết c ú t nhà vua tiến lên trước một bước liền sẽ dính d ứ p bọn hắn càng nhiều tinh lực cho nên cứ việc giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong vẫn như cũ phái ra toàn bộ dự bị đồng thời tranh tài địa điểm là tại dầu valecano sân nhà giỏi valecano mới nhâm giáo chủ luyện vẫn như cũ phái ra toàn bộ dự bị để ứng phó trận đấu này mà là để chủ lực nhóm nghỉ ngơi thật tốt đến chuẩn bị chiến đấu cuối tuần sân nhà đối ma la ga thi đấu vòng tròn tại cúp nhà vua bên trong thắng atletico một trận cũng không có ích lợi gì nhưng mà có thể trong cúp nhà vua thắng ma la ga một trận như vậy bọn hắn bảo đảm cấp lại có càng lớn hy vọng trong trận đấu này giỏi ovallecano dự bị nhóm ngược lại là kéo dài bọn hắn nhất quán phân đấu tinh thần chỉ bất quá tại dự bị cầu thủ bình quân trên thực lực atletico rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g phong toz cùng giúp hai cái tiên phong ở trong trận đấu mỗi tiến m ộ t cầu Hạ do cần sèn thì là hoàn thành hai lần trợ công dựa vào dạng này xa hoa hoa đội hình dự bị atletico sân khách ba so với một thắng lợi dễ dàng do ovallecano thành công tấn cấp vòng tiếp theo c ú p nhà vua tranh tài tiếp xuống bọn hắn sẽ nên đón vòng thứ mười hai thi đấu vòng tròn sân khách khiêu chiến v i l a z i u chương hai trăm lẻ chín lựa gạt hai vậy v i l a z i u hiện tại còn cũng không phải là về sau chi tiêu h à n h hành nhất thời tàu ngầm vàng mặc dù bọn hắn đã đưa vào lúc sau nhất danh trọng yêu cầu thủ senna nhưng mà như là số dìn dì trận mở dỗ sờ mali phó làn trợ trọng yêu cầu thủ còn không thể gia nhập liên minh hiện tại v i l a z i u vẹn vẹn chỉ là một c h i l a liga trung du đội bóng hai cái mùa giải trước mới được thăng cấp mà thôi bọn hắn hiện tại số một xạ thủ là argentina tên liên vã lơ mộ có chút ý tứ chính là tại 99 n m i ê n mùa hè atleti c o lúc ấy kém chút liền ký xuống b ã lờ mộ nhưng mà bởi vì hắn một chút cổ quái tác phong atleti c o cuối cùng không có mua xuống hắn giờ y cờ cờ cũng đã mất đi chấp giáo tên này cổ quái tiên phong cơ hội đương nhiên lấy giờ y cờ cờ tính cách cùng b ã lờ mộ tác phong hai người cùng một chỗ đoán chừng sẽ huyên náo vô cùng không thoải mái b ã lờ mộ là một cái xuất sắc tiền đạo không qua hắn vấn đề cũng không nhỏ đó chính là làm một tiền đạo hắn mặc dù đầy đủ dũng mãnh thế nhưng là tố chất thân thể cũng không có đến phi thường lịch t i ê n tình trạng phía trước cầu môn khíu giắc cũng không tính là đặc biệt xuất sắc tại giờ y cờ cờ phái ra mạ trệ nạ đối với hắn tiến hành tiếp thân bước đoạt về sau v ã lợn m ổ sẽ rất khó có cơ hội gì h ú n g chi còn có thủ d ẻ m bù vị atletico hai cái trung vệ biểu hiện tương đương không tệ ở trong trận đấu gắt gao phong b ế v ã lợn m ổ phát huy mà cùng v ã lợn m ổ cạnh tranh argentina đội tuyển quốc gia thứ ba tiền đạo vị trí j o s lại tại nửa tràng sau biểu hiện tương đương không tệ hắn đầu tiên là tiếp vào cả mồ dẹ nệ xỉ t r u y ề n bóng về sau vì đội bóng dẫn đầu lấy được phá không thành cơ hội tiếp lấy lại vô tư trợ công g ặ t phá không thành bằng là, là điểm số vị trí thứ nhất thắng được trận đấu này về sau atletico thu được một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi bọn hắn sẽ ở sau đó cuối tuần nên chiến barcelona sau đó tại trang tí hon league bên trong nên đón giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất sân khách khiêu chiến ly và bull đối với barcelona tôi nói đây là bọn hắn báo thù một cái cơ hội tốt bọn hắn cái này mùa giải đánh chính là uefa cục tranh tài không sẽ dính dấp bọn hắn quá nhiều t i n h lực mà atletico thì tất nhiên sẽ tại t r a m g i í onlid bên trong phân tâm bọn hắn chờ mong có thể sân khách đánh bại atletico vì cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đánh kế tiếp tốt đẹp cơ sở phải biết bọn hắn thành tích bây giờ cũng không tính chiến lệnh mặc dù tại thế kỷ đẹp bị bên trong bại bởi rio mazit thế nhưng là tại cái khác trong trận đấu bọn hắn tỷ số thắng vẫn là, tương đối cao. Hiện tại bọn hắn thứ là vị thứ ba vẹn vẹn so la có dù nạ thiếu một phân so atletico thiếu ba phần giờ y cờ cờ tự nhiên biết nếu như tại trận đấu này bên trong tiêu hao quá nhiều tất nhiên sẽ đối mã cạnh tại t r a m tí on l i t bên trong biểu hiện có nhất định ảnh hưởng dù sao liverpool cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ thú chi trận đấu này đối với liverpool tới nói cũng là một trận báo thủ chi chiến nhưng mà giờ y cờ cờ lại hạ quyết tâm nhất định phải tại trận đấu này bên trong xử lý barcelona giảm bớt một cái đoạt giải quán quân đối thủ trang the o l i v e tại năm sau còn có bốn trận đấu muốn đánh atletico hoàn toàn có thể tại năm trước không phải bị trang the o l i v e quá nhiều cái n h i ê u mà là tại thi đấu vòng tròn bên trong tập trung càng nhiều t i n h lực thừa dịp thiên hạ đại loạn thời điểm nhiều vất một chút điểm tích lũy trước đó thiên về điểm trên trang the o l i v e đó là bởi vì atletico là lần đầu tiên tham gia trang the o l i v e nhất định phải coi trọng một chút hiện tại kinh nghiệm đã tích lũy một bộ phận là đem lực chú ý phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đến thời điểm lần thứ nhất hoàn chỉnh chấp giáo mùa giải liền thu được la liga quán quân cái này khiến giờ y cờ cờ câu đối thi đấu quán quân bắt đầu lộ ra càng thêm coi trọng muzino vì cái gì như vậy n g ư bức cũng không phải là bởi vì hắn xuất lĩnh hai chi khác biệt đội bóng thu được trang tí online quá quân phải biết loại chuyện này mặc dù n g ư bức nhưng có phải thế không không ai làm được qua chí ít hít h i ị u liền trước sau xuất lĩnh đ ó t mân cùng b ơ n từng thu được trang tí online quá quân trong lịch sử đồng dạng có loại tồn tại này thậm chí còn có bút cơ loại này cầm qua hai cái trang tí online hai cái thi đấu vòng tròn còn cầm vật cột cùng hai cái giải ở dâu cường hạn huấn luyện viên thế nhưng là tại mọi người trong tiềm thức vẫn như cũ thừa nhận muzino là thời đại kia tốt nhất huấn luyện viên trưởng cũng là bởi vì hắn là lịch sử thượng đệ nhất cái cầm tới tam đ Tờ giờ mỹ ở kịp cg a cùng la liga thi đấu vòng tròn quán quân huấn luyện viên trưởng đừng nói là bồ đảo nhà thi đấu vòng tròn một người thân kiêm bốn cái thi đấu vòng tròn trong đó có ba cái được công nhận tốt nhất thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn quán quân thành tựu như vậy là vô tiền khoáng hậu cái này cũng đúc thành mu di nô địa vị trang i onlit quán quân cố nhiên huy hoàng thế nhưng là thu hoạch được trang i onlit quán quân cũng là muốn dựa vào một chút vận khí thành phần chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân mới là có khả năng nhất chứng minh một cái huấn luyện viên trưởng thực lực thành tích h ú n chi lấy giờ y cờ cờ cùng barcelona ở giữa ân oán cái này mùa giải barcelona tại mùa giải sơ kỳ thành tích tựa hồ rất tốt giờ y cờ cờ cũng có chút bận tâm lịch sử sẽ sẽ không biến hóa barcelona tại không có trang đi onlist tranh tài liên lụy về sau có thể hay không tại cái này mùa giải h n g ngư phiên thân cầm tới một cái thi đấu vòng tròn quá quân nếu là như vậy giờ y cờ cờ trước đó đoán nói chí ít trong vòng ba bốn năm barcelona không có cơ hội cầm đến bất kỳ một cái nào có phân lượng quá quân chỉ sợ cũng sẽ trở thành p h a o ảnh xử lý barcelona đánh dụng một cái có uy hiếp đối thủ còn có thể thuận tiện báo một chút tư hoán loại chuyện này ta nhưng sẽ không bỏ qua giờ y cờ cờ thế nhưng là còn nhớ rõ trước mùa giải barcelona dùng một trận toàn lực phòng thủ tranh tài để atletico tại sân nhà chỉ lấy lấy được một trận thế hòa làm cho giờ y cờ cờ sau đó phải dùng mất mặt phòng thủ chiến thuật đến bức hòa rio mazit mới có thể cam đoan tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế mặc dù trận đấu kia về sau giờ y cờ cờ dùng tranh chua để barcelona trên giới đều có chút xuống đài không được thế nhưng là một hơi này giờ y cờ cờ cũng sẽ không dễ dàng ngất xuống hắn muốn tại sân nhà đánh bại barcelona để barcelona xoay người hy vọng trở nên càng miệu nhỏ một chút barcelona cái này mùa giải bắt đầu đến nay thành tích không tệ không phải là bởi vì bọn hắn đã khôi phục gần kỳ mà là bọn hắn mấy cái trọng yêu cầu thủ trạng thái cũng không tệ giờ y cờ cơ tại chiến thuật trong hội nghị nói lụa hiện tại đã tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào năm cái cầu savi ô là c à n g là không có cái mới tiến vào la liga cầu thủ không t h í chứng 12 vòng thi đấu sáu cái dẫn bóng đã là không tệ số liệu d ì vạn đ ầ u cũng có ba cái dẫn bóng ba người bọn hắn là barcelona kiếm điểm cam đoàn mà luis inch trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng tương đương không tệ barcelona hiện tại hảo thủ mặc dù không nhiều thế nhưng là từng cái ngược lại là biểu hiện được bắt đầu xuất sắc lên có lẽ là bởi vì hật cụp cũng nhanh tiến đến nguyên nhân bọn hắn từng cái biểu hiện rất bình thường ổn định cùng trước đó có khác biệt rất lớn nói đến đây giờ y cờ cờ nợ nụ cười bất quá chính như ta trước đó nói như vậy barcelona thành tích xuất sắc là bởi vì mấy cái này ngôi sao bóng đá xuất sắc phát huy mà không là bởi vì bọn họ chỉnh thể không có vấn đề có thể đi vào cầu cầu thủ quá nhiều giữa trận quyết thiếu tổ chức h ả o thủ gadiola đã rời đi x a v i vẫn không có thể rất tốt tiếp ban cho nên barcelona tiến công càng nhiều là dựa vào trước trận dị vãn đổ đến tổ chức t h ế tiến nhưng là hắn là một cái đạt được năng lực mạnh hơn năng lực tổ chức trong công cách trận, hoặc là nói hắn căn bản chính là một cái tiên phong. Lấy một cái tiên phong đương tiến công chức cách hoặc hạch Hắc được là là lực lực là là Lấy hắc, một một một tâm. đạt tổ cái cái cái dù sao cá nhân ta là rất bình thường khinh bị cách làm này bởi vì làm t i ê n phong lại xuất sắc vị trí của hắn cũng khá cao không cách nào quan sát được tình huống chung quanh chỉ bất quá dị v ạ n độ tác dụng quá trọng yếu ghét s á c lại không có tổ chức của hắn giữa trận có thể dùng chỉ có thể dùng hắn mà thôi đối với loại tình huống này liền dễ đối phó hơn nhiều giờ y cờ cờ xưa nay không phủ nhận dị vãn độ là một cái đỉnh cấp tự tin mà lại trạng thái của hắn bây giờ cũng là tốt nhất thời điểm ở sau đó vật cột bên trên biểu hiện của hắn tốt đến là thường cứ việc ở thế giới chén về sau hắn liền bị barcelona giải ước kia lại cũng không là thực lực của hắn vấn đề mà là barcelona muốn trùng tiến mà thôi cái này mạch suy nghĩ là không có sai cùng thực lực của hắn không quan hệ nhưng mà ở vào tình thế như vậy dị v ạ n đầu cũng nhiều hơn chỉ có thể dựa vào cá nhân lực lượng để phát huy năng lực của mình lại không cách nào để đội bóng lên cao đến tầng thứ cao hơn đối phó dạng này một chi barcelona giờ ít cờ cờ có là biện pháp tốt dù bèn trận đấu này nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có một đi theo dị vãn đô bên n g ta không quá nghiêm khắc ngươi có thể hoàn toàn chằm chằm chết hắm chỉ cần giảm bớt hắn cầm b à n h số lần là đủ rồi cỡ đầu nhiệm vụ của ngươi là tại vùng cấm địa tuyến đầu cắn quét đem cả cấm khu tuyến đầu bảo vệ rõ chưa cái này chính là của ngươi nhiệm vụ về phần còn lại lô ớt cùng xạ vì ô l à phối hợp cần thiết phải chú ý một điểm bất quá cũng không cần quá lo lắng phát huy của bọn họ không tính rất bình thường ổn định tiếp xuống chính là tiến công phòng thủ một mực là barcelona uy hiếp hiện tại cái này uy hiếp vẫn tồn tại như cũ phờ răng đệ bộ vững vàng thân cao lại là không may a r c k n t n đổi khám chính diện năng lực không tệ quay người lại tương đối trộm tăng thêm sép dô già gabber thực lực có hạn Thúng、chi bọn hắn một mực liền không có một cái nào biểu hiện không có trở ngại thủ môn d ì nạ còn trẻ bố nạ nỗ m a bệnh quá nhiều chỉ cần chúng ta tại không chế ở d ì vạn độ tình huống d ư ớ i không ngừng đối bọn hắn hậu phòng tuyến tạo áp lực như vậy thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta giờ y cờ cờ lòng tin mười phần atleti c o đám cầu thủ đồng dạng là lòng tin mười phần bởi vì tại giao đấu barcelona trước đó atleti c o đám cầu thủ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi trước đó tranh tài cũng không có hao phí bọn hắn quá nhiều t i n h lực bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vì trận đấu này nếu như nói giờ y cờ cờ muốn vì tiếp xuống trang tí onlit lưu lực như vậy trận đấu này còn khó nói thế nhưng là đương giờ y cờ cờ dứt bỏ trang tí onlit q u á nhiễu muốn toàn lực cầm xuống trận đấu này atletico trên giới tự tin thật đúng là không phải bình thường đủ dù sao tại năm ngoái biểu hiện xuất sắc về sau atletico trên giới tại thi đấu vòng tròn bên trong đã có được đầy đủ tự tin phải biết giờ y cờ cờ vừa lên mặt cho tại cứu hỏa cái kia mùa giải liền để barcelona ăn xong mấy lần đau khổ trước mùa giải atletico lại tại sân khách xử lý barcelona hiện tại atleti c o nhóm này cầu thủ đối barcelona tâm lý ưu thế thế nhưng là không có chút nào nhỏ hiện tại chúng ta tình thế không tệ bất quá cái này cũng sẽ không để chúng ta cảm thấy kiêu ngạo chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới mới được hai tuần trước đó chúng ta ở mazit thất bại trận đấu kia cùng trận đấu này không có, có quan hệ gì chúng ta sẽ cố gắng cầm xuống trận đấu này tại tranh tài trước khi bắt đầu barcelona huấn luyện viên trưởng dẹp sặt có chút điệu thấp mà nói chỉ cần barcelona không giống trước mùa giải như thế tại ca đơ dần sân bóng tử thủ là được hiện tại chúng ta lại xếp hạng thứ nhất chúng ta sẽ không dễ dàng đem vị trí này để đi ra Tram Ti Honlit. dù sao cũng là tiểu tổ thi đấu chúng ta bây giờ trọng tâm tại thi đấu vòng tròn phía trên trang tí onlit cái gì chờ đem trận đấu này đánh xong lại nói giờ y cờ cờ lần này nói lời nói thật bất quá rất nhiều truyền thông cùng phóng viên đều cảm thấy tiểu tử này lại tại gần người hiện tại chỉ quan tâm thi đấu vòng tròn đừng nói dỡn mùa giải lúc bắt đầu đối mặt giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu loại kia tương đối dễ dàng hoàn cảnh giờ y cờ cờ ngược lại tại nhiều khi đều vì trang tí onlit mà tại thi đấu vòng tròn bên trong lữ lực hiện tại giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu so với trước kia tiểu tổ thi đấu muốn khó hơn nhiều ngươi thế mà lại từ bỏ trang tí on lựa gạt h a i vậy chương hai trăm mười barcelona uy hiếp ta thật đốc thật ta chỉ biết là giờ y cờ cờ vì tram t i h o n l i t có lẽ sẽ tại trận đấu này bên trong lưu lực thế nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn tình nguyện để đội bóng mọi mệnh xuất hiện tại anfield cũng muốn tại trận đấu này bên trong đánh bại chúng ta barcelona huấn luyện viên trưởng z sặc nữ g đương nhiên trở l ê n những lời này là đang nói đùa chỉ bất quá đương barcelona huấn luyện viên trưởng z sặc cầm tới atleti cô đội hình ra sân thời điểm hắn s á c thực sinh ra cùng loại phía trên kia đoạn nói suy nghĩ atleti cô dự định tại sân nhà xử lý chúng ta vì thế bọn hắn tình nguyện để chủ lực mọi mệnh xuất hiện tại trang i h onlit trong trận đấu chúng ta không thể để cho bọn hắn t ậ n nguyện mặc dù toàn chủ lực ra sân atleti c o rất c ư ờ n g đại thế nhưng là cái này mùa giải chúng ta đã khôi phục gần kỳ trận đấu này chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi bởi vì chúng ta là hoàn toàn mới barcelona có thể hướng phía thi đấu vòng tròn quán quân bắt đầu xung kích barcelona barcelona đám cầu thủ nhao nhao nhẹ gật đầu cái này mùa giải bắt đầu barcelona đúng là bắt đầu trùng kiến mang tính tiêu chí sự kiện chính là đội trưởng của bọn họ cờ du í p thời đại tạo ra số bốn ga di o la tại cái này mùa hè tự do chuyện sẽ rời đi barcelona ý vị này barcelona gây dựng lại savi ô l à gia nhập liên minh đồng nghĩa với barcelona sẽ từng bước đưa vào một chút m à u mới trên thực tế từ trong lịch sử đến xem từ năm trước mùa hè bắt đầu barcelona liền đã từng bước bắt đầu gây dựng lại chỉ bất quá đám bọn hắn trên người dì trần m ỡ đi một điểm đường quanh co lúc đầu giải ướp dị v ạ n đồ đưa vào dì trần m ỡ chính là vì lấy dì trần m ỡ vì mới hạch tâm chế tạo ra một chi mới đội bóng ra nhưng mà dì trần mợ nhưng không có rất tốt thích đứng tại barcelona sinh hoạt đến mức mãi cho đến đưa vào jonadino mới bắt đầu chân chính chủ kiến muốn một lần nữa thành lập được một c h i cường đại đội bóng phía trước lưu lại di lão di thiếu tự nhiên muốn bị thanh trừ đây là chuyện lại không quá bình thường dù là dì vãn đồ lúc ấy có được rất bình thường xuất sắc trạng thái cũng bị giải ước vận mệnh mà trên l ạ c họ t ạ mặc cho về sau dì trần mợ cùng xạ vi ố lạ làm tiền nhiệm chủ tịch gas mang tính tiêu chí đưa vào cũng tương tự bị không ngừng thuê ra ngoài mãi cho đến hợp đồng đến kỳ mới thôi chỉ bất quá lúc này mặc kệ là dì vãn đồ hay là xạ sẽ không biết mình tiếp xuống gặp phải dạng gì tình huống bọn hắn cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ thêm mùa giải trước kết thúc về sau liền sẽ nên tới thế giới chén tranh tài bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể biểu hiện xuất sắc sau đó thu hoạch được tham gia v ợ t cốt cơ hội đối mỗi cái cầu thủ tới nói bất kỳ cái gì một lần v ợ t cốt cơ hội bọn hắn đều sẽ không bỏ qua savi o là tại đội tuyển quốc gia có rất nhiều đối thủ cạnh tranh argentina hiện tại phong tuyến cạnh tranh vô cùng kịch liệt chỉ là tiền đạo vị trí bên trên liền có bà thi lopez đám người cạnh tranh không tại barcelona biểu hiện tốt một chút sang năm vật cục trên sàn thi đấu chưa chắc sẽ có thân ảnh của hắn mà dị vạn độ mặc dù dựa theo đạo lý tới nói sẽ không không được tuyển vật cục song lần này vật cục thi dự tuyển bờ ra dịu đội tuyển quốc gia gặp phải tình huống thật sự là quá hỗn loạn đã đổi mấy cái huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ra ra vào vào tuyển thủ quốc gia cũng có hơn mấy chục cái ai dám cam đoan bờ ra dị vạn độ liền nhất định có thể đi vào vật cục ai dám cam đoan dị vạn độ liền nhất định có thể trúng cử vật cục đội hình cho nên liền xem như hắn cũng phải muốn biểu hiện tốt một chút đi tranh thủ một cái thế giới chén dự thi danh lệch cái này cũng tại ở mức độ rất lớn bên trên trở thành barcelona cái này mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện coi như không tệ nguyên nhân bây giờ tại dẹt sắc cổ vũ dưới bọn hắn còn là có rất lớn đấu trí tới tham gia trận đấu này đương song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm ca đưa dần sân bóng atletico fans hâm mộ bóng đá bắt đầu dùng không ngừng tiếng hò hét vì atletico trợ uy gần nhất atletico thông qua thắng liên tiếp lại về tới bảng điểm số thứ nhất bọn hắn tự nhiên càng cao hứng bọn hắn sẽ không cân nhắc cái gì sau đó phải đánh trang tỷ onlit tranh tài trận đấu này toàn chủ lực ra sân có thể hay không có gì không ổn bọn hắn chỉ là muốn nhìn đến một trận lại một trận thắng lợi mà thôi atleti c o phái ra toàn bộ chủ lực lúc đầu đây cũng không phải là cái gì để cho người ta cảm thấy chuyện kỳ quái nhưng là muốn biết giờ y cờ cờ cái này mùa giải bắt đầu đến nay ngoại trừ t r a m g i onlit giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đã ra bên i thời điểm bên ngoài còn lại năm trận t r a m g i onlit tiểu tổ thi đấu trước khi bắt đầu thi đấu vòng tròn bên trong hắn đều ít nhất phải thay phiên mấy tên chủ lực cho dù là sân khách đi khiêu chiến valencia cũng là như thế này nhưng mà trong trận đấu này giờ y cờ c lại phái ra toàn bộ chủ lực chẳng lẽ là bởi vì đối thủ là barcelona sao nếu quả thật là như vậy giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện mang thủ tâm lý nhưng có hơi quá hiện tại atletico dẫn trước barcelona ba phần xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất trận đấu này trên thực tế coi như thu hoạch được một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận nhưng mà giờ y cờ cờ lại phái ra toàn bộ chủ lực dồn hết sức lực chuẩn bị cầm tới ba phần có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy barcelona uy hiếp nhưng là đối với sắp tham gia tram tí honlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu lại bị phân tải một cái thực lực rất phản đồng đều bảng tử thần tình hướng giới cách làm như vậy tựa hồ có chút đáng giá thương、thảo. ta ngược lại thật ra có chút lý giải rơ ý c ờ cờ dù sao thi đấu vòng tròn bên trong atleti c o đã tổn thất không ít điểm mặc dù mọi người đều tại mất điểm thế nhưng là nếu như trận đấu này atleti c o có thể đánh bại đôi tay atleti c o liền có thể dẫn trước barcelona sáu phần nhiều đồng thời cũng có thể rất tốt vững chắc mình tại bảng điểm số bên trên vị trí t r a n g t h i o n l e a tiểu tổ thi đấu cố nhiên trọng yếu thế nhưng là dù sao cũng là tiểu tổ thi đấu không cần thiết cướp được tất cả điểm tích lũy chỉ cần cuối cùng có thể tại cái tiểu tổ này ra biên chính là thắng lợi có lẽ giờ ít cờ cờ là đối với mình đội bóng tại t r a m tí hon l e t bên trong biểu hiện có tự tin mánh liệt hắn mới có thể làm ra quyết định như vậy đi đang giải thích viên thanh ân bên trong trận đấu này kéo ra màn tre tại atleti c o f a n bóng đá tiếng hò hét bên trong song phương tử vừa mới bắt đầu liền ở giữa sân triển khai tranh đoạt bà dạ dạ từ trước tiên bắt đầu liền theo sát d ĩ vãn đồ bên người mà mạ kệ lập thì là tọa chấn giữa trận vừa đi vừa về ngăn chặn tại vững chắc phòng thủ tình huống dưới atleti c o tử vừa mới bắt đầu liền tóm lấy hết thể cơ hội t i n công ý đồ từ barcelona tương đối yếu kém phòng thủ bên trên mở ra lỗ hỏng đối với loại chiến thuật này a t l e t i c o hiện tại đã rất quen thuộc vô luận là đánh la cọ dù nạ đánh mu a t l e t i c o đều là dùng loại này vững chắc giữa trận giảm bớt đối phương tiến công tuyến tạo thành áp lực tiếp lấy không ngừng dùng tiến công áp bách đối phương tương đối yếu kém phòng tuyến tới lấy đến chỉnh thể bên trên ưu thế cái này ba chi đội bóng đều bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến hậu phòng tuyến bên trên có chút vấn đề la cọ dù nạ là bởi vì trung vệ niên kỷ biến chất mu là sợ kèm rời đi về sau không thể rất tốt đền bù thiếu hụt về phần barcelona bọn hắn hậu phòng tuyến thì là vấn đề cũ chỉ bắt quá trước kia bọn hắn giữa trận năng lực khống chế tương đối mạnh dạng này thiếu hụt không phải rất dễ dàng bị bắt lại hiện tại gadiola u r không coi ở đây savi còn có chút non atletico ở giữa sân khống chế phương d i ệ n x a xa thắng qua đối thủ dạng này bọn hắn tự nhiên có thể tùy tiện thu hoạch được giữa trận quyền khống chế sau đó dùng không ngừng tiến công xé mở phòng tuyến của đối phương đương atletico đám cầu thủ ở đây bên trên đ ố i barcelona khởi s ư ớ n g mãnh liệt thời điểm tiến công rẽ xa có chút giật mình nhìn xem ở giữa sân chiếm cư u thế tuyệt đối atletico đám cầu thủ trong lòng lõe lên một cái ý niệm trong đầu atletico cứ nhưng đã trở nên cường đại như thế rồi nói thật tại thông qua cùng m u hai hiệp tranh tài tẩy lễ về sau hiện tại a t l e t i c o đám cầu thủ thực lực cùng tự tin xác thực đạt được đầy đủ đề cao nhất là ở giữa sân phối hợp thêm mặt có thể ngăn chặn toàn lực phát huy bốn người m u giữa trận a t l e t i c o thực lực bây giờ xác thực tăng trưởng không ít mà bây giờ ở đây bên trên có thể có cục diện như vậy cũng không phải là nói bởi vì a t l e t i c o cường đại quá nhiều mà là bởi vì barcelona giữa trận đã bị suy yếu không ít nếu như là trước đó barcelona giữa trận có g u a r di ola điều hành có cu bảo hộ hai cánh d ì vãn đầu cùng phỉ gỗ làm bà vai dạng này một cái đội hình vô luận là tại cân bằng tính chất bên trên vẫn là tại phương diện khác cũng sẽ không so hiện tại a t l e t i c o trích lệ h thậm chí càng xuất sắc hơn mà bây giờ gadiola rời đi savi muốn thay thế tác dụng của hắn còn cần thời gian bên người chỉ còn lại có c ó cu bảo hộ dị v ạ n đầu càng nhiều hơn chính là thiên về tiến công luis inzic cũng là đường biên đột k í c h thủ savi ô là cùng l ù e ở phía trước trận hoạt động barcelona giữa trận còn có thể có cái gì phát huy chỉ dựa vào savi cùng có cũ hai cái một ra một trẻ cùng a t l e t i c o cái k i a như lang như hổ giữa trận đối kháng đây cũng quá khó vì bọn họ giữa trận bị atleti c o chiếm cư ưu thế về sau barcelona sau trong phòng tuyến q u y ế t điểm liền lộ ra vô cùng vô cùng rõ ràng nhất là tại q u ờ n bởi vì thụ thương mà không có ra sân tình hôn g d ư ớ i barcelona phòng thủ bắt đầu biến đến mức dị thường phí s ứ c mặc dù bây giờ vườn trên cơ bản vị trí cô ổn định ở hậu vệ trái bên trên thay thế bắt đầu có chút cũ b ư ớ c xét rô thế nhưng là hắn đối barcelona hậu phòng tuyến trợ giúp lại là rất lớn hắn d ũ n g manh cùng đấu trí luôn có thể cho barcelona hậu phòng tuyến mang đến sức sống hiện tại hắn không có ở đây barcelona hậu phòng tuyến chính là một cái bình thường g a b r i e n ba cái lao ra hỏa lại thêm một cái lúc nào cũng có thể trở thành bom bồn n n o argentina đội tuyển quốc gia hiện tại lớn nhất uy hiếp chính là thủ môn vị trí mặc kệ là bồn n n o hay là bồ gờ biểu hiện của bọn hắn đều vô cùng không ổn định bồn n n o bây giờ tại barcelona cũng không có tuyệt đối chủ lực vị trí chỉ bất quá tại hẹp rời đi về sau barcelona chưa hề liền không có tìm được qua một cái đáng tin cậy thủ môn người đội không ít nhưng cũng không có mấy cái dùng tốt thủ môn phút thứ ba mươi hai chính là bồn n n o một lần cấp thấp sai lầm đưa đến nem cầu vincente đường biên truyền bên trong bồ nạ nổ s u ấ t kích cầm banh lại tụ tay bóng da vừa vặn rơi xuống giặt béo bên người giặt được cơ hồ là phản xạ có điều kiện tầm thường nhất chân đâm một cái bóng da liền bay vào barcelona đại môn nhìn trên đài tiếng hoan hô như s n g động nhìn thấy atletico tại sân nhà g i à n h t r ư ớ c barcelona atletico fans hâm mộ bóng đá tự nhiên thật cao hứng giờ ý cờ cờ ở đây bên cạnh cũng lộ ra mỉm cười cách làm của mình không có sai cùng để dự bị nhóm cùng barcelona dây dưa còn không bằng dốc sức làm lôi đỉnh một kích triệt để xử lý đối phương một là tăng lên sĩ khí hai là xác định ưu thế barcelona bây giờ nhìn lại rất cường đại lại là một cái hổ giấy toàn thân đều là sơ hở cùng từ huyện chỉ cần bắt được một cái nhìn như khổng lồ barcelona liền sẽ ẩ m ẩ m n g ã xuống z e é a cực kỳ bất đắc dĩ ở đây hạ lắc đầu cái này mùa giải barcelona thủ môn liền không có để hắn b ấ t lo qua sớm nhất chủ lực thủ môn là bố gợ thế nhưng là bố gợ tại xuất hiện mấy lần sai lầm về sau liền bị đánh vào l ã n h cung mùa giải trước một lần thành là chủ lực thủ môn người pháp đủ trần trở thành xuất gia đầu tiên thế nhưng là đủ trần mặc dù sai lầm không nhiều lại năng lực có hạn tiếp lấy thành là chủ lực thủ môn tiểu tướng di nạ lúc đầu di nạ phát huy đến vẫn được lại tại thế kỷ đẹp bí bên trong phạm phải hai cái sai lầm dẫn đến đội bóng thất bại lại bị đánh vào l a n cung bùa gỡ lại lần nữa thành là chủ lực thủ môn bên trên một trận thi đấu vòng tròn biểu hiện còn có thể trận đấu này lại bắt đầu không ra thủ môn không đáng tin cậy trận đấu này còn thế nào đánh chương hai trăm mười một thượng đế phù hộ an thiệu đương chín mươi phút tranh tài kết thúc về sau atletico fans hâm mộ bóng đá vui vẻ ra mặt trên khán đài bắt đầu chúc mừng tại thủ kéo ghi chép về sau atleti cố lại tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau r ử a vào cắp đệ vị làm một lần xếp sau chen vào về sau suốt xa phá không thành đem so với phân dừng lại phía trên hai không tiếp xuống giờ ít cờ cờ không ngừng dùng thay người duy trì đám cầu thủ thể năng trận đấu này cuối cùng atleti cố lấy hai không điểm số đánh bại barcelona củng cố mình tại bảng điểm số vị trí thứ nhất trận đấu này đem hết toàn lực sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tại trang m i o tv bên trong tranh tài thật có lỗi ta không cho rằng trang m i o tv liền so thi đấu vòng tròn trọng yếu hơn nhất là lại như vậy một trận đấu chẳng lẽ các ngươi cảm thấy atletico đã đã cường đại đến phái ra dự bị liền có thể đánh bại barcelona tình trạng như thế các ngươi cũng quá đáng mặc dù bọn hắn hiện tại ở vào một cái điệu thấp kỳ thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tây ban nha truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ dạng này đội bóng coi như tại trầm luân hữu kỳ thời điểm cũng rất bình thường khó đối phó ta coi trọng trận đấu này cho nên ta mới có thể trong trận đấu này phái ra toàn bộ chủ lực về phần trăm tỷ onlit tranh tài sẽ như thế nào chẳng lẽ ta muốn vì tương lai một trận đấu mà từ bỏ hiện tại trận đấu này thắng lợi chiếu từ bỏ như vậy xuống dưới ta có thể trực tiếp liền để đội bóng đầu hàng cái kia còn đánh cái gì thi đấu vòng tròn tư toán các ngươi cho là ta là đ ồ u đốc vẹn vẹn vì tư toán liền từ bỏ toàn bộ mùa giải kế hoạch tác chiến đừng có dùng suy nghĩ của các ngươi đến suy đoán ta nếu như suy nghĩ của ta có thể bị các ngươi đ o á n được như vậy hiện tại ngồi ở chỗ này không phải ta mà là các ngươi rõ chưa ta là atleti c o huấn luyện viên trưởng làm sao chỉ vì tranh tài là ta sự t ì n h chỉ cần cuối cùng ta có thể cầm tới quán quân để phan bóng đá cùng câu lạc bộ có thể hài lòng như vậy là đủ rồi rõ chưa kẻ thất bại lại nhận trừng phạt cùng chế dễ ư thế nhưng là tại ta thất bại trước đó toàn bộ đều cho ta hết thể n g m i ệ m giờ y cờ cơ tại sau trận đấu b ở i h ợ p báo bên trên tiếp tục không lưu tình chút nào công kích lấy những cái kia chất vấn hắn các phóng viên đem bọn hắn làm cho đầy bụi đất hắn thấy đây là hẳn là bởi vì những n à y tại thắng trận về sau sẽ còn chất vấn hắn phóng viên đều thuộc về loại kia trứng gà bên trong chọn xương cốt mình cái gì đều không làm liền chỉ biết liều mạng bức ngươi làm được càng hoàn mỹ hơn tồn tại ngươi đánh ngang hắn nói ngươi hẳn là thắng trận ngươi thắng trận banh hắn nói ngươi thắng được không đủ xinh đẹp ngươi xinh đẹp thắng trận b a n h ắ n nói ngươi không có cân nhắc đến tiếp xuống tranh tài dù sao chỉ cần không quen nhìn ngươi lu phun xong bọn này phóng viên về sau giờ y cờ cờ liền tay háo hất lên rời đi buổi họp báo hiện trường lưu lại một đám cắn răng nghiến lợi phóng viên hắn thật không quan tâm bọn hắn sẽ ghi h ậ n mình chỉ cần trên người hắn còn có tin tức chỉ cần hắn còn có thể dẫn đội đạt được thắng lợi bên cạnh hắn liền vĩnh v i ê n không lo không có phóng viên quay chung quanh mà lại những này t r ứ n g gà bên trong chọn xương cốt phóng viên cũng không phải là không có chỗ tốt chí ít có thể làm cho hắn một mực cảnh giác mình không thể đủ thất bại không phải liền sẽ bị bọn giá hỏa này cười nạo nếu là bên cạnh hắn quay chung quanh đều là bất kể hắn thắn thắn thua đều sẽ t h nghỉ đ một ngày n một, một, một trận cờ cờ t kỳ về sau giờ y cờ cờ xuất đội bay về phía liverpool đây là bọn hắn bản mùa giải lần thứ hai tiến về nước anh mặc dù manchester cùng liverpool ở giữa cựu hận cũng không nhỏ nhưng mà có một chút lại là cộng đồng bọn hắn khẳng định đều rất bình thường không chào đón giờ y cờ cờ đến mu f a n bóng đá là bởi vì a t l e t i c o song sát mu mà l i v e r p o o l f a n bóng đá còn nhớ rõ mùa giải trước a t l e t i c o là thế nào tại uefa cộp trong trận chung kết kích bại bọn hắn lần này tại sân nhà bọn hắn nghĩ chính là báo thủ hai chữ này mùa giải trước uefa cộp trận chung kết với ta mà nói đã là quá khứ thức cái này mùa giải a t l e t i c o cùng t r ư ớ c mùa giải a t l e t i c o có một ít biến hóa cái này mùa giải l i v e r p o o l cùng t r ư ớ c mùa giải l i v e r p o o l cũng có một chút biến hóa có thể tại sân an f i e l d ra sân ta cảm thấy thật cao hứng bởi vì là một m người mới ta đến mỗi cái chuyển kỳ cầu trận đấu đều sẽ cảm thấy rất bình thường hưng phấn lần trước là Old traford f lần này là an f i e l d hy vọng lần này sẽ là một lần vui sướng lữ t r ì n h giờ y cờ cờ vừa đến liverpool liền lập tức bắt đầu kéo cửu hận vui sướng lữ t r ì n h ngoại trừ thắng trận sẽ còn có chuyện gì sẽ để cho hắn cảm thấy vui sướng sao bất quá gây vơ tơn f a n bóng đá ngược lại là thật cao hứng bọn hắn hy vọng nhìn thấy cùng thành tử địch có thể biểu hiện được lại suy một điểm Cái Liverpool này động mùa hẹ tại á trái c Monaco không hắn hậu lớn, bọn vẹn vẹn Na l vào vệ từ đưa Uy xệ, đồng đưa thời vị à o of, ba lan thay môn chuyển nhượng thủ thế đắt hệ đủ đi si tại rêu west v trí của hắn cũng không có gì thay đổi có lẽ là cảm giác đến bọn hắn trước mùa giải đội hình đã đầy đủ cường đại nguyên nhân cái này mùa hệ l i v e r p o o l biến động không lớn tại giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu bên trong l i v e r p o u n v â n đến một cái coi như không tệ tiểu tổ bọn hắn cùng bồ ạ vịt sở tạ d o r t m u n d cùng đi ạ mổ kie phân tại một tiểu tổ tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn lấy được ba tháng ba hòa bất bại chiến tích cuối cùng lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên đối với l i v e r p o o l tới nói tham gia trang t League tranh tài bọn hắn liền muốn xung kích quá quân vì khôi phục hồng quân thời đại vinh quang h à o kéo lee ở đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm biểu thị trước mùa giải tranh tài đã là đi qua hắn đối lấy được trận đấu này thắng lợi có rất lớn lòng tin bởi vì hiện tại l i v e r p o o l rất cường đại mặc dù atletico là một chi rất bình thường xuất sắc đội bóng cũng rất khó tại sân an phải toàn thân trở ra v v song phương cũng không có đánh cái gì nước bọc chiến dù sao thời gian không đủ mà lại atletico cùng l i v e r p o o l cũng không phải cái gì ân đoán sâu nặng lao đối đầu giờ y cờ, cờ chỉ là tại nhất quán, cao điệu, thì là nhất quán điệu thấp mà lại trang tí on l e a tiểu tổ thi đấu trận đấu trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu đến đặc biệt trọng yếu tình trạng tại tranh tài thời gian để đến được này g đó l i v e r p o o l đám cầu thủ chiếm cứ toàn bộ sân a n f i e l d bọn hắn thế nhưng là còn nhớ rõ mùa giải trước là thế nào bại bởi atletico fan bóng đá tổng là hẹn h ỏ i bại bởi một cái đối thủ về sau ước gì lập tức liền có thể lấy lại danh dự chỉ bất quá châu âu trên sàn thi đấu thường thường muốn qua thật lâu mới có thể có cơ hội báo thủ cảm tạ ưu efa bọn hắn cái thứ hai mùa giải liền có thể có được cơ hội như vậy giờ y cờ cơ trận đấu này tại xuất g a đầu tiên bên trong cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là trước kia đội hình ra sân hiện tại đã đến tiếp cận mùa giải trung đoạn thời điểm lại thế nào thay phiên cũng thay phiên không bày trò đến trên thực tế atleti c o hiện tại mặc dù băng ghế độ dậy đã được đến cực lớn tăng cường nhưng mà hậu trường bọn hắn có thể sử dụng cũng không có nhiều người hoa văn chủ yếu là trước trận chơi ra do c ầ n sen toz tấn công như vậy tay cũng là có thể cho trước trận mang đến đầy đủ biến hóa cầu thủ toz cái này mùa giải ra sân số lần tương đối ít là bởi vì mùa hè hắn tham gia châu âu 19 tuổi trở xuống thanh niên trang tân sip đồng thời ở trong trận đấu thụ thương khiến cho ngay từ đầu hắn không có thể thu được đến cái gì ra sân cơ hội mặc dù thương thế không nghiêm trọng thế nhưng là giờ y cờ cờ căn cứ đừng cho hắn tiêu hao quá nhiều ý nghĩ mới khiến cho tô z t ậ n lực nghỉ ngơi nhiều trở xuống trong lịch sử tô z chính là tại atleti c o giáng cấp kia hai cái mùa giải không ngừng t h ụ thương đồng thời luôn luôn miễn cưỡng ra sân đến mức cứ việc tại atleti c o thăng cấp về sau tô z nhanh chóng biểu hiện xuất sắc trở thành đội bóng trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng cùng c ơ s í thế nhưng là tổng thể t ô i nói lại ảnh hưởng đến hắn về sau phát huy một chút tổn thương bệnh tại lúc còn trẻ kỳ thật cũng không khó chữa trị nhưng mà kéo dài là có thể trở thành vết thương cũ rất bình thường cỡ nào xuất sắc cầu thủ trẻ cũng là bởi vì những nguyên nhân này bị bị mất rơi giờ y cờ cờ ánh mắt ném đến ảo ẩn trên thân đây cũng là một cái bị tổn thương bệnh hủy đi thiên tài trên thực tế mấy năm này tại l i v e r p o o l ảo ẩn đi làm s u ấ t vẫn luôn không ổn định phải biết tại hắn vì l i v e r p o o l hoàn chỉnh hiệu lực một cái mùa giải 9 7 9 n t m ù a giải hắn ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 36 lần toàn bộ mùa giải toàn cần nhưng kế tiếp một cái mùa giải hắn ra sân cũng chỉ còn lại có 30 lần sau đó mỗi cái mùa giải thi đấu vòng tròn ra sân đều không có đạt tới ba lần qua hắn cũng chưa từng có qua được cái gì đại thương trên cơ bản liền là chút thương nhỏ thủ thương liền nghỉ ngơi mấy ngày sau đó liền ra sân mai cho đến bị thương lần nữa mới thôi lúc còn trẻ thân thể tốt một điểm thai họa ngầm cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều thế nhưng là theo niên hữu k ỷ dần dần bị lớn tổn thương bệnh tích lũy bạo phát đi ra về sau liền để t ạ i lưu cá sổ ẩn biến thành cái kia pha lên người l i v e r ợ bun thao đản chữa bệnh hệ thống cùng đối cầu thủ thân thể không chú trọng sáng tạo ra ẩn bi kịch bản thân hắn loại này linh mẫn cùng kỹ x ả o tính chất tiên phong t h ụ thương cũng sẽ không quá nặng hắn là trời sinh tốc độ nhanh cùng suốt bóng tinh chuẩn ở đây bên trên rất ít cùng đối phương đối kháng dạng này cầu thủ theo lý mà nói hẳn là tương đối trường thọ rất nhanh giờ y cờ cờ liền thu hồi ánh mắt của hắn ả o ẩn hiện tại là của người khác cầu thủ không phải dưới tay hắn cầu thủ tự nhiên không cần hắn đến quan tâm hắn quan tâm là trận đấu này thắng bại thứ tranh tài ngay từ đầu lee vợ bun liền d ơ cao tiến công đại kỳ đây là đặc điểm của bọn hắn hảo yêu h u mặc dù là cái nước pháp huấn luyện viên trường thế nhưng là hắn hiện tại đã bỏ đi để l e vợ bun nước pháp hóa dơ cao cao đánh. lợi dụng phong tuyến bên trên nhất cao một tiếng nhanh đi nhanh tiết tấu đối kháng đây là hắn thói quen chiến thuật tại lee vờ bun nhanh như vậy tiết tấu s u n g kích phía dưới giờ y cờ cờ lông mày chậm rãi nhữ lại có lẽ là bởi vì có chút mệt nhọc nguyên nhân atletico giữa trận hôm nay tại không chế bên trên làm được không phải quá tốt bị đối phương đem tiết tấu mang đi lên dạng này đánh đi xuống hiển nhiên đối lee vờ bun muốn càng thêm có lợi một chút nhưng mà tranh tài ngay từ đầu liền lập tức làm ra cải biến không quá phù hợp giờ y cờ cờ quyết định lại nhìn một chút tại vừa đi vừa về tiến công về sau càng quen thuộc loại này đấu pháp l e vờ bun dẫn đầu lấy được t h ủ thương vắng mặt năm ngoái uefa cuộc trận chung kết sơ mìn s ờ ở giữa sân đưa ra một cái xinh đẹp chọc khét cầu tại tốc độ thi đấu trung âu văn thắng qua t h ủ rèm hắn đoạt tại t h ủ rèm phía trước lấy được cầu sau đó đối mặt xuất kích mộ li nạ tỉnh táo đ ẩ y bắn đưa bóng tinh chuẩn đánh vào cầu môn góc chết nhìn trên đài l i v e r p o o l f a n s hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng a h o lên hảo ẩn dẫn bóng bọn hắn dẫn trước đây là một cái cỡ nào mỹ hảo bắt đầu hảo ẩn hăng hái tại trên sân bóng chạy nhanh hiện tại hắn còn rất trẻ chính là phong nhã hào hòa thời điểm mà atleti cô tựa hồ trận đấu c ả c mộ rẽ n ệ sĩ、si、phía trước trận một lần chiến đấu bên trong thủ thường giờ ít cờ cơ bị ép thay người dùng giọt gần sẹn thay đổi c ả c mộ rẽ n ệ sĩ、si, bảo trì trên trận nhân viên hoàn chỉnh nhìn trên đài l i v e r p o o l fan bóng đá nhìn thấy a t l e t i c o bởi vì một lần tổn thương bệnh bị ép thay người mà bắt đầu thỏa thích gieo họ lên mình dẫn bóng đối phương lại xui xẻo có nhất danh chủ lực bị thương bọn hắn bắt đầu tin tưởng vận khí đứng tại l i v e r p o o l bên này đây là lao thiên cũng đang giúp t r ợ bọn hắn rất nhanh nhìn trên đài tiếng k không còn là d i u lờn vợt tạ lởn mà là chính bọn hắn lâm thời bên gia tia thủ thượng đế phủ hộ án phịu tại đây trời trong tiếng ca giờ y cờ cờ đang huấn luyện viên trên ghế đứng lên chương hai trăm mười hai trận địa chiến tiết tấu tại một lần chết cầu tình hôn giới giờ y cờ cờ kêu lên vạ lờ hẳn dù an khống chế tiết tấu rõ chưa đừng bị sự tiến công của bọn họ nắm mùi dẫn đi đem tiết tấu chậm lại đánh khoái công chúng ta không có khả năng so với bọn hắn xuất sắc hơn khống chế giữa trận vững bước thúc đẩy rõ chưa không muốn cho bọn hắn quá nhiều cơ hội cầm anh bọn hắn vốn chính là đánh dơ cao cáo đánh dù loại này nhanh tiết tấu cùng bọn hắn đối kháng là không được vạ lờ hắm nhẹ gật đầu sau đó chạy lên sân bóng giờ y cờ cờ nói đạo lý này trên thực tế bọn hắn đều hiểu chỉ bất quá trước đó là bị đối phương đem tiết tấu mang đi lên bây giờ tại giờ y cờ cờ làm ra dạng này chỉ thị về sau bọn hắn muốn làm chỉ là đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở khống chế bóng cùng nắm giữ tiết tấu phía trên tự nhiên có thể tốt hơn phát huy ra giờ y cờ cờ biết hiện tại có thể không nóng nảy dẫn bóng đương atletico đem tiết tấu chậm lại bắt đầu trưởng không toàn trường thời điểm dẫn bóng tự nhiên là sẽ như cùng nước chạy thành sông tầm thường đến chiến lược bên trên ưu thế cao hơn một cái hai cái vận khí dẫn bóng rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều không rõ đạo lý này nhưng mà giờ y cờ cờ lại rất rõ ràng điểm này tại trên xuất l sân bóng đây chính là một loại chỉnh thể chiến thuật thành công là ngươi có thể có một bộ đi hữu hiệu chỉnh thể chiến thuật thời điểm đương thủ hạ ngươi đám cầu thủ có thể tại bộ này chiến thuật bên trong phát huy ra sắc thời điểm ngươi thủ t h ắ n g tỷ lệ tự nhiên là sẽ trở nên càng lớn đương nhiên muốn thu hoạch được một chút có phân lượng q có quân còn cần một chút vật khí tại giờ y cờ cờ làm ra chỉ thị về sau vã lờ hắn bắt đầu ở trên trận không ngừng thông qua mình không chế bóng cùng chuyền bóng đem tiết tấu để chậm lại đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chí ít tại đối phương bước đoạt bên trong hắn nếu có thể rất tốt khống chế lại bóng ra sau đó kịp thời đưa bóng chuyền đi tiếp lấy lấy thêm c ầ u lại chuyển đi những động tác này bên trong nếu như xuất hiện một chút sai lầm muốn khống chế tiết tấu cũng đã thành bọn nước nhưng mà vã lờ lại rất nhẹ nhàng hoàn thành đây hết thảy tại một cái thích hợp trong hoàn cảnh tại giờ y cờ cờ có tính nhắm vào chiến thuật phối hợp phía dưới v â lờ hẳn hơn một năm nay đến tiến bộ đến nhanh vô cùng đặc điểm của hắn đã hoàn toàn phát huy ra có lẽ tại trên c h ỉ n h thể thực lực vẫn còn không tính là sút u tơ sơ ta thế nhưng là liền như mạng gà u du bạch trong sách mấy cái kia dị năng giả tại chiến đấu lực bên trên có thể sẽ bị rủ xù kẹ miểu sát song khi tiến vào lĩnh vực của bọn hắn về sau dù xù kẹ cũng chỉ có bị hắn miểu sát phần v â lờ hẳn dạng này có đặc điểm cầu thủ đem lại một cái thích hợp hoàn cảnh bên trong phát huy lúc đi ra đủ để cho một tri đội bóng trình độ đạt tới một cái bay vọn vệ chất chính như dị trần mợ tại barcelona biểu hiện hồng đem tại villa dự thu được một cái thích hợp hoàn cảnh một nhóm phối hợp hắn lại mạnh hữu lực đồng đội hắn đồng dạng cũng đánh bại rất nhiều c ự tin h vã lờ hẳn tại mình hậu trường lấy được cầu sau đó tại sở mìn sờ ép lên trước khi đến đưa bóng chuyển cho phía trước một điểm giọt gần sèn tiếp lấy trước t r ê n vào mướn banh tại giọt gần sèn đưa bóng chuyển trở về thời điểm hắn một cái dừng quanh người tránh ra gỡ rắt bước đoạt sau đó đưa bóng về chuyển cho sau lưng b à dạ dạ, tiếp lấy ngăn chạy tránh ra một cái nhận banh đứng không về sau lại lần nữa mướn banh bạ dạ dạ đưa bóng chuyển tới vã lờ h dẫn bóng quanh người ở đâu sắt b ư ớ đoạt tới thời điểm đưa bóng c h u y ể n cho hệ cổ tổ hệ cổ tổ đưa bóng chuyển cho giọt gần s e n giọt gần s e n lại lần nữa chuyển về cho vã l ợ n vã l ợ n cầm bành q u a n người trực tiếp đem chuyển rời đến cánh trái vincent ở dưới chân vincent nhìn thấy phía trước không có cái gì cơ hội đột phá quay người đưa bóng chuyển cho theo vào tiếp ứng cặp đệ vĩ lạ cặp đệ vĩ lạ lập tức lần nữa đưa bóng chuyển cho vã l ợ n liên tiếp chuyển lại về sau atletico đứng vững l i v e r p o o l ném cầu về sau điên cuồng bất đ o ạ n tại một trận này trì hoán về sau l i v e r p o o l đám cầu thủ đã trở về thủ đúng chỗ đối với cái này giờ y cờ cờ tịnh không để ý đánh trận địa chiến trên thực tế a t l e t i c o mới càng thêm xuất sắc chỉ cần không phải bị đối phương kéo lấy đánh kéo tới tình trạng kiệt sức liên tốt từng bước đưa bóng vận chuyển đến trước trận về sau vã lở tiếp tục thông qua truyền lại đến tìm cơ hội cứ việc lần này tiến công cuối cùng từ vincenter tại vùng cấm địa sừng bên trên một c ấ t x u ấ t xa cao hơn mà kết thúc giờ ý cờ cờ lại tại bên sân nhẹ gật đầu đối phương giỏi về chạy liền muốn trói lại hai chân của bọn hắn dạng này mới có thể ở đây bên trên chiếm cứ đầy đủ ưu thế mặc dù liverpool đã từng một lần làm tờ rơ m y ở kịp coi trọng nhất kỹ thuật tiến công đội bóng cũng không biết sở cơ sở ẩn cố chấp như thế muốn để mở h u giữa trận càng có kỹ thuật nguyên tố có phải hay không cũng có muốn ở phương diện này cùng liverpool so tại ý tứ mà ở một quãng thời gian dài như vậy trôi qua về sau tại đám kia kỹ thuật hình cầu thủ bên trong d ẹ t nạp cùng mc mạ nạ m n tuần tự rời đi pháo lờ trạng thái dưới trượt về sau liverpool đã bắt đầu trở nên càng ngày càng giống truyền thống tờ rơ m y ở l e a hai cái tiên phong nhất cao một nhanh giữa trận một nhóm có thể hạnh tướng hậu phòng tuyến bên trên một nhóm cao lớn trung vệ bọn hắn hiện tại quen thuộc nhất cũng hữu hiệu nhất chiến thuật chính là đánh nhanh trong tiến công dựa vào hẹn sức tệ ý thân thể cùng ẩn tốc độ đến sáng tạo cơ hội hiện tại atleti c o t ạ i làm sự tình chính là đem toàn bộ tranh tài nhạt dạo từ nhanh chóng đối công đi vào trận địa chiến đối công dùng t h ú d è m cùng mạ trệ nạ o phong kín đối phương nhanh chóng phản kích khả năng từng bước lui về chỉ hoãn đối phương nhanh chóng tiến công thủ đoạn tại tiến công bên trong dựa vào v và ã lở tổ chức cùng khống chế đến đem tiến công tiết tấu để chậm lại có lẽ atleti cô lại bởi vì loại chiến thuật này mà bỏ lỡ một chút cơ hội thế nhưng là tất nhiên sẽ để ly và bùn đáng thêm không thích、hứng. hoặc là liền để cho mình phát huy đến cực hạn hoặc là liền để đối thủ so với mình càng khó chịu hơn mặc kệ là so tốt vẫn là so nát chỉ cần có thể để cho mình đội bóng chiếm cứ ưu thế mới được đây mới là trên sân bóng vương đạo tại atleti c o bắt đầu từ từ khống chế giữa trận không ngừng chậm rãi thúc đẩy trận địa chiến thời điểm tiến công nhìn trên đài l v e r ờ bullfans hâm mộ bóng đá bắt đầu không ngừng phát ra hư t h a n h theo bọn hắn nghĩ atleti c o loại biểu hiện này rõ ràng là một loại hèn nhát biểu hiện dạng này đối kháng làm sao có thể để lee v bullfans hâm mộ bóng đá hài lòng rơi ở phía sau còn chậm rãi tiến công đơn giản liền là không thể chịu được hành vi. nhưng là chính như giờ y cờ cờ xưa nay sẽ không bởi vì các ký giả đánh giá mà thay đổi mình phong cách làm việc atleti c o đám cầu thủ cũng không lại bởi vì đối địch f a n bóng đá hư thanh mà thay đổi mình đá bóng phương thức l i v e r p o o l f a n s hâm mộ bóng đá bất mãn l i v e r p o o l đá m cầu thủ cũng đừng xoay bọn hắn khoái công không đánh được tại atleti c o bắt đầu thời điểm tiến công bọn hắn trở về thủ được nhanh cùng trở về thủ đến c h ậ m cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng là bọn hắn cũng không dám không trở về phòng l i v e r p o o l hậu phòng tuyến tốc độ vẫn như trước cũng không nhanh đâu vincent e r cùng giọt gần s e n tốc độ đều sẽ để bọn hắn cảm thấy rất phiền não tại dạng này khó chịu tranh tài tình huống phía dưới l i v e r p o o l cầu thủ phát huy tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng cảm xúc vật này có đôi khi rất trọng yếu tại rất bình thường thuận lợi tranh tài trạng thái bên trong coi như ở thế yếu cũng sẽ rất bình thường xuất sắc kiên trì đồng thời có thể quên mình phát huy ra năng lực của mình mà tại cũng không thuận lợi tựa hồ sự tình gì đều lộ ra gập gành tình huống dưới coi như chiếm ư ư thế cũng sẽ để cầu thủ cảm thấy rất bình thường bực bội một chi ở đây đã lên đến khó chịu cũng sẽ không bị đá quá vui sướng hiện tại l i v e r p o o l chính là loại tình huống này tại hơn nửa hiệp kết thúc trước 4 phút dự bị ra sân giọt gần sẻn phát động một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công hắn bên phải đường nhận được ghệ cổ tổ chuyền bóng về sau bắt đầu sôi theo đường biên thúc đẩy hắn thúc đẩy tốc độ cũng không nhanh lại không ngừng lợi dụng xuất sắc dưới chân kỹ thuật vừa đi vừa về khống chế bóng ra khiến cho là sẽ chỉ có thể không ngừng lưu lại muốn cắt bóng cũng không thể nào đọt lên bởi vì hắn tổng thật là tốt khống chế được dưới chân bóng ra tùy tiện đi đoạt đoạn sẽ chỉ làm g ọ t gần sẻn có tốt hơn đột phá cơ hội tại khó khăn lắm đột phá đến cùng đại cấm khu tuyến song song địa phương thời điểm d t g ầ n s e n đột nhiên một cái rừng sau đó đưa bóng chuyển cho trung lộ theo vào tiếp ứng vã lở hẳn vã lở hẳn nhận banh đồng thời một cái xinh đẹp q u e n người tránh ra hạ mạn phòng thủ sau đó đột nhiên nhấc chân đưa bóng sâu tiến vào vùng cấm địa tại hắn nhấc chân sâu cầu thời điểm ngay tại vùng cấm địa bên trong cùng hi ì ì ì ạ so t ả i giặt béo đột nhiên xoay người một cái cũng không tiếp tục cùng hi ì ì ạ dây dưa trực tiếp liền hướng phía vùng cấm địa bên trong phóng đi hôm tư tại vùng cấm địa bên trong g a sức nhảy dựng lên muốn đem vã lở hẳn sâu chuyển cho đang bay vào vùng cấm địa thời điểm đường cong rất bình thường cao cao đến h ù n tư nhảy lại cao hơn cũng không cách nào đụng phải bóng ra tình trạng tiếp lấy bay thẳng đến đến giờ cầu điểm phụ cận mới bắt đầu hạ xuống bóng ra cơ hội là như mọc ra mắt rơi xuống giặt bèo trước người vừa mới quay người vọt tới bên trong cấm khu giặt bèo hầu như không cần điều chỉnh đón rơi xuống bóng ra liền v ù n g lên chân phải trực tiếp tại vùng cấm địa bên trong lăng không r ú t b ắ n đối mặt cái này khoảng cách gần r ú t b ắ n đủ hệt chỉ là theo bản năng huy vũ một chút cánh tay bóng ra liền đã như đạn pháo bay vào ly và bun đại môn tại mọi nước tầm thường tiến công bên trong đột nhiên tăng thêm tốc độ đánh ly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 nhưng mà bọn hắn hư thanh lại lớn cũng vô pháp che giấu bọn hắn bị atleti c o san đều tỷ số điểm số sự thật giờ y cờ c ờ mỉm cười ở đây bên cạnh vỗ tới lên bàn tay lúc này kéo dài tính chất rất trọng yếu có lẽ bên trên một trận đối barcelona tranh tài để atleti c o đám cầu thủ tiêu hao một chút thế nhưng là mấy ngày ngắn ngủi bên trong tình trạng của bọn họ nhất định sẽ rất tốt tiếp tục kéo dài nếu như bên trên một trận đấu để atleti c o chủ lực nghỉ ngơi một bộ phận thể năng của bọn hắn có lẽ phải tốt một chút nhưng là khi tiến vào trạng thái cùng kéo dài tính chất phía trên thì sẽ không như bây giờ loại chuyện này vốn chính là có lợi có hại mấu chốt là nhìn an bài như thế nào tốt tại đội bóng trạng thái giờ cao điểm thời điểm tận lực nhiều t h ắ n g trận lấy thêm hạ thắng lợi trạng thái thung lũng kỳ thời điểm thì là tận lực giảm bớt tổn thất kiên kỵ nhất chính là trần trừ tình thế khó xử như thế sẽ chỉ đem cơ hội sáng tỏ t r ô n vùi rơi lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài atletico vẫn như c ũ là tại phòng thủ bên trong mau chóng trở về thủ để li v e r p o o l chỉ có thể đi vào trận địa chiến dưới loại tình huống này hơn nửa hiệp thời gian còn lại rất nhanh liền đi qua trọng tài chính cái còi tiếng vang lên song p ư ơ n g lấy một so với một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi còn có một cái nửa tràng sau xem ra tranh thủ thắng lợi cũng sẽ không đặc biệt khó khăn l i v e r p o o l tại t r ì n h thể bên trên so mờ u còn hơi kém hơn một chút cũng không có mờ u khó có thể đối phó chủ yếu nhất là bọn hắn bắt chúng ta loại này trận địa tiến công không có biện pháp quá tốt giờ y cờ cơ một bên hướng phía trong phòng thay quần áo đi đến một bên ở trong lòng lớn Trưng n g suy nghĩ cậu bé vàng. hơn nửa hiệp chúng ta ngay từ đầu có vẻ hơi bị động thế nhưng là chúng ta rất nhanh liền thay đổi thế cục ta đối biểu hiện của các ngươi rất hài lòng tình huống hiện tại rất rõ ràng lee vừa bùn bắt chúng ta loại này trận địa chiến cùng nhanh chóng trở về thủ không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì bọn hắn k h u y ế t thiếu tại trận địa chiến bên trong tiến công cùng phòng ngự thủ đoạn bọn hắn không có dẫn bóng năng lực xuất sắc đột kích thủ cũng k h u y ế t thiếu chuyển ra trí mạng một chuyển chuyển bóng tay nếu như không thể đánh phản kích như vậy bọn hắn tại trận địa chiến bên trong cũng có thể dựa vào đồ vật liền không nhiều lắm chúng ta tại tiến công thất bại thời điểm trước trận trước tiên tiến hành váy n h u cùng đánh chặn sau đó trở về thủ hậu trường phải nhanh trở về thủ không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì khoái công cơ hội bức bách bọn hắn đánh trận địa chiến. chúng ta có cơ hội nhanh chóng phản kích ngay lập tức phản kích nhưng là chúng ta trọng yếu nhất tiến công thủ đoạn vẫn là khống chế giữa trận về sau áp bách bọn hắn hậu p h ò n g tiến sau đó thông qua cuối cùng một chuyền đến đánh bọn hắn trung vệ sau lưng loại này đấu pháp có lẽ rất bình thường không có có hiệu suất thế nhưng là thành công một lần cũng đủ để trí mạng t i ê n tâm to gan dựa theo sắp xếp của ta đi tranh tài còn lại đột phá tình t huống thì là nhiệm vụ của ta ta sẽ kịp thời điều chỉnh rõ chưa atleti c o đám cầu thủ nhao nhao gật đầu bọn hắn hoàn toàn tin tưởng điểm này trên thực tế giờ y cờ hơn một năm nay đến bảy ra xuất sắc nhất năng lực là hắn lâm tràng năng lực chỉ huy Atletico có không ít tranh tài tại hơn nửa hiệp ở vào hạ phong lại tại hắn điều chỉnh phía dưới cuối cùng lật bàn thành công tương phản hắn mua người ánh mắt ngược lại cũng không phải là lộ ra đặc biệt thu hút bởi vì hắn mặc dù mua một chút không có tên tuổi thực lực phái thế nhưng là hấp dẫn nhất ánh mắt lại là loại kia s u p t r sơ ta chỉ có thể nói hắn xuất thủ rất bình thường ổn rất bình thường chuẩn thật không có đặc biệt chỗ hơn người cho nên đối giờ y cờ cờ sẽ kịp thời làm ra điều chỉnh điểm này atletico đám cầu thủ tin tưởng không nghi ngờ nửa trang sau tranh tài rất nhanh lại bắt đầu atletico cũng không có thay người bọn hắn hơn nửa hiệp đã đổi một cái c ả c mộ d ạ n ệ sĩ giống như bị thương còn không nhẹ đây là cái này mùa giải atleti cô tổn thất tên thứ hai chủ lực tốt một chút chính là giọt gần s e n thực lực cũng không kém ở một mức độ rất lớn có thể đền bù cả mộ d ạ n ệ sĩ thiếu trận mang tới ảnh hưởng cụ thể muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian giờ ít cờ cờ hiện tại còn không rõ ràng lắm l i v e r p o o l thì là dùng hết đem cắn lì tờ thay đổi mù phi rất rõ ràng là hào k é o lì ở cũng nhìn ra l i v e r p o o l hiện tại gặp phải vấn đề là không có cách nào giải quyết chỉ có điểm cắn lì tờ ra sân dùng kinh nghiệm của hắn cùng khống chế bóng đến khống chê trên trận cục diện mới có thể tại dạng này đối kháng b hắn không phải là không muốn muốn để l i v e r p o o l dùng nhanh trong tiến công đến kéo đổ atletico mà là bởi vì bọn hắn thực sự không làm được đến mức này cho nên chỉ có thể dùng c à n g bảo thủ phương thức còn có một chút chính làm c ả n lì tờ đá phạt năng lực rất bình thường xuất sắc mặc kệ là chuyền bóng trợ công vẫn là trực tiếp đá phạt đều có khá cao tiêu chuẩn ở phương diện này l i v e r p o o l nếu là có thể bắt lấy một chút cơ hội cũng là một loại kiếm chuyện thắng trận phương thức nhìn thấy cắn lì tờ ra sân giờ y cờ cờ có chút nhũ mày cái này quả thật có chút phiền phức chỉ bất quá phiền phức chính là đá phạt phương diện trước mùa giải l i v e r p o o liền l dùng đá phạt k é m chút nện choáng lập tức cạnh cái này mùa giải lúc đầu giờ y cờ cờ là không lại sợ hai đối phương định vị cầu không chung chiến thuật thế nhưng là sợ kèm thụ thương để atleti c o không chung cầu năng lực phòng ngự lần nữa giảm xuống không ít đối mặt l i v e r p o o l không chung oanh tạc nhưng là muốn ăn chút thiệt thòi bất quá rất nhanh giờ y cờ liền lắc đầu phải có định vị cầu cơ hội cũng phải có tốt tiến công mới được chỉ cần atleti c o có thể ở giữa sân khống chế lại c ụ c diện l i v e r p o o l tiến công số lần liền sẽ ít đến thương cảm sẽ không đối mã cạnh phòng thủ tạo thành vấn đề quá lớn hiện tại mấu chốt vẫn là Ở giữa s â、so、thêm... nếu c h i m cư như hơn h nửa hiệp atletico ế nào tiến công tại vừa đi vừa về ngược lại chân tìm tới tiến công cơ hội về sau liền sẽ lập tức triển khai tiến công như vậy hiện tại bọn hắn chính là không nhìn thấy tuyệt đối máy sẽ có hay không có mạo hiểm tiến công cơ hội liền không cho lee vừa bull cơ hội cầm anh cứ việc liverbul n cầu thủ tại nửa tràng bên trong bức giành được tương đương hung ác cũng rất ít có thể tại atleti c o cầu thủ dưới chân có thể cầm tới bóng ra tấn công như vậy để liverbul trên dưới rất bình thường bực bội nhưng là tại hạ nửa tràng bắt đầu sau năm phút atleti c o đột nhiên tăng tốc một lần tiến công thì là để tất cả liverbul người đều xuất mồ hôi lạnh cả người cơ h ộ i cùng hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng giống nhau phương thức vã lờ n tiếp vào vincent e r c h u y ể n bóng về sau đột nhiên chọc khe vùng cấm địa bên trong chen vào giặt được trước tiên lăng không x u ấ gôn đủ hệ phản ứng kịp thời ngã xuống đất dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài cạ dạp th rất nhanh liverpool phát khởi một lần tiến công bọn hắn nhanh chóng từ đó trận đưa bóng chuyền đến ảo ẩn dưới chân ảo ẩn dẫn bóng cưỡng ép đột phá tại thủ d ẻ m quấy nhiều hạ vẫn như c ũ đột nhập vùng cấm địa sau sút côn bóng ra hơi lệch ra xa nhà trụ giờ y cờ cờ thở dài một hơi xem ra thủ d ẻ m cũng chú ý tới vấn đề này dù sao trước mùa giải uefa cục trong trận chung kết kém chút bị liverpool kia một đám người cao nệ ngất đi c h ẳ n g diện thủ d ẻ m cũng là lòng vẫn còn sợ hãi cho nên tại phòng thủ thời điểm hắn chủ yếu là lấy quấy nhiều làm chủ cơ hội không phạm u y dạng này có lẽ sẽ cho ẩn một chút cơ hội thế nhưng là dù sao cũng so không ngừng bị li v e r p o o l không trung n oanh tạc phải tốt hơn nhiều đánh sau lưng lời nói dựa vào giặt m è o một người không được ca giờ y cờ cờ ngẩng đầu nhìn sân an phiêu trần nhà ở trong lòng suy tư một hồi sau đó quay đầu gọi lên tô z fernando đi làm nóng người chuẩn bị ra sân giờ y cờ cờ đối ghế dự bị bên trên hô một tiếng tô z ngẩng đầu lên sau đó cấp tốc đứng lên cởi bỏ áo khoác sau đó lao ra chuẩn bị làm nóng người chuẩn bị phái tô z ra sân mà không phải để rút ra sân giờ y cờ đương nhiên cũng có được lo nghĩ của hắn tô z muốn so rút càng linh hoạt đoạt điểm năng lực mặc dù không bằng rút d à i như vậy đạo thế nhưng là hắn đạt được năng lực cũng là không sai mà lại hắn ở đây lên tại ly và bôn trung vệ lực chú ý đều trên người giạt đẻo thời điểm hắn có thể phát huy ra lực sát thương rất lớn rất nhanh tô z liền hoàn thành làm nóng người tới giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu hắn vừa rồi một mực tại chú ý tô z làm nóng người chính là lo lắng hắn lại bởi vì hưng phấn quá độ mà qua loa làm nóng người hoàn tất liền lên t r ợ cách làm như vậy đối cầu thủ trẻ tới nói thường thường chính là không hiểu thấu thụ thương nguyên nhân dẫn đến tô z mặc dù lộ ra rất bình thường hưng phấn nhưng mà hắn lại cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành làm nóng người dạng này một tính cách trầm bồn tô z mới là giờ y cờ cờ tương lai có thể đối tượng trọng dụng ra sân về sau thay đổi vin center phát huy ngươi chạy linh hoạt đặc điểm tại bọn hắn hậu phòng tuyến bên trong tìm cơ hội c h u y ề n bóng ngươi không cần lo lắng dù an sẽ giải quyết những vấn đề này ngươi chỉ cần tại thích hợp thời điểm xuất hiện tại địa điểm thích hợp là được lee vừa bun hai cái trung vệ đối kháng chính diện năng lực rất mạnh g i ạ t kéo lại trợ giúp ngươi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý bắt lấy đứng không đánh vỡ bọn hắn đại môn rõ chưa tô z dùng sức nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết giờ y cờ cờ chiến thuật như vậy an bài ý vị như thế nào mang ý nghĩa sẽ lấy hắn làm tr Vã vì lớn là Atletico giữa trận tâm, hắn lại trận hắn chuyển bóng, giữa tâm, thời Tô giặt hạch kịp Z đây o Atletico hoàn là thủ, trợ Tô trung lại lại trợ giúp tô z hấp dẫn đối sạc lực chú ý hoàn cảnh cờ cờ coi có số hắn hấp phương như hắn dẫn đến trọng dụng giờ Z đối được vệ vậy với ý y trọng thể cũng là tô z không có bởi vì chính mình ra sân cơ hội không nhiều mà có bất kỳ bất mãn nguyên nhân hắn biết mình còn trẻ tùy tiện một mực đánh chủ lực khả năng đối tương lai có to lớn ảnh hưởng hắn đang không ngừng tích góp thực lực của mình cường tráng lấy thân thể của mình chuẩn bị tương lai tiếp a n So、m trận. Trận cùng tố u i dép vỗ tay về sau vincen thờ liền chạy xuống sân bóng giờ y cờ cờ nghênh đón tiếp lấy cùng vincen thờ bắt tay sau đó nói nghỉ ngơi thật tốt một chút trận đấu này không quá thích hợp ngươi phát huy bất quá tiếp súng luôn có người phát huy thời điểm vincente r nợ nụ cười hắn đương nhiên biết điểm này cho nên hắn cũng không có bởi vì giờ y cờ cờ đem hắn thay đổi sân bóng mà có cái gì bất mãn giờ y cờ cờ dùng người luôn luôn quen thuộc để cầu thủ tại tốt nhất hoàn cảnh dưới phát huy điểm này vincente r cũng rõ ràng húng chi từ một chi hạng hai tây ban nha đội bóng đến la liga đội vô địch từ hạng hai tây ban nha chủ lực đến la liga quán quân chủ lực lại tiến vào đội tuyển quốc gia đây hết thể đều là giờ y cờ cờ mang đến cho hắn từ phương diện nào đó tới nói giờ y cờ cờ đối với hắn đồng dạng là có ơn chi ngộ tại trên vị trí của mình ngồi xuống giờ y cờ cờ ngẩm đầu tiếp tục quan sát trận đấu này trên tô z trận về sau atleti c o tiến công bắt đầu lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ tô z tốc độ là kém xa tít tắp vincenter nhưng mà kỹ thuật của hắn cùng vị trí chạy năng lực nhưng so với vincenter xuất sắc một chút có hắn ở đây bên trên atleti c o trước trận tiến công bắt đầu trở nên càng thêm trôi chạy lên bóng ra không ngừng phía trước trận mấy người dưới chân c h u y ể n đến c h u y ể n đi v ô a khổng bất nhập tìm kiếm lấy l i v e r p o o l trong phòng tuyến sơ hở đối tô z ra sân l i v e r p o o l trên dưới tự nhiên cũng là có cảnh giác phải biết mùa giải chức cú efa cục trong trận chung kết tô z cũng thay bụ ra sân sau đó biểu hiện xuất sắc đánh vào tương đương mấu chốt một cái d â n bóng tại cái kia d â n bóng bên trong hắn chính là nhanh trong trước chen và bỏ rơi l i v e r p o o l hậu vệ sau đó sút gol đạt được đ ố i bên trong cấm khu bảo hộ l i v e r p o o l bắt đầu càng thêm nghiêm mật tô z một bên ở đây bên trên vị trí chạy một bên đồng dạng đang suy tư phải làm thế nào tiến công lấy l i v e r p o o l hiện tại đối vùng cấm địa bảo hộ nghiêm mật mình muốn tại sao sau phòng tuyến tiếp vào cầu về sau phá khung thành là rất bình thường không dễ dàng một sự kiện thế nhưng là chẳng lẽ liền nhất định phải trong vùng cấm địa mới có thể đi vào cầu、sao? Riverbun tại bên trong có ấ m thêm nghiêm mật, khu không phòng thủ chính thu sâu, càng mật, đơn giản chính là thu về đến càng c là về cho mình trước mình chen nhận banh không gian mà thôi, mà bọn hắn phòng thủ giữa trận lại bởi vì vị trí thường vào mà mà mà vì gian bọn trận lợn thường tương trí rất rửa vã vị giữa lại bởi đối thường tiến lên, dạng ô n g khu vực sao. t i có d ạ này suy nghĩ về sau tôi z tại dự bị ra sân về sau năm phút đồng hồ liền làm cho cả sân an phiêu lặng ngắt như tờ tại liên tục cùng giặt được cùng v ã lờ làm một lần chuyền bóng về sau tôi z chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc này giặt được chiếc ép đem l i v e r b o n hai tên trung vệ áp chế đến vùng cấm địa bên trong mà vã lờm chuyền bóng thì kịp thời chuyển đến tô z dưới chân đưa bóng ngang mang theo một lúc sau tô z vung lên chân phải dứt khoát tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân suốt xa bóng ra thiếp bay về phía cầu môn g ó c xa sau đó tại đủ hệt bàn tay qua trước khi đến một đầu chui vào l i v e r p o o l đại môn toàn bộ sân an h ớ i tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô im bặt mà d ừ n g tô z thiểm điện một kích để atleti c o lấy được trên trận dẫn trước ưu thế giờ y cờ cờ nắm chặt xong quyền từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên để hắn hưng phấn không chỉ có riêng chỉ là cái này một cái dẫn bóng mà là tại trên sân bóng toz có thể mình kéo động đầu óc đi tìm l i và e bùn trong phòng tuyến điểm yếu phải biết giờ y cờ cờ cử đi hắn thời điểm thế nhưng là nói để hắn đánh sau l ư n g tìm cơ hội hắn lại bởi vì trên trận tình huống thực tế mà lựa chọn tại yếu nhất vị trí xuất hiện một cái cầu thủ nếu như tại trên thực tế kỹ thuật năng lực không có quá đại biến hóa tình huống d ư ớ i có thể càng có cầu thương nghiệp ở đây bên trên thực lực không hề nghi ngờ lại sẽ lên, lên trước lao đại một đoạn t ô Z k i như nghiệm cần h p ả tiềm từ, từ g tăng, thân thể cần phải từ từ tráng, kỹ thuật khâu cần phải từ từ c lực, lực của ư n hắn là năm mươi hiện tại năng lực là hai mươi như vậy học xong suy nghĩ cùng dùng đầu g ó c đá bóng tô z dùng hai mươi thực lực liền có thể phát huy ra ba mươi trình độ ra chờ đến tiềm lực của hắn hoàn toàn phát huy lúc đi ra khả năng không chỉ năm mươi mà là một trăm ý vị này giờ y cờ cờ ở sau đó sử dụng tô z thời điểm có thể to gan hơn một chút bởi vì hắn sẽ tốt hơn phòng ngừa những cái kia tổn thương mà để cho mình thành công trưởng thành tại gây dự bị thượng tọa lâu như vậy tại rút bên người ngồi lâu như vậy tô z trưởng thành cùng trong lịch sử có khác biệt rất lớn đây mới là giờ ý cờ cờ hương phấn nhất sự tình tại tô z hướng hắn chạy tới thời điểm giờ ý cờ cờ hiện ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt tâm tình hương phấn trực tiếp liền tiến lên từng thành từng thành còn cao hơn hắn một điểm tô z bế lên sau đó ở bên thai của hắn lớn tiếng hô hào quá đẹp fernando vừa rồi cái này dẫn bóng quá thông minh không sai ngươi không có giặt được cùng rút thân thể của bọn hắn đối kháng năng lực như vậy ngươi liền muốn dùng một loại c à n g thông minh phương thức đá bóng dùng đầu góc của ngươi đi quan sát đối thủ trong phòng tuyến sơ hở sau đó giải quyết bọn hắn ngươi có năng lực như thế đợi đến giờ y cờ cờ cảm xúc bình phục một điểm v u ơ n g về sau tô d é t che lấy lô thai của mình một mặt thống khổ nói với giờ y cờ cờ đầu nhi thanh âm của ngươi quả lớn màng nhị của ta đều muốn bị ngươi đánh vỡ giờ y cờ, cờ cười vui vẻ sau đó vớt vớt tô dép tóc đi thôi tiểu tử tranh tài vẫn còn tiếp tục đâu atleti cô cái thứ hai g i n bóng đối liverbum tới nói là một cái khá là nghiêm trọng đa kích bọn hắn ở sau đó trong trận đấu nhu cầu khởi s ư ớ n g phản kích nhưng mà atleti c o thì dùng thủ đoạn mềm dẻo từng chút từng chút lột trừ lấy bọn hắn đấu trí không ngừng ở giữa sân tầng tầng ngăn chặn lấy sự tiến công của bọn họ thù d è m theo sát ở bên người để hắn rất khó tiếp vào cầu mà kể là ở giữa sân chạy không ngừng ngăn chặn lấy l i v e r p o o l chuyền bóng hence t a mặc dù có thể tranh đến mấy cái đầu cầu nhưng mà lại vô sự vô bổ mà mỗi lần atleti cô tiến công thì có thể làm hao mòn rất bình thường nhiều thời nóng lòng san đều tỷ số điểm số l i v e r p o o l hậu trường xuất hiện đứng không v ã lờ ẩm tinh rượu chọc khe xuyên thủng l i v e r p o o l phòng tuyến cắm nghiêng vào bên trong cấm khu giọt gần sẻn hình thành đơn ao đối mặt xuất kích đủ hết hắn tỉnh táo thoảng qua đủ h ẹ t sau đó đưa bóng đánh vào k h n g môn toàn bộ sân an phải triệt để yên tĩnh trở lại bọn hắn biết trận đấu này thắng lợi đem sẽ không lại thuộc về bọn hắn kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm atleti c o đám cầu thủ ở đây bên trong bắt đầu điên trong bắt đầu điên cơ sở tại dạng này một cái phức tạp tiểu tổ bên trong có thể tại sân khách lấy được một trận xinh đẹp thắng lợi không hề nghi ngờ là một cái cực dai bắt đầu bạn tiểu tổ khó khăn tình thế từ một trận khác trong trận đấu liền có thể nhìn ra gã lạ tạ xạ dày đám cầu thủ tại mình sân nhà đánh đến vô cùng nóng nảy mà điên cùng sân nhà bầu không khí cũng làm cho trọng tài chính tại xử phạt thời điểm không thể không bông tha gã lạ tạ xạ dày đám cầu thủ một chút cũng không đáng chú ý phạm lỗi mà người la mã mỗi một lần hơi lớn động tác đều sẽ để gã lạ tạ xạ dày đám cầu thủ dùng một loại muốn đánh nhau động tác đến cùng bọn hàn đôi kháng mở màn hai phút đồng hồ thời điểm Tạ giữ thủ Chép. Nếu như không phải một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi atletico lấy ba phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất dô ma gạ lạ tạ xạ được phân biệt xếp tại hai ba vị liverbul không điểm hạt chót trận đấu thắng lợi không thể nói rõ cái gì Cái thực tiểu tổ này loại ai ự ai sự c có còn có 5 trận đấu. chỉ có tại cái đều đồng đều, đều đấu, đấu thua rất trận trận r thắng tình, tiếp tại t phẳng khả năng này bên ai ai là kế n cũng phát huy đến không、tệ. chúng g có phát huy thể thu h tệ, ta mới o c được h ê n Toàn thắng Loại chuyện này ta không có nghĩ qua bởi vì tại cái tiểu tổ này bên trong trên cơ bản không có khả năng xuất hiện toàn thắng loại tình huống này thậm chí mười hai phần đều không cần có thể cầm tới mười phần liền nhất định có thể tại cái tiểu tổ này bên trong gia biên cái tiểu tổ này là tối bình quân một tiểu tổ cũng là khó khăn nhất một tiểu tổ giờ y cờ cơ tại sau trận đấu bởi họp báo đã nói cuối cùng mấy câu bị không ít người khịt mũi c o thường Cái tại i ể u đều, tổ này xác thực rất phẳng đồng đều, thế này phẳng đông n xác h ư liên tục hai trận cao cấp phát huy về sau giờ y cờ c ờ tại cái này hai trận đấu bên trong đem hết toàn lực di chứng bắt đầu bạo phát ra cuối tuần tại sân khách khiêu chiến xạ dậy gỗ dạ trong trận đấu atletico đám cầu thủ rõ ràng trạng thái giới h à n g không ít cứ việc giạt nhật tại kết thúc trước vì atletico đánh vào m ộ t cầu atletico vẫn tại sân khách một so với hai bại bởi xạ dậy gỗ dạ trận này thất bại hoàn toàn là đám cầu thủ trạng thái bắt đầu hạ xuống nguyên nhân đối với cái này giờ y cờ cờ biểu thị làm chúng ta thắng được hai trận trọng yếu như vậy sau cuộc tranh tài điểm ấy trạng thái d ư ớ i h à n g cũng là chuyện rất bình thường đám cầu thủ có chút mệt nhọc bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục đây là chuyện rất bình thường không thấy được la c ò dù nạ cũng thua sao l i ê n ngay cả chỉ đánh uefa cuộc tranh tài barcelona cùng valencia cũng đều thua tranh tài chúng ta vẫn như cũng là thi đấu vòng tròn thứ nhất cái này không có gì đáng lo lắng tiếp xuống các ngươi liền sẽ thấy một chi đồng dạng xuất sắc atletico lúc có phóng viên hỏi hắn vì cái gì rio mazit cũng tham gia trang tí onlit tranh tài lại tại một vòng này thi đấu vòng tròn ba cầu toàn thắng dầu valecano thời điểm giờ ý cờ cờ thì là hời hợt nói rio mazit hiện tại rio mazit còn không phải chúng ta thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ mặc dù trận này thất bại để bọn hắn cùng giữa chúng ta t r ê n h lệch rút nhỏ ba phần nhưng là muốn biết bọn hắn cùng chúng ta điểm tích lũy t r ê n h lệch còn có sáu phần nhiều đâu ta hiện tại không có cân nhắc sáu tên có hơn đội bóng trình độ uy hiếp lần này cương từ đoạt lý làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến không thể làm gì d i o mazit trạng thái càng ngày càng tốt là một sự thật bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực tranh đoạt người thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng là một sự thật hắn thật cho rằng d i o mazit đã không có thể trở thành atleti cô đối thủ sao nếu thật là nghĩ như vậy lời nói b ú t cờ ngược lại cao hứng hắn không sợ giờ y cờ cờ xem thường d i o mazit bởi vì xem thường d i o mazit người tiếp xuống nhất định đều sẽ nuốt vào quả đắng nhưng mà giờ y cờ cờ thật nghĩ như vậy sao b ú t cờ nhưng không cảm thấy giờ y cờ cờ sẽ ngả lớn đến nước này có lẽ tính cách của hắn đúng là có chút kinh m ạ n thế nhưng là tại chấp giáo đội bóng phương diện này hắn lại là một cái rất bình thường đáng sợ tồn tại sai lầm cấp thấp như vậy hắn là sẽ không phạm sở dĩ tại buổi họp báo bên trên nói lời như vậy chỉ bất quá giờ y cờ cờ người này không thích tại thất bại về sau bị người khác trách cứ mà thôi hắn cuối cùng sẽ kéo ra một chút lý do đến vì chính mình giải vây chỉ bất quá cuối cùng hắn luôn luôn có thể thắng có thể cầm tới quán quân cho nên coi như hắn chơi xấu người khác cũng bắt hắn không có cách tiếp xuống cái này giữa tuần là c ú t nhà vua tranh tài cái này cho giờ y cờ cờ cùng dưới tay hắn đám cầu thủ nhất định thở dốc cơ hội atleti c o tại cúp nhà vua vòng thứ hai tranh tài đối thủ là một chi tên là lợi đạt giải bóng đá hạng ba tổ a đội bóng cũng không biết bọn hắn là thế nào tại la liga đội bóng tụ tập vòng thứ nhất cúp nhà vua bên trong quá quan đối trận đấu này giờ y cờ cờ đều chẳng muốn đi chuẩn bị hắn chính là an bài toàn bộ dự bị chuẩn bị ra sân sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong thua một trận mục tiêu tiếp theo chỉ có một cái đó chính là thắng lợi mặc dù ngoài miệm tự hồ rất bình thường có tự tin thế nhưng là đối với r o mazit đã từng bước đuổi theo sự thật này giờ y cờ cờ vẫn là rất bình thường xem trọng vô luận từ góc độ nào tới nói mấy năm này rio mazit đều là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng cái này mùa giải bắt đầu bởi vì rèn luyện vấn đề bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích rất kém cỏi thế nhưng là bọn hắn hiện tại đã từ từ chậm đến đây tại thi đấu vòng tròn bên trong sức cạnh tranh tất nhiên sẽ biến đến vô cùng c ư ờ n g đại giờ y cờ cờ rõ ràng hiện tại barcelona tại mùa giải sơ kỳ biểu hiện cho dù tốt bọn hắn biểu hiện xuất sắc cũng không có khả năng tiếp tục kéo dài mà rio mazit tại mùa giải sơ kỳ biểu hiện lại trên bọn hắn cũng sẽ từ từ khôi phục trạng thái đây là từ bọn hắn tự thân nguyên nhân quyết định barcelona không có trình thể không có xuất sắc huấn luyện viên chỉ có hỗn loạn tương ừ n g coi như dựa vào vận khí cùng ngôi sao bóng đá lấp lóe lấy được nhất thời thắng lợi cũng không có khả năng một mực thắng lợi xuống dưới trang thi onlit vòng thứ nhất lấy được thắng lợi cũng coi là đặt xuống một cái cơ sở vững chắc hiện tại là tại thi đấu vòng tròn có ích càng nhiều tinh lực thời điểm atleti c o tại sân khách không đánh mà thắng ba so với một đánh bại chi này giải bóng đá hạ ba đội、bóng. tôi z cùng rút phân đừng đánh nửa nửa trận đấu lâu sơ chiến trận có dễ thì là đánh đầy toàn trường ở trong trận đấu đánh vào một cầu rút cũng có một cầu thiên trướng lại thêm hạ gì d ẫ n bóng atleti c o tấn cấp cúp nhà vua vòng thứ ba đối trận đấu này liền ngay cả atleti c o phan bóng đá cũng không thế nào quan tâm thắng trận là bình thường nếu là thua cầu có lẽ bọn hắn sẽ còn chú ý một chút trận đấu này phải biết atleti c o dự bị cầu thủ cũng đều là có năng lực tại la liga c h u n g hạ du đội bóng đánh chủ lực bởi vì atleti cô bản thân tài lực không coi là nhỏ cũng không nhỏ lực hấp dẫn mà lại giờ í cờ cờ cũng thường thường có ý thức để bọn hắn cùng một chỗ ra sân thi đấu phối hợp cũng không có vấn đề gì đối mặt một chi đã cùng bóng đá nghiệp dư đội tương đối tới gần giải bóng đá hạng ba đội bóng còn không thể thắng trận kia mới thật gọi xảy ra vấn đề tây ban nha trức nghiệp thi đấu vòng tròn hệ thống cùng nước anh cùng ý cũng khác nhau la liga phía dưới là hạng hai tây ban nha hạng hai tây ban nha phía dưới là tây hạng ba xu ố n g dưới nữa chính là địa khu giải bóng đá nghiệp dư mà tây hạng ba đội bóng thì là chia làm bốn tiểu tổ mỗi tiểu tổ đều có hai mươi chi đội bóng những n à y tiểu tổ đại bộ phận là trức nghiệp hóa bất quá cũng không ít là n dù sao nước anh danh s ư n g có được nhiều nhất chức nghiệp câu lạc bộ cũng bất quá là bốn cái cấp bậc chức nghiệp thi đấu vòng tròn mà thôi hạng hai cùng hạng ba đều chỉ có một cái tổ hai mươi chi đội bóng tây ban nha cái này ba cái cấp bậc đã trên cơ bản có thể bao quát tất cả đội bóng chuyên nghiệp đương atleti c o dự bị nhóm từ sân khách trở về thời điểm atleti c o nên đón vòng mười lăm thi đấu vòng tròn h h a mùa n tại một cái gi thành tích của bọn hắn coi như không tệ m ư ờ vòng thi đấu năm tháng năm hòa 4 thua xếp hạng trung du chi này n mazadona đã từng hiệu lực qua đội bóng tại la liga cũng từng có huy hoàng 40 n ă m cùng thập niên 50 là bọn hắn trong lịch sử huy hoàng nhất một đoạn thời gian bọn hắn thu được một lần thi đấu vòng tròn quán quân cùng bốn lần thi đấu vòng tròn a quân cũng lại đạt được cho đến tận này chỉ có ba lần cúp nhà vua quán quân chỉ bất quá khi tiến vào thập niên 60 về sau bọn hắn liền bắt đầu trải qua mấy lần chìm nổi bất quá tốt xấu bọn hắn chỗ địa khu là tây ban nha lớn thứ tư đô thị có dạng này nội tỉnh sevê toàn bộ tây ban nha bóng đá tiêu chuẩn trên thực tế cùng tây ban nha mỗi địa khu kinh tế trình độ cùng truyền thống trình độ có quan hệ rất lớn mazit là tây ban nha thủ đô cho nên r i ê n mazit tiêu chuẩn là cực cao ự c c atletico thực lực cũng không kém trên thực tế tại cờ du ít nhập chủ barcelona trước đó barcelona tổng cộng cũng chỉ có mười lần thi đấu vòng tròn quán quân mà thôi khi đó atletico thi đấu vòng tròn quán quân số lần là tám lần từ t r ì n h thể vinh dự đi lên nói cùng barcelona t r a n h lệch cũng, cũng không quá xa chỉ bất quá cờ du ít nhập chủ về sau mang đến giờ giảm tim thời đại atletico bị barcelona trực tiếp d ứ bỏ mà những cái kia dân tộc thiểu số đông đảo khu tự trị bóng đá trình độ cũng đều cực cao người c a t a loni a đại biểu barcelona basker người đại biểu atletic b i l b a o barcelona cũng không cần nói atletic b i l b a o trình độ đồng dạng cực cao bọn hắn hiện tại cũng có được tám lần thi đấu vòng tròn quá n quân đồng thời còn là thu hoạch được tây ban nha cúp nhà vua số lần nhiều nhất la liga đội bóng đồng thời cũng là cùng r i ê n mazit b a c a từ khi la liga thi đấu vòng tròn thành lập tới nay liền chưa từng có dáng c ấ p qua tây ban nha thi đấu vòng tròn truyền thống cường đội đều có một cái đặc điểm đó chính là nơi đó đại lực ủng hộ tại đại thành thị đội bóng thành tích tự nhiên là sẽ khá hơn một chút tựa barcelona cùng atletic o u b càng là trở thành bản địa khu đồ đ n g biểu tượng sau lưng có tây ban nha lớn thứ tư đô thị như thế một cái hậu trường sevilla coi như ngẫu nhiên khổ bức cũng khổ bức không đi đến nơi nào chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn tại trở lại la liga về sau phát huy không được h á dù sao lần kia g i á n g cấp cũng là để bọn hắn gần k ỳ đại thương đội hình chủ lực đi thì đi tán t h ì tán hiện tại bộ này đội hình là thông qua tại hạng hai tây ban nha cùng trở lại la liga hai cái này mùa hẹ tổ hợp lại tự nhiên không có cách nào cùng atletico so sánh trong lịch sử atleti c o thế nhưng là còn không bằng sevilla giang cấp về sau thế mà còn tại hạng hai tây ban nha chờ đợi hai năm chỉ bất quá bây giờ liền không đồng dạng bảo đảm cấp thành công để bọn hắn lưu lại phần lớn chủ lực lại thêm giờ y cờ cờ dẫn vệ binh atleti c o hiện tại đã là tiêu chuẩn cấp số một đội bóng mặc dù bên trên một vòng thất bại thế nhưng là trải qua một tuần lễ chỉnh đốn về sau atleti c o đội hình nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu giáp đèo đánh vào bản mùa giải tại la liga 15 vòng thi đấu bên trong 10 năm quả Bình một một bóng quân trận dẫn cầu xuất một một đây ủ để được đối đương đều khiến không hai tháng phục, nhất thái nhiên hội nhất chiến thuật người giặt giờ cùng gần trạng tương này, gần cờ vô v cờ cơ sợ sẽ qua tốt, y bỏ là quanh qua thông hắn dẫn bóng tới lấy đắt thắng giặt tại tới đắt đèo Đây làm, lấy lợi. cũng là tối đi hữu hiệu đoạt phân phương pháp bà dạ dạ tại nửa tràng sau dẫn bóng dệt hoa trên gấm atletico hai không đánh bại sevilla cái này để bọn hắn tại bảng điểm số bên trên ưu thế tiến một bước mở rộng là có dù na lượt này lật thuyền trong mương bọn hắn sân khách một cầu nhỏ thua người tây ban nha espanion bị atletico hất ra năm phần xếp hạng cũng trượt rơi xuống vị thứ tư c h i ế m cứ hai ba tên chính là ạ lạ v e t cùng r i ê n betis bọn hắn điểm tích lũy cũng đều s o atleti c o thiếu đi bốn phần mang theo sung túc lòng tin atleti c o tại sân nhà nên đón gạ lạ tạ xa dày đối với bọn hắn tới nói tại vòng thứ nhất sân khách đánh bại l i v e r p o o l về sau đối kích b ạ i gạ lạ tạ xa dày t h ẳ n đầy tự tin giờ y cờ cờ cũng không có xem thường gạ lạ tạ xa dày phải biết làm thổ nhĩ kỳ số một trung tâm huấn luyện cầu thủ gạ lạ tạ xa dày cơ hồ có được nửa chi thổ nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia mà thổ nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia hiện tại thì là ở vào một cái thời đỉnh cao qua sang năm gật cốp bên trên bọn hắn liền sẽ thu hoạch được gật cốp hạ ba mấy năm này bọn hắn tiến bộ đến rất nhanh giờ y cờ cờ cũng không giống fan s hâm mộ bóng đá lạc quan như vậy nhưng mà liền xem như hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này hơn nửa hiệp gạ lạ tạ xạ dày sẽ phát huy đến như vậy xuất sắc từ tranh tài ngay từ đầu atletico liền chiếm cứ thơ ư phòng mà ở tranh tài sau khi bắt đầu năm phút đồng hồ gạ lạ tạ xạ dày thông qua một lần phạt góc ngoài ý muốn thu được dẫn trước ư u thế tú mịt ở trước cửa hôn chiến bên trong trọn bắn vì gạ lạ tạ dày dẫn đầu lấy được g i n bóng tiếp xuống trong trận đấu atletico vẫn như cũ chiếm cứ ư thế nhưng là gạ lạ tạ xạ dấy lại thông qua hung hãn bước đoạt c ù n g dơ cao cao đánh chiến thuật không ngừng cho atleti c o chế tạo phiền phức bọn hắn chạy rất bình thường tích cực thân thể đối kháng cũng rất bình thường hung hãn không ngừng dùng phạm lỗi ngăn chở atleti c o tiến công đồng thời bọn hắn tiểu động tắc cũng rất nhiều có lẽ là bởi vì tiểu động tắc quá nhiều nguyên nhân trọng tài chính xử phạt một chút phạm lỗi nhưng cũng v ư n g tham một chút phạm lỗi nhất làm cho giờ y cờ cờ căm tức chính là thổ nhĩ kỳ người mỗi lần phạm lỗi về sau đều sẽ liễu lo không ngừng vây quanh trọng tài chính biểu thị mình thụ lớn cỡ nào y k u ấ t trong tháng chốc giờ y cờ cờ còn cho là mình đụng phải ga đi ô la thời đại barcelona những này lừa đảo tạp t á i hôn đản đ ư ơ n g mối lý nạ ra sức đập ra hủ mịt đánh đầu sông đ ỉ n h lại bị đối phương giữa trận phệ l ò n gôn b ù bắn lại ném một cầu thời điểm giờ y cờ cờ cũng nhịn không được nữa mình v ẫ n nộ trong lòng bắt đầu gào lên tiếp lấy hắn liền hướng về phía thứ t ư quan viên một trận giống to các ngươi nhìn thấy không tối thiểu vài chục lần phạm lỗi nhiều như vậy vượt qua phạm vi động tác các ngươi chính là như vậy bỏ mặc thổ nhĩ kỳ người động tác sao con mẹ nó không phải tranh tài là đấu vật giờ y cờ cờ tiên sinh xin ngươi chú ý lời nói của ngươi thứ tư quan viên cực kỳ khó chịu nói với giờ y cờ cờ đi mẹ nhà hắn đi bên trên một trận người la mã tạ gạ lạ tạ xạ dưới sân nhà nhận q u á y nhiễu liền đã đủ nhiều trận này chúng ta nhận q u á y nhiễu càng quá phận nơi này chính là chủ của chúng ta trận chẳng lẽ các ngươi làm trọng tài nhìn thấy một c h i đội bóng quen thuộc hung hãn liền sẽ dễ dàng tha thứ động tác của bọn hắn sao làm như vậy cũng được đừng cho là ta cầu thủ đều là nhu nhược giống xong câu nói này giờ y cờ cờ lập tức quay người hướng về phía trên trận g à o lên lần tiếp theo bọn hắn cầm banh thời điểm bất kể là ai tại cầm banh mẹ nhà hắn cho ta xẻn đoạn chân của hắn giờ y cờ cờ tiếng gầm g ừ bao trùm toàn bộ sân bóng trọng tài chính cũng đã bị kinh động hiện tại thổ nhĩ kỳ người chính đang ăn mừng cho nên hắn cũng tương đối thanh nhàn hắn lập tức liền chạy tới giờ y cờ cờ tiên sinh ngươi vừa rồi đang nói cái gì ta đang nói cái gì ta tại tuân theo ngươi xử phạt tiêu chuẩn làm ra bố trí đã thổ nhĩ kỳ người động tác lớn như vậy đều có rất nhiều sẽ không nhận trừng phạt như vậy ta cũng sẽ không để ta đám cầu thủ ăn thiệt thòi bọn tiểu nhị đã nghe chưa đợi chút nữa bọn hắn dám ở trước mặt các ngươi quay người hộ cầu liền cho ta từ phía sau đá mắt cá chân bọn họ cùng lắm thì thổ nhĩ kỳ lão tử không đi trận đấu kia lão tử từ bỏ giờ y cờ cờ nước bọt văng khắp nơi gào thét không phải liền là chơi sọ lá sao lao tử cũng có thể b u ồ n địch đến lúc đó liền nói sợ hãi lao tử cầu thủ tại thổ nhĩ kỳ nhận thân người tổn thương hai nghìn năm không phải có hai cái liền tu nai tịt phan bóng đá bị thổ nhĩ kỳ phan bóng đá cho đâm chết sao cái này trọng tài chính tính tình là có chút mềm bằng không thì cũng sẽ không bị gạ lạ tạ xạ giấy động tác cho hù sợ nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy hắn nuất phun ra nuất vào m ạ n làm như vậy l ạ nhận trừng phạt kia dù sao cũng so thua trận trận đấu này tốt nhìn xem bởi vì bọn họ đại động tác chúng ta bỏ qua bao nhiều cơ hội c ũ nhưng g k thể đủ chúng tắc ta dựa theo quy là m ngược nhận lại sẽ nhận xử phạt, chỗ chỗ cờ cờ cờ cờ xử có có cờ cờ cười cười, bởi vì ngài vừa rồi hành vi ta nhất định phải tựa ngài đưa ra một chương hợp bài cái này trọng tài chính lời kế tiếp để giờ ý cờ cờ tiếu dung đọng lại sau đó giờ y cờ cờ nhìn xem đối với mình móc ra h n g bài trọng tài chính không nói một lời lui trở về bên sân chuyện gì xảy ra atleti c o huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ ăn vào một chương thẻ vàng xem ra là bởi vì hắn vừa rồi đối trọng tài chính biểu thị bất mãn mà bị phạt đi xuống atleti c o cái này nguy hiểm bọn hắn bản thân liền hai cầu rơi ở phía sau hiện tại giờ y cờ cờ còn ăn vào một chương h n g bài thiếu đi huấn luyện viên trưởng atleti c o sau đó phải làm sao phản kích giờ y cờ có chút quá vọng động rồi xem ra hắn nhất định là ở đây bên cạnh nói cái gì không nên nói lời nói trận đấu này atleti c o rất nguy hiểm bất quá vừa rồi trọng tài chính một chút sự phạt s á t thực có đáng giá thương thảo chỗ gạ lạ tạ xạ dày một chút tương đối lớn động tác đều bị hắn bung tha thì như vừa rồi cái kia dẫn bóng vợ latte ở giữa sân đối vạ lở ẩm cắt bóng động tác có rất lớn phạm lỗi hiểm nghi hắn cơ hồ là dùng cả tay chân mới từ vạ lở ẩm dưới chân cướp được cầu cái này khiến atleti c o phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị gạ lạ tạ xạ dày đánh một cái phản kích mới vứt bỏ cái thứ hai cầu khó trách giờ ý cờ cờ xét như bởi vì dựa theo hơn nửa hiệp dưới tình huống như vậy đi chúng ta đợi thế là tại bị c h ó i tay c h ó i chân tình huống dưới đi tranh tài hiện tại ta mặc dù ăn h ư n g bài thế nhưng là cái kia trọng tài chính hẳn là minh bạch hơn nửa hiệp hắn phạm vào dạng gì sai lầm nửa tràng sau dựa theo chúng ta trước đó a n bài chiến thuật đi làm to gan tiến công bọn hắn nếu là dám có cái gì đại động tác liền cho ta ngã xuống đất giả chết mẹ nhà hắn không phải liền là diễn vì sao các ngươi cũng có thể diễn đến lúc đó đem bọn hắn làm xuống dưới mấy người chúng ta thắng được trận đấu này liền sẽ không quá khó khăn có cái này hai phen thắng lợi coi như tiếp xuống ta bị phạt ngừng thi đấu. cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tiểu tổ ra biên những cái kia thổ nhĩ kỳ người thật sự là quá tiện giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ nói dù ý của hắn vốn là đối trọng tài chính tạo áp lực ai biết cái kia trọng tài chính lại hướng mình lấy ra hầm bài nếu là tiếp xuống ngừng thi đấu m ấ y chẳng đối mã cạnh tiếp xuống trang t i onlit tiểu tổ thi đấu cũng không phải quá có lợi dù sao atletico sau đó phải liên tục giao đấu rô ma hai trận đấu đây cũng không phải là một cái dễ đối phó đối thủ tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu atleti c o đám cầu thủ phát khởi mánh liệt tiến công gà lạ tạ xạ dài còn muốn dùng đại động t á c đến phòng thủ bất qua trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều tại liên tục ăn vào ba tấm thẻ vàng về sau gà lạ tạ xạ dày đám cầu thủ bắt đầu thu liễm bọn hắn đại động t á c dự bị ra sân tô z tại t vùng cấm địa bên trong tiếp vào giọt gần sẻn lăng không c h u y ể n bóng về sau đưa bóng đánh vào gà lạ tạ xạ dày đại môn vì atleti c o lật về một phần tiếp xung ố atleti c o tiến công bắt đầu càng thêm hưng mánh rốt cục tại phút thứ bảy m ư ơ lăm v không chuyền bóng Tô t Z r ự chương tiếp hai í trăm ư ớ c c ầ mười sáu đông nghị kỳ trước liên quan tới trận này thế hòa ta không có gì đáng nói gã lạ tạ xạ giới ở đây bên trên làm sự tỉnh chúng ta đều thấy được hơn nửa hiệp nem cầu c nhờ y cờ cơ tại tham gia sau trận đấu buổi họp báo thời điểm sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ về phần ta hồng bài nếu như ta hồng bài có thể làm cho tranh tài tại một loại giới tình huống bình thường tiến hành như vậy ta rất tình nguyện tiếp nhận đ i ể u này ta cũng không có biểu đạt ra lời gì quá đáng chẳng qua là tại biểu đạt một cái bị ủ y khuất huấn luyện viên trưởng vốn có cảm xúc xử phạt tiêu chuẩn hẳn là thống nhất ở đây bên trên đại động tác nên được đến trừng phạt lấy gã lạ tạ xạ giữa cầu thủ động tác mở màn sau hai mươi phút bọn hắn nên bị phạt xuống dưới hai người trên thực tế tại nửa tràng sau xử phạt tiêu chuẩn trở nên bình thường về sau gã lạ tạ xạ dậy liền bị phạt đi xuống hai cái ta không thể trơ mắt nhìn ta đám cầu thủ ở đây bên trên ă n thiệt thòi như vậy đây mới là ta đứng ra nguyên nhân nói vậy nửa tràng sau tranh tài mới là không bình thường chúng ta ăn vào mấy chương phi thường oan u ồ n g thẻ vàng cùng hai tấm căn bản lại không tồn tại h ư ơ n bài trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về chúng ta chính là bởi vì giờ y cờ cờ ở trong trận đấu đối trọng tài chính thực hiện áp lực bọn hắn mới từ trong tay chúng ta trộm đi một phần đây mới là trộm cướp là cướp bóc gã l ạ tạ xạ dày r o mani a huấn luyện viên trưởng lù s ẹ t cù gào lên có lẽ tại giết người bóng đá trong trận đấu gã l ạ tạ xạ rời ở trong trận đấu một chút động tác cũng không phải là phạm lỗi thế nhưng là tại xã hội văn minh bóng đá trong trận đấu những cái kêu động tác đều là phải bị trừng phạt nghiêm khắc giờ y cờ cờ đối trọi gây gắt đánh trả người đây là đối toàn bộ thổ nhĩ kỳ công kích lù s ẹ t cù hô to lên ta ngay cả thổ nhĩ kỳ cái từ này đều không nhắc tới t ừ n g tới ngoại trừ con mắt có vấn đề bên ngoài lỗ thai cũng có vấn đề gạ lạ tạ xạ dưới huấn luyện viên trưởng tiên sinh giờ y cờ cờ hời hợt trả lời nói s o một mép lù s ẹ t cù còn lâu mới là đối thủ của giờ y cờ cờ mấy hiệp giao phong về sau liền thua trận cảm thấy cực kỳ khó chịu lù s ẹ t cù phất tay áo rời đi buổi họp báo hiện trường mà giờ y cờ cờ cũng hừ lạnh một tiếng đồng rạng rời đi buổi họp báo hiện trường trận đấu này đối với song phương tới nói có thể nói là lưỡng bại câu thương đối giờ y cờ cờ xử phạt rất nhanh liền xuống tới hồng bài ngừng thi đấu hai trận tăng thêm ở trong trận đấu có không đạo đức nói chuyện hành động thêm vào ngừng thi đấu một trận nói cách khác tiếp xuống ba trận đấu giờ y cờ cờ cũng không có thể tại sân bóng biên chỉ huy tranh tài đôi này atleti c o tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn mà gạ là tạ xa rời đâu bọn hắn tao nộ hai ngay cả hòa đồng thời trung vệ cạm vã bên trong cùng tiền vệ hạ cắn đều ăn vào hồng bài bị ngừng thi đấu một trận đến hai trận đôi này tiếp xuống biểu hiện của bọn hắn cũng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn atleti cô câu lạc bộ rất nhanh lại bắt đầu chồng h n đối với cái này giờ y cờ cờ đã sớm có chuẩn bị tâm lý trước đó mình không phải không đắc tội uefa uefa bắt lấy cơ hội này cảnh cáo một chút mình cũng là chuyện rất bình thường chỉ bất quá chống án khẳng định là muốn lên không phải bọn hắn còn cảm thấy mình dễ khi dễ giờ y cờ cờ tình nguyện ăn thiệt thòi muốn làm ra một chút tư thái ra ít nhất phải để uefa biết chính mình là cái lăng đầu thanh nếu là cho mình như vậy mình cũng sẽ để uefa có rất nhiều phiền phức đầu năm nay nếu như nói không nói đạo lý có thể có được càng nhiều chỗ tốt lời nói như vậy giờ y cờ cờ không ngại là một cái không nói lý huấn luyện viên trưởng hắn rất nhanh liền tổ chức buổi họp báo h ỏ a khí mười phần biểu đạt thái độ của mình đối uefa xử phạt ta tuyệt đối không thể tiếp nhận ở đây bên cạnh ta tại sao muốn nói như vậy bởi vì ta yêu cầu ta cầu thủ làm động tác là gã lạ tạ dày đám cầu thủ ở đây bên trên vẫn luôn tại làm động tác lao thiên gia bọn hắn làm những chuyện này ta nói chỉ là trên thực tế ta đám cầu thủ cũng không có đi làm sau đó gã là tạ xạ giữa cầu thủ không ai bởi vậy nhận trừng phạt ngược lại là ta nhận lấy trừng phạt chẳng lẽ nói chúng ta từ thập niên chín mươi l i ề n bắt đầu thực hành nghiêm cấm phía sau chùi bóng cùng cấm chỉ tính sát thương phạm lỗi tuyên bố đều là giống tuyết sao chẳng lẽ chỗ có người muốn nhìn thấy van bạ kèn cùng z o n a h no bi kịch tiếp tục không ngừng trình diễn sao đối bạo lực bóng đá tất cả mọi người chẳng ghét nhưng là bây giờ ta nhìn thấy tình huống lại là tựa hồ có người đối loại này bạo lực bóng đá đang không ngừng dung túng ta xưa nay không đề xướng ở đây bên trên có bạo lực hành vi phạm lỗi là có thể nhưng là không muốn ác ý đả thương người ta không biết vì cái gì ta loại thái độ này cùng biểu đạt lại nhận trừng phạt chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết ta trên thực tế là nói mắt sao là trâm trọc sao là vì đốc xúc trọng tài chính đối loại này bạo lực hành vi tiến hành khống chế sao đối k i ể u xử phạt này ta kiên quyết không tiếp thụ tiếp xuống ba trận trang t onlit tiểu tổ thi đấu ta có thể ngồi trên k h á n đ à i nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta nên nhận dạng này trừng phạt giờ y cờ cơ tại châu âu dưới bóng đá rất nhanh liền đưa tới to lớn tiếng vọng liên quan tới tỉnh hóa đấu trường bạo lực tuyên truyền mặc kệ là fifa hay là uefa đều là vẫn đang làm mà bây giờ giờ y cờ cờ thì là đem mình đánh tạo thành một cái ủng hộ tỉnh hóa đấu trường bạo lực lại ngược lại nhận xử phạt người bị hại vừa lúc hắn tìm một cái tốt đối tượng từ khi 9.900 m ù a giải uefa cuộc bán kết lần kia sự kiện về sau toàn bộ châu âu đại lục đối thổ nhĩ kỳ bóng đá cùng thổ nhĩ kỳ p a n bóng đá ấn tượng đều vô cùng không tốt giờ y cờ cờ cơ h ộ i là trong nháy mắt liền có được vô số tỷ lệ ủng hộ uefa rất nhanh liền lần nữa đối giờ y cờ cờ hạ đạt xử phạt lấy bất mãn xử phạt tội danh phạt giờ y cờ cờ năm vạn usd nhưng mà bọn hắn đồng thời cũng bị bách làm một cái tuyên bố ra uefa đối sân bóng bạo lực cùng cố ý tổn thương động tác đà kích chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua tại atleti c o sân nhà n g n chiến gạ lạ tạ xạ d ị c trong trận đấu đang trực trọng tài chính tại hơn nửa hiệp tiêu chuẩn hơi có rộng rãi đây là kinh nghiệm không đủ mà đưa đến uefa muốn nhắc lại chính là tại châu âu trong trận đấu tất cả cố ý tổn thương đều lại nhận xử phạt nghiêm khắc sẽ không có bất kỳ ngoại lệ tại uefa đồng thời tiến hành xử phạt cùng ban bố cái này tuy giờ y cờ cờ liền rốt cuộc không nói gì cái này trên thực tế cũng là một cái ăn ý giờ y cờ cờ muốn lấy được là atletico tương lai tại châu âu trong trận đấu một loại hoàn cảnh mà uefa muốn thì là mặt mũi giờ y cờ cờ trước đó tổ chức buổi họp báo chính là biểu đạt mình cái ý này nguyện uefa tuyên bố trên thực tế ở một mức độ rất lớn là cho giờ y cờ cờ cam kết như vậy cho nên giờ y cờ cờ đối với kế tiếp xử phạt cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì cũng cho uefa một bộ mặt cái gọi là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt chính là cái đạo lý này chúng ta lần tổn thất này tương đối lớn bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi trong vòng nếu như tương lai、Chang、t r a m g đi onlit trong trận đấu chúng ta đều có thể tại một cái bình thường hoàn cảnh hạ tranh tài chúng ta sẽ có được rất nhiều chỗ tốt mặc dù ta tiếp xuống ba trận、Chang、t r a m g đi onlit tranh tài không có cách nào chấp giáo mà bây giờ cái tiểu tổ này hoàn cảnh tương đối phức tạp chúng ta coi như tổn thất mấy phần cũng không có vấn đề quá lớn tiếp xuống chúng ta muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong dùng nhiều tâm tại lượt này một trận khác trong trận đấu r o ma tại sân nhà cùng l i v e r p o o l đánh thành không so với không h ò a hiện tại cái tiểu tổ này bên trong atleti c o bốn phần tiểu tổ thứ nhất r o ma cùng gạ lạ tạ dày đều là hai điểm lee và b u l một phần a trận tiếp theo i tranh tài muốn trải qua sang năm g ngày hai mươi một tháng hai sẽ n tiến hành ở trước đó atletiko còn có mười một vòng thi đấu muốn đánh hiện tại trọng tâm là trở lại thi đấu vòng tròn thời điểm giờ y cờ cờ cũng không lo lắng tiếp xuống trang thi onlit tranh tài muốn làm sao đánh bởi vì atleti c o hiện tại đã rất bình thường xuất sắc coi như hắn không ở tại chỗ biên chỉ huy hắn cũng có thể thông qua một chút phương thức trên khán đài truyền lại một chút tin tức xuống dưới hiện tại uefa đối với huấn luyện viên trưởng cấm thi đấu quản được còn không phải rất bình thường như mật không giống một số năm sau phạm là bị cấm thi đấu huấn luyện viên trưởng đều sẽ có chân liên nhân viên công tác ở bên người c h i ế u cố miễn cho hắn cùng dưới trận đám huấn luyện viên truyền lại tin tức rất nhanh atleti c o n ê n đón vòng thứ 16 thi đấu vòng tròn sân khách khiêu chiến dầu vale cano bị atleti cô tại cúp nhà vừa bên trong đào thải về sau g i i ova lecano ngược lại là lập tức ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại malaga một lần thoát khỏi hạng chót vị trí nhưng kế tiếp ba vòng thi đấu bên trong bọn hắn lại gặp phải ba trận không thắng liên tục bại bởi bệ tít cùng r i ê n mazit tại sân nhà cùng las p a n m a s đánh thành thế hòa xếp hạng lần nữa trượt xuống đến hạng chót vị trí lần này nghiêm trọng hơn bọn hắn khoảng cách bảo đảm cấp khu tranh lệch đã bị kéo lớn đến sáu phần vì sinh tồn g i i ova lecano cũng muốn tại sân nhà cùng atleti c o hào hào l i ề u lên một trận chỉ bất quá đáng tiếc là bọn hắn đụng phải một chi tương đối sầu nào atleti cô giữa tuần tại sân nhà bị gạ lạ tạ xạ dày bức h ò a để atleti c o trên dưới đều tức sôi ruột tại trận đấu này bên trong bọn hắn cũng b u ô n g xuống tư thái cùng dầu vale cano h ả o h ả o liều mạng một trận cuối cùng tại một trận thảm liệt đối kháng bên trong atleti c o dựa vào hai cái biên phong giọt gần sẻn cùng vincent thờ giật bóng sân khách hai không đánh bại dầu vale cano để chi này đội bóng tiếp tục tại hạng c h ố t vị trí bên trên đội xuống dưới thắng được trận đấu này về sau atleti c o tiếp tục tại bảng điểm số bên trên đứng đầu kế tiếp hai vòng thi đấu cùng hai trận cúp nhà vừa vòng thứ ba tranh tài atletico đều cho thấy phi thường xuất sắc trạng thái bọn hắn đầu tiên là tại sân nhà dựa vào giặt được cùng tôi sẽ dẫn bóng hai so với một lực khắc ổ xạ suna sau đó tại lễ giáng sinh tiến đến trước đó viên phó hải đảo tên l dị phẹ lấy ba so với một điểm số đánh bại mới được thăng cấp tên l dị phẹ và lờ hẳn toz cùng mạ tranh tài tại hai trận cúp nhà vua trong trận đấu cũng dựa vào dự bị đắm cầu thủ phát huy đánh bại hạng hai tây ban nha đội bóng ngụ xị a tấn cấp cúp nhà vua vòng thứ tư đương đông nghị kỳ đến thời điểm atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn chức đã đạt đến bảy phần nhiều rio mazit tại đông nghị kỳ trước đó sau cùng một vòng thi đấu bên trong bị mạ lộc cả một so với một bức h ò a bị atleti c o hất ra tám phần nhưng mà bọn hắn hiện tại đã xếp hạng đạt đến vị thứ ba vẻ vẹn lạc hậu xếp hạng thứ hai là có dù nào một phần để giờ y cờ cờ tương đối cảnh giác valencia thì là rơi ở phía sau atleti c o mười phần dạng này ưu thế thật lớn đủ để cho atleti c o tại hạ nửa mùa giải lúc bắt đầu chiếm cứ tương đương ưu thế bọn tiểu nhị nghỉ ngơi thật tốt một chút chờ đến mới qua sang năm chúng ta lại hướng phía một cái huy hoàng mùa giải xung kích tại tuyên bố đội bóng giải tán thời điểm giờ ý cờ cờ hăng hái mà nói chương hai trăm mười bảy lão hưu diệu kế tại đông n g h ỉ kỳ đến thời khắc mùa giải trước vệ m i ệ n quán quân atleti c o tại la liga thi đấu vòng tròn bên trong lấy được làm người ta giật mình thành tích tại quá khứ mười tám vòng thi đấu bên trong bọn hắn lấy mười hai tháng bốn hòa hai thua thành tích xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất cái này cũng không tính là đặc biệt hoàn mỹ thành tích mà ở còn lại cường đội biểu hiện đều không như ý muốn tình huống d ư ớ i bọn hắn dẫn trước tên thứ hai là có dù nạ đã đạt đến bảy phần nhiều ngoại trừ atleti cô nhất chi độc tú bên ngoài phía dưới tám m ư i đội bóng đều là khổng lồ xung kích champion league khu vực đội bóng tên thứ hai là c ò dù nạ điểm tích lũy là 3 a ba phần mà hạng tám valencia điểm tích lũy cũng có 30 điểm hạng chín barcelona điểm tích lũy thì là 27 phần vây quanh trước mấy tên tranh đoạt tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt atletico biểu hiện cũng không tính là đặc biệt thu hút nhưng mà bọn hắn ở trên nửa mùa giải trong trận đấu lại tận khả năng thắng được đủ nhiều tranh tài cái này để ưu thế của bọn hắn từng giờ từng phút tích lũy lên lần thứ nhất xuất lĩnh đội bóng tại thi đấu vòng tròn cùng c a m p i o n league bên trong đồng thời tiến lên giờ ý c cờ cho thấy hắn xuất sắc năng lực. lao hưu tại trong phòng làm việc của mình nhìn xem mới nhất một phần m ạ cạ báo lên liên quan tới la liga trên nửa mùa giải nói khái quát đưa tin trên mặt nợ một nụ cười đón lấy phòng làm việc của hắn đại môn bị gõ mời tiến đến lao hưu cất giọng nói sau một khắc giờ y cờ cờ nhẹ n h õ mở m cửa lớn ra đi đến sau đó đặt mông tại lao hưu trước bàn làm việc ngồi xuống lao bản lễ giáng sinh khoái hoạt giờ y cờ cờ i nói đúng vậy à cái này lễ giáng sinh ta rất vui vẻ nhất là nhìn thấy chúng ta xếp hạng thời điểm lao hưu buông xuống trong tay báo chí cười nói địch ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi bất quá ta lần này vẫn là muốn nói có thể để bạn ngươi đảm nhiệm atleti c o đội một huấn luyện viên trưởng là ta chấp trưởng atleti c o đến nay làm được sáng suốt nhất một hạng cử động giờ y cờ cờ có chút mà cười cười cũng không tiếc lời ta còn nhớ rõ ta trở thành atleti c o chủ tịch thời điểm ta mang đến hai người một cái là argentina huấn luyện viên trưởng mẹ n ộ i t i lúc ấy hắn là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trong một cái khác thì là cầu thủ bồ đào nha số một ngôi sao bóng đá phụ ta coi là lúc kia liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân thế nhưng là không nghĩ tới ta một mực chờ mười năm mới thu hoạch được cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quá quân tại trước ngươi ta đổi đi hai mươi mấy cái huấn luyện viên trưởng mai cho đến ngươi tiền nhiệm ta mới tìm được thích hợp nhất atleti c â người kia địch thân thể của ta càng ngày càng không xong có lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ đi đi gặp thượng đế hay là xa t ạ n ai lại có thể nói rõ được sở đâu thế nhưng là ta tuyệt đối không hy vọng ta đi về sau atleti cô sẽ còn tiếp tục mất đi ngươi hơn một năm nay đến lão hưu vẻ già mua càng phát rõ ràng giờ y cờ cờ trờ m ặ t nghe lão hưu đang cảm thán nhìn xem tấm kia đã rõ ràng già m u mặt nghĩ đến hai năm trước nhìn thấy lão hưu thời điểm thời điểm đó lão hưu mặc dù mới vừa từ kiện cáo bên trong đi tới nhưng như c ũ lộ ra như vậy hăng hái cứ việc khi đó hắn liền đã sáu mươi bảy tuổi lại nhìn qua chỉ tượng một cái hơn năm mươi tuổi người đồng dạng hiện tại sáu mươi chín tuổi lão h i ệ u nhìn qua đã là một cái chân chính lão nhân địch ta biết ngươi dạng này huấn luyện viên trưởng là rất khó tại một nhà câu lạc bộ một m ự c tiếp tục chờ đợi thế nhưng là đừng quên tại f e r g u s o ẩn chấp giáo trước đó m u quán quân số lượng chưa hẳn so atleti c o nhiều hơn bao nhiêu f e r g u s o ẩn dùng thời gian mười mấy năm đem m u đánh tạo thành trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ hẹ、e、đồ họ gia tộc cũng cho hắn nhiều nhất tín nhiệm ta tin tưởng ngươi có thể làm được điểm này có thể đem atleti cô chế tạo thành một chi tốt nhất đội bóng. h i u gia tộc cũng có thể đồng dạng cho ngươi nhiều nhất tín nhiệm đem toàn bộ đội bóng giao cho ngươi tới quản lý đội bóng mọi chuyện cần thiết đều từ ngươi đến khống chế lão h i u thanh âm đột nhiên đề cao trong ánh mắt của hắn cũng toát ra cùng nhiệt hào quang ẹ、e、ệ đồ họ gia tộc có thể thông qua mở h u làm được nhiều chuyện như vậy h i u gia tộc cũng đồng dạng có thể làm được ẹ、e、ệ đồ họ gia tộc tìm được phơ hiệu sơn h i u gia tộc cũng tìm được ngươi ẹ、e、ệ đồ họ gia tộc có thể làm được sự t ì n h chúng ta cũng tương tự có thể làm được nhìn xem hơi có vẻ hơi kích động lão h i u giờ y cờ cờ hơi cối đầu sau đó nhanh chóng ngẩm đầu lên lão bản nói thực ra nếu như là ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ một mực tín nhiệm ta nhưng mà nếu như đ ổ i thành người khác là chủ tịch ta không cho rằng ta còn có thể có được hiện tại quyền lực như vậy lắc đầu về sau giờ y cờ cờ tiếp theo nói xuống dưới l á o bản ngươi xem trong ta trong lòng ta rõ ràng toàn bộ la liga liền không có cái nào huấn luyện viên có thể có được ta quyền lực như vậy hàng năm chuyển nhượng phí toàn bộ để ta tới trường khống toàn bộ đội bóng đều là ta quyết định thậm chí câu lạc bộ nhân viên công tác chỉ cần là cùng đội bóng có liên quan ta liền có quyền lực khai trừ bọn hắn để người khác đến tiến vào câu lạc bộ công việc quyền lực như vậy là không có bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng có thể có được qua có thể cho ta như vậy một cái tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng lớn như vậy quyền lực chỉ có người mới sẽ làm như vậy đây cũng là ta tại atleti c o trôi qua rất nhanh vui rất bình thường thành công nguyên nhân, nhân đổi bất kỳ một cái chủ tịch cũng sẽ không cho ta quyền lực như vậy l ã o bản ta nguyện ý tại atleti c o một mực làm số g ư ớ i chỉ cần ta một mực có thể có hoàn cảnh như vậy lao hiu nhìn xem giờ y cờ cờ sau đó nợ nụ cười ta liền biết ngươi muốn như vậy nói lao hiu thần bí cười dáng vẻ rất vui vẻ ta hiện tại có cái phương pháp có thể cam đoan ngươi một mực trong câu lạc bộ đều lời nói có trọng lượng thế nào giờ y cờ cờ sửng sốt một chút ta đánh giá một chút ngươi bây giờ tài sản đại khái tại khoảng năm trăm vạn đô la mỹ lao hưu không có đi nhìn giờ y cờ cờ biểu lộ mà là tự mình nói ra nếu như ngươi xuất ra cái này năm trăm vạn đến ta có thể làm chủ đem tay ta đầu atleti c o cổ phần bên trong năm phần trăm chuyển nhượng cho ngươi đến lúc đó ngươi cũng là atleti c o đại cổ đông ngoại trừ cầm tiền lương cùng tiền thưởng bên ngoài ngươi còn có thể hàng năm từ tiền lãi bên trong chia thế nào đến lúc đó ngươi cũng là atleti c o cổ đông tự nhiên có thể có được đầy đủ quyền lực trong câu lạc bộ ngươi cũng là lời nói có trọng lượng đến lúc đó toàn bộ đội bóng tự nhiên cũng toàn bộ từ ngươi đến chi phối những người khác căn bản là dao động không địa vị của ngươi giờ y cờ cờ lần này thật sự là ngây ngẩn cả người hắn cũng không nghĩ tới lao hưu sẽ làm ra quyết định như vậy là một huấn luyện viên trưởng nếu như có thể trong câu lạc bộ trở thành cổ đông kia coi là cảnh giới tối cao oecker chính là a xe nan cổ đông một trong cho nên hắn tại a xe nan vị trí vẫn luôn rất bình thường vững chắc đồng thời tận tâm tận lực vì đội bóng làm việc cũng coi chạy đầu đương nhiên thờ k i t sở ở loại kiết thì càng trâu một điểm mặc dù không phải m u cổ đông nhưng là chính hắn không nói về hưu liền sẽ không có người dám muốn hắn về hưu nếu như giờ ít cờ cờ trở thành atleti c o cổ đông coi như qua hai năm lão hưu đi đi gặp thượng đế hạ tại câu lạc bộ lợi ích cũng sẽ không phải chịu tổn hại từ đầu đến cuối làm cổ đông hoàn toàn có thể đem đội bóng kinh doanh thành mình bền chắc như thép không cho bất luận kẻ nào đều nhúng tay đến đội bóng trong sự quản lý đến đồng thời ngoại trừ có thể cầm tiền lương bên ngoài còn có thể hàng năm chia hoa hồng cái này nhưng là rất lớn một món thu nhập phải biết atleti c o dạng này câu lạc bộ năm phần trăm cổ phần chỉ cần năm trăm vạn usd kia thật là tiện nghi đến làm cho người khó có thể tin atleti cô cũng không phải loại kia phổ thông nhỏ câu lạc bộ từ sau thế la liga tiếp sóng quyền bắt đầu phân phối về sau cũng có thể thấy được đến ngoại trừ r i ê n mazit cùng bà ca tiếp sóng phí cộng lại vượt qua 50%, là không thể nghi ngờ cự đầu bên ngoài atleti c o tại la liga tiếp sóng phí bên trong chia có thể vượt qua 10%, là chia thứ tư nhiều đội bóng nếu như atleti c o tại giờ y cờ cờ chỉ v u phía dưới thành tích s o bình thường tốt một chút như vậy bọn hắn chia số định mức tất nhiên sẽ cao hơn valencia sân bóng nửa cái mazit thị f a n bóng đá ủng hộ đây hết thể để atleti c o không thiếu tiền liền xem như nhị nhân c h u y ể n thời đại atletico cũng là trừ r i ê n majit ba k bên ngoài kinh tế tốt nhất có tiền nhất câu lạc bộ tại dạng này trong câu lạc bộ đương cổ đông đây chính là một chuyện rất thoải mái lao hưu bây giờ có được atletico tám mươi chín cổ phần còn lại cổ đông cộng lại bất quá mười một giờ y cờ, cờ cầm tới năm cũng đủ để trở thành thứ ba đại cổ đông quyền nói chuyện là rất lớn lao hưu nghĩ ra phương pháp này có thể nói là mức độ lớn nhất bỏ đi giờ y cờ, cờ lo lắng cũng làm cho giờ y cờ cờ tại atletico có một mực tiếp tục chờ đợi lý do lao bản ta nghĩ ta cần muốn suy tính một chút giờ y cờ c suy tư một lúc sau trả lời nói không có vấn đề loại chuyện này tương đối lớn ngươi đương nhiên cần muốn suy tính một chút lao h ư u mỉm cười nói mà lại cũng không phải hiện tại liền đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi hiện tại là mùa giải trung kỳ mặc kệ là sổ sách vụ vẫn là còn lại cái gì muốn chuyển nhượng đều rất bình thường p h i ế n p h ứ c nếu như ngươi đồng ý ta cảm thấy đợi đến mùa giải kết thúc về sau lại giải quyết tương đối phù hợp mới mùa giải khởi đầu mới không phải sao giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu hắn hiểu được lao h ư u ý tứ mùa giải nửa đường chuyển nhượng cổ phần chỉ là một chút dườm già chi tiết cũng đủ để cho giờ y cờ cờ l a y hoay nội yên cái này còn không phải để cho thủ hạ đi làm là được rồi lớn như vậy cổ phần giao nhận giờ y cờ cờ nhất định phải tự thân xuất mã cùng xem qua mới được hắn còn chấp giáo không chấp giáo đội bóng rồi tiếp xuống đội bóng thành tích làm sao bây giờ cho nên nói tại mùa giải kết thúc về sau lại giao nhận là một cái phương pháp tốt nhất đồng thời cũng cho tất cả mọi người lưu lại cân nhắc thời gian đương giờ y cờ cờ rời đi lão h ư u văn phòng về sau tiểu h ư u liền đi vào phụ thân ngài thật chuẩn bị cho giờ y cờ cờ câu lạc bộ cổ phần không sai đây là đem hắn trói trên người a t le t i c o duy nhất phương thức một cái huấn luyện viên hợp đồng là không có quá nhiều lực kết thúc lấy giờ y cờ, cờ năng lực cùng hiện tại danh khí còn nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý móc ra bộ ước gôn đến đem hắn đào đi ngẫm lại trước đó lời đồn đãi kia đi may mắn chỉ là t r u y ề n ôn nếu như là sự thật d i o mazit thật muốn đào hắn mà giờ y cờ cờ lại bị d i o mazit đả động chúng ta không có bất cứ lý do nào ngăn cản hắn rời đi mà bây giờ atleti c o mặc dù rất cường đại thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết có bao nhiều cầu thủ là hướng về phía giờ y cờ, cờ tới mặc dù cho bọn hắn phát tiền lương chính là ta nhưng mà bọn hắn gia nhập liên minh atleti c o lại là hướng về phía giờ y cờ cờ có thể mang đến quán quân mà đến nếu như hắn rời đi chỉ sợ có rất nhiều cầu thủ cũng sẽ chọn rời đi đi atletico còn có thể bảo trì hiện tại sức cạnh tranh sao lao hiu nhẹ gật đầu về sau nói nhìn thấy tiểu hiu còn có chút không cam lòng bộ dáng lao hiu thở dài một hơi nhi tử ngươi n g h ĩ như thế nào không thông đâu coi như ta cho hắn năm phần trăm cổ phần chúng ta trong tay cổ phần vẫn như c ũ ưu thế rất lớn tám mươi phần trăm nhiều cổ phần đủ để cho gia tộc bọn ta tiếp tục khống chế atletico mà hắn cũng sẽ chỉ là chúng ta tốt nhất đồng bạn dạng này một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng h ắ n cơ hồ còn có thể chấp giáo 50 năm mươi năm thời gian năm mươi năm xuống tới hắn có thể vì atleti c o mang đến nhiều ít quán quân atleti c o có thể thành tựu dạng gì địa vị điểm ấy cổ phần chi tiêu đơn giản chính là quá tính ra lại nói ngươi cùng hắn có cái gì thù sao cho dù có thủ ngươi có thể đủ tốt tốt dùng hắn để hắn trợ giúp ngươi đây mới là thật sự lợi ích như tử trên thế giới này cái gì đều là hư chỉ có lợi ích mới là vững hẳn nghe lao hưu tiểu hưu có chút không cam lòng nhẹ gật đầu trên thực tế lao hưu một mực không có hiểu rõ tiểu hưu vì cái gì không thích giờ ý cờ cờ chương hai trăm mười tám năm tay trên thực tế liền ngay cả chính tiểu hữu cũng không hiểu vì cái gì hắn một mực không thích giờ ý cờ cờ là bởi vì ngay từ đầu giờ ý cờ cờ liền đã từng bắt qua mặt mũi của hắn mặt ngoài là như thế này nhưng mà trên thực tế tiểu hữu không có khả năng nhỏ mọn như vậy hắn cũng thừa nhận giờ ý cờ cờ đối mã cạnh ý vị như thế nào là bởi vì giờ ý cờ cờ phá vỡ hắn cùng cờ lệ mẹn tính tư tình có lẽ có yếu tố này thế nhưng là ở trước đó tiểu hữu liền rất khó chịu a t l e tico cho tới bây giờ lúc này tại biết lao hưu dự định phân cho giờ y cờ cờ một bộ phận cổ phần về sau tiểu hưu mới đột nhiên suy nghĩ minh bạch mình vì cái gì một mực đều không thích giờ y cờ cờ tại quá khứ vài chục năm bên trong lão hưu vẫn luôn là atleti c o thứ nhất minh tinh bởi vì hắn ăn nói bởi vì phong cách của hắn cho dù là tại atleti c o một mực không có lấy đến quán quân kia mấy năm lão hưu vẫn luôn là tây ban nha giới bóng đá nhân vật phong v â n mặc dù có rất nhiều người cho là hắn chính là một cái vượn đội mũ người nhà giàu mới nổi nhưng lại không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ lao hưu tiểu hưu là một mực nhìn lấy một màn này hắn rất bình thường hâm mộ điểm này hắn cũng hy vọng tương lai mình trở thành atleti c o chủ tịch về sau cùng phụ thân của mình đồng dạng trở thành tây ban nha giới bóng đá nhân vật phong vân tranh luận nhân vật lại là không có người sẽ coi nhẹ nhân vật nhưng mà trong hai năm này bởi vì giờ ý cờ cờ cao điệu bởi vì lao hiu bắt đầu từ từ trở nên điệu thấp giờ ý cờ cờ mới trở thành atleti c o tối mang tính tiêu chí nhân vật tây ban nha giới bóng đá tối phong vân nhân vật điểm này để tiểu hưu rất không cao hứng không riêng gì bởi vì hắn đoạt lao hiu danh tiếng cũng bởi vì tương lai hắn rất có thể đoạt danh tiếng của mình lao hiu thoái vị cho tiểu hưu đây là ai đều rõ ràng cùng tâm lý nắm chắc sự tình nhưng mà đợi đến tiểu hữu trở thành chủ tịch về sau chỉ huy atleti c o nếu như là giờ y cờ cờ ai còn sẽ quan tâm tiểu hữu có dạng gì biểu hiện ánh mắt mọi người đều chỉ sẽ tập trung ở giờ y cờ cờ trên thân l i ê n như mu tất cả mọi người chỉ biết là có phơ hữu sân có mấy người sẽ nghĩ lên mu thực tế trưởng khống giả là e đ ù a họ chỉ sợ mu fan bóng đá bị hỏi các ngươi chủ tịch là ai thời điểm đều sẽ s ữ n g sờ một hồi mới nhớ tới e đ ù a họ đến e đ ù a họ có thể điệu thấp kiếm nhiều tiền thế nhưng là tiểu hữu lại không thể chịu được dạng này hắn không thiếu tiền Lao là hưu tài sản thế nhưng là tương tài sản đừng ư dưới, người nhưng hưu được ơ n không ít. Tại không thiếu tiền tình hùng dưới, người tự nhiên là hy vọng danh lớn một chút, gia kính muốn kính g gia giờ giáo khí thiếu hy thể chút, chút. Thế chấp thu hoạch ít, tại tự một xuất một Atletico, tiểu xuất. gia cờ cờ là là y đầy cao có đủ đ nói dỡn hiện tại lao hưu muốn cho giờ y cờ cờ một bộ phận cổ phần ý vị này còn muốn đem giờ y cờ cờ đá văng ra đó chính là rất khó chuyện rất khó coi như atletico có thể tại giờ y cờ cờ xuất linh dưới lấy đến vô số vinh dự hết thể quang minh cùng khen ngợi đều là quy về giờ y cờ cờ mà không phải hữu gia tộc tiểu hưu cũng không phải cái gì trung thành atletico fan bóng đá nói chắn g ra hắn chính là cái con nhà giàu m à thôi ngoại trừ kiếm tiền hắn càng ưa thích sự tình là làm náo động trên thế giới này có mấy người là không nguyện ý làm náo động húng chi tại bóng đá thế giới bên trong làm náo động cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng cùng giới kinh doanh chính giới cũng không giống nhau chỉ bất quá tiểu hưu cũng biết mình là không có cách nào ngăn cản cha mình cách làm nói chắn g ra tiểu hưu hiện tại cũng chỉ là cho cha của hắn làm công cổ phần toàn bộ đều là sơ hưu mà không phải hắn mì gần hưu giờ ý cờ cờ không có để ý tiểu hưu tâm tình bây giờ đến cỡ nào phức tạp hắn rời đi lão hữu văn phòng về sau liền trở về nhà chợ của mình bên trong sau đó đóng cửa phòng hào hào suy t ư một đêm ngày thứ hai hắn lại lần nữa đi tới lao hiu văn phòng lao bản ta nghĩ ngươi thuyết phục ta nếu như có thể tại atleti c o câu lạc bộ ủ n g có cổ phần ta vui lòng tại một chỗ v i n h viên tiếp tục chờ đợi phải biết ta cũng không phải một cái thích lang thang người nghe được giờ ý cơ cờ lao hiu cười vui vẻ hắn đang chuẩn bị nói cái gì giờ ý cờ cờ nhưng lại há muộn bất quá lao bản ta có một cái ngoài định mức yêu cầu nghe được giờ ý cờ cờ nói như vậy lao hiu nhẹ gật đầu thỉnh giảng năm có ít ta yêu cầu mười một ngàn lũ sd chỉ có dạng này ta mười ớ i Giờ có lực. cờ cờ đầy đủ động lực. Giờ y cờ cờ rất t bình h n g trực t ế phần nói, từ trăm đủ đủ, ta chia hoa hồng sẽ không quá nhiều. 10%, ta sẽ quá yêu cầu nhiều như vậy như vậy ta có lòng tin thông qua đội bóng dây đến tiền nhiều hơn mà lại có thể làm cho toàn bộ atleti c o câu lạc bộ cũng có càng nhiều thu nhập atleti c o điều kiện rất tốt mặc kệ là tiếp sóng phí vẫn là câu lạc bộ thu nhập cũng rất cao dạng này đầu tư mới đáng giá làm Ta căn bản là không có cách nào cùng còn lại cổ đồng chống bản không nào đồng nếu là lại lại, mười à có đ ợ lợi được c chính Atletico cổ lúc mặc của có có cam cái cầu, 10%, như vậy ta chính là Atletico thứ hai đại cổ đồng, đến lúc đó, mặc kệ xuất hiện tình huống như nào, đoan. dạng này thứ thế thể Đưa vậy yêu ta xuất ít ta ra là đại mới i đó g kệ một y cờ cờ là t r ả qua năm g phương h tình phải biết, cho đến tận này, hắn phát huy chỉ là hắn tại chiến thuật sâu biết, tận tại đến này, vẫn diện n kỹ, là ra n liên quan g lực, tới u a n gần ư người Mười ờ i cái bán người mắt trên ánh sáng, phát trên không chống. năm gì g mắt một mực không có cái gì phát huy chỗ có đây xuyên qua y ưu thế không phát huy ra thật là đáng tiếc dù là mình chỉ có thể phân đến m ư thế nhưng là mượn nhờ atleti cô cái này v ậ n dẫn lại có thể để cho mình trở nên xuất sắc hơn huấn luyện viên trưởng kiêm đội bóng cổ đông lại cầm tiền lương lại phân đỏ lại có thể mua bán tiểu yêu kiếm tiền còn có thể cầm quán quân làm được điểm này mới xem như vô tiền khoáng hậu đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng a lao hiu yên tĩnh trở lại hắn bắt đầu tính toán yêu cầu này đối mã cạnh có cái gì chỗ tốt bất quá lao hiu cũng là một cái cầm được thì cũng bưng được nhân vật đã rút năm cổ phần hắn không ngại lại móc năm hắn cũng không lo lắng giờ y cờ cờ sẽ tu hú chiếm tổ chim khách để a t l e t i c o trở thành hắn tư nhân câu lạc bộ bởi vì a t l e t i c o cũng không phải là đưa ra thị trường câu lạc bộ tất cả cổ phần đều là thuộc về mấy cái cổ đông coi như lão h ư u nhường ra 10% cổ phần h ư u gia tộc còn có 79% c ổ phần vẫn như cũ có được ưu thế tuyệt đối coi như giờ y cờ cờ có thể liên hợp còn lại cổ đông bọn hắn cũng như thường giao động không được h ư u gia tộc tại a t l e t i c o ưu thế địa vị đã dặn này hắn có cái gì tốt lo lắng mặc dù mười phần trăm cổ phần chỉ bán một ngàn vạn usd tương đương thua thiệt nhưng là muốn đem giờ y cờ cờ cùng atleti c o trói cùng một chỗ chút tổn thất này lao hữu đã sớm có chuẩn bị tâm tư mười phần trăm không có vấn đề bất quá ngươi có nhiều tiền như vậy sao nếu như không đủ ta có thể tư nhân trước cho mọi người dùng ngươi tiền lãi cùng tiền lương tiền thưởng đến hoàn lại lao hữu cười nói giờ y cờ cờ cũng n ở nụ cười hắn cùng lao hữu nhớ tới hai người mới lúc gặp mặt một mặt kia lúc ấy giờ y cờ cờ vừa mới đạt được tại atleti cô đội hai công việc trên thân một phân tiền đều không có là tìm lao hữu vay mượn mới có thể sống sót trong n g a y mắt giờ y cờ cờ đã trở thành trên thế giới chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ huấn luyện viên trường hiện tại càng là có có thể trở thành atleti cổ o đại c đông một trong nếu như giờ y cờ cờ có thể cầm tới 10% cổ phần như vậy hắn sẽ nhảy lên trở thành atleti c o thứ hai đại cổ đông mặc kệ là lúc đầu thứ hai đại cổ đông sẽ dễ dỗ cùng thứ ba đại cổ đông hạ bạ solo đều không thể tại cổ phần có được phía trên vượt qua giờ y cờ cờ coi như tương lai atleti cổ o đại c đông đội người giờ y cờ cờ kia m ư ờ cổ phần đủ để cho hắn trong câu lạc bộ một mực có địa vị vô cùng quan trọng không có vấn đề năm ngoái ta tại một nơi nào đó có một chút đầu tư ích lợi không tệ hiện tại một ngàn vạn usd tiền mặt ta còn là cầm ra được giờ y cờ cờ cười nói trước đó a cờ giờ cờ ca nhạc hội chia hoa hồng mặc dù không phải rất nhiều nhưng là hậu kỳ đĩa nhạc cùng cd tiêu thụ cùng ca nhạc hội hiện trường video tiêu thụ lại là một cái cực kỳ to lớn số lượng giờ y cờ cờ từ đó cũng được chia rất nhiều ích lợi hắn hiện tại tài sản đã đột phá một ngàn vạn usd hiện tại thu nhập đã bắt đầu từng bước giảm xuống dù sao nhiệt độ đã đi xuống không ít nhưng mà một ngàn vạn usd tiền mặt hắn vẫn là cầm ra được bởi vì không có người đại diện cho nên hắn cũng không có cái gì đầu tư con đường tiền đều bỏ vào ngân hàng kiếm lợi tức cùng kiếm kia một điểm ít đến thương cảm lợi tức còn không bằng đầu nhập t i ề n đến mua cổ phần càng có thể làm cho tài sản lên cao lao h ư u có chút kinh ngạc nhìn giờ y cờ cờ một chút sau đó nợ nụ cười xem ra ngươi thật là rất có đầu tư đầu nao a nói không chừng về sau câu lạc bộ kinh doanh cũng có thể để ngươi tới làm ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực lão bản giờ y cờ cờ nợ nụ cười quản lý toàn bộ đội bóng cái này ta không có một chút vấn đề mặc kệ là mua người hay là bán người phương diện ta đều sẽ để câu lạc bộ tại tận lực thiếu tiêu tiền tình h u ố n g d ư ớ i nhiều kiếm tiền thông qua tiếp s o n g quyền tranh tài tiền thường đến vì câu lạc bộ tranh thủ lợi ích thế nhưng là câu lạc bộ kinh doanh phương diện ta thế nhưng là người ngoài ngành ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi làm những chuyện này chỉ là dẫn đội thi đấu cùng mùa hè chuẩn bị đội bóng chuyển nhượng cũng đủ để cho ta bận bị muốn chết giờ y cờ cờ lời này là lời nói thật cũng là từ trình độ nào đó cho lão hữu ăn một viên thuốc an thần ta muốn cổ phần chỉ là vì có tốt hơn địa vị mà thôi cũng không phải là muốn trở thành atleti câu lạc bộ quản lý tổ cái kia không phải ta am hiểu ta cũng không có cái kia g i tâm chỉ cần toàn bộ đội bóng giao cho ta tới quản lý cái này như vậy đủ rồi sẽ không đối hữu gia tộc có bất kỳ ảnh hưởng tại nghe nói như thế về sau lão h ư u cũng yên tâm hắn muốn đem giờ y cờ cờ cùng atletico trói cùng một chỗ nhưng không phải là muốn cho h ư u gia tộc c h i ê u tới một cái cường đại đối thủ hắn tìm chỉ là minh h ư u mà thôi hiện tại xem ra hắn nghĩ không sai giờ y cờ cờ cho dù có câu lạc bộ cổ phần hắn từ đầu đến cuối cũng là một cái huấn luyện viên trưởng thân phận không có khả năng nghĩ đến muốn chiếm đoạt toàn bộ atletico hắn không có lớn như vậy khẩu vị atletico cũng không phải là cái gì nhỏ câu lạc bộ mà là một cái có lâu đời truyền thống đồng thời chỉnh thể tài phú khá nhiều câu lạc bộ có được chính mình sân bóng có vô số fan bóng đá ủng hộ dạng này câu lạc bộ năm đó h ư u cũng là bởi vì có hàng loạt thời đại mang tới tốt điều kiện mới có thể nhập chủ thành công cho tới bây giờ căn bản cũng không có người nào có thể hoàn toàn trưởng không lấy atletico bởi vì atletico là một chi có thể kiếm tiền của câu lạc bộ bọn hắn nội t ì n h đủ điều kiện tốt phạm là có lập tức cạnh cổ phần đều sẽ không dễ dàng đem cổ phần ngược lại h ư u gia tộc chỉ cần đem cổ phần n ắ m ướt atletico câu lạc bộ liền vĩnh viễn là hữu gia tộc tại song phương thỏa đảm điều kiện về sau giờ y cờ cờ cũng không nói gì muốn ký cái hợp đồng cái gì loại chuyện này hiện tại làm cũng vô dụng chỉ có chờ đến mùa giải kết thúc về sau song phương đem hết thẻ chi tiết đều làm tốt ký xong hợp đồng sau đó tiến hành cổ phần giao nhận dạng này mới có d ụ n g hiện tại vẹn vẹn chỉ là miệng hiệp nghị như vậy đủ rồi bởi vì lao hưu không cần thiết trở về hắn không hé miệng bản thân giờ y cờ cờ là không thể nào có được atleti c o cổ phần lao hưu nhường ra cổ phần là vì để giờ y cờ cờ một mực tại atleti c o chấp giáo số dưới về phần hắn cùng atleti cô hợp đồng chỉ có một năm đương giờ y cờ, cờ trở thành atleti cô cổ đông về sau hợp đồng sẽ còn có vấn đề gì không đến lúc đó coi như một năm một ký đều không có vấn đề gì hợp đồng cũng sẽ chỉ là bảo hộ giờ y cờ cờ lợi ích đồ vật lão bản thật cao hứng tương lai có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu giờ y cờ cờ đối lao hiu đưa tay ra lao hiu cười vui vẻ ta cũng thật cao hứng a t le ti cô tại tương lai có thể vĩnh viễn có được ngươi cái này xuất sắc huấn luyện viên trưởng đến lúc đó thành tích có lẽ sẽ có một ít chập t r ù n g bất quá ta không quan tâm đến lúc đó ngươi cũng không cần dùng một chút chỉ vì cái trước mắt thủ đoạn Ta biết bồi người đối bồi dưỡng chương ầ u t ủ trẻ hai trăm mười chín tâm tình khoái trá giờ y c ờ cờ rời đi lão hưu văn phòng thời điểm giờ y cờ cờ mang trên mặt mỉm cười lão hưu không sai trước đó hai cái mùa giải giờ y cờ cờ dẫn viện binh đều là loại kia để đội bóng nhanh chóng hình thành chiến lược đến xung kích vinh dự cách làm câu lạc bộ cho hắn nhiều ít chuyển nhượng tài chính hắn liền toàn bộ đều tiêu đến một phần không dư thừa có thể để cho đội bóng thực lực trở nên mạnh cỡ nào hắn liền để đội bóng thực lực trở nên mạnh cỡ nào cách làm này là bình thường huấn luyện viên trưởng điển hình nhất cách làm kia liền làm mau chóng tại mình nhiệm kỳ bên trong lấy được thành tích mà không quan tâm tương lai phát triển trên thực tế cái này cũng không thể trách đám huấn luyện viên sẽ như thế chỉ vì cái trước mắt bởi vì chủ tịch cùng phan bóng đá sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian sẽ không để cho bọn hắn kinh doanh một hai năm về sau lại đi lấy được thắng lợi hiện tại là thời đại nào là một khi ba trận không thắng truyền thông liền sẽ nghe đ ồ n n g ư ờ i sắp tan học thời đại huấn luyện viên trưởng làm sao có thể lại tượng trước kia tiêu tốn một thời gian hai năm tổ kiến ra một chi thành thục mà có kéo dài tính chất đội bóng không chờ hắn xây dựng đoán chừng mình đã tàn lớp ngoại trừ phờ cơ sở ơn dạng này huấn luyện viên trưởng có thể hy sinh một thời gian hai năm đến cho đội bóng truyền hình bên ngoài còn lại huấn luyện viên trưởng tự ít có dạng này thời gian mà giờ ít cờ cờ nếu như trở thành lập tức c ả n h cổ đông không lo tan học phong hiểm như vậy hắn tự nhiên sẽ bàn bạc kỹ hơn dù là một hai cái mùa giải thành tích thường thường cũng muốn rèn luyện ra một nhóm có thể bảo trì thời gian rất lâu xuất sắc trạng thái đỉnh cấp cầu thủ ra không giống bây giờ g i ít cờ cờ ngoại trừ mua vincenter là đối tương lai đầu tư mua cặp đệ vị lạ xem như đang tuổi phơi phới bên ngoài còn lại đại bút đèm đến, đến sợ、kèm. theo đuổi đều là đến chi năng chiến hiệu quả mà không phải truy cầu kéo dài tính chất ngoại trừ đối tô z xem như tỉ mỉ bồi dưỡng bên ngoài hắn liền không có chú trọng bồi dưỡng cái gì cầu thủ trẻ bởi vì hắn có áp lực hắn biết mình chỉ có không ngừng xung kích quán quân mới có thể để vị trí của mình vững chắc chỉ có vị trí vững chắc mới có vốn liếng đi bồi dưỡng cầu thủ trẻ dùng thời gian đến chế tạo đội bóng chính như một người mới đầu bắt đầu kinh thương thời điểm tự nhiên là cái gì có thể kịp thời kiếm tiền thì làm cái đó chờ sinh ý làm lớn nói lại phong cách không mượn thành cổ đông giờ y cờ cờ tự nhiên là có thể làm được có phong cách một chút mà không phải chỉ vì cái trước mắt lao hưu có thể điểm ra điểm này xem ra hơn một năm nay đến hắn cũng cẩn thận quan sát giờ y cờ cờ chấp giáo phong cách cũng bắt đầu trở nên so trước kia hiểu công việc nhiều nói thế nào hắn cũng tại bóng đá vòng tròn bên trong lăn lộn vài chục năm không giống vừa mới trở thành atletiko chủ tịch lúc đó mặc dù giá cao đưa vào bồ đảo nha cự tinh phục thế nhưng là hắn mãi cho đến ký phục thời điểm còn không biết người bồ đảo nha giải là cái dặm gì hoàn toàn liền là trở thành chủ tịch về sau cảm thấy muốn mua tiến một cái có danh tiếng cầu thủ nghe những người khác để cử liền đánh nhịp làm xong loại này hỗn loạn mà không chuyên nghiệp cách làm một mực kéo dài vài chục năm cũng là vì cái gì hắn đầu nhập đến tương đương không ít cũng không có đạt được bao nhiêu thành tích nguyên nhân một trong trở lại nhà c h ợ của mình bên trong về sau giờ y cờ cờ bắt đầu tính toán atleti c o t r ư ớ c mùa giải tại đầu nhập vào nhiều như vậy chuyển ngượng tiền bạc tình huống dưới toàn bộ câu lạc bộ toàn bộ mùa giải chỉ toàn thu nhập là một nghìn năm trăm vạn usd cái này mùa giải thu nhập có lẽ sẽ càng nhiều hơn dù sao giờ y cờ cờ có lòng tin để đội bóng tại trang đi onlit bên trong nhiều tiến, lên một khoảng cách. Có thể nhiều tiến lên một khoảng cách liền mang ý nghĩa mấy trăm vạn usd thu nhập phỏng đoán cẩn thận cái này mùa giải atleti c o lợi nhuận có thể đạt tới 2.000 vạn usd nếu như tiếp xuống một mực có thể tiếp tục giữ vững nói cách khác giờ y cờ cờ chia hoa hồng sẽ có 200 vạn usd đây đã là một cái rất không tệ con số hiện tại có mấy cái huấn luyện viên trưởng niên thu nhập có thể đạt tới 200 vạn usd đây đã là một tuyến đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng mới có thể cầm tới tiền lương mà cái này vẹn vẹn chỉ là chia hoa hồng mà thôi nếu như tiếp xuống giờ y cờ công việc hợp đồng vẫn là lương tạm thêm điểm thành hình thức như vậy giờ y cờ cờ phỏng đoán cẩn thận mình niên thu nhập năm vạn usd là không phải ít t ă nếu g hồng thêm trở thành hiện tại trên t chia hoa chính cho hắn hiện h cái vạn này đó đủ để là USD giới từ c â lạc bộ cầm bộ tới thu như ậ p cao nhất huấn luyện viên t r ở n g là a o hưu l m n hoàn ư vậy, cũng c i l đối với h ắ bỏ hết cả tiền cảnh t i ề vốn. Nếu n ư là à h o như c ả n n h vậy ta còn có lý do gì không tại atleti c o tiếp tục chờ đợi đâu mà lại lấy atleti c o cơ sở cùng nội tình trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn a có mười năm ký ức ta đủ để cho atleti c o tại trong vòng mười mấy năm đều bảo trì cực cao tiêu chuẩn đến lúc đó mọi người nâng lên mazit bóng đá đem sẽ không chỉ cho rằng rio m a r i t mới là tốt nhất đội bóng mà là sẽ cho rằng atleti c o là đủ để cùng rio m a r i t chống lại tồn tại đương nghĩ tới chỗ này thời điểm giờ y cờ cờ không khỏi dâng lên một cỗ hào khí đánh bại tất cả tây phương giáo luyện nếu như mình làm vì một cái người trung quốc tự tay đem một chi nhất lưu đội bóng chế tạo thành đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng thời tượng phở cái sở ẩn như thế trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đại biểu mọi người nâng lên atleti c o liền sẽ nhớ tới giờ y cờ cờ thời điểm mình cũng kém không nhiều đến loại kia địa vị a lại nghĩ đến khoa chương một điểm có lẽ một số năm sau m ì nghĩ tới chỗ này giờ y cờ cờ cũng bắt đầu hưng phân lên phải biết tượng phở cơ sở ở loại địa vị này huấn luyện viên trưởng tại toàn bộ châu âu giới bóng đá trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy mặc dù trước kia cũng có rất nhiều định cấp huấn luyện viên trưởng có lẽ cầm vinh dự so phở cơ sở ẩn còn nhiều thế nhưng là tượng phở cơ sở ẩn dạng này cơ hồ trở thành một nhà câu lạc bộ biểu tượng mang đến sâu xa như vậy ảnh hưởng đúng là không người nào có thể so với được v ư i lỗ dẫn độ i thời gian so phở k á sở ẩn còn vẫn l ớ dài thế nhưng lại ổ sở dở từ vinh dự cùng địa vị nhưng lại xa xa không thể cùng phở k á sở ẩn so sánh b a y l ì có ba cái trang thi onlit quán q u â n nhưng mà hắn cuộc đời huấn luyện viên lại kém xa tít tắp phở k á sở ẩn dài như vậy nếu như giờ y cờ cờ có thể tại chấp giáo niên kỳ hạn cùng thành tích bên trên vượt qua phở d u sơn như vậy giờ y cờ cờ địa vị sẽ không có thể lay động mặc dù bởi vì thảo luận nhập cổ phần sự tỉnh giờ y cờ cờ cái này đông nghị kỳ cũng không có ra ngoài giải sầu nhưng mà tâm tình của hắn lại trở nên cực kỳ tốt trong nhà nghỉ ngơi đủ mười ngày qua đ ư ờ n g atletico bắt đầu một lần nữa tập trung thời điểm atletico đám cầu thủ có chút phát hiện tại sân huấn luyện bên trên giờ y cờ cờ tựa hồ lộ ra so bình thường muốn hưng phấn đến nhiều ngay giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh cũng không có việc gì liền gào to hai câu atletico đám cầu thủ bắt đầu nhìn chung quanh nhìn có phải hay không lại có đến từ đầu nhi tổ quốc ca mê ra ở đâu vô đâu địch ngươi không muốn quấy nhiêu chúng ta huấn luyện có được hay không càng về sau mạ di nạ cũng không nhị được tại một lần phòng huấn luyện nghỉ thời điểm chạy đến giờ y cờ cờ bên người bất mãn nói với hắn giờ y cờ cờ gào to trên cơ bản đều không có tác dụng gì hắn l o thật không có đối mạ di nã lộ ra loại chuyện này phải biết chờ hắn thành cổ đông hắn đối đội bóng chi phối liền sẽ trở nên mạnh hơn đến lúc đó hắn chuẩn bị cho mạ di nã chờ trợ lý huấn luyện viên đều đề cao tiền lương dù sao bọn hắn đối trợ giúp của mình quá lớn hiện tại là bởi vì mạ di nã bọn hắn tiền lương đều không phải máy móc cho nên hắn coi như nghĩ cho bọn hắn nhiều phụ cấp một điểm cũng làm không được chỉ bất quá bây giờ không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm nói cũng không có tác dụng gì mà atleti c o đám cầu thủ thì tại sao khi huấn luyện kết thúc bắt đầu hiếu kỳ thảo luận lên vì cái gì giờ ý cờ cờ biểu hiện được như vậy khác thường đầu nhi nhất định là lại đem đến một cái nóng bỏng tiểu n u không phải sẽ không như thế hưng phấn cặp đệ vi là nói rất khẳng định t ô i đi đầu nhi lần nào đi khách sạn không đem một cái nóng bỏng tiểu n u còn sẽ hưng phấn như vậy sao bà ra ra đối cặp đệ vi là khịt mũi coi thường nếu không phải là lại câu được cái nào minh tinh đ i ệ ảnh cặp đệ vi là không cam lòng thất bại nói tiếp không có khả năng hôm trước ta còn chứng kiến đầu nhi cùng ca nạ đặt tiểu thư ở ma rít đầu đường đi dạo đâu một chút cũng không có muốn chia tay ý tứ tô z lập tức phản bác ha ha fernando đầu nhi không có kín đáo đưa cho ngươi một trường tiền mặt để ngươi chớ nói ra ngoài vã lờ nhịn n không được ha ha phá lên cười còn lại cầu thủ cũng dối rít nở nụ cười bọn họ cũng đều biết giờ y cờ cờ là tương đối thiên vị tô z lúc này cũng đúng lúc kéo hắn một trò đùa tô z b i ế t miệng quyết định không để ý tới những người này nói nói vẫn rất yêu lâu dài à thế mà cùng ca nạ đặt tiểu thư cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy mà lại đầu nhi như vậy thích đi dạo hôm、đêm. cả nạ đ ạ t tiểu thư cũng không tức giận là người ta ố t vincent tờ nhịn không được nói một câu tiểu hai tử biết cái gì a đầu nhi cùng cả nạ đ ạ t tiểu thư cũng không phải t ì n h lữ g i ra khinh thường mà nói vậy bọn hắn suốt ngày cùng một chỗ khi đi hai người khi về một đôi vincent tờ không phục nói ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành cấu kết lại một cái tiểu minh tinh ngươi sẽ biết g i n h phá lên cười nói vincent tờ mặt đỏ lên một chút hắn là hiện tại đội bóng bên trong duy nhất không có bạn gái cầu thủ liền ngay cả tô z cũng có một cái thanh mai trúc mã bạn gái h à n tam tuổi liền cùng hiện tại bạn gái ạ ạo giả kéo quen biết ở phương diện này vincente thật đúng là không có quyền phát luôn gì thảo luận lường này atletico đ á m cầu thủ cũng không thể nghĩ ra được giờ y cờ cờ là bởi vì cái gì mà cao hứng như vậy chỉ bất quá đối với atletico tới nói giờ y cờ cờ tâm tình tốt đẹp phát huy của bọn họ cũng sẽ vận chuyển đến càng tốt hơn đông nghị kỳ về sau trận đấu thứ nhất cũng chính là thứ mười chín vòng thi đấu atletico tại sân nhà nên đón riêng sô、so、si hay đắt chi này đến từ baskờ đội bóng hiện tại lẫn vào không quá như ý hiện tại vẹn vẹn xếp hạng thứ mười tám vị đang đứng ở dáng cấp khu bên trong cứ việc xếp hạng thứ mười cv i l a cũng chỉ có hai mươi b ố phần chỉ so với bọn hắn điểm tích lũy nhiều sáu phần nhưng là muốn là không cẩn thận bọn hắn thật có dáng cấp nguy hiểm hiện tại rio sosihê đ ắ còn không phải chi tiêu một lần kém chút áp chế rio mazit thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân rio sosihê đ ắ bọn hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào cực kỳ khổ bức trạng thái phía dưới đối mặt dạng này một cái đối thủ sĩ khí dâng cao atletico đương nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội tại sân nhà bọn hắn hoàn toàn khống chế giữa trận cứ việc a lon s o người ký tên đầu tiên trong văn kiện rio sosihê đ giữa trận ra sức chống cự, thế nhưng là tại trên bọn hắn không bằng atletico năng lực cá nhân bên trên còn trẻ alonso cũng không bằng vã l ở như vậy xuất sắc bọn hắn cũng không có giặt bẹo như thế xạ thủ lại là tại sân khách tự nhiên là tại atletico mãnh liệt tiến công phía dưới bại hạ trở tới giặt bẹo đánh vào hắn bản mùa giải thứ 17 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng tiếp tục tại xạ thủ bảng vị trí thứ nhất bên trên xa xa dẫn trước vincent tờ dậy hoa trên g ấ m cái này khiến atletico tại đông nghị kỳ về sau lấy được khởi đầu tốt đẹp mà theo la có du nã bại bởi rio mazit bọn hắn rơi ở phía sau atletico vô cùng nhiều cũng làm cho atletico dẫn trước tên thứ hai ư thế k u y ế t chương lớn đến dẫn trước rio mazit 8 phần dẫn trước la có dù nạ cùng valencia 10 phần atletico ưu thế tiến một bước bị mở rộng t r ư ơ n g 220, gian tỉnh tại đông nghị kỳ về sau atletico cũng không có dừng lại bọn hắn tốt trạng thái tại đánh bại rio sosihé đắt về sau atletico tại cúp nhà vua bên trong n i n đón atletic b i l b a o đồng dạng phái ra toàn bộ dự bị bọn hắn làm cho người giật mình tại sân khách hai không thắng lợi dễ dàng atletic b i l b a o phái ra toàn bộ chủ lực atletic bebao thế mà tại sân nhà bại bởi dự bị làm chủ atletico bất quá trận đấu này bọn hắn thua cũng không thua thiệt bởi vì ở đây trên mặt bọn hắn cũng không có ở vào hạ phòng thậm chí còn chiếm cứ một chút ưu thế nhưng mạc rút cùng t ô z hai lần lấp lóe liền để atleti c o thắng được trận đấu này trở lại thi đấu vòng tròn về sau tiếp tục t o a c h ấ n sân nhà atleti c o lại lần nữa lấy được một phen thắng lợi dựa vào giặt đèo và lần cùng bà dạ dạ ba cái d i ậ n bóng atleti c o tại sân nhà ba so với một lực khắc mạ lộc cạ tại cái này mùa giải đối mạ lộc cạ hoàn thành song sát cũng một tẩy chức mùa giải đối mạ c c t h à n c m ộ c c ù a giải đối mạ lộc cạ một hòa một thua chưa chắc thắng tích xỉ nhục atleti cô nhớ rồi tình trạng của bọn họ thật sự là tốt đến l ạ thường mà tại đông nghị kỳ quan y còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ trạng thái đều không phải là quá tốt để ưu thế của bọn hắn trở nên càng lúc càng lớn hiện tại duy nhất có thể cùng atletico s o một lần chính là bọn hắn cùng thành đối thủ rio mazit bởi vì tại đông nghị kỳ về sau bọn hắn cũng tương tự giữ vững xuất sắc sức chiến đấu liên tục đánh bại la cò du n a cùng valencia cái này hai chi cường đội tiếp x u ố n g atletico sẽ liên tục đối mặt la cò du n a cùng valencia nếu như cái này hai chi đội bóng có thể chặn đánh một chút atletico cái này mùa giải la liga quán quân lo lắng vẫn tương đối lớn tại vô số người nhìn chăm chú bên trong giờ y cờ cờ mang theo ban một dự bị tại sân nhà lại lần nữa một không nhỏ thắng atletis du bao thành công tiến vào cúp nhà vua tứ cường cái này mùa giải bọn hắn tại cúp nhà vua bên trong vận khí kỳ thật rất không tệ bởi vì vẫn luôn không có đụng phải đặc biệt mạnh đội bóng bất quá rất nhanh bọn hắn liền muốn đụng phải tiếp xuống bọn hắn sẽ liên tục đối kháng la cọ du nạ hai trận mà tại cuối tuần này bọn hắn thi đấu vòng tròn đối thủ cũng là la cọ du n a đối với la cọ du n a t ô i nói bọn hắn đông nghị kỳ về sau trạng thái rất tồi tệ hai liên tiếp bại để bọn hắn cùng atleti cô trị ở giữa t r a n lệnh kéo lớn đến mười ba ph nhưng mà tranh lệch lớn như vậy cơ hồ có thể nói là vô cùng khó khăn đội kịp hiện tại chúng ta muốn vì vinh dự mà chiến bất kể như thế nào cũng muốn tranh thủ đánh bại atletico giữ lại chúng ta đoạt giải quán quân hy vọng cuối cùng ý dù ỷ tạ tại tranh tài trước khi bắt đầu nói kết quả chờ đến một vòng này vừa bắt đầu mùa giải ý dù ỷ tạ liền có một loại muốn thổ hết u y xúc động không riêng gì hắn toàn bộ gì ạ rổ sân bóng la c ó du n a fans hâm mộ bóng đá cũng có một loại muốn thổ hết u y xúc động atletico bày ra một cái tiêu chuẩn phòng thủ phản kích tư thế xem ra chính là vì cầm một phần con mẹ nó n g ơ i lại dùng chiêu này coi như một mực ôn tồn lễ độ y dù y tạ cũng không nhịn được muốn mắng giờ y cờ cờ m ộ t câu trước mùa giải tại có bốn phần ưu thế tình huống dưới giờ y cờ cờ chính là dùng loại này hoàn toàn không muốn m ặ t chiến thuật bức hòa rio mazit thu được cực kỳ trọng yếu một phần hiện tại có lớn như vậy ưu thế cũng khó trách hắn sẽ dùng đến đối phó rõ ràng muốn liều mạng một lần đánh bại atletico giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng là cọ dù nạ y dù y tạ rất muốn đem cái chén một ném nói với giờ y cờ cờ lao tử liều mạng với người sau đó để đám cầu thủ để lên đi cùng atletico cùng chết thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết giờ y cờ cờ tiểu tử này khẳng định có âm mình hậu phòng tuyến biến chất nghiêm trọng như vậy tốc độ chính là không may giờ y cờ cờ chỉ cần bắt được điểm này đoán chừng la có dù nạ liền có khả năng tao nộ tam liên bại đây là một cái bế tắc la có dù nạ để lên đi tiến công là có rất lớn khả năng tiến công thế nhưng là khả năng càng lớn chính là bọn hắn hậu phòng tuyến bị atleti c o phản kích không ngừng đánh xuyên qua hai cánh vin center cùng giọt gần xẻn lại thêm một giữa trận phong giặt được cùng sau l ư n g chuyền bóng vạ lởn đây chính là thiên nhiên phản kích chiến thuật các mộ rẽ nghệ s là thủ thương muốn vắng mặt hơn hai tháng một mực muốn tới tháng ba mới có thể tái xuất thế nhưng là giọt gần s e n tốc độ lại nhanh hơn cả mộ rẽ nệ xi treo lên phản kích đến cũng càng thuận buồn xuôi gió cho nên cả trận đấu ngay tại la c o d u n a thận trọng tiến công bên trong đi qua bọn hắn không dám ép tới quá gần phía trước cũng không dám tiến công đến quá đ i ê n t n g tấn công như vậy tự nhiên không có cách nào để atleti c o phòng thủ cảm nhận được quá nhiều áp lực bất quá bọn hắn cũng không có cho atleti c o nhiều ít cơ hội phản kích cuối cùng trận đấu này điểm số dừng lại trên không so với không atleti c o ngừng bọn hắn sáu tháng liên tiếp bộ pháp la có dù nạ cũng ngừng lại liên tiếp、bại. thế nhưng là tại tranh tài kết thúc về sau không ít truyền thông đối la có dù nạ đều đưa ra phê bình cho rằng bọn họ bởi vì kiềm kỵ atleti c o phản kích mà không dám để lên tiến công đây là một loại hèn nhát hành vi loại này phê bình để la có dù nạ trên giới cùng ý dù ý tạ đều cảm thấy rất hủy khuất đồ chó hoang các ngươi không dám chọc giờ y cờ cờ liền đến khi dễ chúng ta không thấy được là atleti c o chết trước thủ không ra sao chúng ta đần độn để lên tiến công sau đó bị bọn hắn phản kích đánh thành cái sáng a có một phần dù sao cũng so không có một phần tốt chúng ta hết sức a đối thủ quá g i o hạt ngươi nói ta không được ngươi đi ngươi lên a k ỹ thật u truyền thông cũng là một bụng nước đáng không có chỗ ngược lại bọn hắn không phải là không muốn phê bình giờ ý cờ cờ thế nhưng là giờ ý cờ cờ cũng muốn quan tâm à. thời gian dài như vậy khó nói chúng ta còn không biết giờ ý cờ cờ là cái gì tính tình hắn thắng trận banh thắng được xinh đẹp là muốn tới chỗ đi khen hắn thua cầu là có thể tìm ra lý do đến qua loa tất trách hắn xấu xí thu được vật mình muốn là không quan tâm người khác phê bình đối mặt như thế một cái khó chơi lưu manh ngươi có thể có biện pháp nào ngươi ỷ d ủ ỷ tạ là thân sĩ chúng ta cũng chỉ phải khi dễ ngươi ai bảo thân sĩ、si、dễ khi dễ đâu càng làm cho tất cả mọi người thất vọng là tại atleti c o ngừng mình thắng liên tiếp bộ pháp thời điểm trước đó liên tục đánh bại la coju n a cùng valencia trạng thái tựa hồ phi thường xuất sắc rio mazit cũng ngoài dự liệu không có đạt được thắng lợi bọn hắn tại sân khách cùng ma la ga đánh thành một so với một hòa cái này để bọn hắn tiếp tục rơi ở phía sau atleti c o thắng phần có thể đánh bại la coju n a cùng valencia lại cùng ma la ga đánh thành thế hòa cái này khiến rất nhiều không hy vọng la liga quán quân lo lắng quá sớm biến mất p a e n hâm mộ bóng đá đều có một loại muốn thổ hết u y xúc động cũng để bọn hắn không nhịn được muốn mắng rio mazit atleti cô thắng liên tiếp thời điểm các người thắng liên tiếp cắn ở phía sau hiện tại Atletico hòa. c cờ cờ tại, tại, tại, tại, tại giờ y cờ cờ dạng này hôm một tiếng về sau hắn bắt đầu lòng tin mười phần muốn tại sân nhà xử lý valencia hiện tại valencia phòng thủ cũng không có cuộc đợi tại thời điểm tốt bernie tê cứ việc tại tương lai biến thành bối lớn ở mức nhưng là bây giờ vẫn là một cái c h i n h công chiến thuật đại sư hắn tiến công năng lực chỉ huy tương đương xuất sắc đồng thời tại valencia phổ biến vô địch phong chiến thuật cũng coi là một cái khai sáng tính chất cử động mặc dù loại này trước trận mơ hồ cầu thủ vị trí đấu pháp cũng không phải là hắn sáng tạo lại là hắn đầu t i ê n tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu sử dụng cũng là một cái mang tính cách mạng cử động với lúc giờ y cờ cờ cũng không lo lắng đối phó loại này trước trận chạy đánh vào công đội bóng trước trận chạy nhiều hậu trường đứng không liền sẽ lớn hơn một chút có v ã lờ loại này xuất sắc trong tổ chức trận tại atleti c o phải bắt được đối phương công thủ chuyển đổi cơ hội lấy được d i ấ bóng cũng không tính là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mà ở tranh tài sau khi bắt đầu lần này đến phiên giờ y cờ cờ trong mắt b ư ớ c hỏa nhìn xem đội khách huấn luyện viên trên ghế mặt không thay đổi b e r n it hận không thể chạy tới một gậy nện ở cái tên mập mạp này trên đầu valencia bày ra một bộ l á o h ồ không xuất động tư thế hệ lạ vì hậu vệ quét kéo lờ ghi nổ thủ trước người hai cái hậu vệ bên cặn bồn y cùng hạn chủ sở nộ mạ cũng về tới vùng cấm đ i ệ bên trong chợ giúp phòng thủ z cùng g h làm hậu vệ quét hạn vẹn đã ổn đồ là người không thể vô s ỉ như vậy à giờ y cờ cờ nhìn xem bernie t thở dài bernie t mặt không biểu tình thanh â m của hắn tựa hồ là từ phía trên bên cạnh chuyền đến để giờ y cờ cờ cảm thấy tượng là ác ma thanh â m thế giới này vốn chính là biến thái giờ y cờ cờ giật cả mình sau đó từ trong tưởng tượng hồi phục thần chí bernie t không phải đeo kính đen biến thái lão cũng không phải trung niên hắc long vương mao đại thúc mình càng không phải là cái tia d i ễ n k p h i a diễm phúc vô biên hẹn hạ ma pháp sư cái này vẹn vẹn chỉ là một trận đấu mà thôi cuối cùng trận đấu này đánh thành một so với một hòa valencia dự Mà a tại l là Atletico lẽ làm, e Bernite t thì trong trận phát quyết dứt khoát tỷ tao thể chút t i khởi điên cuối giữ giữ giải điểm mới giờ c cuồng công, cùng cả、hòa. Có lẽ chỉ có cách có cho cờ cờ o vào phản hòa. như khổ ngày ở sở. sau sân san số số, sỉ sỉ ra đấu đều đó để ngộ ăn vậy vô vô bị tranh tài kết thúc về sau tây ban nha đài truyền hình quốc gia thể dục kênh một gã tên sướng ngôn viên bình luận nói câu nói này đưa tới không ít người c ộ n mình b e r n i t e cứ việc cái này mùa giải mới trở thành valencia huấn luyện viên trưởng nhưng mà hắn chấp giáo phong cách cũng đã hiện ra ra đó chính là không bám vào một khuôn mẫu chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu liền không từ thủ đoạn hắn chỉ là vì kết quả sau cùng mà phân đấu căn bản cũng không cân nhắc quá trình từ hướng này tới nói bernie tê cùng giờ ý cờ cờ phong cách cũng là tương đối tương tự mà hai người chấp giáo đội bóng đều là thuộc về loại kia nhất lưu cường đội lại cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ còn kém một chút khoảng cách truyền thống phong cách cũng không giống rio mazit ba k như thế duy mỹ như thế truy cầu xinh đẹp bóng đá cho nên bọn hắn mới có thể tại dạng này trong câu lạc bộ lẫn vào như cá g ặ p nước lấy bọn hắn chấp giáo phong cách nếu là thật tại rio mazit cùng ba k chấp giáo coi như thành tích xuất sắc chỉ sợ cũng không bao lâu liền bị phẫn nộ h â m mộ bóng đá cho đổi xuống này n g h ĩ đến giờ y cờ cờ hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi bernie t cũng bắt đầu để cho người ta từ từ lãng quên cụp t ờ không ít truyền thống la liga fan bóng đá đều có chút lo lắng dạng này huấn luyện viên trưởng có thể đại hành kỳ đạo có phải hay không mang ý nghĩa la liga đem sẽ trở nên càng hiệu quả và lợi ích càng truy cầu thắng lợi mà mất đi trước kia truyền thống đâu nhưng là giờ y cờ cờ đang nghe người nói bernie t cùng mình rất giống thời điểm hắn lại tương đương bất mang ý ngoại tạo bernie t chỗ nào cùng ta giống ta lại tuổi trẻ lại huấn luyện viên so tên kia tốt hơn nhiều nhìn xem b e r n i t gương mặt kia đơn giản chính là một khối mặt trượt bên trong n ạ c h bản một điểm bị lực đều không có trọng yếu nhất chính là nhìn ca cái này một đầu tươi tốt đen nhánh mái tóc nhìn nhìn lại b e r ni t kia địa trung hải địa trung hải a ca làm sao có thể cùng hắn rất giống các ngươi những người này thật sự là không có có ánh mắt bất quá trận này thi đấu vòng tròn mặc dù bị valenci a bức hòa giờ y cờ cờ vẫn là rất vui vẻ bởi vì rio mazit có lẽ thật cùng hắn có gia n tình hai người bọn họ ngay cả hòa rio mazit cũng hai ngay cả hòa bọn hắn tại sân nhà bị rio bệ tít một so với một bức hòa giá cao t u ổ i mục đ i nghỉ sẩn tại trận đấu này bên trong ngoài dự liệu bộc phát liên tục thoảng qua phí gỗ cặp bị ạ sổ cùng xạ gã đồ về sau đột nhập vùng cấm địa đánh vào san đều tỷ số một cái d â ậ n bóng atletico vẫn như c ũ lấy tám phần ưu thế tại bảng điểm số bên trên đứng đầu thi đấu vòng tròn còn có mười sáu vòng kết thúc atletico dẫn trước tám phần tình huống tốt để cho người ta khó có thể tin t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt ưu thế thật lớn mặc dù ở sau đó cúp nhà v u a bên trong atletico sân nhà bị la có dù nạ một so với một bức họa cuối cùng lấy hai hiệp hai so ba tổng số vô duyên cúp nhà v u a trận chung kết nhưng mà atleti cô phèn hâm mộ bóng đá lại tỉnh không để ý hiện tại bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế vô cùng lớn coi như lấy không được cúp nhà v u a quán quân cũng chẳng có gì ghê gớm thi đấu vòng tròn hiện tại ưu thế lớn atleti c o tự nhiên tại t r a m g tí onlist bên trong có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực đi tranh tài từ cúp nhà v u a bị loại Atletico ở sau đó trong khoảng thời gian sau Atletico giao Malaga, trong thời thể đem lực chú ý toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong, tiếp xuống thi đấu vòng tròn là một tuần sau thi đấu. Sẽ tuần tự giao đấu Malaga, Betis lực là đem có chú khoảng ở ở sẽ đấu xuống đấu đấu, đấu đó này vòng bên vòng ý bộ dùng tiếng công xử lý đối thủ chúng ta muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong tận lực mở rộng dẫn trước ưu thế giờ y cờ cơ tại sân huấn luyện bên trên đ ố i tất cả đám cầu thủ nói thi đấu vòng tròn vòng hai mươi ba nghỉ ngơi một tuần lễ atletico chủ lực nhóm bắt đầu ra sân bọn hắn trước đó từng tại sân nhà bị malaga không so với không bước hòa qua bây giờ tại sân khách giờ y cờ c ờ tự nhiên không hy vọng mình bị một chi c h u n g du đội bóng tại hai hiệp đối kháng bên trong lấy được thượng phong malaga mặc dù trước đó bước hòa diêu mazit thế nhưng là trận đấu kia lại có diêu mazit lơ là sơ xuất nguyên nhân ở bên trong bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không tính là đặc biệt xuất sắc giờ y cờ c ờ là cái có thủ tất báo ra hỏa đó chính là hắn rất bình thường không thể chịu đựng tại mình đội bóng đoạt giải quán quân tình huống dưới còn có thi đấu vòng tròn bên trong, đối thủ tại hai lần giao phong bên trong mặt đối với mình chiếm thượng phong từ trình độ nào đó đây cũng là một loại nào đó ép buộc chứng hay là hoàn mỹ chủ nghĩa người khuynh ê ư ớ n g đi cho nên cái này mùa giải hắn làm gì cũng phải đem mạ lộc c ạ song sát để chứng minh trước mùa giải không phải atleti c o sợ mạ lộc c ạ mà là bởi vì atleti c o sơ ý một chút mà thôi hắn loại thái độ này ở một mức độ rất lớn cũng lây nhiễm đám cầu thủ trước đó sân nhà bị ma la ga bức hòa như vậy sân khách liền nhất định không thể thua thậm chí cũng không thể hòa đánh bại đối phương nói cho bọn hắn mình trước đó bị ma la ga bức hòa là bởi vì ca môn phân tâm trang t onlit r a n h tài nếu là không phân tâm trang t onlit r a n h tài vài phút đều có thể đem các người manh sắt đến ngụ hương à. cuối cùng atletico là lấy ba so với một điểm số tại sân khách đánh bại đối thủ giặt ở trong trận đấu lập cú đút đem chính bản mùa giải tại la liga bên trong dẫn bóng tăng lên tới hai mươi cái đây là hắn gần nhất dẫn bóng suất giảm xuống không phải đông nghị kỳ trước đó hắn dẫn bóng suất thế nhưng là một trận mở cầu tăng thêm giọt gần sẹn dậy hoa trên g ấ m atletico sân khách thắng lợi dễ dàng malaga đem điểm của mình tăng lên tới năm mươi mốt phân để giờ y cờ cờ cũng có chút không nghĩ tới chính là hắn lúc đầu coi là hai ngay cả hòa về sau rio ma g i ế hẳn là sẽ thắng trận banh hắn cũng không có trông cậy và có thể đem dẫn trước ưu thế lần nữa mở rộng thế nhưng là rio mazit hết lần này tới lần khác cái này vòng thi đấu liền thua cầu bọn hắn sân khách một so với hai bại bởi người tây ban nha epanion cái này khiến a t l e t i c o dẫn trước ưu thế của bọn hắn khuyết trương lớn đến 11%. t ạ i thi đấu vòng tròn còn thừa lại 17 vòng tình huống dưới dẫn trước m ư h ầ n t r loại này dẫn trước ưu thế đã rất rất lớn rio mazit lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích trên thực tế a t l e t i c o cũng không có cường đại đến để cho người ta khó có thể tin tình trạng chỉ bất quá giờ y cờ cờ xuất linh a t l e t i c o rất ít tại thi đấu vòng tròn bên trong phạm một chút sai lầm cấp thấp bọn hắn rất ít liên tục thất bại tại liên tục thế hòa về sau luôn có thể dùng một phen thắng lợi đến để đội bóng sĩ khí một lần nữa phát huy từ hướng này tôi nói rio mazit tính ổn định kém xa a t l e t i c o tiếp tục như vậy nữa chúng ta chỉ có thể tại mấy vòng thi đấu về sau liền thấy a t l e t i c o nâng lên bắt đầu chúc mừng bọn hắn trong lịch sử lần thứ hai hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miệng hành động vĩ đại lần này bos cờ vị trí thật sự có chút bất ổn trước đó nghe đồn trên thực tế chính là một đầu lời đồn đại mà thôi mặc dù f l o r e n t i n o một mực rất muốn đổi đi bất cờ thế nhưng là mấy năm này muốn tìm cái tốt huấn luyện viên lại rất khó tìm đến không thấy được van ga a l tan học về sau barcelona đã đổi nhiều ít huấn luyện viên trưởng rồi hiện tại có danh tiếng huấn luyện viên trưởng trên cơ bản đều có h ạ n g người đủ cấp bậc huấn luyện viên trên cơ bản liền không có nhàn d ộ i ở nhà hắn có thể lối a i phải biết liền ngay cả adagons cũng tại mạ lộc cả trôi qua vô cùng vui sướng cũng không muốn đi lội rio m a r i t cái này đầm vũng nước được đâu coi như cái này mùa giải bất cờ có thể thu hoạch được một chút vinh dự mùa hè chúng ta sợ là cũng không thể lưu hắn rio mazit tại hắn xuất lĩnh phía dưới cũng không có khả năng lấy được cái gì đột phá chúng ta hàng năm mang đến cho hắn một cái c ự tin hắn h lại mang không tới một cái quán quân thờ lo gentino tại câu lạc bộ tiểu hình trong hội nghị c a m t ứ c nói nhất là thờ lo gentino không có lên đài thời điểm hắn cầm một cái trang di olid tại thờ lo gentino mặc cho bên trên hắn lại một cái quán quân đều không có lấy đây mới là để thờ lo gentino tối c a m t ứ c hiện tại chúng ta rất khó tìm đến một cái có thể xứng với rio mazit đỉnh cấp huấn luyện viên đương nhiệm rio mazit kỹ thuật tổng thanh tra trước rio mazit nằm ưng một trong kềnh kền bụ trạ g h ẹ nọ cao mày nói chúng ta có thể để ý huấn luyện viên trưởng bên trong libati tại j u ven tú cạm k e o l ô tại roma bọn hắn cũng sẽ không rời đi hít đinh tại chấp giáo hàn quốc đội tuyển quốc gia hắn tựa hồ bị châu á mê hoặc không muốn trở lại tây ban nha chấp giáo hển ký đâu thờ lo gentino nhớ tới đã từng xuất lĩnh rio majit thu hoạch được t r a m thi onlit nước đức huấn luyện viên hắn tại atletic build trôi qua rất bình thường vui sướng tự tuyệt chúng ta mời vụ t r ạ ghẹ no bất đắc dĩ nói thờ lo gentino cũng rất bất đắc dĩ tình huống hiện tại chính là như vậy rio majit không phải là không có tiền cũng không phải là không có lực hấp dẫn nhưng là bây giờ bọn hắn có thể để ý huấn luyện viên trưởng người ta đều là tại không thể so với rio mazit kém bao nhiêu trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong chấp giáo vị trí đều đã vững chắc mà có thể đảo tới huấn luyện viên trưởng bọn hắn lại trứng mắt đến mùa hè có lẽ sẽ có nhân tuyển thích hợp xuất hiện dù sao thật cục về sau là sẽ có một ít thay đổi nhân sự bù t r ạ ghe nọ nói tiếp không thể chờ cho đến lúc đó thật lo xentino quả quyết nói mặc dù ta có lẽ là một cái ngoài nghề thế nhưng là ta cũng biết lâm thời để một cái huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm đối đội bóng chuẩn bị chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn chỉ có nâng lên tiếp xúc quyết định sau đó chờ mùa giải kết thúc về sau hắn lập tức tiền nhiệm mới có thể căn cứ yêu cầu của hắn tới mua cầu thủ đợi đến mùa giải kết thúc về sau lại tiếp xúc vậy liền đã quá muộn bù trạ ghẹ nọ nhẹ gật đầu florentino mấy câu nói đó xem như nói đến ý tưởng bên trên lâm thời mua cầu thủ đều sẽ để cầu thủ cần thời gian đến dung nhập đội bóng đừng nói là lâm thời thuê huấn luyện viên tượng d i ê ma rít loại cấp bậc này đội bóng tự nhiên là cần tại mùa giải kết thúc trước liền nâng lên tiếp xúc tốt kế tiếp chấp giáo đối tượng thậm chí tại mùa giải kết thúc trước đó liền đã xác định rõ xuống mùa giải dẫn viện binh đối tượng bù t r ạ gọi nọ có chút do dự mà nói ai t h ậ lo gentino nhìn xem bù t r ạ gọi nọ thấy người sau một mặt do dự dáng vẻ hắn cũng minh bạch cái này trợ thủ ý tứ ngươi nói là đoạn thời gian trước tin đồn ta đã ký tên kia đi thế nhưng là em ý lì ồ, đừng quên thên tiết nhưng là thằng điên lần trước như thế lời đồn liền để hắn ở trong trận đấu làm ra loại kia động tác nếu để cho hắn tiền nhiệm chỉ sợ fans hâm mộ bóng đá liền sẽ chủ động đến phản đối với chúng ta hắn đáp tội không chỉ có riêng là chúng ta còn có vô số dio ma zip fan bóng đá t lo gentino quá quyết nói thực sự không được thì thôi là lưu dụng bất cờ ta cũng sẽ không muốn đưa vào hắn hắn coi như có thể lấy ra lại nhiều quán quân thì thế nào rio majit fan bóng đá sẽ không thích hắn đưa vào hắn cũng có thể để rio majit cầm tới đầy đủ quán quân thế nhưng là thờ lo gentino lời kế tiếp chưa nói xong nhưng mà bụi cha ghẹ nọ cũng hiểu được hắn ý tứ giờ y cờ cờ chấp giáo rio majit đối rio majit câu lạc bộ tới nói có lẽ là một một chuyện tốt thế nhưng là đối với lo gentino bọn hắn lại cũng không là chuyện gì tốt bọn hắn lại bởi vậy mất đi rio majit fan bóng đá hoan nên cùng ủng hộ hơn nữa còn có một điểm di đan cũng rất bình thường không thích người giáo chủ này luyện nếu như hắn đã tới tiêu diêu mazit nội bộ liền náo nhiệt lại nói hắn tại atleti c o có được dạng gì quyền lực nếu để cho hắn chấp giáo diêu mazit vậy ngươi cái này kỹ thuật tổng thanh tra chỉ sợ cũng đã thành chức quan nhàn tản florentino cười lạnh nói dạng này huấn luyện viên trưởng cũng liền lao h ư u lao gia hỏa kia dám dùng bởi vì atleti c o là hắn tài sản riêng bù trạ ghẹ nọ liên tục gật đầu xác thực lấy giờ y cờ cờ tại atleti c o quyền lực hắn chấp giáo diêu mazit đương nhiên cũng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy đến lúc đó hắn cái này kỹ thuật tổng thanh tra làm sao chịu nổi chỉ bất quá dạng này liền vẫn không thể nào giải quyết vấn đề đường đường hoàng mã chủ tịch thế mà tìm không thấy một cái người thích hợp đến đội đi bất cờ cũng thực để thờ lozentino vô cùng bị khuất giờ y cờ cờ tự nhiên không biết thờ lozentino cùng bụi trạ ghẹ nọ có dạng này đối thoại đánh bại malaga về sau atletico ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong lại đánh bại zio betis mà zio mazit thì là rốt cục lấy được một phen thắng lợi sân khách bảy so với không quét ngang las palmas đem một ngụn đoán khí toàn bộ phát tiết vào cái này xui xẻo đối thủ trên thân chỉ bất quá đám bọn hắn cùng atletico chi ở giữa tranh l ệ n h còn có mười một phần trăm nhiều vòng tiếp theo sân nhà n ê n c h i ế n atletico chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng nếu như có thể đánh bại atletico mười ba vòng thi đấu truy tám phần cũng không tính là chuyện rất khó khăn thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng không tính cho rio majit cơ hội này còn có hơn một tuần lễ trang t i onlit liền muốn bắt đầu trước lúc này nếu như có thể đánh bại rio majit không hề nghi ngờ liền có thể đem atletico dẫn trước ưu thế mở rộng đến một cái khó mà giao động vị trí hiện trên atletico hạ chính là trạng thái xuất sắc nhất thời điểm cũng chính là dốc hết toàn lực đánh bại rio majit thời điểm bên trên một vòng giờ y cờ cờ đặc địa tại giữa tuần trong trận đấu thay phiên một nửa chủ lực cuối cùng chỉ là một cầu nhỏ thắng đối thủ mà nóng lòng thoát khỏi không thắng cục diện rio mazit thì là ở trong trận đấu dốc sức xuất kích đem đối thủ đánh cái nát b ấ y đồng thời cũng đem mình mệt mỏi gần chết hiện tại rio mazit thể năng không tại tốt nhất atletico thì là nghỉ ngơi dưỡng sức cho dù là tại sân khách giờ y cờ cờ cũng có niềm tin rất lớn đánh bại đối thủ đánh bại rio mazit vẫn là dựa vào hai điểm chạy cùng phòng thủ mặc dù s ở tem hiện tại tổn thương còn không có tốt còn tại tính dưỡng bên trong Thế ngày h ư n lại m ư ợ c c đã là o i như không t ệ lại t h ê m Diomagic t h ê n nhiên n h k ô g may, nắm giờ cờ cờ có c rất lớn hai ắ c đánh bại c để đ e metma cái này cùng có cái đánh quán tháng đối bại, giải này thành bọn hắn không có bất kỳ cái gì đoạt giải quán quân hy vọng. Ngày hy gì thủ bất đoạt để b kỳ 10 tháng 2, r b r sân bóng vô số rio mazit f a n bóng đá chờ mong bọn hắn đội bóng có thể ngăn cơn sóng dự đánh bại atletico từ đó thu hoạch được một lần nữa sung kích thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội mà ở tháng 9 n ă m 1-0 phút sau bọn hắn thất vọng rio majit trận đấu này có thể nói là dùng hết toàn lực tất cả chủ lực đều ra sân đồng thời phát huy đến cũng không tệ thế nhưng là song phương phía trước 7 ả y phút đồng hồ còn có thể bất phân thắng bại g ra tại hơn nửa hiệp dẫn đầu dẫn bóng mọi gì tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau săn đều t ỷ số điểm số thế nhưng là tại tháng 7 ả y năm m ộ phút sau atleti c o thể năng ưu thế bắt đầu triệt để phát huy ra ở trên một vòng thi đấu điên rồ i rio majit c ự tính nhóm tại trận đấu này bên trong rõ ràng cảm nhận được có một ít lực bất tòng tâm mà atleti cô siêu cấp dữ bị rụt thì tại phút thứ t á cho thấy giá trị của hắn hắn lực áp giả mua hỉ ở、rộ. Hắt đỉnh tiến đầu đưa bóng đỉnh tiến vào Geo mặc a Magist phan Atletico Magist g gốc cũng Geo bóng trong i đại điểm. Trưng 222, phẩm tiểu tổ. 14 điểm. t chết, tất trong bớt. trước Trưng đá đó lạnh môn làm phẩm m khoảnh lòng dẫn cho cả khắc thực Geo 14 14 tổ. kệ thi đấu vòng tròn còn thừa lại nhiều ít vòng 14 điểm tranh l ệ n h thật lớn đều là một đạo hào rộng to lớn 14 điểm ý vị như thế nào mang ý nghĩa bốn phen thắng lợi cùng hai trận thế hòa nói cách khác atletico ở sau đó mười ba vòng thi đấu bên trong có thể so rio mazit nhiều thua bốn trận đều vẫn như cũ có thể chiếm cứ ưu thế thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có mười ba vòng mà thôi càng quan trọng hơn là tiếp x u ố n g atletico sẽ chỉ ở trong trận đấu tao nộ g barcelona cùng s e ta cái này hai chi xếp hạng trước sáu đội bóng mà rio mazit còn muốn giao đấu s e ta barcelona c ũ n g l à cọ dù nạ tại lịch đấu phía trên atletico cũng chiếm cứ lấy ưu thế dạng này ưu thế thật lớn đủ để cho rio mazit trên dưới đều mất đ u ổ i theo chỗ trống rất nhiều người cho rằng lấy f l o r e n t i n o tính cách hắn sẽ lập tức đ u ổ i việc rơi bất cờ bất quá khiến người ngoài ý chính là f l o r e n t i n o tại trận này thất bại về sau rất nhanh liền tổ chức buổi họp báo biểu thị ra đội bóng đối bos cờ ủng hộ đồng thời biểu thị hiện tại rio mazit khủng hoảng kinh tế đã qua mùa giải tiếp theo tất nhiên sẽ đưa vào càng nhiều xuất sắc cầu thủ đến tăng cường đội bóng thực lực kỳ bài a d i o mazit thế mà không có muốn đổi huấn luyện viên thờ lo gentino xem ra so sẵn muốn vững vàng được nhiều a m a z i nạ có chút buồn bực nói với giờ y cơ cờ không có gì thật là kỳ quái không phải hắn không muốn đổi mà là hắn không có cách nào đổi hiện tại có mấy cái huấn luyện viên trưởng còn có thể bị d i o mazit mời đi d i o mazit để ý trên cơ bản đều đã có chỗ đi vội vàng ở giữa hắn từ chỗ nào tìm một cái xuất sắc huấn luyện viên đến phải biết rio mazit dạng này câu lạc bộ nhưng là muốn tìm danh xuất làm sao có thể tượng chủ của chúng ta tịch tiên sinh từ đội hai liền lâm thời kéo một cái huấn luyện viên trưởng lên ngựa giờ y cờ cờ cười hh t nói mấu chốt là ngươi dạng này huấn luyện viên trưởng cũng không phải tùy tiện liền có thể đ ụ tới chủ của chúng ta tịch tiên sinh trong khoảng thời gian này v ậ n khí thật đúng là tốt tới cực điểm mã dina nói thầm nói không sai d i o mazit dạng này câu lạc bộ là không thiếu huấn luyện viên đội một b đội, đội thanh niên d i o mazit có huấn luyện viên trưởng tối thiểu là mười cái thế nhưng là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng cùng đội một huấn luyện viên trưởng ở giữa cũng là có khoảng cách c ự lớn tầm thương huấn luyện viên trưởng rio mazit trước mắt bọn hắn tự nhiên càng thêm không có khả năng từ đ Diêu ma giết ma nhưng gánh không nổi người này người khác sự tình chúng ta liền chớ để ý hay là chuẩn bị trang tin onlit tranh tài đi cái này mấy trận trang tin onlit ta cũng không thể ra sân cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi mặc dù tại lâm t r à n g trên sự chỉ huy ta có thể truyền lại tin tức nhưng mà trên trận có chút cơ hội là chớp mắt l à qua cho nên ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải làm tốt bài tập coi như thua cầu cũng chẳng có gì ghê gớm chúng ta tại tiểu tổ thi đấu bên trong còn thua được giờ y cờ, cờ chăm ờ c chú nói với m ạ zina ma zina nhẹ gật đầu ba trận t a n tin n l i t tiểu tổ thi đấu giờ y cờ cờ cũng không thể hiện trường chấp giáo như vậy thì chỉ có thể dựa vào mạ di nạ bất quá mạ di nạ trải qua lần trước thất bại về sau tâm tình của hắn bình h o a rất nhiều biết mình tại lâm tràng trên sự chỉ huy là không có cách nào cùng giờ y cờ cờ so hết lần này tới lần khác a t l e t i c o nhiều hơn thi đấu đều dựa vào giờ y cờ cờ lâm tràng chỉ huy cùng điều hành mới có thể lấy xuống thiếu đi giờ y cờ cờ a t l e t i c o sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống năm thành một cái huấn luyện viên trưởng có hay không tại bên sân có thể có lớn như vậy khác nhau đủ để chứng minh giờ y cờ cờ đối chi này a t l e t i c o quan trọng đến c ỡ nào mạ di nạ đã nghĩ kỹ coi như mình không có cách nào dẫn đội lấy được thắng lợi cũng nhất định phải làm cho tổn thất hạ thấp nhỏ nhất uefa xử phạt cũng là rất có g i ả n g cứu giờ ý cờ cờ ngừng thi đấu ba trận đối mã cạnh thành tích khẳng định có lấy to lớn ảnh hưởng nhưng m à cuối cùng một trận hắn lại có thể tái xuất vừa lúc một vòng cuối cùng đối thủ là gạ lạ tạ xa dày dạng này manh lưới bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua giờ ý cờ, cờ tự nhiên không biết mạ gì nạ đánh chính là không thắng được cũng không cần thua ý nghĩ trên thực tế lo nghĩ của hắn cũng cùng mạ gì nạ không sai bị lắm tiếp xuống ba trận đấu trước là liên tục giao đấu rô ma tiếp lấy giao đấu lee và b u l cứ việc có hai cái sân nhà nhưng mà thực lực của đối thủ cũng không c h ê n h lệch muốn thắng được đến cũng không phải chuyện dễ dàng mà tại dạng này tiểu tổ thi đấu bên trong nếu như nói ba trận đấu thắng một trận thua hai trận cùng ba trận đấu đều là thế hòa cứ lấy đến điểm số đều là ba phần thế nhưng là khác nhau lại rất rất lớn bởi vì ba trận thế hòa người mỗi trận đấu chỉ làm cho đối thủ lấy được một phần mà một thắng hai thua thì tại hai trận đấu bên trong để đối thủ lấy được ba phần tiếp xuống tranh tài chúng ta đem cũng sẽ là một cái c h ì n h thể bởi vì là chủ lực nhóm muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu đối rô ma cham di o l i v cho nên trận này thi đấu vòng tròn ta sẽ phái ra tuyệt đại đa số dự bị ra sân các người phát huy đến càng tốt t r a m g thi olit tranh tài chúng ta lại càng lớn cái này mùa giải chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế đã rất lớn vậy chúng ta vì cái gì không thể xung kích một chút t r a m g thi olit đã chúng ta bây giờ là mạnh như vậy như vậy thì không nên để lại hạ tiết đ ố i giờ y cờ cờ cổ vũ để atletico đám cầu thủ đấu trí bắt đầu trở nên cao hướng phía trang tí onlík xung kích là mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ sự tình nếu như nói gật c ụ c tại tất cả cầu thủ trong suy nghĩ đều là trí cao vô thượng lời nói như vậy đối với đại đa số rất không có khả năng thu hoạch được gật c ụ c cầu thủ tới nói xung kích trang tí onlík và quân thì là bọn hắn càng thêm hiện thực mục tiêu ngày 18 t h á n g 2, a t l e t i c o tại sân nhà n ê n đón las p a n m a s mặc dù bởi vì chuẩn bị chiến đấu trang tí onlík atleti c o phái ra phần lớn dự bị nhưng mà bọn hắn từng cái thể năng dồi dào đấu trí cao mặc dù giữa trận thực lực cùng chủ lực so ra kém rất nhiều mà ở hậu phòng tuyến cùng tuyến tiền đạo bên trên bọn hắn cho nên dự bị ra sân thời điểm chiến thuật của bọn hắn thì tương đối đơn giản nhanh chóng thông qua giữa trận sau đó lợi dụng hai cái tiên phong năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội l ự c trùng kích xuất sắc dưới chân kỹ thuật không kém tô z thì là tương đối linh mẫn đồng dạng kỹ thuật cùng lực trùng kích cũng đều không yếu đương hai cái này t i ê n phong có thể tại cái khác đồng đội bảo vệ d ư ớ i hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình thời điểm la liga đại bộ phận trung hạ du đội bóng cũng ngăn cản không nổi bởi vì hiện tại rất nhiều la liga trung hạ du đội bóng thường thường đều là có được một hai cái thực lực phái tiên phong tiếp lấy lấy dạng này tiên phong vì chỉnh thể đi đánh thi đấu vòng tròn dạng này có thể lại càng dễ đưa đến hiệu quả tại một trận chật vật á c chiến về sau atletico dựa vào hai tên tiên phong dẫn bóng hai so với một lực h ắ t l a s m a n m a s lấy được thi đấu vòng tròn bên trong bốn tháng liên tiếp giữa mazit thì là chật vật sân khách đánh bại atletic bill b o tiếp tục sau lưng atletico theo đ u ổ i không bỏ mà để giờ ít cờ cờ kiềm kỵ nhất valencia thì là lật thuyền trong mương tại sân khách bị villa dịu một so với một bức hòa cùng atletico chỉ ở giữa t r ê n lệnh bị kéo lớn đến 16 điểm nhiều lần này giờ ít cờ cờ cũng không lo lắng valencia thi đấu vòng tròn còn thừa lại m ư vòng b e r n i c cho dù có thông tin năng lực Ta, ta c ũ tại ba ngày c á sau trang tin onlid về sau liền biến mất tại ba ngày sau trang tin onlid bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức atletico tại sân nhà đối roma phát khởi giống như thủy triều thế công nhưng mà lao luyện cạm kéo lộ lại chỉ huy roma đám cầu thủ tạm thời tránh đi atletico phơ mang dùng phòng thủ phản kích tới đối phó atletico mặc dù rô ma là lấy hoa lệ trôi chạy tiến công nghe tiếng thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là cg a đội bóng phòng thủ năng lực cũng không c h í n h lệnh trước mùa giải bọn hắn tại phòng thủ định vị cầu bên trên ăn phải cái lô vốn cái này mùa giải đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như vậy hơn nửa hiệp ở vào hạ phòng rô ma ngược lại thông qua một lần sắc bén phản kích dẫn đầu lấy được dẫn bóng m ọ n kẹo lạ tiếp vào đẻo vệ ý tri ổ đánh đầu đưa đỏ về sau đột phá đến cùng tuyến t r u y ề n bên trong một lì na đoạt đang cùng tiến đẻo vệ ý tri ổ phía trước đưa bóng đánh ra vùng cấm địa theo vào rô ma d ì n h sợ tổ t ỷ tại ở ngoài vùng cấm dùng một cước xinh đẹp chọn bắn vì rô ma thủ kéo ghi chép giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi kịp thời điều chỉnh chiến thuật nhưng mà rô ma tại phòng thủ bên trên làm được vô cùng xuất sắc cuối cùng cứ việc gác le ti cô vẹn vẹn chỉ là dựa vào cặp đệ vị lạ trên vào chợ công về sau tại vùng cấm địa sừng bên trên một cước đại lực rút bắn san đều tỉ số điểm số cuối cùng cái này sân nhà vẫn không thể nào đạt được thắng lợi. Mặc dù không có thắng được tranh tài có hơi thất vọng, thế nhưng vọng, có được có tải là dù sao cũng so t hắn u nhiều. Cờ cờ sau đấu cũng chưa từng xuất hiện tại buổi a chưa thay ra sao phải hợp hơn hiện hiện thế mình h Giờ tại tại tốt trận từng trường, cũng Nạ sân. cờ cờ y Mạ để báo mà là Di Dù sao hắn bị cấm so tài chỉ huy tranh tài là mạ dị nạ mạ dị nạ tại buổi họp báo bên trên nói như vậy hiện tại chúng ta vẫn như cũng là tiểu tổ thứ nhất cái tiểu tổ này tình huống sẽ rất phức tạp tiếp x u ố n g chúng ta muốn làm chính là tận lực tại rô ma lấy được thắng lợi dù sao chúng ta vẫn là tiểu tổ thứ nhất thiếu đi hai cái chủ lực gạ lạ tạ xạ gì thế mà có thể tại sân khách lấy không so với không bức hòa liverpool đám này thổ nhĩ kỳ người thật đúng là mẹ nhà h ắ n lương lạnh d ẫ ma đánh đến bây giờ là tam liên hòa gạ lạ tạ xạ dày đánh đến bây giờ cũng là tam liên hòa liverpool thì là một thua hai huề cái tiểu tổ này đánh ba lượn thế mà chỉ có một trận đấu phân ra được thắng bại đó chính là a t l e t i c o sân khách đánh bại liverpool hiện tại a t l e t i c o năm phần gạ lạ tạ xạ d à i cùng d ẫ ma đều là ba phần liverpool hai điểm điểm tích lũy có thể rằng co thành cái dạng này cũng coi là trang t i onlist sử thượng một màn kỳ cảnh nhưng mà coi như giờ y cờ cờ cũng không có nghĩ tới chính là tiếp x u ố n g quỷ dị như vậy cục diện còn muốn tiếp tục kéo dài tiếp xuống trong nửa tháng atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong còn tiếp tục giữ v ơ n g cao cấp bọn hắn tuần tự đánh bại người tây ban nha e s p a n y o l cùng a la ves vẹn vẹn chỉ là tại sân khách bại bởi atletic o b i l b a o tại bảng điểm số bên trên dẫn trước tên thứ hai valencia nhiều đến 1 ư ba phần mặc dù cái này ba vòng thi đấu bên trong valencia lấy được toàn thắng chiến tích thế nhưng là lúc trước bị căn quá nhiều tình huống dưới thi đấu vòng tròn chỉ còn lại cựu luân liền kết thúc 13 phân tranh lệch vẫn như cũ to lớn mà ở tram t i onlit bên trong atleti c o lại như bệnh dịch một trận không thắng không riêng gì bọn hắn còn lại đội bóng cũng đều là dạng này tram t i onlit vòng thứ tư atleti c o sân khách tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới ngoan cường san đều t ỷ số điểm số cuối cùng tại sân khách cùng d o ma đánh thành hai so hai mà l i v e r p o o l thì là tại sân khách một so với một bức hòa gạ lạ tạ xạ dày tram t i onlit vòng thứ năm atleti c o tại sân nhà cùng l i v e r p o o l đánh thành không so với không dỗ ma lại tại sân nhà cùng gạ lạ tạ dày đánh thành một so với một năm vòng về sau atleti c o giữ cho không bị bại một tháng bốn hòa tích bảy phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất dỗ ma cùng gạ lạ tạ xạ dậy đồng dạng giữ cho không bị bại đều là năm trận chiến năm hòa năm phần xếp hạng hai ba vị l i v e r p o o l một thua bốn hòa bốn phần xếp hạng tiểu tổ h ạ t chót thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có to lớn tấn cấp hy vọng dạng này tiểu tổ xếp hạng dạng này tiểu tổ điểm tích lũy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng có ý tứ nhưng mà đối với cái tiểu tổ này bốn tri đội bóng tới nói bọn hắn đều có chút cảm giác khóc không ra nước mắt trăng ti o n l i n hiện tại đã liên lụy bọn hắn quá nhiều tinh lực. mà bây giờ loại cục diện này nhưng lại làm cho bọn họ không thể từ bỏ chờ đến ngày hai mươi tháng ba một vòng cuối cùng kết thúc về sau có thể tấn cấp còn tốt không thể tấn cấp chỉ sợ thật muốn khóc không ra nước mắt dạng này một cái c ự c phẩm tiểu tổ quả thật làm cho tất cả f a n bóng đá đều có một loại cảm giác vô lực